thế vậy hậu phương chia mới giật mình tỉnh lại quang dực triển khai lướt vào giữa sân đi tới nửa quỳ lan ninh bên cạnh đem một đạo thánh quang đánh vào trong cơ thể hắn lan ninh nửa quỳ trên mặt đất cơ thể bị máu tươi thấm đâm đông đỏ chạy xuôi xuống tới máu loãng thậm chí đ ọ n g lại thành vũng máu trong này mặc dù có bộ phận là v ỡ lạc huyết nhưng càng nhiều hơn còn là lan ninh tự mình huyết dịch hắn bị thương cực kỳ thương nặng truyền kỳ lực cực hạn bạo phát ba viên vẫn nội chi tinh thành tựu chân thăng long quyền không chỉ vợ l ạ không chống nợ nổi thân thể hắn không chịu nổi hiện tại bắp thịt của hắn tổ chức nội tạng ký quan huyết quản cốt cách tám mươi phần trăm đều ở vào bị hao tổn trạng thái đổi thành người bình thường đã sớm thành một bãi bùng não cũng chính là hắn còn có thể bảo trì cá nhân hình dù vậy điểm sự sống của hắn rơi xuống đến mấy chục điểm trở xuống đã tiếp cận tử vong hầm tuyến ở vào tuyệt đối trạng thái trọng thương căn bản không thể động đậy may m à lúc này đây hắn cũng không phải động thân một thân chia đúng lúc chạy tới đem một đạo trị hết thánh quang đánh vào trong cơ thể hắn mặc dù bây giờ chia cũng là n ỏ mạnh hết đà cái này thánh quang hiệu quả trị liệu cũng không mạnh nhưng vẫn là là lan linh khôi phục trên trăm điểm sinh mệnh giá trị trên trăm điểm sinh mệnh giá trị khôi phục để lan n i n h thoát khỏi trạng thái trọng thương một số gần như tan vỡ cùng khô kiệt cơ thể có thể bình ổn khôi phục bổ sung cơ thể khôi phục lực lượng bổ sung tuy rằng chỉ có một kia nhưng đã đủ rồi lan n i n h chống đỡ tương đối hoàn hảo tay trái theo liệt diễm trong không gian lấy ra cuối cùng một chi số tám nước thánh không chút nghĩ ngợi liền rót vào vào trong miệng c h ư n một trăm chín mươi tám huyết số tám nước thánh giá trị không cần nhiều lời nếu có cái khác lựa chọn lan n i n h cũng không muốn sử dụng c h â n quý như vậy cấp ba khôi phục phẩm đến khôi phục thương thế nhưng thay vào đó cái nếu như bây giờ cũng không thành lập hắn không có lựa chọn khác bởi vì vợ lạt không chết không sai vợ lạt còn chưa có chết tuy rằng cái này tiêu hao ba viên phẫn nộ t r ì tình trạng thái mạnh nhất bên dưới bạo phát chân thăng long quyền vợ vụn tinh hồng giáp cùng vợ lạt cơ thể nhưng hắn cũng chưa chết tối thiểu đối lan ninh mà nói hắn không có chết bởi vì lan ninh không có nhận được hệ thống đánh chết gợi ý cùng chiến đấu cho điểm kinh nghiệm danh vọng cái gì càng là không thể nào nói đến không chết đó là trọng thương vết thương nhẹ còn là không bị thương chút nào lan ninh không rõ ràng lắm nhưng xuất phát từ cẩn thận là bảo an toàn bộ thương thế nặng nề hắn là sử dụng một chi số tám nước thánh bổ sung lực lượng khôi phục trạng thái lấy ứng đôi bất luận cái gì có thể xuất hiện ngoài ý m u ố n số tám nước thánh quả nhiên không hổ là có thể so với cấp ba cấp đại sư thuốc nước cường hiệu khôi phục phẩm lan ninh uống vào sau ngắn ngủn mười giây đồng hồ liền đem gần sát tử vong hồng tuyến sinh mệnh giá trị đưa đấy mạnh liệt như vậy khôi phục hiệu quả không chỉ có thể đem người theo trên con đường tử vong kéo về còn có thể cấp tốc khôi phục trạng thái bổ sung sức chiến đấu một lần nữa đầu nhập chiến đấu thảo nào cao d à i siêu phàm người đều nhìn như chân bảo sinh mệnh giá trị bổ sung đầy đủ sau đó các vị trí cơ thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục lan ninh thuận thế đứng、dậy. tay trái ấn ở vai phải cánh tay một nhào nạt đầy gian g g i á c chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng chật khớp sai vị cốt cách trong nháy mắt tiếp hồi lan ninh xoay vặt v a y tuy rằng còn có chút cho phép đau đớn nhưng đã không ảnh hưởng hành động cùng chiến đấu người không sao mặc dù biết số tám nước thánh khôi phục hiệu quả không tầm thường nhưng nhìn một thân nước á c đều là máu tanh lan ninh chia vẫn là không nhịn được hỏi thăm một tiếng không trách nàng như vậy lo lắng vừa mới lan ninh một cái thăng long quyền bạo phát lực lượng thực sự quá mức khủng bố tuyệt đối đạt tới cấp bốn cấp độ truyền kỳ tuy rằng ngoài mặt xem cấp ba cùng cấp bốn chỉ có một đẳng cấp chính lệnh nhưng thực tế hoàn toàn không chỉ như thế tấn trước truyền kỳ sau đó siêu phàm người sẽ phải chịu phép tắc lực lượng lễ r ử a tội thu được hết sức cường đại truyền kỳ lực cùng truyền kỳ thân thể một cái chớp mắt kéo ra cùng người phàm khác biệt thành là chân chính địa vị cao sinh mệnh bộ phận thần bí lại cường đại truyền kỳ c h ứ c nghiệp thậm chí còn có thể để thăng truyền kỳ đẳng cấp lực lượng thượng hạn chế tại truyền kỳ lĩnh vực thu được có thể so với thần lực lượng cường đại lấy truyền kỳ thân dết thần thoại thật giống như ác ma thợ săn cực hạn năng lực cho nên cấp ba cùng truyền kỳ nhìn như chỉ có một đẳng cấp chính l ệ nhưng theo ự c tế t lại là r chưa biết thánh đường giáo hội liền có vài tên thánh linh kỵ sĩ thành cựu mượn thánh vật bạo phát t r u y ề n k ỳ lực cuối cùng dẫn đến cơ thể tan vỡ tuy rằng lại số lớn nước thánh bảo vệ tính mạng nhưng không thể không tê liệt tại trên giường hẹp không mấy năm đã bị thượng đế dùng thánh quang triệu h o à n đi cho nên chia không thể không lo lắng lan ninh bây giờ tình trạng cơ thể sự lo lắng của nàng là có đạo lý đổi thành những người khác lấy cấp ba thân t r i ệ u đựng truyền kỳ lực đừng nói liền một chi số tám nước thánh bị mười chi đều không cứu lại được nhưng lan ninh không phải là người bình thường một nửa cường hóa cơ thể cường hãn nhất đúng là sức khôi phục chỉ cần bị hắn đầy đủ dược phẩm cùng thời gian trên cơ bản cái gì thương thế đều có thể khôi phục lại lại thêm cái này truyền kỳ lực là thuần túy lực lượng còn là hắn tự thân buộc phát ra thuần túy lực lượng k h ô lạch cạch i một n h đặc giọt đỏ x n m máu tươi hạ xuống tại màu bạc trắng kim loại trên mặt đất tràn ra một đoái yêu dã huyết hoa sau đó liên tiếp huyết dịch nhuyễn động lên tựa như có sinh mạng tựa như có ý thức hội tụ thành đoàn vợ lạc thấy vậy chia cũng là cả kinh thất thanh nói hắn còn chưa chết chế đi la ninh nhìn một cái trên mặt đất núp ních dung hợp hội tụ thành đoàn huyết dịch không nói hai lời xoay người rời đi cũng chính là tại hắn xoay người lúc rời đi trên mặt đất huyết dịch trợt bắt đầu gia tăng tốc độ từng đoàn huyết dịch hội tụ dung hợp sinh sản mở rộng bằng tốc độ kinh người to lớn lên huyết tổ ở ngoài h ư n g hực khí thế chiến trường nhiều chỗ phân cách ma cả dòng vương quốc phóng thích ra binh khí sinh vật cơ bản đã bị bộ đội cơ giáp cùng các thế lực lớn tinh anh siêu phảm người tiêu diệt nhưng chiến đấu cũng không có kết thúc nồng nặc khí lưu hoàng thay thế thanh hôi tin tức chất đại lượng hình t h ủ kỳ quái địa ngục yêu ma quỷ quái điện nhập chiến trường những thứ này địa ngục yêu ma quỷ quái số lượng rất nhiều trong đó thậm chí còn có vài đầu da đỏ đậm thân hình cao to cùng chiến ma cùng một phần sức chiến đấu đồng dạng cường hãn loại kém bát ma bọn họ thay thế ma cả dòng vương quốc binh khí sinh vật cùng bộ đội cơ g i á p còn có bốn thế lực lớn tinh anh siêu phàm người chiến đấu kịch liệt được khó hòa giải trong chiến trường thánh đường giáo hội thần thuật sư cao g i n g năm sướng rực rỡ thánh quang nỡ rộ nửa thành thị đều có thể thấy rõ ràng nhưng thánh quang trong cũng có hắc ám tồn tại một đạo ám lưu tạo thành thân ảnh sừng sững trong đó như dịch thể vậy lưu động hắc ám chống thánh quang tinh lọc hai cổ lực lượng liên tục trừ khử bốc hơi lên nạp t ỷ lưu sĩ thánh quang tạo thành pháp trận bên ngoài antony cùng mẹ ấy liền cùng tồn tại hướng thánh quang bên trong sừng sững bất động hắc ám thân ảnh nói rằng âm mưu của ngươi sẽ không thành công tiếp thu thánh quang xét xử đi xét xử nạp t ỷ lưu sĩ lành lạnh cười nói chỉ bằng các ngươi vọng tưởng xét xử ta nhân loại, lo lắng lo lắng chính ngươi đi ta thế nhưng cho các ngươi chuẩn bị thật lớn một phần kinh hỉ đây Anthony thần sắc bất biến, lạnh giọng nói rằng, bất sắc đ ừng t ư ở nạp g rằng ngươi giúp phần vơ vét một phần ô vế huyết, giúp đỡ vỡ một huyết, ô đỡ l t khôi h mạnh, ụ c sức có là t h ể cải biến kết cục đã định, ta ác chắc biến tiêu diệt. bị kết định, chắn thành quang Nạp ta tỷ đã sẽ Ừm. lưu sĩ gật đầu nói rằng nói không sai ta cũng cho là như vậy cho nên ta bị hắn bỏ thêm một điểm nhỏ nhỏ gia vị ừ địa ngục quỷ s a tăng huyết dịch rơi xuống cái tên kia trong tay ngươi nói sẽ tạo thành hậu quả gì quỷ s a tăng antony nhãn thần ngưng tụ lập tức đại biến lạnh lùng nói ngươi làm sao có thể có quỷ xa tăng huyết dịch nạp t h lưu sĩ lắc đầu cười nói rằng tuy rằng cha ta một mực không thế nào yêu thích ta nhưng nói như thế nào cũng là phụ tử muốn một hai giọt máu không phải là cái gì vấn đề đi so với những thứ này ta cảm thấy được ngươi bây giờ lại thêm hẳn là quan tâm các ngươi cái đó tiểu thiên sứ tình cảnh ngươi chương một trăm chín mươi chín thân nhiệt huyết tổ bên trong lan ninh vừa mới xoay người huyết dịch liền cấp tốc dung hợp sinh sản mở rộng tráng đại thành một cái nếu như đông lạnh vậy bắn quần quần to lớn huyết đoàn cô lỗ lỗ huyết đoàn núp đ í c h phát ra trận trận khác thường âm hưởng đỏ thám trong huyết dịch còn có một đạo hào quang màu vàng sầm mơ hồ l o ra Ám kim sắc loay ra, thần ấ y chuyện uy truyền không không khí thể hình chỉ thể nhận thuẫn nghiêm Như thế nào mâu thuẫn? h tượng, cũng cường trong đến nào gì do cụ có cảm được cổ cổ đặc tức biết vật, một biệt tự từ t xưa, đại, lại là mâu mâu đó ra. thánh trong ẩn thấu tà ác tà ác trong lại thần thánh hỗn loạn cùng trật tự cùng tồn tại vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức t i ê u khiến người khó có thể chịu đựng linh hồn run r u dậy thân thể run một số gần như tại tan vỡ lan i n h tuy rằng không đến mức này nhưng cũng nhận được ảnh hưởng bước chân dừng lại thân thể hơi chấm xuống trên lưng thánh ngục càng là không hiệu r u n động tựa như sợ hãi vừa tựa như hưng phấn để lộ ra một cổ mánh liệt khắc cầu chuyện gì xảy ra lan n i n h không rõ ràng lắm trong lòng trận trận bất an tạo ra một cổ mánh liệt báo động thúc giục hắn ly khai cái chỗ này lan n i n h một mực rất tương đồng thư trực giác của mình cho nên hắn trực tiếp đẻ xuống thánh mục di động chống đỡ thân thể trọng tân bước chân chuẩn bị ly khai đất thị phi này cổ hơi thở này lan n i n h xoay người rời đi chia vẫn còn tại tại chỗ c h ú lưu nhìn trong huyết đoàn lóe lên h à o quang màu vàng sậm nhãn thần từ từ mê ly lên không tự chủ được bước chân đi hướng n ú c n í c h quả cầu máu chính là lúc này một cái bàn tay hạ xuống bắt được c h i vai đem nhãn thần mê ly nàng trực tiếp lôi kéo trở về lan ninh chia giật mình tỉnh lại nhìn đem chính mình kéo về lan ninh trong mắt lần đầu tiên xuất hiện tâm tình sợ hãi luôn miệng nói đó là đoạn thiên sứ huyết dịch địa ngục quỷ s a tăng cấp bậc đoạn thiên sứ đi ngay này lan ninh không nói hai lời xoay người sẽ phải rời khỏi đoạn thiên sứ địa ngục quỷ s a tăng cấp bậc đoạn thiên sứ cái này là cỡ nào nguy hiểm như thế nào nhân vật khủng bố lan ninh cũng không biết nhưng có một chút hắn biết rõ đó chính là mình bây giờ tuyệt đối xử lý không được phiền toái như vậy tuy rằng đây chẳng qua là một dẫm máu không phải là vị kia đọa lạc thiên sứ địa ngục quỷ sa tăng bản thể thậm chí ngay cả phân thân đều không phải là nhưng lan ninh như trước không dám dừng lại quỷ sa tăng địa ngục chúa tể ác ma quân vương có thể so với thần hệ chủ thần tồn tại hắn huyết dịch cầm giữ đến cỡ nào cường đại lực lượng lan ninh cũng không biết bởi vì hắn chưa từng làm phương diện này điều tra bất quá hắn có thể lợi dụng vợ l ạ t để làm một cái đơn giản suy luận là huyết thần hóa thân vợ lạc thực lực không cần nhiều lời tuyệt đối cấp ba cực hạn lại thêm hắn thần vị cách cùng thần lực ngưng tụ thành tinh hồng vũ trang c h huyết huyết là một thêm một bằng với hai còn là một thêm một lớn hơn hai lan anh không biết không hề lưu lại tự thể nghiệm một phen ý nghĩ lan anh như vậy chia cũng giống như vậy thân là giáo hội kỵ sĩ nguyên sơ thiên sứ nàng hết sức rõ ràng quỷ sa tăng huyết là cỡ nào nguy hiểm vật vậy căn bản không phải n à n g có thể đối kháng t à ác lưu lại chỉ là chịu chết không cần phải làm loại này không có ý nghĩa hy sinh cô lỗ lỗ to lớn huyết đoàn phát r a dị hưởng thanh âm càng lúc kịch liệt tựa hồ chính đang hoàn thành cùng quỷ xa tăng huyết cuối cùng d u n g hợp la ninh cùng chia không dám ở lâu nhún người nhảy ra huyết trì bước nhanh phóng ra ngoài cô lỗ lỗ ẩm hai người vừa mới nhảy ra huyết trì to lớn huyết đoàn liền trợt nổ bể ra số lớn huyết dịch phún ra ngoài đem cái này chống dông huyết trì trong nháy mắt lấp đầy còn kích khởi trận trận cuộn trào mánh liệt màu máu sóng biển huyết sát sóng biển trong l ó e lên một cái cái này hào quang màu vàng sậm đông lạnh tình trạng huyết đoàn run dày kịch liệt bắt đầu chia nước ra sinh sản sinh trưởng hình thành từng đoạn như mãng xả vậy ám kim súc v u a hướng xung quanh cấp tốc mở rộng nó mục tiêu thứ nhất liền là mới vừa nhảy ra huyết trì hai người chuẩn bị mà nói là trong hai người chia linh hồn nguyên sơ thiên sứ linh hồn huyết thần hóa thân ủy sa tăng huyết hắn đầu nguồn đều là thần cấp bậc vĩ đại tồn tại đối với hắn nhóm nhân vật như vậy mà nói huyết n ụ c ă n bản không có bao nhiêu sức rụ rỗ cung cấp không là cái gì năng lượng chỉ có linh hồn mới có thể làm cho hắn nhóm cường đại thân như vậy cái này huyết thần hóa thân cùng quỷ s a tăng huyết dung hợp hậu sinh thành đặc thù sinh mệnh cũng giống như vậy h ắ n hoặc nói nó tương tự cần linh hồn đến giúp đỡ tự mình phát triển cường đại đối với nó mà nói chia sức rụ rỗ hơn xa tại lan ninh nguyên sơ thiên sứ linh hồn là một đạo không cách nào kháng cự bữa ăn ngon tuyệt đối tuyệt đối không thể bỏ qua không được cảm thụ phía sau truyền tới tiếng xe gió chia thần sắc biến đổi tức khác triển khai con rực xoay người dơ cao la chắn ngăn chặn bay vụt mà đến ám kim súc vua dâm dâm dâm á m kim sắc xúc tua cực kỳ t r ắ n g kiện kiên cường dẻo dai cứng rắn cùng với nói là xúc tua còn không bằng nói là từng cái không có đầu lâu cự mãng mang theo lực lượng cũng là kinh người mấy cây xúc tua va đập tâm chắn trực tiếp đem chia liền người mang lá chắn đánh bay ra ngoài lan ninh phóng người lên tiếp lấy chia thân thể lại lấy không chung ngôi sao phối hợp tuấn bộ x ê dịch né tránh mới khó khăn lắm né qua á m kim xúc tua tập kích ẩm né tránh qua cuối cùng một cái xúc tua công kích lan ninh xoay người rơi xuống đất sau đó cũng không có kéo xuống chia ý nghĩ ôm nàng phát lực chạy như điên trực tiếp ly khai ly c á i này huyết c h chỗ tại khu vực. Xúc tua tuy rằng không muốn tha, ở hậu phương ỉ vực. Xúc lực tồn tại tua tuy kiệt rằng muốn bông ở định ổ i k p ư n g thất ế nhưng chúng nó độ dài hữu hạ, bản thể hành động lại 10 điểm gian nan, hữu hạ, thể độ điểm dài lại m y cái góc pháp đi, liền lại biện không có qua i ế p tục t ra u y kích. Hô. Xác Hô! định hất r những thứ này xúc tua sau đó lan n i n h mới dừng bước lại túi đầu nhìn phía trong ngực chia nói rằng xem ra nó đối với ngươi có tình cảm chia vẻ mặt nghiêm túc không để ý chút nào lan n i n h t r e o chọc cùng lúc này hai người ôm ấp tư thế chỉ nói nói vợ lặt mặc dù là ô h ế huyết hóa thân nhưng ô h ế huyết chỉ là thông thường tạ thần còn lâu mới có thể cùng quỷ sa tăng cấp bậc đoạn lạc thiên sứ so sánh với cho nên vợ lạc cũng không thể trưởng không cái này quỷ sa tăng huyết lực lượng chắc hắn một mực không có dung hợp quỷ sa tăng huyết cũng là bởi vì nguyên nhân này quỷ sa tăng huyết bên trong thần lực sẽ phá hủy huyết thần đối khối này hóa thân t r ư ở n g khống hiện tại cái quái vật này cũng không là vợ lạc cũng không phải huyết thần hóa thân càng không phải là cái đó quỷ sa tăng mà là thần lực dung hợp s a u sáng tạo ra một loại cấm kỵ sinh vật lan ninh chân mày cao lại éo xuống thân thể của nàng hỏi cái gì cấm kỵ sinh vật thân nhiệt chia vẻ mặt nghiêm túc nói rằng chương hai trăm đổ nát rầm rầm rầm ẩm đỏ thắm máu loãng như vỡ đê nước lũ giống như vậy dắt lực lượng của b ã o từ huyết tổ chỗ sâu sông bừng lên cái này huyết tổ tuy là sắt thép kết cấu dưới đất tòa nhà nhưng là chịu đựng không được cái này huyết lưu như vậy của bạo trúng kích lúc này lan ninh cùng chia vẫn còn ở huyết tổ trung đoạn nhìn chấn động kịch liệt huyết tổ không nói hai lời liền phóng ra ngoài nhưng hai người chân chức mới vừa đi tiếp sau đỏ thắm máu loãng liền sông bừng lên máu loãng trong còn có thật nhiều ám kim sắc lớn ảnh du động rõ ràng là đầu kia thần nghiện phân liệt sinh sản ra súc cua dâm dâm dâm ẩm có lẽ là cảm ứng được chia tồn tại áo kim sắc xúc tua n h a u n h a u ngầm đầu tự máu loang trong bắn ra đem ngăn trở ở trước mặt sự vật toàn bộ sông hủy đ ư c gãy thế không thể đỡ hướng chia đánh tới không biết duyên cớ gì những thứ này xúc tua tốc độ so với trước nhanh hơn rất nhiều mặc dù chia triển khai quan g dược phi hành không có cách nào đưa chúng nó ra chỉ có thể kiệt lực tránh né chúng nó công kích nhưng lực lượng tiêu hao quá độ nàng hiện tại đã làn đỏ mạnh hết đà đối mặt tốc độ không ngừng tăng lên nhanh hơn xúc tua né tránh càng lúc gian nan rốt cục Áng sát kim sau tua xúc tốc độ liên tục rớt xuống chia né tránh không kịp trực tiếp cho nó cuốn lấy chân phải mắt cá chân không được mắt cá chân bị xúc thủ dây dưa chia tức khắc thôi động thánh đường vũ trang lực lượng chân phải hính giáp nổ lên trói mắt thanh quang muốn đem cái này xúc tua trùng kích đập tan nhưng nhưng không nghĩ cái này thanh quang vừa mới dâng lên xúc tua liền rụt lại một hồi hào quang màu vàng sậm chất động trực tiếp đem thanh quang đập tan thôn p h ệ hấp thu hinh giáp mặt ngoài nổi lên từng đạo vết rách cái này thần n g h i ệ t phân liệt sinh sản ra xúc tua lại có thể hấp thu thánh đường vũ trang thần lực thanh quang liền nát thần lực tiêu tán vốn cũng đã tiếp cận lực kết chia. lại cũng vô lực cùng cái này xúc tua chống lại trực tiếp bị nó từ không trung mạnh mẽ gạt lôi kéo hướng huyết tổ chỗ sâu thẳng đi ẩm chính là lúc này trong không khí bỗng nhiên vang lên cường mạnh mẽ động cơ tiếng oanh minh vang lên á m hồng sắc diễm đuôi phun ra lưu lại một đạo m ộ n g ảo m ị ảnh sói kỵ tùy theo nhảy lên đánh về phía nhanh chóng thu hẹp xúc tua tí tách sói kỵ bay vọt mà xuống song vòng răng cưa vượt trội như điện cưa v ậ y cao tốc xoay tròn đem to dài cứng cõi xúc tua trực tiếp cắt đập tan dòng máu màu vàng sậm tự vòng bên dưới phun ra văng đầy đất máu thanh đập tan xúc tua sau đó. ngã a n n h sói t r o nháy mắt thu hồi, khôi phục thành thông thường bánh Lan Ninh chuyển động thẳng phóng n thu hồi, khôi phục phía lái, tay mắt mới giít trước sói kỵ gào xe, Là, ra, đi. về đụng trên mặt đất chia còn không thể hiểu rõ tình hình chỉ thấy một chiếc xe gắn máy hướng mình gào thét mà đến lập tức một cái bàn tay ruôi đ á y biển mò kim thông thường bắt được bả vai của nàng ngay sau đó chính là một trận thiên toàn địa chuyển cảm thụ không biết thế nào nàng liền rơi xuống sau xe gắn máy nơi ngồi xong ôm chặt la ninh bắt bút bê tựa như đem chia vứt xuống phía sau ngay sau đó một bên gọi nàng nắm chặt một bên chuyển động tay lái chuyển đến ma năng điều khiển khuôn mẫu ẩm hào quang màu đỏ sẫm c h ấ p động nguyên bản chẳng qua ba tấc diễm đuôi trợt tăng v ọ t động cơ rung động tiếng gầm gừ bên trong sói kỵ bao tắp ra bằng tốc độ kinh người hướng hết u y tổ bên ngoài phóng đi ừ ẩm mạnh mẽ đẩy lưng đánh tới có thể chia cơ thể không tự chủ được dán đánh vào lan ninh trên người phát sinh một tiếng rắn chắc một hưởng không, sai, là một hưởng, không phải là cái gì để cho người ta tâm viên ý mã thác nhẹ dù sao bây giờ chưa còn mặt thánh đường vũ trang liền áo giáp dày độ cùng trọng lượng đụt vào chỉ có thể là nhất thanh một hưởng cũng chính là lan ninh đổi thành người thường cho nàng như thế va chạm đừng nói kế tục lái xe không n h ả huyết hôn mê là tốt lắm rồi như thế va chạm sau đó chia phản ứng lại hai tay thuận thế ôm lấy lan ninh eo cơ thể dính sát phía sau lưng của hắn tránh khỏi tự mình bị cái này nhanh như điện chấp trọng kỵ vứt xuống k k k cũng là tại chia ôm chặt lan ninh eo đồng thời thánh đường vũ trang lên số lớn vết dạn lan tràn hiện lên sau đó từng khúc băng giải ra hóa thành lóng lánh tia sáng đùi p h ấ n tiêu tán thánh đường vũ trang băng giải thánh đường vũ trang tan vỡ tiếp xúc mất đi thần lực r a chỉ chia trở nên càng là suy yếu nhưng nàng cũng không có vì vậy buông tay như trước ôm thật chặt lấy lan ninh lan ninh cũng không có giảm tốc độ bởi vì hậu phương xúc tua đã truy chạy tới còn có rất nhiều dòng máu dâng trào c u ộ n sạch lại thêm cái này kịch liệt chấn động lúc nào cũng có thể đổ nát huyết tổ giảm tốc độ đừng nói dỡn hắn hiện tại hận không thể bị cái này xe máy cắm một đôi cánh bay thẳng lên ẩm sinh tử thời gian lan ninh bằng vào cực kỳ cường hãn t ố chất thân thể cùng năng lực phản ứng đem trọng trang sói kị tính năng phát huy đến cực hạn tại huyết tổ trong đấu đá lung tung cấp đường chạy như bay không qua chỉ trong chốc lát liền vọt tới hết u y tổ lối ra nói ra khỏi miệng kỳ thật cũng không chính xác bởi vì nó còn có một cái thẳng đứng tăng lên không gian trước lan ninh theo bên trên nhảy xuống hiện tại nhất định phải từ dưới bên bay lên thế nào bay lệ chia toạc kỵ chỉ long lân một số gần như tuyết trắng dạ hành thần long thú cảm thụ được chủ nhân khí thức nhất thời hót vang nhưng lan ninh nhưng không có dừng xe chỉ hướng sau lưng chia chạy một câu nói gọi ngươi chim đổi kịp ẩm dứt lời mặc kệ chia có đáp ứng hay không liền chuyển động tay lái bạo phát tốc độ sói kỵ gào thét ra thẳng hướng phía trước kim loại tường đánh tới lệ đang chuẩn bị nên tiếp chia d ạ hành thần long thú cũng cho lan ninh cử động này do sợ kinh hô một tiếng vội vàng chấn động cánh lên không lan ninh không để ý đến nó trực tiếp nâng lên đầu xe đồng thời chuyển động tay lái chuyển công kích khuôn mẫu ẩm khuôn mẫu chuyển sâm bạch nanh sói tự bánh xe chúng đ ạ n ra tại kim loại trên mặt đất nổ lên một đoàn ánh lửa trói mắt nặng nghề sói kỵ mượn lực bắn lên hướng chân nhăn thẳng tắp tường phóng đi theo khoa học khía cạnh xuất phát làm như thế kết quả chỉ có một đó chính là xe hư người chết nhưng bây giờ nói ma pháp không nói khoa học ma năng t i ê u đốt cực hạn tăng tốc một đạo huyết sắc cự lang hư ảnh tùy theo ngưng hiện n à o động trí kim thuộc tường lên lấy vi phạm định luật vật lý phương thức tại thẳng đứng trên mặt tường chạy như bay Ung ung, màu lưu tuyến, huyết như trắng trên tường, hồng chấn động dầm dầm dầm. Bay, kim mặt tường, một mắt Sói tại loại lại kỵ chạy bạc đạo bay, bắt tổ t ùng y theo đổ á t k h ô n sát, đá vụt, b ùng tuyết trắng dạ hành thần long thú theo sát phía sau cũng trong lúc đó máu loang cùng xúc tua t u ô n ra đụng vào kim loại tường lên đưa cho cái này huyết tổ một kích tối hậu tại trận trận tiếng oanh minh vang bên trong cái này nơi hùng vị dưới đất tòa nhà đổ sụp đổ triệt để vùi lấp hỏi thế nào không có sao chứ không có việc gì mặc dù có lan ninh cái này thật to tấm một phía trước bên chống đỡ nhưng vẫn là có không ít bụi bẩm rơi xuống chia trên người khiến cho nàng đầy bụi đất xem ra rất là chật vật may m à nàng không phải là cô gái xinh đẹp chiến sĩ không cần người trần chuồng biến thân cho nên tính là trên người thánh đường vũ trang băng g i ả i nàng cũng không có chật trụi nếu không hiện tại liền không chỉ là chật vật vấn đề thấy nàng không có việc gì lan ninh liền thu hồi ánh mắt đảo mắt quan sát quanh mình tình huống trong không khí tràn ngập nồng nặc khí lưu hoàng còn có huyết dịch cùng tin tức chất hôn hợp lại cùng nhau mùi hôi thối phóng tầm mắt nhìn tới cảnh hoàn g tàn khắp nơi trên mặt đất bậy khắp thi thể những thi thể này tuyệt đại bộ phân đều là đủ loại hình t h ù kỳ quái địa ngục yêu ma quỷ quái tuy rằng đẳng cấp không cao lắm nhưng như trước đứng xem lan ninh có chút trông mà thèm đương nhiên trong đó cũng có một phần nhân loại thi thể cùng không ít tàn phá cơ giáp tàn phá xem ra quỷ s a tăng giáo hội tỉ mỉ bảy kế trận này tập kích bị bốn thế lực lớn tạo thành tổn thất không nhỏ nhưng cũng chỉ là một điểm tổn thất mà thôi hiện tại cục diện còn nắm giữ ở bốn thế lực lớn trong tay đại bộ phận địa ngục yêu ma quỷ quái đều đã bị tiêu diệt chỉ còn lại có linh tinh mấy chỗ chiến trường còn chưa kết thúc chiến đấu đây là chuyện rất bình thường liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội cái này bốn thế lực lớn là hiện nay phương tây thế giới mạnh nhất tứ đại siêu phạm tập đoàn quỷ s a tăng giáo hội tuy có trong địa ngục rất nhiều ác ma hỗ trợ thực lực không sai nhưng chỉ bằng một cái quỷ s a tăng giáo hội muốn đẩy ngã bốn thế lực lớn là hoàn toàn không thực tế sự tình bọn họ nhiều nhất chỉ có thể mân mê một phần âm hưu quỷ kế bị bốn thế lực lớn tạo thành tổn thất nhất định cùng phiền phức mà thôi mở ra xe ngựa toàn diện khai chiến bọn họ căn bản cũng không phải là bốn thế lực lớn đối thủ hiện tại cũng giống như vậy ủy s a tăng giáo hội bày kế trận này tập kích rất nhanh thì bị bốn thế lực lớn liên thủ c h â n áp xuống không có gì cả cải biến cái loại này nhân vật phản diện một cái âm mưu liền có thể thay trời đổi đất váy dày thế giới bố cục sự t ì n h trong thực tế căn bản không có thể phát sinh tối thiểu hiện tại cái giai đoạn này không có khả năng l a n i n h chia l a n i n h vừa mới tra xét xong tình huống chỉ thấy một bóng người ngồi ma thảm phiêu nhiên mà đến chính là mẹ ấy lịn phu nhân nàng tựa hồ vừa mới trải qua một trận đại chiến trên người pháp bảo đều có chút lộn xộn cưới ma thảm vội vã rơi xuống lan ninh cùng chia trước người hỏi tới các ngươi không có sao chứ không có việc gì lan ninh lắc đầu nói rằng chính là bên trong sẽ ra chút ngoài ý muốn chia cũng tới trước một bước hướng mẹ ấy lìn nói tường tận nói vợ là không biết từ nơi nào chiếm được một giọt quỷ s a tăng cấp b ậ c đọa thiên sứ huyết hiện tại hắn đã cùng quỷ s a tăng huyết triệt để dung hợp biến thành một đầu cực nguy hiểm t h ầ n nhiệt bất cứ lúc nào cũng sẽ theo huyết tổ trong lao tới mẹ ấy lìn gật đầu nói rằng chuyện này chúng ta đã biết rồi antony ngài chính đang chuẩn bị phương án tương đối các người đi theo ta ngay này lan ninh c ũ n g chia không nói thêm gì theo mẹ ấy lỉn đi lên ma thảm hướng lâm thời thành lập sở chỉ huy bay đi lâm thời sở chỉ huy bên trong antony một thân một mình tay nâng một cái màu vàng trang sách vẻ mặt t ú c mục trang trọng phi thường đây là thánh đường giáo hội trí cao thánh vật t h á n h kinh đương nhiên không phải là hoàn chỉnh t h á n h kinh mà là t h á n h kinh bên trong n g à y tận thế bên trong một tờ t h á n h kinh quyển đếm rất nhiều n g à y tận thế chỉ là một trong số đó một trang này chỉ là ngày tận thế bên trong một tờ cũng không hoàn chỉnh t u n là như thế một trang này ngay tận thế c Antony ngại mẹ ấy liền lĩnh lan ninh cùng chia đi vào sở chỉ huy hướng thần sắp túc mục antony nói rằng bọn họ đã trở về n g h y này antony vừa mới thu hồi quyển sách trên tay trang ngầm đầu nhìn phía lan ninh cùng chia châm r ngay nói rằng, lần này g lần n lan chúng suất, g nghĩ tới anh t nhớ i phải n nạp ra t lại i n tin tức tương quan thân xác kinh ngạc nhìn antony h hỏi hắn là lúc nào chạy đến nạp đi liệu sĩ Ác ma những à y d a n hảo, thứ tử này h ác ma số lượng rất nhiều có pha tạp loại kém ác ma có thuần huyết ác ma quý tộc còn có rất cường đại ác ma lính chủ trong đó cường lực nhất chính là bảy mươi hai tên lính chủ cấp bậc đại ác ma hợp xưng bảy mươi hai trụ ma thần nạp thị lưu sĩ bảy mươi hai trụ ma thần một, hàng thứ hàng vẫn ị t r luôn lưu lại có phân thân giấu kín ở nhân gian antony lắc đầu nói rằng lúc này đây hắn tự thân xuất mã không chỉ vơ vét bộ phận ô huế huyết giúp đỡ vợ lạt khôi phục thực lực còn theo hắn phụ thân vị kia tôn ở trong tay thỉnh cầu đến một giọt quỷ s a tăng huyết vị kia tồn tại nhìn giữ kín như bưng antony lan n i n h không khỏi nhữ mày nói rằng ngươi là nói vợ lì ơ antony thần sắc bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp không sai chính là hắn ta nói đây lan n i n h cười nói rằng kia có tính không chuyện nhà của các ngươi vợ lì ơ bảy mươi hai trụ ma thần chủ nhân địa ngục bảy đại quân chủ một ác ma vua sớm nhất bị gọi là quỷ s a tăng tồn tại nghe nói hắn vốn là thượng đế sáng tạo vị thứ nhất thiên sứ nhưng tính cách lười biếng không biết tiến thủ tình nguyện lực thiên sứ vị lực thiên sứ là cái gì thiên sứ có chín chức d a i tương đương với chức quan cùng thực lực đẳng cấp không có quan hệ trực tiếp chia ra làm thiên sứ đại thiên sứ quyền thiên sứ có thể thiên sứ lực thiên sứ chủ thiên sứ tọa thiên sứ trí thiên sứ xí thiên sứ lực thiên sứ vẹn vẹn chiếm thứ năm đ ổ i thành phổ thông thiên sứ cũng xem là không tệ nhưng bởi ở cũng không phải là thông thường thiên sứ là thượng đế sáng tạo vị thứ nhất thiên sứ michael lụ s a ở da bát ly da pheo tiền bối bởi ở tuyệt đối có thực lực có tư cách trở thành xí thiên sứ nhưng hắn nhưng không có một mực lấy lực thiên sứ thân phận sinh hoạt tại thánh đường về sau lũ xả ở đoạn này xuất lĩnh một phần ba thiên sứ đầu nhập địa ngục hắn cũng không biết thế nào gia nhập vào trở thành địa ngục bảy đại quân chủ một nghe nói hắn thực lực vẫn còn ở lũ xả ở trên là kinh khủng nhất nguy hiểm nhất đoạn lạc thiên sứ chương hai trăm linh hai kiếm khí chạm thánh đường cùng địa ngục sâu xa sâu đậm thậm chí có thể nói là người một nhà địa ngục rất nhiều quỷ xa tăng tiền thân đều là thánh đường thiên sứ thanh danh hiển hách địa ngục bảy đại quân chủ chính là ví dụ tốt nhất là bảy đại quân chủ một lười biếng du và khủng bố không cần nhiều lời liền antony h cũng không dám gọi thẳng hắn tục danh may m à hiện tại mọi người muốn đối mặt cũng không phải là bỡ l ì ở mà là một đầu từ du ba huyết sáng tạo ra t h ầ n nhiệt nếu như là bỡ l ì ở phân thân phủ xuống thánh đường giáo hội lựa chọn duy nhất chính là không tiếp đại giới triệu hoán thiên sứ phủ xuống nhưng nếu như chỉ là một đầu t h ầ n nhiệt một đầu còn không có chân chính tân chức truyền kỳ t h ầ n nhiệt vậy cũng không cần lớn như vậy phí khổ tâm hiện tại antony h liền có thể xuất ra phương án đường đối vừa mới ta đã sử dụng ngày tận thế biết rõ qua đầu kia thân nhiệt tình hình nó từ ô huế huyết cùng quỷ xa tăng huyết dung hợp mã thành không có trí tuệ không để ý tới toàn bằng bản năng chi phối hành động nó cần đại lượng linh hồn đến giúp đỡ tự mình phát d ụ g phát triển cường đại cho nên rất nhanh nó sẽ lao ra huyết tổ công kích tất cả trong phạm vi sinh mệnh thu gặt linh hồn đến lớn mạnh tự mình lực lượng nếu để cho nó thôn vệ đầy đủ linh hồn t ấ n chức thành là chân chính chuyển kỳ đúng là một hồi kinh khủng t hai nạn không chỉ atlanta phụ cận mấy tòa thành thị thậm chí toàn bộ châu đều muốn hủy diện cho nên chúng ta nhất định phải ngăn cản nó đưa nó bóp chết từ trong trứng nước antony thần tình nghiêm túc chuyển hướng chia hỏi chia Ta tình đã đem tình huống nơi này báo cáo cho thánh dù vậy cái này số bảy nước thánh không giống bình thường tương đương với cấp bốn cấp độ chuyển kỳ chuyển kỳ thuốc nước chỉ có thánh va ti căng d ờ dù sa lẻm thánh mi séc sơn cái này tam đại thánh địa có thể sản xuất cái này tam đại thánh địa sản xuất số bảy nước thánh chỉ đặc cung bị cấp độ chuyển kỳ nhân vật sử dụng theo thứ tự là thánh va ti căng giáo hoàng giờ dù xạ lẻm g i á o t ô n g còn có thánh mi sẽ sơn ẽ s thánh nữ chứ ba vị này tọa c h ấ n thánh địa đơn giản không ra truyền kỳ thánh đường giáo hội bên trong hầu như không ai có tư cách sử dụng số bảy nước thánh may m à tam đại thánh địa cũng sẽ san ra một điểm phân ngạch số bảy nước thánh bình quân phân phối bị các tổng giám mục đường là chiến lược dự trữ đ ể phòng bất cứ tình huống nào là tốt rồi giống như bây giờ chia cũng biết chuyện này cho nên đối với antony an bài cũng không nghĩ là nói thẳng ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị đi đi antony gật đầu đưa mắt nhìn chia ly khai sau đó lại xoay người lại t h ư nghe l hắn nói như vậy lan anh có chút không kiềm chế được lúc này đổi giọng nói rằng kỳ thật ta còn gánh vác được thương thế vấn đề các ngươi không phải là có số bảy nước thánh sao cũng cho ta tới một chi là được điều này e rằng không được antony lắc đầu nói rằng số bảy nước thánh không giống với phổ thông nước thánh tính là là giáo chủ đường cũng chỉ có một chi dự trữ chúng ta nhất định phải đem hy vọng đặt ở chia trên người chỉ có nàng thánh đường vũ trang c ó thể hữu hiệu xúc phạm tới đầu kia thần nghiệt lan ninh n g ớ n mày hỏi vừa rồi tại huyết tổ trong kia đầu thần nghiệt xúc tua thế nhưng phá hủy nàng thánh đường vũ trang đó là bởi vì thánh đường vũ trang lực lượng không đủ antony thần sắc bình tĩnh nói rằng đầu kia thần n h i ệ t lực lượng chủ yếu đến từ chính bờ lì hạ quỷ s a tăng huyết là cái này đoạn thiên sứ huyết dịch hấp thu thánh đường thần lực nhưng cái này hấp thu cũng không là tuyệt đối chỉ cần thánh đường thần lực đủ cường đại liền có thể ngược lại tinh lọc đoạn thiên sứ huyết dịch nguyên lai là như vậy lan ninh gật đầu hỏi như vậy kế hoạch của các ngươi chính là lợi dụng số bảy nước thánh cường hóa chia thánh đường vũ trang sau đó đem đầu kia thần nghiệt chém giết không sai cái này có thể quá mạo hiểm hay không một điểm cái này ngươi có thể yên tâm antony cười nói rằng ta sẽ dẫn linh thần thuật đoàn kích phát một cái thanh khí phối hợp mẹ ấy liền pháp sư bản cũng sẽ ở một bên phụ trợ ba bên hợp lực công kích đầu kia thần nhiệt chỗ yếu nhất định có thể đưa nó đánh chết chỗ hiểm lan ninh chân mày cao lại hỏi cái gì chỗ hiểm hạch tâm antony không giàu d i ế m nói thẳng căn cứ ngày tận thế chỉ dẫn đầu này thần nhiệt trong cơ thể đã tạo thành một cái thần lực hạch tâm chỉ cần đem cái này thần lực hạch tâm phá hoại vậy nó liền sẽ chết hiểu lan ninh gật đầu không hỏi thêm nữa xoay người đi ra ngoài người muốn đi đâu đến ngoại bên hô hấp một cái không khí mới mẻ tuy rằng thêm tiền yêu cầu lọt vào cự tuyệt còn c hơn o con sao, đạo người làm người bệnh ghét bỏ, nhưng Lan Ninh cũng không ngồi định. hắn tinh thần nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp thợ săn, đã tiếp nhận nhiệm vụ, vậy nhất định phải đến n ghét cái tiếp phải làm là một bỏ, bỏ hề thợ từ có đức dự Dù đã vậy vụ, i đ ế ố nữa tuyệt thể đối không Hơn nửa trừng n bỏ dỡ. trước hắn hoa nhiều như vậy công phu liền nửa cái mạng đều bị đánh tiến vào thật vất vả đem vợ lặt đánh thành như vậy hiện tại để hắn chắp tay để cho người khác cái này tại sao có thể tiếp thu Đây đây, chính ch kinh nghiệm không lớn nói là một số thế nào mới có thể an toàn lại ổn thỏa đem người đầu thường đến tay đây lan ninh đã có dự định kiếm t h a n h kiếm khí chạm hiệu quả tại thân thể cùng vũ khí trong xây dựng một đạo đặc thù ma lực mạch kín dùng cái này đem ma lực ngưng tụ thành lực sát thương kinh người kiếm khí đ ố i mục tiêu tạo thành hủy d i ệ t tính t r ạ m kích thương tổn tiêu hao ba trăm điểm ma lực phẫn nộ chi tinh ít hai tổng cộng ba đạo kiếm khí chú một thả gian nên kỹ năng cần điều động toàn thân ma lực ngưng tụ thành kiếm khí tại ma lực ngưng tụ trong lúc tất cả ma lực ngưng tụ ở ngoài hành động cũng có thể dẫn đến ma lực ngưng tụ thất bại ngưng tụ thất bại ma lực sẽ đối với tự thân tạo thành trình độ nhất định trùng kích thương tổn chú hai nếu ngươi tại đấu chiến c h i tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng đấu chiến c h i tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm cực kiếm khí t r ạ m đại phúc độ tăng cường công kích hiệu quả cũng đem kiếm khí số lượng để thăng tới sáu đạo giới thiệu kiếm thánh đạo t hủy diệt đạo kiếm khí chạm kỹ năng này là lần trước đánh chết hơi kẻ ta kasi đem bộ yêu xả đổ phân giải sau đạt được hai cái kỹ năng một một người khác là chân thăng long quyền cùng chân thăng long quyền giống nhau đây cũng là một cái hai sao tất sát kỹ có thể cần hai k h ỏ a kiếm thánh phong cách đấu chiến c h i tinh mới có thể khởi động đồng thời còn phải cần một khoảng thời gian tích lực thả ra điều kiện cùng thả ra độ khó không chút nào kém hơn chân thăng long quyền hà khắc thả ra điều kiện để kỹ năng này một mực không có lên sân khấu cơ hội bị lan ninh tuyết t à n g đáo hiện tại mới có đất g ụ n g võ hai sao tất sát công kích tầm xa gồm cả huy lực cùng tốc độ dùng tới cấp người đầu là không thể tốt hơn nhưng chỉ bằng cái này kiếm khí chạm muốn muốn chém giết đúng cấp độ chuyển kỳ thân nhiệt tựa hồ có hơi miễn cưỡng chức lan ninh dùng số tám nước thánh thuộc tính đột phá cực hạn c h u y ể n kỳ lực bạo phát lại thêm long nha tay giáp cái này hoàng cấp trang bị tăng lên mới đưa vợ lặt tinh hồng vũ trang đánh nát là đúng cấp độ truyền kỳ thần lực s i n h vật, cái này g h i ệ t thế nào cũng sẽ không so vợ lặt tinh hồng vũ trang kém đi cho nên lan n i n h đưa mắt nhìn tự mình mười bảy vạn e ít ở mặt trên bản. C thuộc miễn u n tính nhiều. Cao n lên, g làm làm、si、giả giả kỹ h năng trang bị quan hệ cũng giống như vậy thuộc tính là là tối trọng yếu cơ sở nhưng muốn đem cái này trụ cột tác dụng phát huy được nhất định phải có cường đại kỹ năng y ưu tú trang bị phối hợp mới vừa cùng vợ lạt chiến đấu chính là ví dụ tốt nhất la ninh cơ thể thuộc tính thấp a tuyệt đối không thấp tại đủ loại thêm được bên dưới thể chất của hắn thuộc tính đã tiếp cận cấp ba cực hạng thể chất bên trong lực lượng càng là đột phá cực hạng bước chân vào kinh khủng c h u y ể n kỳ lĩnh vực nhưng cái này thì như thế nào la ninh còn là giống nhau không đánh tan được tinh hồng giáp phòng ngự cơ thể thuộc tính thấp hơn hắn vợ lạt như trước đứng ở thế bất bại cuối cùng còn là dựa vào chân thăng long quyền cùng long nha tay giáp song trọng bạo phát la ninh mới một lần hành động đem tinh hồng giáp đập tan đánh giết vợ lạt đây chính là kỹ năng cùng trang bị ý nghĩa thuộc tính là cơ sở kỹ năng cùng trang bị là cơ sở phát huy con đường không có cơ sở hết t h ể đều là nói xung ô không có con đường cơ sở không phát huy ra tác dụng ứng hữu đương nhiên ngươi cũng có thể nói đó là bởi vì thuộc tính còn chưa đủ cao lực lượng còn chưa đủ mạnh nếu như thuộc tính đi đến trên trăm điểm một quyền hưởng kia là có thể đem đối thủ đánh giết căn bản không cần gì kỹ năng cái gì trang bị đúng là như vậy không sai nhưng loại này suy nghĩ là không thiết thực lan ninh trong tay tài nguyên không cách nào đưa hắn cường hóa đến trình độ này muốn dùng cái này có hạn tài nguyên mức độ lớn nhất tăng lên sức chiến đấu liền không thể đến thăm thuộc tính phát triển kỹ năng tăng lên cùng trang bị cường hóa nhất định phải chiêu cố như vậy mới là lớn nhất ra so có thể nhất thích đứng tình thế biến hóa cục diện phát triển lựa chọn hiện tại lan ninh thuộc tính miễn cưỡng coi như đạt tiêu chuẩn trang bị cái gì hiện nay đầy đủ chỉ có kỹ năng cường độ không đủ theo không kịp hắn tăng lên bước chân tuy rằng cấp bậc thấp kỹ năng cũng có thể sử dụng nhưng hiệu quả liền không thế nào lý tưởng bởi vì kỹ năng hiệu quả cũng là sẽ phải chịu đẳng cấp cắt giảm lấy chân thăng long quyền làm thí dụ cực hạn trạch thái cần tiêu hao ba viên p ẫ n nội tri tinh mới có thể phát động bá chân thăng long cung cấp bá thể thêm được số liệu là bảy năm thể chất mười lăm lực lượng đây là một cái cực kỳ khủng bố số liệu long nha tay giáp hoàng kim này phẩm chất trang bị cung cấp lực lượng thêm được cũng mới năm điểm chỉ là chân thăng long quyền bạo phát một phần ba một cái chân thăng long quyền vĩ lực là có thể bù đắp được ba cái long nha tay giáp nhưng đây chỉ là lý luận số liệu hiệu quả thực tế còn phải xem kỹ năng đẳng cấp lờ vờ một chân thăng long quyền cung cấp bá thể thêm được đem sẽ phải chịu thuộc tính đẳng cấp cùng thuộc tính cực trị cắt giảm thuộc tính này đẳng cấp theo thứ tự là cấp tháng một năm hai không điểm cấp tháng đây i ể m cấp tháng là chuyện ả i h h rất bình thường kỹ năng trang bị là ngoại vật cực hạn năng lực thay đổi là lan ninh nội tại là sự phát triển của hắn hạn mức cao nhất tương lai tiềm năng không có cách nào ảnh hưởng đến kỹ năng trang bị những thứ này bên ngoài vật cái này rất giống một bộ y phục ngươi béo phì hoặc biến gầy vậy cũng là chuyện của mình ngươi bộ y phục này là ngoại vật nó không có khả năng đi theo ngơi ư cơ thể cùng nhau biến hóa cùng nhau phát triển cho nên kỹ năng hiệu quả cùng trang bị thêm được như trước sẽ phải chịu thông thường thuộc tính cực trị cắt giảm như vậy cắt giảm xuống tới chân thăng long quyền kinh người bá thể số liệu thì không phải là kinh người như vậy hai mươi điểm cắt giảm một lần ba mươi điểm một lần cắt giảm bốn mươi điểm lại cắt giảm một lần cuối cùng lực lượng này thêm được cao đến mười lăm điểm chân thăng long quyền đến tột cùng là lan ninh cung cấp bao nhiêu thêm được、1875. lv một chân thăng long quyền tại lan ninh lực lượng thuộc tính đột phá truyền kỳ bốn mươi điểm sau chỉ có thể cung cấp một tám trăm bảy mươi năm thêm được tuy rằng tại truyền kỳ lĩnh vực tiếp cận hai điểm tăng lên cực kỳ khủng bố nhưng cùng lý luận số liệu so sánh với cái này t r ê n l ệ n h còn là quá lớn muốn bù đắp cái này t r ê n l ệ n h đem lý luận số liệu thực hiện ra như vậy nhất định cần để thăng kỹ năng đẳng cấp giảm thiểu đẳng cấp cắt giảm lv một chân thăng long quyền thụ cấp một cấp hai cấp ba cấp bốn cắt giảm lv m ộ mươi một chân thăng long quyền phải bị cấp hai cấp ba cấp bốn cắt giảm xem ra không có khác biệt lớn nhưng thực tế lại là gấp đôi t r ê n l ệ n h nếu như lan n i n h đem chân thăng long quyền đề thăng tới lv một m kỹ năng này tại chuyển kỳ lĩnh vực cho hắn cung cấp thêm được đem đi đến ba bảy mươi lăm so sánh với lv một m ư t á m trăm bảy mươi lăm gia tăng rồi tròn gấp đôi cho nên đề thăng kỹ năng nhất là tất sát kỹ có thể đẳng cấp là một chuyện rất trọng yếu hiện tại lan n i n h dự định lại kiếm khí chạm giành lại đầu kia thần nhiệt g đầu người vậy thì càng thêm muốn đề thăng kỹ năng cấp bậc nếu không như thế này kiếm khí chạm đi ra ngoài lại không có thể đem đầu kia thần nhiệt chém giết trang diện cũng rất lung túng kiếm thánh đạo là kiếm thánh phong cách hạch tâm kỹ năng mỗi ba đẳng cấp liền có thể thu được một cái đặc tính lựa chọn cơ hội theo lv sáu để thăng tới lv hai mươi tổng cộng thu được bốn cái đặc tính lan anh căn cứ tình thế trước mắt cùng tương lai phát triển suy nghĩ tỉ mỉ một hồi cuối cùng chọn lựa dưới đây bốn cái kỹ năng đặc tính kiếm thế kiếm thánh có thể vận dụng tự mình cường đại đấu chiến năng lực tiến nhập thế tích xúc trạng thái tại tích thế bên trong có thể tiêu hao ma lực chủ động ngưng tụ đấu chiến c h i tinh tích thế sau khi hoàn thành bạo phát đạo thứ nhất công kích đem thu được thế thêm được tăng lên trên diện rộng uy lực cùng hiệu quả kiếm vực kiếm thánh có thể vận dụng tự mình cường đại năng lực cảm nhận kết nối t h i ê n đ ị a hình thành một chỗ đặc thù kiếm lĩnh vực ở mảnh này kiếm trong lĩnh vực kiếm thánh tất cả kỹ năng hiệu quả để thăng h a m a lực tiêu hao giảm bớt h a đấu chiến c h i tinh ngưng tụ hiệu suất để thăng hai mươi phần trăm kiếm cực kiếm thánh mở ra tiềm năng của mình lực lượng tiến nhập kiếm cực điểm trạng thái đem kiếm thánh đạo theo sở kỳ hữu bị động chuyển hóa thành chủ động kỹ năng mỗi giây tiêu hao một trăm điểm ma lực giá trị tại kiếm cực dưới trạng thái kiếm thánh tất cả kỹ năng hiệu quả đều muốn thu được một trăm phần trăm tăng lên kiếm tất kiếm thánh vận dụng tự mình đấu chiến thiên phú quan sát một mục tiêu biết rõ thân thể của đối phương kết cấu cùng nhược điểm chỗ yếu lấy làm ra nhằm vào công kích quan sát thời gian càng lâu bắt được tin tức càng nhiều biết rõ hiệu quả càng mạnh thậm chí có thể nhìn thấu cao hơn tự mình Chương 204, cuối cùng chiến, kiếm khí chạm mặc dù là tất sát kỹ có thể nhưng tất sát kỹ có thể thăng cấp cùng phổ thông kỹ năng thăng cấp cũng không có khác biệt giống nhau muốn đề thăng năm cái đẳng cấp mới có thể thu được được một lần kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội kiếm khí chạm theo lv một đề thăng tới lv hai mươi hai mươi cái cấp đề thăng tổng cộng có thể thu được bốn cái kỹ năng đặc tính lan i n h đồng dạng liền tình thế trước mắt cùng tương lai phát triển nghĩ tưởng tận làm ra lựa chọn bàng bạc lấy bảng bạc ma lực tăng mạnh kiếm khí ngưng tụ kiếm khí chạm hiệu quả đề thăng ba mươi ma lực tiêu hao để thăng năm mươi lực lưu nhanh hơn ma lực lưu động để thăng kiếm khí ngưng tụ tốc độ cùng công kích hiệu quả kiếm khí chạm tích lực tốc độ nhanh hơn 20%, công kích hiệu quả để thăng 20%, m a lực tiêu hao để thăng 30%. ba chém đem ngưng tụ kiếm khí tiến thêm một bước nén hình thành bá đạo hết sức ba kiếm thu được cường đại hơn chạm kích uy lực cùng trùng kích hiệu quả tích lực thời gian tăng thêm 20%, m a lực tiêu hao tăng thêm 20%. m ma phong đem ngưng tụ kiếm khí tiến thêm một bước cường hóa khiến cho càng sắc bén đồng thời thu được ma lực phá hoại hiệu quả trình độ nhất định không nhìn thần bí tính chất đặc biệt vượt phèn thần lực phép tắc hiệu quả tích lực thời gian tăng thêm 20%, m a lực tiêu hao tăng thêm 20%. i bốn cái đặc tính lựa chọn không có chuyện gì để nói chủ yếu đều là cường hóa kiếm khí chạm uy lực công kích cùng kỹ năng hiệu quả còn tích lực thời gian cùng ma lực tiêu hao tăng thêm cũng không phải như vậy then chốt dù sao cái này kiếm khí chạm không phải là thông thường kỹ năng là hai sao tất sát kiếm k h í nó nhất định phải phải có tính quyết định uy lực trở thành danh xứng với thực tất sát những phương diện khác đều có thể bù đắp hoặc sống cái này bốn cái kỹ năng đặc tính phối hợp kiếm thánh đạo kiếm tâm h a kiếm ma 20%, kiếm thế bất định kiếm vực 20%, kiếm cực 100%, đặc tính đủ có thể đem kiếm khí c h ả m uy lực để thăng gấp mấy lần lại thêm kiếm tất công kích chỗ yếu chém g i ế t đầu kia t h ầ n nhiệt nghĩ đến không phải là việc khó nhưng điều kiện tiên quyết là lan n i n h có thể chém chúng nếu như chém không chúng uy lực kia lớn hơn nữa cũng là không tốt cho nên lan n i n h cảm giác mình tất yếu cùng đội a o hiếu vui thật tốt trao đổi một chút trao đổi chọn người không cần nhiều lời nhất định là chia dù sao như thế này nàng mới là chiến trường v a i chính chiến đấu chủ lực chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp la ninh liền có lớn hơn nắm chặt đem đầu kia thần nghiệt chém giết nói làm liền làm la ninh quay đầu rất nhanh thì ở đó lâm thời tạo dựng lên bên trong doanh địa tìm được chia lúc này nàng đã phục d ụ n giáo g hoàng đặc phê xuống tới một chi số bảy nước thánh tiêu hao hầu như không còn thần lực được đến lượng lớn bổ sung b ă n g giải thánh đường vũ trang cũng theo đó khôi phục tái hiện xuất thần thánh quan mang đây cũng chính là thần lực vũ trang chỗ tốt rồi chỉ cần thần lực số lượng đủ thần lực này vũ trang chính là bất diện vô lộn lọt vào loại nào hư hao đều có thể cấp tốc khôi phục lại một chi có thể so với truyền kỳ thuốc nước số bảy nước thánh ẩn chứa số lớn tín ngưỡng lực đây là thần lực tốt nhất chất dinh dưỡng chia dùng sau đó không chỉ đem t r ư ớ c tiêu hao thần lực toàn bộ bổ sung trở về còn đem thánh đường vũ trang uy lực tăng lên tới cực hạn cũng chính là đúng cấp độ truyền kỳ như thế nào đúng truyền kỳ chính là cùng t r ư ớ c lan ninh giống nhau một cái phương diện đạt tới cấp độ truyền kỳ nhưng cơ thể còn không có đi qua phép tắc lễ dựa tội thu được chân chính chuyển kỳ lực cùng chuyển kỳ thân thể cho nên xưng là đúng truyền kỳ hoặc giả truyền kỳ còn có bị đây huyết tổ trong đầu kia thần trong nghiệt, kia đều là c số bảy nước thánh lực lượng chia thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lan ninh nói rằng ngươi chuẩn bị tham chiến a coi là vậy đi lan ninh gật đầu đánh giá chia phía sau triển khai quân d ự n hỏi ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần giải quyết đầu kia thần nghiệt chia hai tay chữ kiếm trầm giọng nói rằng năm mươi ừng la ninh nhìn nàng một hồi sau đó mới lên tiếng thế nào cái năm mươi chia thần sắc bình tĩnh nhặt tiếng nói hoặc là thành công hoặc là thất bại xác suất đều tại năm mươi phần trăm cho nên là năm mươi la ninh c h ầ m mặc một lúc lâu mới lên tiếng các ngươi thánh đường giáo hội là không phải là cho tới nay không lên lớp số học chiếc cười từ chối cho ý kiến chỉ nói nói nếu như ngươi tham dự xác suất sẽ không chỉ năm mươi nghe này lan n i n h cũng lạc cười hỏi là thành công s á t x u ấ t còn là s á t x u ấ t thất bại đương nhiên là thành công s á t x u ấ t chia ánh mắt tại lan n i n h trên người đảo qua cuối cùng nói rằng nếu như ngươi cơ thể còn chịu đựng được ta hy vọng ngươi có thể tham dự vào đầu này thần nghiệt quá nguy hiểm chúng ta nhất định phải đưa nó tiêu diệt vô luận giao ra bao nhiêu đánh đổi nhìn nhãn thần quyết nhiên chia lan n i n h không nói gì nữa nói thẳng ta có một cái ý nghĩ tới thời gian cấp bách không có nói nhảm nhiều như vậy bốn thế lực lớn đội ngũ rất nhanh thì tập kết lên lấy chia dẫn đầu mẹ ấy lìn an tony là phụ hướng đã bị loạn thạch vùi lấp huyết tổ lái đi bộ đội cơ giáp tiến lên sử dụng động lực cường đại cơ giáp thanh lý cản trở chuẩn bị một lần nữa đào móc ra một cái đi thông huyết tổ nội bộ thông đạo nhưng không nghĩ bọn họ vừa mới lên trước cái này i ê n lặng không đến bao lâu huyết tổ liền mánh mà chấn động lên một cổ lực lượng cường đại dưới đất toán loạn lập tức ẩm ẩm ẩm ẩm nổ vang đá vụn bay tán loạn vài gốc cám kim sắc thật lớn xúc tua xuyên thùng sắt é p trắng cục đá vụn theo mặt đất trong bóng nhiên xuyên lên ra thẳng hướng mấy đài cơ giáp khoang điều khiển đánh tới mau lưu lại mẹ ấy liền biến sắc liền muốn ra tay cứu viện nhưng tốc độ của nàng chỗ nào theo kịp đầu kia kinh khủng thần nhiệt g còn chưa kịp thi pháp mấy cây ám kim s ắ t xúc tua liền xuyên thủng cơ giáp khoang điều khiển đem mấy cái chẳng qua cấp một cơ giáp sư hút thành m ả n h vụn không có sai là m ả n h vụn không phải là thơi khô vậy ngay cả thần lực đều có thể hấp thu xúc tua rơi vào những thứ này chẳng qua cấp một cơ giáp sư trên người liền là linh hồn mang theo huyết nục tinh hoa bị trong nháy mắt hút hầu như không còn kết quả lưu lại chia tuy rằng trước tiên xông vào giữa sân huy kiếm chặt đứt mấy cây xúc tua nhưng vẫn là không có có thể đem tất cả mọi người cứu chỉ có thể cực lực che bảo vệ bọn họ lui lại bắt đầu đi so ra antony vị này thánh đường giáo hội tổng giám mục liền lộ ra lanh khóc rất nhiều căn bản không có để ý tới bộ đội cơ giáp thương vong dẫn dắt trong tay thần thuật sư đi tới một bên liền chuẩn bị thi pháp ùng ùng cự lực trúng kích mặt đất chấn động bùi khói liên tục dựng lên đá vụn kích động vẩy ra một đạo vặn vẹo vẻ sợ hai thân ảnh từ huyết tổ phế tích bên trong chậm rãi b ò ra ngoài chương hai trăm lẻ năm chém hai hợp một đem so với trước đầu này thân nhiệt hình tượng xuất hiện biến hoa cực lớn lưu động huyết dịch đều ngưng kết như đông lạnh tình trạng vật thông thường bao vây lấy bản thể của nó xứ hình thể của nó lớn mạnh gấp mấy chục lần bây giờ nó thật giống như một cái to lớn cục máu đĩa thịt bị người theo huyết tổ trong cứng rắn đẻ ép đi ra hàng trăm cây ám kim sắc xúc tua điên cuồng đong đưa công kích cảm giác trong phạm vi chỗ có sinh mạng cái này ngưng kết thành đông lạnh tình trạng cục máu trong nó ám kim sắc bản thể không còn là nguyên bản không đầu vô diện răng r ấ p nó sinh trưởng ra hai mắt mũi miệng chờ ngũ quan nhưng không có một dạng là đôi xưng hỗn loạn vạt mẹo điên cuồng đây chính là nó chân thực vẽ hình người giống như thụ bức xạ hạt nhân ô nhiễm sinh vật biến lĩnh dị cực đoan xấu xí cực đoan khủng bố trên thực tế nó đúng là một loại ô nhiễm kết quả nhưng không phải là bức xạ hạt nhân ô nhiễm mà là thần lực ô nhiễm ô huế huyết cùng quỷ s a tăng huyết kết hợp tạo thành như vậy vặn vẹo sinh mệnh dầm dầm dầm nó điên cuồng đong đưa xúc tua công kích cảm giác trong phạm vi mục tiêu kích phát thánh đường vũ trang chia càng là đứng nuôi g chịu xào mấy chục cây ám kim sắc xúc tua đan vào mà đến bọc lại thân ảnh của nàng xì xì nhưng tiếp theo một cái t r ớ c mắt rực rỡ ánh kiếm màu vàng lóng liền vỡ vụn đánh tới xúc tua sau đó dư thế không giảm chém về phía đầu kia thần nghiệt tại trên người nó chém ra một đạo cự đại miệng vết thương máu tươi phụ nữ dũng vô cùng thê lương tuy rằng đầu này thần nghiệt không để ý tới trí nhưng đối với đau đớn cảm giác vẫn tồn tại như cũ chia công kích không chỉ chém ra tầng ngoài bọc c ủ a máu còn suy giảm tới đến bản thể của nó do máu màu vàng sậm chạy xuôi thụ bị thương đau đớn kịch liệt thần nghiệt phát cuồng lên xúc tua điên cuồng quật lóe lên hào quang màu vàng sậm đó là thần lực kích phát biểu hiện thần lực kích phát sau đó cái này xúc tua lực lượng cùng tốc độ càng là kinh khủng giống như cực lực đánh đánh ra triều tiên ở trong không khí lưu lại một đạo đạo kinh người tàn ảnh còn kèm theo rung động âm bạo thanh chia tuy có thánh đường vũ trang phòng hộ nhưng đối mặt cái này cuồng loạn hết sức xúc tua cũng không dám lấy thân thử hiểm quang dực triển khai phi hành tránh né như hồ điệp xuyên hoa thông thường tại xúc tua kẽ hở bên trong xuyên qua tuy rằng chia tốc độ cực nhanh cái này xúc tua cơ bản công kích không tới nó nhưng một mặt tránh né cũng không thể giải quyết vấn đề toàn dựa vào số bảy nước thanh chống đỡ chiến đấu nàng không có khả năng cùng đầu này thần nhiệt so đấu tiêu hao cho nên nhất định phải vượt qua những thứ này xúc tua trở ngại trực tiếp công kích đầu này thần nhiệt bản thể nhưng những thứ này xúc tua số lượng rất nhiều phát động thế tiến công dày đặc hết sức cái nào nói vượt qua là có thể vượt qua chia nhiều lần khởi động tiến công đều bị nó cưỡng bức trở lại không chút nào tiến triển họ phạ xiềng xích lúc này liền cần những người khác xuất thủ phá tan thăng bằng tại mễ ấy l ỉ n h vị này cấp ba đại pháp sư dưới sự hướng dẫn pháp sư hiệp hội phái gia phỉ thúy pháp sư tiểu đội phóng xuất ra thứ nhất tập thể pháp thuật họ phạ xiềng xích cấp ba địa vị cao k h ô n g chế pháp thuật đem ma lực ngưng tụ thành cường đại họ phạ xiềng xích trói buộc mục tiêu hành động cũng gia tăng cấm ma hiệu quả đại bộ phận siêu phàm lực lượng đều sẽ bị hạn chế khó có thể phát huy tuy rằng thần lực không bị cái này cấm ma ảnh hưởng nhưng ma lực ngưng tụ thành nhỏ phạ xiềng xích sau đó vốn có tính chất vật lý cho nên như chức có thể hạn chế đầu này thần nghiệt hành động từng đoạn lớn xiềng xích chống rông hiện lên theo hào quang màu tím thấm lói ra dây dưa kéo lại đầu này thần nghiệt thân thể cùng xúc vua liên tục kéo căng thu hẹp hạn chế hành động của nó tại đây họ phạ xiềng xích hạn chế bên dưới đầu này thần n h i ệ t hành động không khỏi phóng chậm lại từng đoạn xiềng xích căng thẳng gắt gao níu lại nó xúc v a khiến cho không cách nào tiếp tục công kích bắt được cơ hội này chia lần thứ hai khởi động thế tiến công thân thể xoay tròn đòn ra trực kích ở đó đầu thần nhiệt trên người rầm rầm rầm chỉ nghe một trận kịch liệt tấm hưởng chia kiếm phong xoay tròn trận đâm như mũi khoan thông thường đem tầng ngoài cục máu tầng tầng lấn mở ép về phía thần nhiệt bản thể ẩm cũng là trong chớp mắng này cảm thụ được uy hiếp thần nhiệt lần thứ hai bạo phát trong cơ thể thần lực áng kim quang mang lóng lánh xúc tua đem từng đoạn họ phả xiến xích tránh đoạn hướng công kích bản thể chia chỗ tới thần nói thế gian này tất cả không sạch đều muốn bị thánh quang tinh lọc lúc này antony xuất thủ chỉ thấy tay hắn nâng một cái màu vàng trang sách cao giọng n h ậ ệ m tụng sau lưng một nhóm thần thuật sư tùy theo ngâm sướng trói mắt thánh quang ngưng tụ trong nháy mắt đem hắc á m quét một cái sạch ừng ngực ừng ngực thánh quang chiếu dọi bên dưới thần nhiệt thân thể run bên ngoài thân ngưng tụ huyết đoàn lăn lộn tán loạn á m kim s á t xúc tua co q u ắ p không nớt bị thánh quang cháy được một mảnh cháy đen thậm chí có vỡ vụn xu hướng bắt được cơ hội này đột nhập thần nhiệt trong cơ thể chia b ộ c phát ra lực lượng cuối cùng rực rỡ thánh quang xoay tròn tiến, bức thần nhiệt bản thể nội hạch chỉ cần đem trong cơ thể nó thần lực hạch tâm phá tan cuộc chiến đấu này liền có thể tuyên bố kết thúc. nhưng phốc phốc phốc phốc chia kiếm phong xoay tròn thanh quan g đột tiến đem cái này thần nghiệt bản thể ấn mở dòng máu màu vàng sẩm phút ấn dũng trong đó mơ hồ có thể thấy được một cái hình t o i khối phương tượng như ám kim sắc hạch tâm đó chính là nó nội hạch mục tiêu đang ở trước mắt chia khuynh lực bạo phát kiếm phong xoay tròn trận đâm t r ù n g kích ở đó thần lực hạch tâm trên muốn đem đột phá ẩm xoay tròn kiếm phong cùng cứng rắn hạch tâm va chạm nổ lên một đạo ánh sáng trói mắt ám kim sắc hình t o i hạch tâm bị một chút ấn mở đại lượng thần lực chảy ra tiêu tán bốc hơi lên có thể đầu kia thần nghiệt thân thể trận trận run r u dậy sắp sửa phá vong chính là lúc này a không biết đến từ đâu một tiếng c ư ờ i khẽ như bữa tạ thông thường gõ tại nhóm trong lòng của người ta từ từ bị ấn mở vỡ tan vỡ nát thần lực trong trung tâm rồi đột nhiên nổi lên một cái bóng mở hắn ngồi chỗ cao tại vương t o à trên vẹn đi mạn nhị nạn ma vương trong cung đen kịt địa ngục hỏa cháy h ư ơ n g hực trên lưng hai đôi cánh chim triển khai nửa trắng nửa đen nửa bẩn nửa chỉ lạc ấn thánh văn đem huyết n ụ c hóa thành thang gốc còn chấn áp tại một đôi bị chém đứt cánh chim cánh trên tan khiến cho không cách nào phục hồi như cũ địa ngục bảy đại quân một lười biếng ma vương bờ ly ở thông qua một giọt máu môi giới vị này ngày xưa thánh đường thiên sứ hôm nay địa ngục quỷ sa tăng đưa mắt ném rơi xuống nhân gian phát sinh một tiếng khinh miệt cùng khinh thường cười khẽ lập tức ẩm hào quang màu vàng sầm bạo phát đem chia thân thể xinh xinh sung bay một đầu thần nghiệt tùy theo d í t g đào hình thể tán loạn xúc tua t ă n g d ã hóa thành cuộn trào mánh liệt nước lũ chia té xuống đất trên người thánh đường vũ trang lúc sáng lúc tối lấp loe không yên có bộ phận thậm chí nổi lên vết rách hoặc thẳng thắn vỡ vỡ đi ra trạng thái mạnh nhất thánh đường vũ trang đều thành bộ dáng này có thể nghĩ vừa mới thần lực bạo phát trùng kích là kinh khủng cờ nào đây chính là bỡ lì ơ địa ngục quân chủ ác ma vua thực lực hắn thậm chí ngay cả một phần một tí lực lượng cũng không có bỏ ra vẹn vẹn chỉ là đem thần lực trong cốt loi vốn có thần lực buộc phát ra liền dễ dàng bị thương nặng chia không chỉ là chia antony cùng dưới tay hắn thần thuật sư cũng bị cái này bạo phát thần lực phá tan thần thuật lọt vào nghiêm trọng phản vệ trùng kích tại đây phản xung bên dưới chính là antony như vậy cấp ba thần thuật sư đều phun ra một ngụm lớn máu tươi trắng bệnh trên khuôn mặt nếp nhăn trồng c h ế t giống như trong nháy mắt giản u a rồi mấy chục tuổi antony còn như vậy những người khác liền càng không cần phải nói hoặc là bị mất mạng tại chỗ hoặc là ngã xuống đất hôn mê hơn m ộ ư ơ i người thần thuật đoàn hiện tại chỉ còn lại có một cái antony còn miễn cưỡng có thể đứng thẳng thần thuật sư gần toàn diện tình thế một cái trở nên vạn phần nguy cấp lên chia chống đỡ nổi thân thể nhìn hướng mình c u ố n tới ám kim nước lũ cắn răng đem quang dựng c h i ế n khai chuyển hướng phía sau bay đi ám kim sắc nước lũ cuồn cuộn quần, quần ra chăm chú truy tại chia phía sau không chịu b u ô n g tha cái này chân quý linh hồn vỡ lì ở ý chí đã tại thần lực bạo phát bên trong tán đi h i ệ nếu t như chiến sự thuận lợi thần nhiệt năng, không phải là chia đám người đối thủ khoảng cách này có thể làm cho lan ninh nhanh chóng đột nhập chiến trường giành lại một cách tối hậu nếu như chiến sự không thuận chia đám người liên tục bại lui khoảng cách này cũng có thể để lan ninh có nhiều thời gian hơn tích xúc lực lượng khởi động tuyệt s á t một k í c h đem cái này thần nghiệt chém giết lan ninh chia bay vút mà đến hướng lan ninh cao giọng hô nó tới lan ninh chầm ở bước chân nghiêng thân n ử a ngồi tay phải cầm ngược thánh ngục ngưng ở sau lưng tích thế hào quang màu đỏ sầm lói ra từ trong cơ thể hắn quần quận không ngừng tuân ra chăm sông về biển thông thường đưa vào trong thân kiếm ông thân kiếm kinh minh mũi kiếm run dậy hào quang màu đỏ sầm ngưng tụ đem thánh ngục hoàn toàn bọc như thực chất kiếm quang hình thành sắc bén hầu như muốn đem không khí c á t ra sức mạnh mang tính hủy diệt tích xúc nén ngưng thật có thể không gian chung quanh đều xuất hiện một chút vỡ vụn dấu hiệu không biết là thực sự không chịu nổi còn là không khí vặn vẹo đưa đến lừa dối thị giác rất nhanh cái này kiếm khí màu đỏ sậm liền ngưng tụ đến cực hạ không cầm được l ó i r a không cầm được nhảy lên như lôi đình đi nhanh như thiểm điện tung h à n h k í c h liệt biểu lộ tự mình bạo phát phát tiết khắc cầu nhưng lan ninh còn là cưỡng chế giống đệ nặng một cái ác long giống như vậy cầm thật chặt thánh ngục c h u i kiếm tích xúc còn chưa tới cực hạ còn có tăng trưởng không gian tự nhiên không thể gấp tại bạo phát trong hư không hình như có kiếm khí tung hành một cổ bén nhọn khí cơ dâng lên theo ma lực ngưng tụ c ấ t cao như núi cao biển rộng như biển như vực sâu c h ư a bay vút mà đến tiến nhập kiếm vực kiếm thế phạm vi chỉ cảm thấy giật mình trong lòng trong cơ thể thông thuận vận hành lực lượng thần thánh trong nháy mắt trở nên chệ sáp hết sức gần vỡ vụn thần thánh vũ trang lại không tự chủ được băng giải bộ phận may m à nàng còn có thể chống đỡ cắn răng lên không xét qua lan i n h sau đó thánh đường vũ trang vừa mới băng giải mất đi lực lượng rơi xuống ẩm thánh đường vũ trang băng tích ly phân chia té xuống đất không để ý tới thương thế cùng đau đớn khởi động cơ thể nhìn về phía trước vừa mới ngần đầu liền gặp ám kim sắc nước lũ cuộn trào mãnh liệt mà đến tại giữa đường c u ộ n c u ộ n nổi lên một đạo hơn mười mét cao sóng lớn kinh người bóng t ố i che bên d ư ớ i che kín rồi lan ninh che kín rồi hậu phương nàng chính là lúc này ẩm ngọn lửa đen kịt dâng lên dây dưa kiếm khí màu đỏ sậm cực đoan hỗn loạn hủy diệt lực lượng giải phóng dung nhập cái này tích xúc đến cực hạn kiếm khí trong lập tức vuông a lan ninh trợt quắp một tiếng trở tay đem giải phóng ác ma lực thánh ngục chém đúng ra một đạo kiếm khí màu đỏ sậm bạo khởi trên mặt đất mở ra một cái sâu đậm khe ránh gạch đá đập tan bùi đất tung bay sau đó có bị xé mở kể cả âm t r ư ớ n g trận trận nổ tung một đạo lưỡng đạo ba đạo bốn đạo năm đạo sáu đạo tổng cộng sáu đạo kiếm khí chém đúng ra đem cứng rắn xi măng mặt đất xinh xinh cày thành bột phấn tràn ngập đùi khói trong sáu đạo bàng bạc đến cực điểm kiếm khí sen những k ẽ trắng kích rơi vào lật c u ố n tới ám kim nước lũ trong ẩm nước lũ cuộn trào mấy liệt sóng lối q u a muốn đem tất cả nước hết nhưng đạo mắt đã bị bàng bạc kiếm khí trùng kích đập tan kiếm khí chạm nhập nước lũ trong cày diệt hết dịch phá hủy thân lực hào quang màu vàng sầm tùy theo tán loạn b ư ớ c hơi lên trôn vùi không biết qua bao lâu tất cả mới bình tĩnh lại bụi b ầ m hạ xuống khói thuốc súng tán đi lộ ra vết thương trên trường sáu đường r a n h thật sâu khe vắt ngang trên mặt đất hầu như cày bể nát địa tầng la ninh đứng ở nơi này khe r a n h khởi điểm yên lặng đem khôi phục trạng thái bình thường thánh ngục cắm xoay người lại sau lại cất bước đi về phía trước mục tiêu tử vong chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm hai năm nghìn một mươi hai năm nghìn ngoài định mức tăng phúc năm mươi thu được danh vọng hai năm không không không không mười hai năm nghìn ngoài định mức tăng phúc năm mươi chiến đấu cho điểm b chiến đấu đánh giá ác ma thợ săn không nhất định đều là độc hành hiệp học được cùng người phối hợp mới có thể chiến thắng càng đối thủ cường đại hệ thống đánh chết gợi ý v ă n g lên tuyên cáo cuộc chiến đấu này kết thúc vỡ la không phải nói đầu kia t h ầ n nhiệt chân chính mất mạng sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh lan ninh bước vào giữa sân đi tới một chỗ khe danh sát biên l i giới nhìn khe danh bên trong lóe ra một chút kim quan mạnh nhỏ lắc đầu thì thào nói rằng đáng tiếc vừa mới tại bờ l ì ở dưới sự dẫn đường đầu này thần nhiệt trong cơ thể thần lực n ổ lên đưa nó hình thái lần thứ hai cải biến hóa thành cuộn trào m á n h liệt nước lũ không có huyết nục không có cốt cách cũng không có thi thể lan ninh kiếm khí cày d i ệ n huyết lưu có thể thần lực tán loạn bốc hơi lên hư vô không có gì cả có thể lưu lại ngoại trừ cái này m ớ i mảnh vụn thần lực tinh thể mảnh nhỏ đây là đầu này thần nhiệt lưu cho lan ninh duy nhất chiến lợi phẩm nếu như là hoàn chỉnh thần lực tinh thể giá trị không cần nhiều lời tuyệt đối là cấp ba địa vị cao siêu phàm vật phẩm thậm chí có có thể đi đến cấp bốn truyền kỳ như vậy chiến lợi phẩm đầu nhập phân giải trong lò thế nào có một cái hoàng kim trang bị vận khí tốt nói không chừng còn có thể phân giải ra một phần lần chuyển kỳ vật phẩm đáng tiếc cái này nếu như cũng không thành lập thần lực hạch tâm là đầu kia thần nhiệt nội hạch hạch tâm không vỡ thần nhiệt không chết muốn hoàn chỉnh lấy xuống hầu như là chuyện không thể nào cho nên mảnh nhỏ liền tùy tiện đi lan đ i n h núi v a i nhảy vào khe danh trong đem thần lực tinh thể mảnh nhỏ toàn bộ thu thập lại nhưng không nghĩ hắn mới vừa đem mấy mảnh vụn bỏ vào trong túi bên hai l i n chuyển đến chia thanh âm ngươi muốn dẫn đi những mảnh vỡ này lan ninh ngầm đầu nhìn đứng ở khe danh bên chia k h ẽ cười nói ta nhớ được chúng ta từng có hiệp nghị tất cả ta giải quyết định nhân sau cùng chiến lợi phẩm tất cả thuộc về ta chia lắc đầu nói rằng những mảnh vỡ này trong còn có bộ phận ô huế huyết cùng bỡ lì ở thần lực ngươi tốt nhất không muốn hấp thu những lực lượng này giao cho giáo hội đi chúng ta sẽ cho ngươi cái khác bồi thường còn là quên đi ta không muốn làm phiền phức như vậy la ninh n đem cuối cùng một mảnh vụn thu hồi lập tức nhảy ra khe rãnh v ô vỗ bụi đất trên người nói rằng ta đi trước nơi đây giao cho các ngươi xử lý nếu như còn có thể tìm tới ma cả dòng vương quốc bảo khố Nhớ kỹ chương ọ n k hai trăm linh sáu tiên huyết cung điện lấy lan ninh thực lực quét sạch trong thành phố cá lọt lưới vậy dĩ nhiên là hạ bút thành văn chỉ tiếp thu hoạch lít một chút ngoại trừ ma cà rồng còn là ma cà rồng nửa điểm chiến lợi phẩm đều không để lại cho hắn cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình hiện tại cái giai đoạn này nguyên tố hàng rào vẫn chưa có hoàn toàn tăng ăn dã mặc dù là quỷ s a tăng giáo hội có thể đủ triệu hắn đi ra địa ngục yêu ma quỷ quái cũng không nhiều địa ngục yêu ma quỷ quái số lượng hữu hạn vậy dĩ nhiên chỉ có thể thả xuống đến chiến trường chính thành phố địa phương khác vẫn là lấy ma cà rồng làm chủ cơ bản sẽ không có địa ngục yêu ma quỷ quái xuất hiện cho nên la ninh chỉ có ma cà rồng có thể chết còn là cái loại này pháo hôi giống nhau đê g i i ma cà rồng tuy rằng huyết tổ bên kia cũng không thiếu địa ngục yêu ma quỷ quái thi thể nhưng những thi thể này hay không là chiến lợi phẩm bởi vì hệ thống không dành cho thừa nhận chỉ có lan ninh tự tay săn giết quái vật mới có thể là chiến lợi phẩm tiến hành trưng bày hoặc phân giải bằng không lan ninh nơi nào sẽ đơn giản như vậy ly khai thế nào phải nghĩ biện pháp chia cắt một phần thi thể mới là mặc dù không có bao nhiêu chiến lợi phẩm thu hoạch nhưng kinh nghiệm tiền lời cũng để cho lan ninh chuyến đi này không tệ khấu trừ rơi trước để thăng kiếm thánh đạo cùng kiếm khí chạm tiêu hao lan ninh bây giờ có được tròn bốn mươi lăm vạn điểm e ít tờ đây tuyệt đối là một bút khổng lộ tài nguyên lợi dụng được cái này bút kinh nghiệm lan i n h hoàn toàn có thể mang tự mình thực lực tăng lên nữa một nấc thang sáng sớm lan i n h mang theo một thân máu canh trở lại tự mình sự vụ sở theo thường lệ đóng cửa lại cửa sổ mở ra phòng ngự bình chướng làm tốt tất cả bảo mật biện pháp sau mới bắt đầu kiểm kê chuyến này thu hoạch kinh nghiệm bốn mươi năm vạn danh vọng năm mươi năm vạn chiến lợi phẩm hai bộ nghiền nát áo giáp cùng vũ khí hạ dạ cùng hạ hẹ đạ hai cái huyết vương quốc kỵ sĩ công hiến thánh đường giáo hội thu lao số m ư ơ i nước thánh một nhóm số chín nước thánh hai trăm năm mươi chi hai trăm chi là thu lao năm mươi chi là tiết kiệm được vật liệu quân lu liên bang cơ quan thù lao bờ tờ giờ hậu cần bộ vũ khí mua tư cách đạn dược một số bao quát lựu đạn bom lựu đạn tiết củng năng lượng hạt nhân khối phương tin một dương hai mươi khối còn chưa trả tiền thù lao số tám nước thánh nam chi ma cả dòng vương quốc bảo khố vật phẩm ba cái nhưng lan ninh không cho là bên trong còn có thứ tốt gì cho nên v ứ t cho chia để nàng nhìn chọn Chứ đi chiến đấu thu hoạch cùng ủy thác tiền hoa hồng lan ninh còn có thể nhận lấy một cái nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ hoàn thành thu được mười nghìn điểm e ít tờ mười nghìn điểm danh vọng giá trị t hiệu u được sự v cấp, cấp quả tiên huyết cung điện ác ma thợ săn sân huấn luyện ác ma thợ săn có thể tại tiên huyết cung điện triệu hoàn trưng bảy trên tường quách vật giúp đỡ tự mình tiến hành huấn luyện để thăng các hạng kỹ năng đẳng cấp hệ thống giới thiệu một mươi điểm giản lược chỉ đại thể miêu tả cái này tiên huyết cung điện tác dụng cụ thể hiệu quả đứng xem lan linh tự mình đi thể nghiệm Đối với lần này, Ninh không nói lần Lan này, không phương trên, là một theo một tiếng thanh thúy ngón tay thanh âm sự vụ sở giữa hiện ra ra một đạo bạch quang hóa thành một cái hình tròn ma phát trận đây cũng là đi thông tiên huyết cung điện thông đạo、ừ. la ninh nhìn một chút ma phát trận lại nhìn một chút tự mình nhún vai cất bước bước vào trong đó bước vào phát trận bạch quang lòng lánh không gian trong nháy mắt và mẹo nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại la ninh phạm vi nhìn tùy theo khôi phục phát phát hiện mình dĩ nhiên đi tới một cái trôi nổi ở giữa không trung hình tròn trên bình đài tiến nhập tiên huyết cung điện nơi này là tiên huyết cung điện sơ khai tầng ngươi có thể tại đây trong đối tiên huyết cung điện các tầng cửa hải tiến hành thiết chí lựa chọn hoàn cảnh lựa chọn định â n lựa chọn k u ô n mẫu chú ý đánh chết tiên huyết cung điện quái vật cũng không thể lấy được kinh nghiệm giá trị cũng không có thể thu được chiến lợi phẩm chỉ có thể h là u ấ nhưng luyện dụng, sử để t cái này chiến đấu huấn luyện g gợi dưới, bên là n không có cách nào lấy được kinh nghiệm giá trị không có cách nào thu được chiến lợi phẩm tiên huyết cung điện triệu hoán đi ra quái vợt tất cả đều là hư cấu tử vong sau đó liền tiêu thất mặc dù không có biện pháp lấy được kinh nghiệm nhưng lan ninh có thể tại chiến đấu này bên trong huấn luyện tự mình ma luyện các hạng chiến đấu kỹ năng để thăng kỹ năng đẳng cấp giảm thiểu kinh nghiệm tiêu hao cái này thì tương đương với thời gian sử dụng dùng danh vọng đem đổi lấy kỹ năng thăng cấp e ít tờ đối với lần này lan ninh tự nhiên là vui lòng thời gian của hắn nói nhiều không nhiều nói ít không ít đến nhiệm vụ thời điểm rất khẩn cấp có thể nếu là không có nhiệm vụ bình thường liền muốn nhàn rỗi lên một hai cái không có chuyện gì lúc này có một cái sân huấn luyện giúp đỡ tự mình để thăng kỹ năng đẳng cấp vậy khẳng định là một chuyện tốt tuy rằng còn có ngoài định mức danh vọng tiêu hao nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì danh vọng không giống với kinh nghiệm tiêu hao con đường cũng không nhiều hiện tại lan ninh danh vọng giá trị liền có gần bảy mươi lăm vạn điểm cái này bảy mươi lăm vạn điểm danh vọng k h ấ u trừ sự vụ sở cùng sự vụ sở tòa nhà t h ă n g dài tiêu hao còn có thể còn lại thật lớn một bút để cũng là lãng phí dùng tới làm cái này huấn luyện vừa v ạ n không không thể nói vừa v ạ n phải nói thỏa mãn lan ninh bây giờ vô cùng cần thiết hắn hiện tại cần tăng lên kỹ năng nhiều lắm bốn hạng phong cách chiến đấu rất nhiều cơ sở kỹ năng cùng tất sát kỹ có thể toàn bộ đề thẳng cần bao nhiêu kinh nghiệm lan ninh còn không có tính toán nhưng trước hắn đem kiếm thánh đạo cùng kiếm khí trạm đẳng cấp để thăng tới cấp hai cực hạng lv hai m liền hao tốn tròn mười vạn điểm e ít tờ trong đó kiếm thánh đạo cái này hạch tâm kỹ năng chiếm đầu to nhưng kiếm khí trạm cái này hai sao tất sát kỹ có thể tiêu hao không thấp nói cách khác nếu như lan n i n h còn phải để thăng x u ố n g thần lựa ga sư hoàng gia thủ vệ hạch tâm kỹ năng cùng tất sát kỹ có thể tối thiểu muốn đầu nhập ba mươi vạn điểm e ít tờ ba mươi vạn kinh nghiệm cũng không phải rất nhiều nửa con thần nhiệt là đủ rồi nhưng lan linh không có khả năng thanh nhiều như vậy kinh nghiệm thả xuống đến chiến đấu kỹ năng mặt trên hắn cần đề thăng nhân vật đẳng cấp còn có rèn thể thuật đẳng cấp dùng cái này tăng thêm tự mình cơ thể thuộc tính đây là trọng yếu nhất không thể buông lỏng cho nên chiến đấu kỹ năng đẳng cấp tốt nhất còn là thông qua huấn luyện đến đề thăng tận lực đem kinh nghiệm tiết kiệm xuống tới dùng cho nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật cấp đề thăng thu hoạch càng nhiều hơn thuộc tính điểm đây chính là tiên huyết cung điện ý nghĩa chương hai trăm linh bảy toàn diện thăng cấp tuy nói kỹ năng cấp đề thăng mười điểm bức thiết nhưng là không nhất thời vội vã la ninh còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm cho nên rất nhanh thì ly khai tiên huyết cung điện trở lại sự vụ sở đóng chuyện tống trận la ninh đầu bắt đầu trước đề thăng sự vụ sở đẳng cấp tiêu hao 20 vạn điểm danh vọng giá trị đề thăng sự vụ sở đẳng cấp sự vụ sở đề thăng tới cấp hai thu được toàn bộ phương diện cường hóa về độ hạn mức cao nhất đề thăng một điểm sự vụ sở đề thăng tới cấp hai thu được một cái quan g hoàn năng lực lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng bên trong lựa chọn hạng nhất là sự vụ sở vầng sáng năng lực a chuyên chú quan g hoàn sự vụ sở thu được một cái chuyên chú quan hoàn ở nơi này hào quang bao phủ xuống ngư lực chú ý đem càng tập trung thu được cường đại hơn năng lực học tập Tu luyện hiệu suất tăng thêm vật thăng tiêu hào kinh nghiệm giảm thiểu luyện hiệu nghiệm nhân đẳng cùng năng đẳng kinh hào giảm cấp cấp 30%, 20%. để kỹ bền b quang hoàn sự vụ sở thu được một cái bền quang hoàn ở nơi này hào quang bao phủ xuống sự vụ sở tòa nhà đem tại vốn có trên cơ sở thu được năng lực cường đại hơn sự vụ sở bền hạn mức cao nhất tăng thêm 500 điểm các hạng tòa nhà công năng hiệu quả để thăng 30%. c huy hoàng quang hoàn sự vụ sở thu được một cái huy hoàng quang hoàn ở nơi này hào quang bao phủ xuống ngươi thể lực ma lực đạt được nhất định tăng phúc thu được mạnh hơn năng lực chiến đấu cùng lực khôi phục Sinh mệnh giá, trị 300, ma lực giá trị 300, sinh mệnh ma trị l ự chuyên giá i trị s n mệnh ma khôi phục 200%, ma lực tốc độ khôi phục tốc tốc t lực độ độ rằng sớm biết rằng sự vụ sở thăng đẳng cấp sau đó sẽ vui mừng ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới nó vẫn còn có quang hoàn này chọn. sớm sự sở sau sẽ tới biết vui loại vật này có thể vụ đề đó h cấp có có có c u ý y chú bền huy hoàng ba cái chọn hạng ba cái quang hoàn nếu có ưu thế trọng điểm điểm không hoàn toàn tương đồng lựa chọn như thế nào chuyên chú quang hoàn không cần phải nói huấn luyện hiệu suất đề thăng thăng cấp kinh nghiệm giảm thiểu đây đối với lan ninh mà nói ý nghĩa to lớn có thể hữu hiệu lại nhanh chóng đề thăng hẳn thực lực bên quang hoàn không sai tuy rằng lan ninh sự vụ sở đến bây giờ cũng không có từng tao nộ ra dáng công kích nhưng bây giờ không có không có nghĩa là sau đó không có không nói khác chính là thiên khải sau đó chứ thần phủ xuống thế giới biến đổi lớn không biết bao nhiêu cường đại thần q u á i vật khủng bố sẽ xuất hiện trên thế gian lan ninh sao có thể bảo đảm tự mình sự vụ sở không sẽ gặp phải công kích nếu như sự vụ sở lọt vào công kích kia bên quang hoàn liền vô cùng trọng yếu tăng lên bền hạn mức cao nhất chính là tăng mạnh sự vụ sở phòng ngự năng lực mà kiến trúc vật công năng tăng lên cũng là đối sự vụ sở tăng mạnh dù sao sự vụ sở ngoại trừ trưng bày tường phân giải lô loại công năng này tòa nhà còn có ma năng hồ chạm canh gác giới pháo như vậy phòng ngự tòa nhà đề thăng công năng của bọn nó chính là đề thăng sự vụ sở công kích lực lượng phòng ngự sau cùng huy hoàng quang hoàn không thua gì ba trăm điểm sinh mệnh cùng ma lực tăng phúc đã bù đắp được một cái tốt bạc trang bị lại thêm hai trăm linh cường hãn tốc độ khôi phục tối thiểu có thể đề thăng lan ninh ba thành chiến lược còn là cố định cái loại này lựa chọn như thế nào lan ninh suy tính một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn chuyên chú quang hoàn nguyên nhân rất đơn giản so sánh với bị động phòng thủ lan ninh lại thêm nghiêng về chủ động tiến công chuyên chú quang hoàn có thể cấp tốc đề thăng hẳn thực lực lại đối tương lai phát triển có to lớn ảnh hưởng độ ưu tiên khẳng định cao hơn cái khác hai cái quang hoàn sự vụ sở đẳng cấp đề thăng sau đó chính là mỗi cái đặc thù tòa nhà tăng lên hiện tại lan ninh sự vụ sở đặc thù tòa nhà có để v ị u n h cờ gì chưa bài trưng bày tường trang bị tủ ít hai ma lực bùn hoa ma năng h ồ vũ khí s ư ở n g giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g chạm canh gác rơi pháo cùng với mới nhất mở ra tiên huyết cung điện tổng cộng mười cái đặc thù tòa nhà cái này mười cái đặc thù tòa nhà đều các ó mỗi người t dụng, loại kiến trúc h này n không tính, có tốt suy n đẳng cấp đề thăng sau đó cũng có đặc tính có thể cung cấp lựa chọn lan ninh toàn bộ kiểm tra sau suy tính một hồi cuối cùng quyết định như sau phương án để hệ thụ nguy cơ gì chiêu bài thu được tòa nhà đặc tính thần bí để thăng chiêu bài thần bí độ tăng cường hắn lực chấn nhất lượng hấp dẫn càng nhiều bị siêu phàm sự kiện c u ố n thân khác h nhân nhưng là có thể gây nên một phần đặc thù tồn tại chú ý trưng bày tường thu được tòa nhà đặc tính tự mình say x ư a trưng bày chiến lợi phẩm lấy được e ít g ợ cùng danh vọng giá trị tăng thêm một m ư ơ phân giải lô thu được tòa nhà đặc tính lô hỏa thuần thanh phân giải chiến lợi phẩm sau lấy được vật phẩm chất lượng để thăng một mươi trang bị t ủ thu được đặc tính kéo dài tại cự ly không vượt quá m ộ ư ơ i km thời điểm trang bị trong tủ trang bị đem dành cho trăm linh thuộc tính thêm được vượt quá m ư ơ i km là vốn có năm mươi ma lực bùn hoa thu được đặc tính phồn vinh mỗi ngày sinh trưởng ma lực trái cây số lượng thêm một ma năng hồ thu được đặc tính khuyết trương b ẻ mặt ma năng hồ ma năng chứa đựng hạn mức cao nhất tăng thêm hai mươi vũ khí s ư ở n g thu được đặc tính xảo tượng vũ khí s ư ở n g bên trong chế tạo giữ gìn sửa chữa vũ khí trang bị sát xuất thành công để thăng một m ư ơ giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g thu được đặc tính xảo tượng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g bên trong chế tạo giữ gìn sửa chữa các loại tải cụ sát xuất thành công để thăng một mươi trạm canh gác rơi pháo thu được đặc tính quá tải duy trì liên tục công kích một mục tiêu vượt quá mười giây là đã tiến vào trạng thái bán tốc đề thăng một trăm phần trăm công kích hiệu quả đề thăng năm mươi phần trăm tiên huyết cung điện thu được đặc tính tinh luyện tại máu tươi trong cung nội chiến đấu huấn luyện hiệu suất đề thăng hai mươi phần trăm những kiến trúc này đặc tính không có gì đáng nói đều là tại vốn có hiệu quả lên tăng thêm một bước tòa nhà công năng đặc thù tòa nhà đề thăng hoàn thành cái này sự vụ sở thăng cấp cũng liền có một kết thúc nhưng lan ninh thăng cấp cũng không có dừng ở đây rất nhanh hắn liền đưa mắt nhìn sang tự mình la thị rèn thể thuật la thị rèn thể thuật bây giờ cấp bậc là lờ vơ tám trên lý thuyết còn có thể đề thăng mười hai cái đẳng cấp nhưng lan n i n h cũng không tính đề thăng nhiều như vậy bởi vì kinh nghiệm của hắn không đủ nhân vật đẳng cấp cũng là đồng lý cuối cùng lan n i n h thăng cấp phương án là nhân vật đẳng cấp đề thăng tới lv 1 5 thu được cái thứ ba chức nghiệp đặc tính la thị rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng tới lv 1 0 thu được thứ hai cái kỹ năng đặc tính nói đến rèn thể thuật rất nhiều người có thể có một cái ngộ khu đó chính là lan n i n h đạt tới trước thuộc tính cực trị thời điểm không toàn bộ đề thăng nhân vật đẳng cấp trái lại dành thời gian đề thăng rèn thể thuật cái này là không đúng sẽ tạo thành thuộc tính hao hụt đây là một cái cực lớn ngộ khu g e n thể thuật gia tăng thuộc tính cùng lan ninh nhân vật đẳng cấp không có bất cứ quan hệ gì tính là lan ninh lên tới một trăm cấp cấp một rèn thể thuật l v 1 l v 1 0 đối cao giai thuộc tính tăng lên như trước sẽ gặp phải cắt giảm bởi vì nó là cấp một rèn thể thuật lực lượng của nó là có hạn ngươi không thể yêu cầu nó tại lan ninh cơ thể thuộc tính đi đến cấp hai cấp ba cấp bốn sau đó kế tục tăng thêm nhiều như vậy thuộc tính ảnh hưởng g e n thể thuật thuộc tính tăng trưởng nhân tố cũng không phải lan ninh nhân vật đẳng cấp mà là mỗi cái đẳng cấp thuộc tính cử trị đây cũng là lan ninh lựa chọn cực hạn năng lực là đặc tính nguyên nhân thuộc tính cực trị tăng lên có thể để cho rèn thể thuật hiệu quả càng mạnh thuộc tính điểm t i ề n lợi lớn hơn nữa thật giống như hiện tại la ninh thuộc tính cực trị hạn mức cao nhất tăng lên mười điểm cấp một rèn thể thuật tại hán khỏa thân thuộc tính đi đến cấp một cực hạn ba mươi điểm trước đây sẽ không có bất luận cái gì cắt giảm la thị rèn thể thuật đề thăng tới l v chín ngươi thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một la thị rèn thể thuật đề thăng tới l v m ộ ư ơ i ngươi thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một la thị rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng tới l v m ư ơ i ngươi thu được một cái kỹ năng đặc tính lựa chọn cơ hội mời tại dưới đây chọn hạng trùng tuyển chọn một loại kỹ năng đặc tính n g ư ơ i lựa chọn kỹ năng đặc tính thân thể cường tráng sinh mệnh giá trị hai trăm ma lực giá trị hai trăm sinh mệnh tốc độ khôi phục năm ma lực tốc độ khôi phục năm n g ư ơ i nhân vật đẳng cấp đề thăng tới mười hai n g ư ơ i thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một n g ư ơ i nhân vật đẳng cấp đề thăng tới mười ba n g ư ơ i thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một người nhân vật đẳng cấp đề thăng tới mười bốn người thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một n g ư ơ i nhân vật đẳng cấp đề thăng tới mười lăm n g ư ơ i thể chất một nhanh nhẹ một tinh thần một người, người, người, người, người lựa chọn chức nghiệp năng lực Toàn năng phong năng chương á c n g i c h u y ể p h o n c c á hai chiến đấu m lực t ê u hao giảm t h i ể u 50%, lại m ỗ i linh ầ n chuyển phong cách, có thể h đều ệ ra có một viên p o sao n phong cách phong cách ngôi chuyển g cách hóa tám h h phong à n sau c c cách h phong ngôi s a trợ thủ sự vụ sở đẳng cấp đề thăng các loại kiến trúc cấp đề thăng nhân vật đẳng cấp đề thăng rèn thể thuật đẳng cấp đề thăng lan linh thăng cấp đại nghiệp cuối cùng là có một kết thúc cuối cùng còn dư lại chiến lợi phẩm phân giải phân đoạn vạ giả cùng hạ hẹ、e、đạ hai cái này huyết vương quốc kỵ sĩ vũ khí cùng áo giáp tuy rằng tổn hại nghiêm trọng chút nhưng rốt cuộc là bạc phẩm chất trang bị bỏ vào phân giải lô hẳn là có thể có tốt thu hoạch bởi vì những vũ khí này áo giáp đều bị chém vỡ cho nên lan ninh cũng lựa chọn trực tiếp một mạch ném tiến vào phân giải hoàn thành thu được vật phẩm súng ống thăng cấp tinh vân bạc thu được vật phẩm súng ống thăng cấp tinh vân bạc thu được kỹ năng kiếm thánh phi yến thu được kỹ năng hoàng gia thủ vệ địa ngục cực nhạc lạc hai bộ nghiêm trọng tổn hại vũ khí áo giáp phân giải ra hai cái bạc phẩm chất súng ống thăng cấp tinh vân cùng hai cái kỹ năng mặc dù không thể nói cỡ nào kinh hỉ nhưng là không tính là quá kém lan ninh đã hài lòng kỹ năng tạm không nói đến hai cái súng ống thăng cấp tinh vân có thể thành hai kiện xanh đậm phẩm chất súng ống vũ khí để thăng làm bạc phẩm chất hiện tại lan ninh trên tay xanh đậm phẩm chất súng ống tổng cộng có năm cái theo thứ tự là h á c quan giả thối ma thánh diễm còn có ba trôi xỉ vợ hẹn、e、a lệ hai cái này thăng cấp cơ hội hẳn là giao cho cái nào h á c quan giả là xanh đậm phẩm chất đ ỉ n h cấp vũ khí h á c quan giả uy lực không thể so bạc phẩm chất súng ống chỗ thua kém bao nhiêu thăng cấp tuy rằng cũng được nhưng giá so không cao không khỏi có chút lãng phí thối ma thánh diễm tốt xanh đậm phẩm chất súng ống uy lực tuy rằng hơi kém tại hắc quan giả g l i ề u đ ạ n cùng nhưng sử dụng càng thêm thuận tiện có thăng cấp thiết yếu chỉ bất quá lợi dụng hiệu suất vẫn không có đi đến mức độ lớn nhất cuối cùng là ba h r ô i xỉ v ở、e、h á lệ là lan ninh ban sơ vũ khí chúng nó mặc dù cũng là xanh đậm phẩm chất trang bị nhưng uy lực nhưng kém xa hắc quan giả g cùng t ố i ma thánh diễm nhiều chiến đấu đều không có cơ hội lên sân khấu sử dụng súng ống thăng cấp tinh vân để thăng chúng nó tỷ lệ lợi dụng cùng giá so cao nhất phù hợp lan ninh tình cảm khuynh hướng cùng thực tế nhu cầu cho nên chính là các ngươi lan ninh rút ra hai thanh xỉ vợ h、e、á lệ trực tiếp đầu nhập vào phân giải trong lò nhìn hai luồng c h ó i mắt xuống ống thăng cấp tinh vân đem bọc nước hết xuống ống thăng cấp hoàn thành người thu được vũ khí hát đàn mục người thu được vũ khí bạch tượng nha thời gian như con ngựa trắng qua khe thoáng qua chính là mấy ngày h t lặn tạ sự kiện kết thúc ma cả dòng vương quốc triệt để diệt vong liên bang cơ quan một lần nữa nắm giữ tòa thành thị này thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp thuật hiệp hội toàn bộ và ở là người thắng chia cắt tòa thành thị này đủ loại lợi ích cùng tài nguyên một trận chiến này ảnh hưởng như trước đang k h u ế c tán lan tràn lên men lực lượng thần bí cùng siêu phạm thế giới cũng chính là tiến nhập đại chúng phạm vi nhìn trở thành công khai bí mật đối với lần này liên bang cơ quan cùng các thế lực lớn tuy rằng văn bản lên như trước không dành cho thừa nhận nhưng không có tăng mạnh phong tỏa cấm tin tức giải rác chuyển lưu một bộ thợ ơ mặc kệ nó răng rớp hiển nhiên các thế lực lớn cũng biết giấy là không gói được lửa cùng với phí tâm cố sức phong tỏa tin tức che đậy sự thực còn không bằng ngầm đồng ý nó gieo rác trước một bước bị quần chúng gây dựng thích đứng cơ sở như vậy mới không lâu khen thưởng thiên khải khen thưởng thế giới biến đổi lớn thời điểm mọi người mới có thể mo hơn tiếp thu m o n hơn cải biến m o n hơn thích h ứng thế giới mới trật tự mới mới quy tắc nhưng việc này cùng lan ninh quan hệ không lớn gần nhất hắn bệ bộn nhiều việc mỗi ngày đều muốn đi vào tiên huyết cung điện tiến hành huấn luyện đề thăng các hạng chiến đấu kỹ năng bên cạnh đó còn phải nặn ra thời gian tại vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g luyện tập chế tạo đủ loại vũ khí trang bị cùng máy móc tài cụ đề thăng tới cấp hai sau đó vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g bản vẽ liệt biểu bên trong nhiều hơn không ít bản vẽ trong đó có không ít phẩm chất không sai rất hợp lan ninh tâm ý vật lan ninh thành những bản vẽ này đều đổi đi ra lợi dụng n g ẽ n đ u ô i bị hắn vơ vét tới tài liệu còn có liên bang cơ quan cung cấp vật tư tại vũ khí s ư ở n g cùng giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g bên trong liên tục luyện tập cuối cùng là có điểm thành quả Phúc! Phẩm hồng sắc ánh Laninh hổi viên đạn dơ lên trước mặt. hết sức hài lòng đầu. thì Thảo hao rằng, rằng chút, nhưng hiệu không hình, chất, xanh、đậm. Hiệu quả. Lợi dụng đặc thù sắc trước sức cũng đặc Ám đem một mặt, một lắm. viêm đậm. lên, viên nóng viên đạn lên lòng ngật nói rằng, rằng lớn đạn. viên đạn. dụng lửa lóe Loại lợi liệu trợt tuy tiêu tệ tài đầu, Bạo dơ quả quả, từ bên trong đem địch nhân hỏa táng là cho t à n tuy rằng để thăng tới cấp hai sau đó vũ khí s ư ở n g bản vẽ trong xuất hiện bộ phận bạc phẩm chất vũ khí đạn dược nhưng bởi vì tài liệu cùng kỹ thuật nguyên nhân lan n i n h không có cách nào đưa chúng nó chế tác được xanh đầm phẩm chất chính là lan n i n h bây giờ cực hạn lại lên đi hắn làm không được cũng không có tài liệu có thể bị hắn tiêu xài kéo xuống cái này một cái viên đạn lan n i n h đứng dậy bẻ bẻ cổ lập tức đi ra vũ khí s ư ở n g trở lại sự vụ sở bên trong cầm điện thoại lên nói rằng mười con vị quay hai cái lợn sữa hai mươi cân thịt nướng hai mươi cân thịt nướng lại thêm hai thùng cơm k ẻ cùng chút thức ăn toàn bộ đưa đến ta sự vụ sở lan ninh sức ăn càng lúc càng lớn cái này không chỉ là rèn thể thuật hiệu quả còn có thuộc tính tăng trưởng nguyên nhân càng là cường đại cơ thể thì càng cần bổ sung năng lượng thỏa mãn thông thường tiêu hao cùng tăng lên nhu cầu như là thánh đường giáo hội kỵ sĩ cấp cao mỗi ngày tối thiểu muốn sử dụng một chi số chín nước thánh thỏa mãn hàng ngày cần đồng thời phụ trợ tu luyện mới có thể bảo chứng tiến độ tu luyện sẽ không bị những người khác kéo ra hiện tại lan ninh trên tay số chín nước thánh tuy rằng không ít nhưng người cô đơn hắn còn không có hảo khí đến cùng thánh đường giáo hội giống nhau c ầ m nước thánh đến coi như ăn cơm cho nên hắn chỉ có thể kế tục làm một cái thùng cơm cũng may hắn cũng không chống cự làm một cái thùng cơm mị thực loại vật này đã trở thành ngày khác thường ít có hưởng thụ ngươi chào ngươi đây là ngươi điểm thức ăn ngoài phóng trên bàn đi tốt tốt nhìn mấy cái thần sắc hoảng sợ thức ăn ngoài thành viên lan ninh lắc đầu đưa tay từ một bên bồn hoa lên thao xuống hai cái quả hội sau đó mới ngồi trở lại tự mình vị trí mở ra chất đầy một bản thức ăn ngoài hộp đồ ăn bắt đầu hưởng dụng trong ngày này chân quý nhất cơm chưa thời gian lan ninh không nghĩ lan i n h vừa mới cầm lấy chiếc đũa một đạo cao gầy nổi bật thân ảnh liền đẩy cửa đi vào sự vụ sở cờ dì tin nhìn vị này tràn ngập dị vực phong tình lại phù hợp phương đông thẩm mỹ nữ cảnh sát lan i n h vừa không có để đua xuống cũng không có đứng dậy xốc lên một khối sườn lợn nhai nuốt xuống sau đó mới vừa hỏi nói vị này cảnh quan tới cửa có chuyện gì không cờ dì tin vốn định tại trước bàn cùng lan i n h nói nhưng nhìn đống kia đầy một bàn trở ngại tầm mắt thức ăn ngoài hộp đồ ăn chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai bàn đi tới bên người của hắn hỏi ngươi ở đây tuyển mộ trợ thủ trợ thủ lan i n h nhớm sau đó mới hồi tưởng lại mình quả thật dự định tuyển mộ một người trợ thủ cũng đem tuyển mộ sự nghi ủy thác cho giờ ly lủ để hắn hỗ trợ tiến hành tuyên truyền cùng b a n sơ chọn tuyển mộ trợ thủ là không có cách nào biện pháp cái đó không chịu trách nhiệm cha hiện tại đều không có tin tức liền xì dạ q u ả thanh nhã sự tình hắn đều không gọi điện thoại đến xác nhận một chút càng chưa nói về nhà cha không trở lại lan ninh một cái người làm việc thực sự có chút bất tiện nhiệm vụ xuất hành cái gì liền không nói riêng là trong tiệm phải tiêu hao hắn thời gian dài hắn vừa muốn đi vào tiên huyết cung điện huấn luyện đề thăng kỹ năng đẳng cấp lại muốn t ạ i vũ khí s ư ở n g giữ gìn sửa chữa phân s ư ở n g chế tác đủ loại siêu phạm vật phẩm n h ậ t trình sắp xếp tràn đầy chỗ nào có công phu trong tiệm thế nhưng không nhìn cửa hàng khách nhân tới cửa thế nào làm bỏ lỡ sinh ý chính là bỏ lỡ kinh nghiệm danh vọng chiến lợi phẩm tổn thất này cũng không nhỏ à cho nên lan i n h nhất định phải thuê một người trợ thủ giúp mình trong xe giúp mình trong tiệm giúp mình thu thập tin tức tìm kiếm các loại siêu phạm sự kiện lúc cần thiết còn có thể chủ động xuất kích ô n đồm giới có giá trị ủy thác nhiệm vụ đơn giản điểm tới nói chính là một cái không phải chiến đấu dùng toàn năng công cụ người theo tiêu chuẩn này lan ninh lý tưởng nhất trợ thủ chọn người hẳn là là liên bang cơ quan thánh đường giáo hội hoặc thế lực khác phái đến nằm vùng tên khốn kiếp người như vậy có đầy đủ mạng lưới quan hệ lạc bị lan ninh vơ vét tình báo mời trao nhiệm vụ lúc cần thiết còn có thể cùng các thế lực lớn liên hệ hàng bán kèm bị lan ninh cung cấp một phần tương tự với ma cả dòng vương quốc như vậy đại hình ủy thác nhiệm vụ nhưng là bây giờ chương hai trăm lẻ chín chi nhánh hệ thống lan ninh muốn tìm một cái tên khốn kiếp t r u y ề n lời đồng công cụ người ra đi ô kết quả tới nhưng là cợ gì t ị n vị này tràn ngập tinh thần trọng nghĩa cùng lòng trách nhiệm nữ cảnh sát tuy rằng nàng cũng là một cái người tốt chọn nhưng lan n i n h càng muốn muốn các thế lực lớn nằm vùng bởi vì hắn cần một cái như vậy người để làm ống loa bị các thế lực lớn truyền lại tin tức nói cho các thế lực lớn hắn người này rất an toàn sẽ không nguy hại xã hội ổn định lại càng không sẽ phá hư hòa bình thế giới như vậy các thế lực lớn cũng sẽ không hoài nghi sự hoài nghi này cái đó làm ra một phần bừa bộn sự tình đến làm tất cả mọi người không thoải mái nhưng là bây giờ nhìn nóng lòng muốn thử c ờ dị tín lan n i n h lắc đầu hỏi ngươi là làm sao mà biết được cợ dị tín lấy ra một tờ tuyển mộ thông báo đưa cho lan anh nói rằng ta tại thị trấn tò b ợ t ổ n quán b a bắt được bọn họ coi như tuyên truyền truyền đơn giống nhau khắp nơi p h ả i đưa nhìn tuyển mộ thông báo lên nội dung lan ninh trầm mặc một hồi sau đó đem vỏ thành một cục ném vào trong thùng rác lan ninh cử động để cờ dì t ì n có chút thấp t h ỏ g luôn miệng hỏi n g ư ờ i đối với ta không hài lòng không phải bất mãn ý lan ninh lắc đầu nói rằng n g ư ờ i không phải là còn có cảnh sát công tác sao tại sao muốn tới chỗ của ta nộp đơn trợ thủ cờ dì t ì n núi vay làm ra một bộ mãn bất tại hồ răng dấp nói rằng ta đã bị cục trưởng khai trừ rồi bây giờ là không việc làm sa thải lan i n h nhìn nàng một cái hỏi vì sao bởi vì sự tình l ầ n trước tuy rằng không cần dựa vào phần công tác này mà sống nhưng đối với chuyện này cờ dị tín vẫn còn có chút lưu ý căm giận bất bình nói rằng hắn nói ta không phục tùng mệnh lệnh tự ý rời vị trí cho nên liền đem ta khai trừ rồi lan i n h cười nói rằng là ta liên lụy ngươi cờ dị tin lắc đầu với ngươi không có vấn đề gì là bọn hắn vấn đề đám người kia liền là một đám ngồi không ăn bám quan liêu lan ninh từ chối cho ý kiến chỉ nói nói được rồi vậy hãy để cho chúng ta bắt đầu tuyển mộ quá trình tìm chỗ ngồi xuống đến đây đi tốt tốt la ninh n lời để cờ dị t ì n mười điểm kinh hỉ vội vã kéo một cái cái ghế ở trước mặt hắn ngồi nghiêm chỉnh ngồi xuống không cần khẩn trương như vậy la ninh n an ủi nàng một câu lập tức nói rằng đầu tiên chúng ta tới đàm luận một cái trợ thủ công việc chủ yếu cùng trách nhiệm phạm vi ngươi nên rõ ràng ta đây ra sự vụ chỗ tính chất đi rõ ràng cờ dị tin gật đầu nói rằng ta nhất định sẽ làm trợ thủ tốt công tác điểm ấy ta không nghi ngờ la ninh n cười nói rằng ngươi là cảnh sát còn là trọng án tiểu tổ, tổ trưởng tin tức thu thập tình báo phân tích hẳn là không làm khó được ngươi t à i cụ điều khiển kỹ năng và cơ sở chiến đấu rèn luyện hàng ngày cũng không kém đúng là một cái rất tốt trợ thủ chọn người lan ninh lời cờ gì t ỉ n h sáng mắt lên luôn miệng hỏi nói như vậy ta thông qua chức nghiệp năng lực cơ bản quá quan lan ninh không có chính diện trả lời mà là nói rằng nhưng có một việc chúng ta nhất định phải đàm luận rõ ràng chuyện gì định vị lan ninh cười nói rằng cờ gì t n h tiểu thư ta rất bội phục ngươi thiện lương cùng dũng cảm nhưng có thời điểm thiện lương cùng dũng cảm cũng sẽ tạo thành hỏng kết quả thân là trợ thủ ngươi nhất định phải đối với mình có một cái rõ ràng nhận thức rõ ràng định vị c ơ gì tin mẩn ngơ sau đó mới phản ứng được thận trọng hỏi ý của ngươi là đối với lần này lan ninh không k h á c h khí nói thẳng làm tốt tự mình bản chức công tác không muốn gây chuyện thị phi không muốn lô mãng hành động nhận rõ tự mình thực lực biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm c ơ gì tin trầm mặc một hồi vẻ mặt nghiêm túc sau đó mới gật đầu trịnh trọng trả lời ta hiểu được tốt lan ninh cười tiếp tục nói rõ ràng điểm này vậy ngươi phỏng vấn cơ bản liền thông qua hiện tại ta tới cấp cho ngươi giảng một chút trợ thủ công việc chủ yếu đầu tiên là sự vụ sở phương diện ta thời gian ở không không phải là rất nhiều chỗ để làm trợ thủ trong ngày thường ngươi cần phải thay thế ta trông nom sự vụ sở tiếp đãi tới cửa hộ khách trao đổi nhiệm vụ b y t h ắ c các loại sử nghi đồng thời ngươi còn phải thu thập tin tức phân tích tình báo từ đó cắt tỉa ra biên dây thừng nhìn một chút có hay không siêu phạm sự kiện phát sinh có thích hợp hay không chúng ta sự vụ sở tiếp nhận xử lý cuối cùng lại chuyển giao cho ta cơ gì tin gật đầu nói rằng cái này không thành vấn đề Ta bắt vừa mới bắt đầu làm đầu c ả nếu h thời điểm chính là làm quản lý hồ Linh sát sơ công tác. Tốt. t cười, điểm i làm công quản Lan là lý p phương tiếp tục biệt ta vụ cư chúng nói, diện không sai biệt cư như sai sự sở vậy, kế lắm l đàm ậ như bên ngoài n làm i đi cùng với ta thời điểm, ệ m vụ, cùng n g ta ơ i cái gì đều không cần gì không đều làm, bảo vệ ta ố t tự mình, tránh t mình, hiểm nẽ nguy Nếu như là được. cần muốn rời khỏi như vậy ngươi liền phụ trách trông nom phương tiện giao thông tránh khỏi lọt vào công kích của địch nhân hoặc phá hoại điểm này rất là trọng yếu ngươi nhất định phải nhớ kỹ nhìn lan linh vẻ mặt bộ g á nghiêm túc cờ gì tìm trong nháy mắt nhớ lại hắn liên tục bị người buộc pha xe lúc này ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc luôn m i ệ n g nói ta nhớ kỹ ngươi yên tâm lan linh gật đầu tiếp tục nói ngươi công tác đại thể chính là như vậy kế tiếp chúng ta đ à m luận vấn đề lãnh ngộ tiền lương một vạn đúng sd làm nhiệm vụ khác tính trích phần trăm mỗi ngày làm việc tám tiếng đồng hồ nhưng không có ngày nghỉ ra nhiệm vụ có thể còn phải tăng giờ làm việc cơ dị tin trầm mặc một hồi sau đó mới giơ tay lên hỏi có thể xin nghỉ a xem tình huống lan linh cười nói thông thường đều có thể nhưng không thể mời thời gian quá dài nếu không ta phải đổi một người trợ thủ sẽ không quá lớn thỉnh thoảng một hai ngày là được rồi nói c ờ g ì t ì n lại nghĩ tới điều gì luôn miệng hỏi ngươi nơi đây bao ngủ lại a ngủ lại lan ninh chân mày cao lại hỏi ngươi bây giờ không chỗ ở a c ờ g ì t ì n có chút ngượng ngùng nói rằng ta trước đây một mực ở viên chức ký túc xá bị khai trừ sau sẽ không chỗ ở trong khoảng thời gian này một mực quán rượu đoạn thời gian trước nhà ta lại chặt đứt ta tiền xài vặt không có cách nào kế tục ở đi xuống lan ninh trầm m ặ t một hồi lập tức nói rằng s á t vách có một mặt tiền cửa hiệu ngươi có thể tự mình cải tạo một cái làm viên chức ký túc xá thật tốt quá cờ gì tin đứng vậy nói rằng hành lý đều tại ta trong xe như thế này ta liền mang vào lan ninh gật đầu nói không có vấn đề lời ngày mai ngươi liền có thể đi làm sự vụ sở bình thường sẽ không đóng cửa ngươi có thể trực tiếp tới sự vụ sở chính thức muốn trợ thủ mở ra chi nhánh hệ thống trợ thủ tham dự chiến đấu không ảnh hưởng chiến đấu đánh giá không cắt giảm chiến đấu khen thưởng trợ thủ không cách nào lấy được kinh nghiệm không cách nào sử dụng kinh nghiệm thăng cấp không vốn có thuộc tính lan trợ thủ tự mình tiến hành chiến đấu đánh chết mục tiêu sau lấy được e ít đem toàn bộ rời đi bị chủ hệ thống rời đi tổn hao năm mươi phần trăm ừng lan anh trầm ngâm một tiếng sau đó hướng cờ dị t ì n nói rằng tuy rằng ngươi không phụ trách chiến đấu nhưng đan s e n phần công tác này tính nguy hiểm ta cảm thấy được vẫn có thiết yếu để thằng chiến đấu của ngươi năng lực nói lan n i n h đưa tay một cái vỗ tay văng lên đ ú n g theo một tiếng thanh thúy ngón tay thanh âm sự vụ sở giữa hiện ra ra một đạo bạch quang trong đó là một cái từ từ chuyển động ma phát trận đi theo ta chương hai trăm mười bồi dưỡng nguyên bản lan anh tuyển mộ trợ thủ mục đích chủ yếu chính là tìm một cái công cụ người trong ngày thường cho mình trong tiệm làm nhiệm vụ thời điểm cho mình trong xe những thời gian khác thu thập thu thập tình báo đánh một chút tạp công cái gì không hơn nhưng bây giờ bất đồng chi nhánh hệ thống xuất hiện để lan n i n h thấy được một cái nổ lông dê cơ hội thật tốt trợ thủ không cách nào lấy được kinh nghiệm nhưng trợ thủ đánh chết quái vật e ít -E、cơ có thể rời đi bị hắn cái này chủ hệ thống có người tuy rằng trong lúc có năm mươi phần trăm t u n hao nhưng cái này vẫn là một cái trọng yếu kinh nghiệm thu hoạch con đường lan n i n h tỉ mỉ nghiên cứu qua sự vụ sở trợ thủ danh lệch cùng sự vụ sở đẳng cấp có liên quan sự vụ sở mỗi đề thăng một cái đẳng cấp là có thể thu được hai cái trợ thủ danh lệch hiện tại sự vụ sở đẳng cấp là hai nói cách khác lan ninh có thể mượn bốn cái hệ thống thừa nhận trợ thủ bị hắn làm công tuy rằng bốn người này cộng lại có thể cũng không có lan ninh một cái người hiệu suất cao nhưng hai cái cũng không xung đột lan ninh thu hoạch kinh nghiệm đồng thời mấy cái trợ thủ đồng dạng có thể mang đến cho hắn kinh nghiệm t i ề n lợi trừ kinh nghiệm ở ngoài trợ thủ đánh chết quái vật sau lấy được chiến lợi phẩm là có thể đạt được hệ thống thừa nhận chỉ dựa vào điều này lan ninh liền tất yếu cho mình bồi dưỡng mấy cái cường mạnh mẽ trợ thủ trợ thủ thực lực đến tới trình độ nhất định sau một phần không trọng yếu không nguy hiểm tiền lợi hơi thấp ủy thác nhiệm vụ lan ninh liền có thể giao cho trợ thủ nhóm đi giải quyết như vậy vừa có thể bảo đảm phổ thông nhiệm vụ tiền lợi có thể để lan ninh chống đi thời gian đem càng nhiều hơn tinh lực đặt ở chuyện trọng yếu hơn lên hai bên đều không làm lỡ. điểm này hiện tại có thể không có cảm giác gì nhưng theo thời gian chuyển rời nguyên tố hàng rào liên tục tăng giã đủ loại quái vật liên tục xuất hiện siêu phàm sự kiện đại lượng phát sinh phương diện này trọng yếu sẽ nổi lên đi ra lan ninh một cái người phân thân thiếu phương pháp không có khả năng ứng phó nhiều như vậy ủy thác nhưng những thứ này ủy thác đều là kinh nghiệm đều là chiến lợi phẩm v ô n g tha thực sự có chút đáng tiếc lúc này nếu có mấy cái cường lực trợ thủ hỗ trợ chia sẻ công tác thu hoạch kinh nghiệm mang về chiến lợi phẩm là có thể đem cái này hạnh phúc khổ n ã o giải quyết tốt đẹp tuy rằng giai đoạn trước nên vì này đầu nhập nhất định tài nguyên cùng thời gian tiến hành bồi dưỡng nhưng lan ninh cảm giác còn là đáng giá dù sao trung hậu kỳ tiền lợi mười điểm có thể xem hoàn toàn đáng giá giai đoạn trước đầu tư chỉ bất quá như vậy bồi dưỡng trợ thủ nhất định phải có một cái tiền đề đó chính là chợ thủ độ trung thành nhất định phải có bảo chứng vâng không lan i n h phí tâm cố sức bồi dưỡng được mấy cái trợ thủ kết quả lại là các thế lực lớn phái tới tên khô tiếp qua tay liền cho người ta cầm làm con cờ thí vậy hắn chẳng phải là mất hết vô liếng cho nên trợ thủ độ trung thành nhất định phải có bảo chứng lan i n h cũng không muốn tự mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng trợ thủ cuối cùng nhưng là cho người khác làm giá ý ỉa thậm chí ngược lại bị hắn một cái l ư n g đông vì vậy nguyên nhân lan i n h còn dành thời gian điều tra qua cờ gì t ì n bối cảnh trên cơ bản không có vấn đề gì ngoại trừ nàng cái đó tại mexico làm c h ù buôn thuốc phiện mẫu thân nhưng chuyện này chính nàng đều không rõ ràng lắm thân gia thuần khiết phẩm cách không sai mặc dù có điểm vô cùng tiện h lương nhưng liền đồng bọn mà nói đây không phải là vấn đề lớn dù sao cũng tốt hơn những thứ kia vì tư lợi không từ thủ đoạn bạch nhãn lang nói tóm lại có thể tín nhiệm cũng có thể bồi dưỡng đã có thể tín nhiệm lan ninh cũng là thẳng thắn không nói hai lời liền đem nàng mang vào tiên huyết cung điện bắt đầu một loạt chiến đấu huấn luyện đương nhiên chỉ dựa vào chiến đấu huấn luyện cũng không được người thường cùng siêu phàm người t r í n h lệnh không chỉ là là kỹ xảo càng là cơ sở thực lực cơ sở là để thăng cờ gì tìm thực lực cho nên trừ đi chiến đấu h ấ n luyện bên ngoài liên a n n h c t bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội ám dạ liên minh thích khách minh đại hội thanh làm bang trên cơ bản lan ninh làm cho nổi danh chữ thế lực trong tồn kho đều có một quyển la thị rèn thể thuật tu luyện pháp môn thông qua bán rèn thể thuật phương pháp tu luyện lan i n h cha buôn bán l ợ i một số tiền lớn nhưng lại không biết thế nào tiêu xài hết trực tiếp tan vỡ lan i n h coi phú nhị đại mộc tường vì vậy nguyên nhân lan i n h căn bản không có cái gì gánh nặng trong lòng mười điểm dứt khoát đem rèn thể thuật c h u y ể n thụ cho cờ dị t ì n vấn đề duy nhất chính là chỗ này rèn thể thuật hiệu quả cùng áp dụng năm đó lan i n h cha tuy rằng đem cái này rèn thể thuật y n ấn thành sách trắng trợ bán nhưng lợi dụng cái này rèn thể thuật tu luyện thành siêu phàm người, người nhưng lác đắc không có mấy bởi vì rèn thể thuật không phải ai đều áp dụng 99% n g ư ờ i tu luyện cái này rèn thể thuật thành quả chính là sức ăn tăng lớn cùng thể chất tăng cường nhưng tăng cường biên độ rất nhỏ hoàn toàn không đạt được siêu phàm người giới hạn càng giống như là ăn đi ra ngoài cái loại này cường trắng còn lại một phần trăm hiệu quả rất là giống như vậy miễn miễn cường cường có thể đi đến người thường t ự c hạn nhưng như trước khó có thể đột phá thành là chân chính siêu phàm người cuối cùng có thể dựa vào rèn thể thuật đem thể chất thuộc tính để thăng tới mười điểm ở trên người chỉ có lan ninh cùng cha hắn những người khác、cả. chỉ có thể có cái cường thân kiện thể thêm ăn không mập hiệu quả cái này là nguyên nhân gì laninh n không rõ ràng lắm nhưng hắn có thể dùng tuyệt đối khẳng định không phải là rèn thể thuật vấn đề bởi vì hắn cha mua bán rèn thể thuật cùng hắn tu luyện rèn thể thuật không có bất kỳ phân biệt đã không phải là rèn thể thuật vấn đề vậy cũng chỉ có thể thuộc về huyết mạch hoặc tư chất laninh n tương đối nghiêng về cái sau bởi vì hắn chưa bao giờ thấy được huyết mạch của mình có cái gì đặc thù cha hắn cũng không có nói qua phương diện này sự tỉnh cờ gì tìm tư chất thế nào thích hợp tu luyện cái này rèn thể thuật t bây giờ còn không nhìn ra nhưng không việc gì tính là tu luyện không ra cái gì thành quả cũng có thể cường thân kiện thể thậm chí dưỡng nhan trắng đẹp chậm lại giải yếu thậm chí kéo dài tuổi thọ lan n i n h hoài nghi nếu không có những thứ này hiệu quả cha mình trước kia nói không chừng sẽ cho người coi như bán hàng già đánh chết nhan thoại không nói trừ đi rèn thể thuật ở ngoài lan n i n h còn thanh ma lực bồn hoa mỗi ngày kết xuất ma lực trái cây toàn bộ tặng cho cơ di tìn cái này ma lực bồn hoa kết xuất trái cây có thể trình độ nhất định tăng lên thể chất nhưng chỉ giới hạn ở người thường cùng dê g i i siêu phà người giống lan anh loại thể chất này thuộc tính đã đi đến cấp hai cực h ạ cơ bản không nổi hiệu quả không sai biệt là muốn ăn trên t r ă m g khỏa mới có thể để thăng vài điểm sinh mệnh giá trị ma lực giá trị cho nên lan ninh thẳng thắn đem những n à y trái cây toàn bộ tặng cho c ờ di tìn gia tốc nàng phát triển tốt mau chóng xuất chuồng á không xuất xưa trở thành một có thể một mình đảm đương một phía nhân tài là sự vụ sở cống hiến tự mình lực lượng cứ như vậy thời gian một tháng thoáng qua mà qua chương hai trăm mười một đồng sự ngắn ngủi thời gian một tháng muốn đem một người bình thường chuyển biến thành siêu phàm người đó là không có khả năng sự tình trừ phi sử dụng một phần thủ đoạn không thường quy lệ như thần lực ban tặng loại lan ninh hiển nhiên hay không vốn liếng này cho nên một tháng qua cờ dị tỉn tiến lên tuy rằng không nhỏ nhưng vẫn là không có đột phá người thường cực hạn trở thành một tên chân chính siêu phàm người theo lan ninh ý nghĩ cái này huấn luyện vốn hẳn là tiếp tục nữa thẳng đến cờ dị tỉn đột phá cực hạn trở thành siêu phàm người đến nhưng một tháng qua không gián đoạn cường độ cao chiến đấu huấn luyện lại làm cho cờ dị tỉn có chút không chịu nổi lại thêm nàng ngày hôm nay đúng lúc có chuyện cho nên hướng lan ninh mời nghỉ một ngày kỳ cờ dị tỉn xin nghỉ kế hoạch huấn luyện gián đoạn bận việc hơn một tháng lan ninh thẳng thắn cho mình thả giả chuẩn bị làm nhẹ kết hợp nghỉ ng nói nghỉ ngơi kỳ thật liền là đơn thuần đình chỉ huấn luyện mà thôi la ninh còn đứng ở sự vụ sở trong không địa phương nào có thể đi cũng không có ý định đi chỗ nào sự vụ sở trong hơi lộ ra mở tối dưới ánh sáng la ninh nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế trên chân phải đánh chân trái chân trái gác mặt bàn thoạt nhìn hết sức nhàn nhã đương nhiên hết sức buồn chắn nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có chuyện của lấy một khối lớn chừng bàn tay trong suốt trong sáng mà nhỏ n h chính bị hắn cầm ở trong tay vớt vớt thần lực tinh thể mà nhỏ la ninh để thăng sự vụ sợ các loại kiến trúc dai sau đã nếm thử dùng phân giải lô phân giải nó nhưng đạt được tin tức như là thần lực này tinh thể mà nhỏ n h thuộc về tổn hại cấp bốn vật phẩm đúng chuyển kỳ tài liệu đề thăng tới cấp hai phân giải lô nhiều nhất chỉ có thể phân giải cấp ba vật phẩm vượt quá cấp ba tuy rằng cũng có thể mạnh mẽ phân giải nhưng có tỷ lệ nhất định sẽ dẫn đến phân giải lô cùng phân giải vật phẩm cùng nhau tổn hại thật giống như lần trước hơi kẻ ta k a xì c ô n g hiến bộ yêu xả đồ giống nhau lần trước lan ninh vận khí không tệ thành công đem yêu xả đồ phân giải lần này liền không nhất định nếu như phân giải thất bại phân giải lô không không việc gì xây dựng một cái chính là nhưng này đúng chuyển hộ kỳ phẩm chất thần lực tinh thể lan n i n h cũng không thể lại đi tìm một đầu thần nghiệt cùng thánh đường giáo hội phối hợp đánh chết đi cho nên lan n i n h chỉ có thể tạm thời đem thần lực này tinh thể thu cùng chờ giải lô đề thăng tới cấp ba sau đó lại tiến hành phân giải cũng không biết phải đợi tới khi nào xem trong tay thần lực tinh thể mà nhỏ lan n i n h lắc đầu đem thu hồi liệt diễm trong không gian sau đó n g ử a mặt dựa vào ghế trên lưng nhắm hai mắt lại chuẩn bị kế tục hưởng thụ tự mình khó được ngày nghỉ nhưng vào lúc này cờ dì t i dừng xe một bên khởi ra dây an toàn một bên hướng bên cạnh mặc cảnh phục người da trắng nam tử nói rằng chính là chỗ này xuống xe đi hát ố t tốt nam tử sắc mặt trắng bệnh trong mắt hiện đầy tơ máu trạng thái tinh thần thoạt nhìn thật không tốt cả người vẻ mặt hốt hoảng cờ gì tin liền cứ gọi vài tiếng mới đưa hắn gọi tỉnh lại điện thoại di động vội vội vàng vàng cởi ra dây an toàn nhìn hắn bộ dáng này cờ gì tin lắc đầu an ủi yên tâm đi ta bột nhất định có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề kia thả lỏng đi theo ta tốt tốt danh là kịp nam tử hoàng vội vàng gật đầu cởi xuống dây an toàn cùng cờ gì tin cùng nhau xuống xe hai người xuống xe hướng sự vụ sở đi đến nhưng vừa vặn đến cửa tiệm trước k í c h lại đứng lại bước tiến nhìn chăm chú trước mắt sự vụ sở thần s ắ c mê ly lẩm bẩm nói đệm bịu mẩy cờ gì、Kính. đã đi vào cửa tiệm cờ gì t ì n quay đầu nhìn s ắ c mặt tái nhuận hai mắt mê ly nam tử không khỏi nữ h mày hỏi làm sao vậy no no cờ gì t ì n lời không biết kích thích cái gì lại để nam tử âm thanh gọi hô lên nhìn cờ gì t ì n cùng sau lưng nàng sự vụ sở trong mắt tràn đầy sợ hãi thân thể càng là không tự chủ được lui về phía sau mở thấy vậy c ơ dị tin vừa muốn hoạt động chỉ thấy một đạo cường trắng cao lớn thân ảnh trợn xuất hiện ở ký bên cạnh n ắ m đè xuống bờ vai của hắn laninh hắn là laninh đột nhiên xuất hiện để cờ dị tin cũng là cả kinh sau đó mới phản ứng được vội vàng hướng hắn giới thiệu nam tử này thân phận nhưng không nghĩ nàng còn không có nói hết lời laninh liền giơ tay lên hướng nam tử quăng một cái bàn thai mạnh hoa laninh tay phải kéo xuống không khí trong nháy mắt và mẹo một đạo trắng bệnh thân ảnh t u ấ n t h i ể m mà qua phát sinh một tiếng như hài đồng gọi vẫy sắc nhọn thanh âm lập tức biến mất chuyện này Cờ dị t ì ngay c ũ n k này g biết đó l nhìn, nhìn cờ dị tín mới hồi phục tinh thần lại liền hội văn g nói ca trọng án tiểu tổ đồng sự hắn gặp một số khác biệt tầm thường phiến phức cho nên muốn tới tìm ngươi tìm xin giúp đỡ không giống tầm thường phiến phức lan anh quay đầu nhìn vẻ mặt hốt hoảng kịp nói rằng quả thực không giống tầm thường vào đi kịp c ơ gì tìm bưng tới một chén cà phê nóng đưa tới sắc mặt trắng bệnh kịp trước mặt nói rằng chấn định một điểm không có chuyện gì hừng hừng kịp gật đầu hai tay nâng lên chén cà phê n h ấ p một miếng đem còn có chút nóng hổi cà phê nuốt vào trong bụng vừa mới bình phục tâm tình thoáng chấn định lại được rồi thấy vậy lan ninh không lời vô ích nói thẳng nói một chút đi chuyện gì xảy ra kịp châm mặc một hồi sau đó mới để cà phê xuống ly hướng lan ninh tự thuật lên chuyện đã xảy ra đại khái một tuần trước ta tiếp nhận một vụ án cùng nhau mất lý ký t h tích u n g á người mạ kỳ dại ổ là một cái theo nhật bản đến nước mỹ liên bang lưu học du học sinh là làm việc ngoài giờ tại một nhà trung tâm vệ sinh kiêm chức một phần hộ công công tác nàng phụ trách chiếu cố một cái tên là em mạ bà lão nhưng có một ngày nhưng ngoài ý muốn mất tích ta đi theo đầu mối tìm được trung tâm vệ sinh nhưng biết được cái đó bà lão chết không chỉ là cái đó bà lão con trai của nàng con d â u còn có nữ nhi đều chết hết bị phát hiện tại nhà gác x ế p trong trên người không có bất kỳ vết thương toàn bộ chết tại trái tim đột nhiên ngừng nói đến đây kịp đ ố n g nhiên g ầ n đầu hai mắt nhìn chòng chọc vào lan ninh từng chữ từng câu nói giết chết bọn họ vợt không phải người tuyệt đối tuyệt đối không phải người lan ninh nhìn hắn một cái lập tức cười nói vậy ngươi cảm thấy là cái gì ta không biết ta không biết lan ninh vấn đề không biết để kịp bị cái gì kích thích dĩ nhiên ôm lấy đầu cả người run r ậ y gọi nó chúng nó liền muốn tìm tới ta chúng nó liền muốn tìm tới ta không không muốn không được nhìn đem vùi đầu vào đầu gối cả người c o lại thành một đoàn run lẩy bẫy kịp lan ninh lắc đầu chuyển hướng cờ d ì t ì n nói rằng ngươi xác định hắn có thể giao được nổi tiền thù lao chương hai trăm mười hai nguyên dự đoán so với chỉ chú ý tiền thù lao người nào đó cờ dị tìm hiển nhiên lại thêm co tình vị Gặp hoàng răng, không gì, kịp phần dấp, cái lúc có chuyện tiến uổi, tại này vạn này lên ăn yên sợ tâm, đây cũng không phải là lời nói tu từ dùng khoa trương thủ pháp mà là chân chính ý nghĩa trắng bệnh giống như bôi lên một tầng t r ắ n g xương giống như vậy trắng bệnh được không có nửa điểm huyết s ắ c không có nửa điểm tức giận không chỉ là sắc mặt hai mắt của hắn lom luôn xuống dưới hốc mắt đ e n kịt huyết nhục hoàn toàn không có trắng bệnh da pha tan nổi lên ra hai khỏa con mắt mặt trên gắn đầy r u động hát sắc sợi tơ cái này một khuôn mặt tuy rằng còn vẫn duy trì hình người nhưng vì vậy mà càng sợ hãi c ơ gì tìm can đảm tuy rằng không nhỏ nhưng vẫn là bị hắn bộ dáng này do sợ thân thể đứng thẳng bất động tại tại chỗ nhất thời không biết như thế nào cho phải a a khu khu c ơ dị tỉn cứng ở tại chỗ kịp nhưng hai tay chống bàn chậm dại đứng thẳng lên nhưng không biết nguyên nhân gì thân thể hắn đặc biệt cứng gắc hành động như cầm hiện con rối giống như vậy trong lúc còn có mấu chốt tan vỡ thông thường thanh â m t r u y ề n h i n ra làm cho người ta cực sợ vô cùng hoảng sợ cứ như vậy hắn đứng lên nhưng cũng không phát động công kích chỉ là dùng một đôi vẻ sợ hãi con ngươi nhìn chòng chọc vào lan ninh cùng c ơ dị tỉn lộ ra một cổ làm người ta cực sợ oán hận ý tứ hàm xúc lan ninh phản ứng là bình tĩnh rất nhiều trở tay rút ra nắm màu bạc trắng xuống lục không chút do dự bóc cỏ ẩm ẩm ẩm rung động vang lên ầm ẩm gây mùi khói thuốc súng tràn ngập ba phát r ắ t hào q u a n g màu đỏ sầm bắn ra trực tiếp quán xuyên kịp đầu lâu cường đại tác dụng lực đồng thời đem thân thể hắn đánh bại đụng trên ghế ngồi bay trượt ra đi ẩm ghế ngồi va đập ở trên vách tường khó khăn lắm dừng lại kịp cơ thể ngã xuống lại không nửa điểm sống、kịp. tuy rằng vừa mới kịp dị biến mười điểm khủng bố nhưng cờ dị tịn không nghĩ tới lan n i n h trực tiếp nổ súng bắn chết hắn nhìn đã tê liệt trên mặt đất đồng thời thi thể nhất thời không biết như thế nào cho phải cờ dị tịn không biết làm sao lan n i n h nhưng không có đờ ra cất bước hướng thi thể kia đi đến đồng thời theo liệt diễm trong không gian rút ra mấy chi số m ộ ư ơ i nước thánh a a a theo lan n i n h bước chân đều hết thi thể trên đất lại xuất hiện d ị động từng đoạn đen kịt sợi tóc chậm rãi sinh ra giống như là có sinh mệnh hướng quanh mình làm chặn ngược tại thi thể trên đất cũng ở đây trận, trận mấu chốt dễ ruột r o n g tiếng lấy hoàn toàn vi phạm cơ thể người kết cấu quỷ dị tư thế chống đợ nhưng lan ninh nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh vẻ mặt đi tới tóc đen lan tràn mấu chốt d â y r ù a thi thể trước mặt nâng lên chân phải trực tiếp đạp ẩm vậy vừa nãy nâng lên thi thể bị lan ninh một c ư ớ c một lần nữa đạp ở trên mặt đất nhưng còn đang không ngừng d â y r ù a đen kị sợi tóc lan tràn chạy hướng lan ninh chân phải dây r ơ a đi lan ninh thần sắc bất biến đem ấy chi số mười nước thánh nóc văng ra lập tức đổ hết m à xuống s ề n s ệ c h nước thánh ngã nhào cùng đen nhánh kia sợi tóc tiếp xúc đụng nhau phát sinh kịch liệt hết sức ấm hưởng suy nước thánh bốc hơi tóc đen và mẹo nhưng vẫn là không có phóng lai tới như trước gắt gao dây dưa mắt cá trần hán t h ế vậy la ninh n cũng là thẳng thắn d i à y bó trên một đạo màu đỏ thâm ánh lửa dâng lên đem dây dưa sợi tóc trong nháy mắt đốt cháy thành cho bụi cũng đốt còn lại còn chưa bốc hơi số mười nước thánh ẩm ngọn lửa màu vàng nóng dâng lên thần thánh trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy được đen kị sợi tóc cồn loạn và m ẹ o còn có gì đó quái lạ sắt nhọn thanh â m truyền ra nhưng rất nhanh thì bị ngọn lửa hỏa táng bình tĩnh lại đánh chết mục tiêu chiến đấu kết thúc lấy được kinh nghiệm một n t h u được danh vọng một n chiến đấu cho điểm chiến đấu đánh giá đây chỉ là bắt đầu hệ thống đánh chết gợi ý chuyển đến lan n i n h nhưng nhữ mày n ắ m lên hỏa diễm bên trong cho tàn trầm giọng không nói nhìn thấy kịp thời điểm lan n i n h cũng biết cờ gì tìm cho mình mang về một cái phiền thoái không nhỏ bởi vì tại kịp bên người hắn còn nhìn thấy một cái người chuẩn sắc mà nói là một đứa bé trai một cái người trần chuồng da trắng bệnh hai mắt biến thành màu đen như là tan hun khói trang giống nhau tiểu nam hải là một tên i nghiệp dư điện ảnh người yêu thích lan anh tuy rằng không phải là rất thích nhật bản điện ảnh nhưng lúc dôi danh lật xem qua mấy bộ đ ố i cái này tiểu nam hải cũng có một chút như thế ấn tượng s a hệ kỳ tô sô -so. xuất từ chứ danh nhật bản khủng bố điện ảnh nguyên dùa h o á n đây là một nghe vừa nhìn cũng làm người ta cực sợ hai chữ bộ phim này nội dung vợ kịch lan ninh đã không có bao nhiêu ấn tượng chỉ nhớ rõ đại khái và i nhân vật hình tượng theo thứ tự là dẫn vào nội dung vợ kịch nữ hộ công còn có chân nữ chủ cậy a cô cùng với cái này quỷ dị tiểu nam hải s a hệ kỳ tô sô -so. nữ hộ công không cần nhiều lời chính là một cái dẫn vào nội dung vợ kịch nhân vật râu r ĩ không ảnh hưởng đại cục quan trọng là cạy、hey, a cô nàng mới là bộ phim này vai chính nhật bản khủng bố điện ảnh từ trước đến nay lấy huyền nghi kỳ quỷ sợ hai sưng nguyên dựa oán cũng không ngoại lệ nguyên dựa oán nữ chủ cạy、hey, a cô nhân sinh tương đối bi thảm bởi vì tính cách quái gở nguyên nhân nàng lúc nhỏ sinh hoạt mười điểm âm u hầu như không có bằng hữu bị bầy người n h ầ m vào v ứ t bỏ che đậy tại ngoại cha mẹ ngoại ý muốn qua đời càng làm cho nội tâm của nàng mông thượng một tầng lái đi không được bóng tối cuối cùng nàng chết ở một đoạn không hạnh phúc hôn nhân bên trong trợ phu xả hệ kỳ tạ kỳ ô bởi vì hoài nghi nàng l ặ lối tàn nhẫn sát hại nàng con trai của nàng cùng sùng vật lông đen cũng bị cùng nhau chết chìm tại trong ao nước bất hạnh lúc nhỏ bất hạnh hôn nhân để cái này bi thảm nữ nhân sinh ra một cổ kinh khủng oán khí nàng oán hận hình thành chợ chú bao phủ tại trong gian phòng đó tất cả tiếp xúc được người đều đem bị nguyền rủa oán cuốn thân khó thoát khỏi cái chết mà chết người lại sắp thành là nguyền rủa oán một bộ phận oán khí của bọn họ bọn họ căm hận có thể cái này nguyền rủa oán lực lượng liên tục tăng cường liên tục mở rộng hình thành một cái tuyệt vọng tử vong chợ chú đúng vậy tuyệt vọng đây là nhật bản khủng bố điện ảnh đặc hữu phong cách trong điện ảnh ác quỷ là điên cuồng hỗn loạn v ă n mẹo cái gì sức mạnh của ái tình người nào hào quang đối với nó cũng không có hiệu quả nó chính là chớ chú nó chính là o á n hận tất cả đụng vào cái này nguyền r ù a người đều phải bị sức mạnh của nguyền r ù a giết chết căn bản không có thể cùng giao lưu càng thêm không muốn vọng t ư ở n g có thể cảm hóa cho nên nó là khó giải tối thiểu tại điện ảnh nội dung vợ kịch trong là như thế này tất cả đã tiến vào gian phòng người mặc kệ tốt hay xấu người vô tội còn là không vô tội cuối cùng cũng sẽ bị nguyền rủa o á n giết chết chương hai trăm mười ba trơ chú tuy rằng hiện thực quy hiện thực điện ảnh quy điện ảnh tại thế giới chân thật không tồn tại loại này khó giải vô độ chớ c h ú nhưng muốn phải giải quyết lời nguyền này tính chất tác quỷ cũng là chuyện rất phiền phức quỷ hoặc nói linh cũng chia c h ủ loại người thường tử vong sau đó linh hồn sẽ bị mỗi người tín ngưỡng thần thu nạp dẫn vào hắn nhóm thần vực thần quốc trong loại này linh hồn cùng lúc còn sống hay không khác biệt là chủ cột nhất cũng là bình thường nhất linh chứ đi bình thường linh còn có ba chủng loại hình linh theo thứ tự là tử linh âm linh ác linh tử linh chỉ là không có được di lưu ở nhân dân trở nên đần độn không có ý thức linh hồn nguy hại nhỏ hơn uy hiếp hơi thấp rộng khắp xuất hiện tại mộ địa cơ bản sẽ không giết người âm linh chỉ là đủ loại nguyên nhân hình thành yêu hận cùng chấp nghiệm kích thích ra linh hồn lực lượng mạnh mẽ lưu lại ở nhân gian linh loại này linh tương đối hiếm thấy tương đối nguy hiểm chúng nó sẽ căn cứ chấp nghiệm của mình vận động bình thường bởi vậy đi giết người lần trước lan linh tại ven đường gặp phải cái đó tóc vàng nữ nhân chính là ví dụ loại này âm linh khá tốt không nói siêu phàm người chính là người thường chỉ cần phân phối nhằm vào vũ khí tỉ như nước thánh phủ chú loại vật đều có thể đem giết chết chân chính kinh khủng là ác linh nó là âm linh tiến giai bản âm linh thông qua hành động khuôn mẫu chấp nghiệm hành động giết hại nhân loại hấp thu người bị hại lực lượng linh hồn làm bản thân mạnh lên đến tới trình độ nhất định sau sẽ tấn thăng làm ác linh tấn chức thành ác linh sau đó chúng nó sẽ trở nên càng thêm điên cuồng càng thêm kinh khủng trên cơ bản hay không n h ư ợ c điểm chỉ có thể dùng cường đại hơn lực lượng thần bí đem tiêu diệt cạnh、hey, hạ c ô tính cấp bậc gì linh lan linh không rõ ràng lắm nhưng thông qua vừa mới tiêu diệt về điểm này nguyền rủa hắn lấy được kinh nghiệm hắn có thể đơn giản làm suy tính lần trước hắn tại ven đường gặp phải tóc vàng nữ nhân chỉ là âm linh cho nên tiêu diệt tóc vàng kia nữ nhân sau chỉ thu được hai trăm điểm cơ sở kinh nghiệm mà bây giờ bị đốt thành cho bụi kịp nhưng công hiến tròn một nghìn điểm cơ sở kinh nghiệm gấp năm lần trên lệch tuyệt đối là ác linh tài nghệ nhưng nơi đây còn có một cái vấn đề đó chính là kịp trên người n g u y ê n r ự a hoán cũng không phải là hoàn chỉnh n g u y ê n r ự a hoán la ninh chỉ có thấy được xạ hệ k ỳ tổ sổ cái đó chết tiểu quỷ nữ nhân vật chính thả cổ căn bản không có lộ diện cho nên n g u y ê n r ự a hoán vô cùng có khả năng vượt qua ác linh cấp bậc này đạt tới linh thể có thể đạt tới cực mạnh hình thái cũng là kinh khủng nhất hình thái chớ chú cái gọi là chớ chú đơn giản điểm tới nói chính là cường đại lực lượng linh hồn tụ tập cùng một chỗ hình thành một chủng loại quy tắc đặc thù tồn tại cái gì là quy tắc chính là phù hợp khái niệm điều kiện sẽ hình thành khái niệm hiện tượng tốt nói thí dụ như người bị giết sẽ chết cái này giết là khái niệm cái này chết cũng là khái niệm một khi phù hợp giết điều kiện như vậy chết hiện tượng sẽ hình thành đây chính là một loại quy tắc chớ chú chính là chỗ này loại tương tự với quy tắc khái niệm tồn tại một khi ngươi xúc động nguyền rủa quy tắc quy luật vậy ngươi cũng sẽ bị chớ chú cuốn lên lợi dụng chớ chú quy tắc lực lượng đem n g ư ờ i giết chết theo lan n i n h biết tại siêu phàm thế giới nắm giữ quy tắc lực lượng siêu phàm người nhất định là cấp bốn cấp độ truyền kỳ cường giả tuy rằng loại này loại này loại quy tắc tồn tại rộng k h ắ p yếu hơn siêu phàm người có thể tiếp xúc nắm giữ thế giới quy tắc nhưng tới cùng cũng là quy tắc sức uy hiếp giống nhau không thấp khởi động lên liền cấp ba siêu phàm người đều có thể giết chết đây cũng không phải là lan n i n h đ o á n bỏ thợ săn sổ tay cùng đủ loại tư liệu trong điện tịch đều muốn chớ chú liệt vào chuyện cực kỳ nguy hiểm vật gần như chỉ ở ác ma cùng địa vị cao tồn tại xuống cấp bốn truyền kỳ chính là địa vị cao gần như chỉ ở cấp bốn bên d ư ớ i đối ứng lên chính là vợ lặt trình độ còn là tinh hồng vũ trang dưới trạng thái vợ lạc không tinh hồng vũ trang dưới trạng thái vợ lạc đều chưa hẳn có một cái chân chính c h ơ c h ú vướng tay chân bởi vì quy tắc là một loại khái niệm nó giết người phương thức cũng không phải vật lý công kích hoặc pháp thuật công kích mà là khái niệm l a o đi rơi sự tồn tại của ngươi chân chính giết người ở vô hình giết người ở vô hình thì thôi hết lần này tới lần khác ngươi còn rất khó tiêu diệt nó trừ phi ngươi có thể tìm tới nó đầu nguồn cũng lấy ngang nhau cấp bậc lực lượng đem phá hủy bằng không chính là nó đơn phương công kích ngươi vì vậy nguyên nhân gặp gỡ chớ chú loại vật này đại bộ phận người đều sẽ đứng xa mà nhìn kiệt tận khả năng thoát khỏi cùng nó quan hệ lan ninh tuy rằng không chỉ như thế nhưng không có hứng thú gì t r e o chọc tới như thế một cái đồ chơi phiền phức liền không nói còn không có gì tiền lời gặp phải loại tình huống này lựa chọn sáng suốt nhất chính là đem tin tức chuyển cho liên bang cơ quan thánh đường giáo hội cường đại như vậy thế lực bọn họ phía sau có chỗ dựa không phải là rất sợ chớ chú loại vật này nhưng lan ninh quay đầu nhìn phía c ò n n g ố c tại chỗ cờ di tìn hỏi ngươi với hắn đi qua gian phòng gian nhà c ơ g ì t ì n giật mình tỉnh giấc lập tức lắc đầu nói rằng ta đang tụ hội lên gặp phải hắn thấy hắn vẻ mặt hốt hoảng sắc mặt tái nhuận liền hỏi thăm chuyện đã xảy ra phát hiện có chuyện sau đó liền mang theo hắn trực tiếp tới lan ninh nhúng mày hỏi chỉ là hỏi đi qua ừ m c ơ g ì t ì n gật đầu t h ầ n s ắ c không hiểu hỏi có vấn đề gì không có hơn nữa rất lớn lan ninh trở lại tự mình vị trí kéo ra thứ nhất ngăn kéo từ đó lấy ra một cái cũ kỹ c ạ mạ dạn hướng về c ơ g ì t ì n trực tiếp nhấn nút bấm giang giáp nút bấm đè xuống ảnh chụt phun ra lan ninh nhìn thoáng qua sau đó ném ra đến trên mặt bản nói rằng chính ngươi xem một chút đi cờ gì t ì n hai hàng lông mày nhũ chặt rỗi tay cầm lên này tấm hình ảnh chụp là màu sắc rực rỡ vỗ mười phân rõ ràng tấm hình tự mình còn là tự mình không có bao nhiêu biến hóa bất đồng duy nhất đúng là sợi tóc đen kịt sợi tóc tại phía sau của nàng trôi nổi lan tràn trong thoáng chốc tựa hồ có thể thấy một cái trắng bậy khuôn mặt một đôi đen kịt con người oán hận đau đớn thê lương đang nhìn mình cờ gì tìm thân thể r u lên trong tay ảnh chụp run r ẩ rơi xuống trên mặt đất tự không hỏa tự cháy, đảo mắt liền hóa thành cho tàn. cờ h á y đ ả dĩ tin nhãn thần ngưng tụ nàng tại la ninh n bản siêu phạm thế giới cùng thần bí đặc tính bên trong thấy qua ghi chép liên quan cũng biết cái này nguyền rủa khủng bố trong lòng nhất thời cảm thấy rùng mình may mả nàng cũng không có vì vậy rối loạn trợ cướp Rất là lý chương i đ a hai trăm mười bốn hát đàn một cùng bạch tượng nha ẩm súng ống xạ kích tiếng oanh minh vang lên nhưng lần này nhưng không thấy khói thuốc súng tràn ngập một viên phảng phất giống như quang mang ngưng tụ thành viên đạn rực rỡ bắn ra tinh chuẩn hết sức trúng đích cờ dị tìm n g ự viên đạn tinh chuẩn trúng đích không có chút nào lệch khỏi quỹ đạo nhưng nhưng không thấy máu bắn tung tóe cũng không có cơ thể xuyên thủng cốt nhục nát bấy cảnh tượng c ơ dì tìm kinh ngạc đứng tại chỗ túi đầu nhìn lồng ngực của mình chỉ thấy r ồ n dập phập phồng ở giữa có một đạo ánh sáng sáng trói khắc ở ngay chính giữa xuyên thấu quần áo và đồ dùng hàng ngày xuyên thấu da thịt trực tiếp tiến nhập cơ thể Ừm. c ơ dì tìm than nhẹ một tiếng xuyên vào thân thể một ánh hào quang trong nháy mắt bạo tán như viên bi vậy một chút bay ra tại trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể chạy xây dựng thành một cái hư huyễn quang ảnh bình t h ư ớ n g lập tức biến mất tuy nói giải quyết đưa ra vấn đề người cũng là giải quyết vấn đề một loại phương thức nhưng lan linh hiển nhiên không có quyết định này dù sao cờ g ì tìn bây giờ là sự vụ sở viên chức lúc này đây t r e o chọc tới c h ớ chú cũng là bởi vì công tác không chỉ không có bất cứ vấn đề gì trái lại còn là khác làm hết phận sự thủ biểu hiện là sự vụ sở ông chủ lan i n h cũng không thể bởi vì sự tình có chút phiền phức liền đem một cái khác làm hết phận sự thủ viên chức từ bỏ đi cho nên lan i n h cũng không có giống đối đãi kịp giống nhau đối đãi cờ g ì tìn cái này một súng bạch tượng nha trang bị đẳng cấp bạc trang bị loại hình súng lục trang bị chất liệu sắt thép bí ngân tợ lạc t ngà voi trang bị đạn dược 045 trang bị đặc hiệu quang năng cái này cây súng lục đi qua đặc thù cải tạo vốn có sức mạnh không thể tưởng tượng được nòng súng trong bắn ra mỗi một viên đạn đều muốn bổ sung thêm cường đại quang năng đối tất cả phụ thuộc tính sinh vật tạo thành trọng đại thương tổn trang bị kỹ năng đặc biệt ánh sáng bắn ra một viên hoàn toàn do quang năng ngưng tụ thành viên đạn trang bị kỹ năng đặc biệt ánh sáng bảo bắn ra một viên hoàn toàn do quang năng ngưng tụ thành viên đạn cái này viên đạn vốn có vật lý cùng năng lượng song trọng tính chất đánh trúng mục tiêu sau tạo thành trọng đại công kích thương tổn cũng dẫn phát kịch liệt quang năng bảo tạc tạo thành phá hoại thần thánh thương tổn làm lạnh thời gian một giờ trang bị đặc hiệu ánh sáng cùng ảnh ánh sáng cùng ảnh lực lượng hô ứng lẫn nhau sản sinh cộng minh chỉ cần bạch tượng nha cùng h ắ c đàn mục cự l i không vượt quá ba thước như vậy hai cây súng lục tất cả năng lực đều muốn đạt được một trăm linh tăng lên giới thiệu ánh sáng cùng ảnh h ò a lẫn trắng hay đen không thể phân cách h ắ c đàn mục trang bị đẳng cấp b ạ c trang bị loại hình súng lục trang bị chất liệu sắt thép bí ngân đ ợ t lạ ti ngà voi trang bị đạn dược không bốn mươi lăm tấc anh súng tay tự động đạn đạn dược lượng chứa ba mươi phát trang bị quy cách độ dài hai trăm tám mươi tám mm trọng lượng hai chín mươi sáu kg tầm sát thương ba trăm l i n sử dụng điều kiện thể chất thuộc tính m ộ ư ơ i năm điểm ở trên trang bị đặc hiệu ám có thể cái này cây súng lục đi qua đặc thù cải tạo vốn có sức mạnh không thể tưởng tượng được nòng súng trong bắn ra mỗi một viên đạn đều muốn bổ sung thêm cường đại ám có thể đối tất cả chính thuộc tính sinh vật tạo thành trọng đại thương tổn trang bị kỹ năng đặc biệt ám r i ệ u bắn ra một viên hoàn toàn do ám có thể ngưng tụ thành viên đạn cái này viên đạn sẽ không tạo thành bất luận cái gì tính chất vật lý thương tổn nhưng vốn có cường đại ám có thể tinh lọc hiệu quả có thể tinh lọc tuyệt đại bộ phân chính diện lực lượng thương tổn trị liệu một mục tiêu làm lạnh thời gian một giờ trang bị kỹ năng đặc biệt ám hao bán ra một viên hoàn toàn do ám có thể ngưng tụ thành viên đạn cái này viên đạn vốn có vật lý cùng năng lượng song trọng tính c h ấ t đánh trúng mục tiêu sau tạo thành trọng đại công kích thương tổn cũng dẫn phát phóng xạ ám c ó thể ăn mòn tạo thành cấp độ càng sâu ám c ó thể tổn thương làm l ệ n h thời gian một giờ trang bị đặc hiệu ánh sáng cùng ảnh ánh sáng cùng ảnh lực lượng hô ứng lẫn nhau sản sinh cộng minh chỉ cần hắp đàn một cùng bạch tượng nha cự ly không vượt quá ba thước như vậy hai cây súng lục tất cả năng lực đều muốn đạt được một trăm phần trăm tăng lên giới thiệu ánh sáng cùng ảnh hòa lẫn trắng hay đen không thể phân cách hát đàn một cùng bạch tượng nha cái này hai cây súng lục là xỉ vợ e ạ lệ trải qua súng ống tinh vân cường hóa t h ă n g dài sau thành quả đều là bạc phẩm chất vũ khí lại năng lực lẫn nhau đối ứng phối hợp lẫn nhau bạch tượng nha có c o n năng nhằm vào mặt trái lực lượng hát ám tử vong hỗn loạn hủy diệt cùng thông thường khái niệm lên mặt trái lực lượng bạch tượng nha có ám có thể nhằm vào chính diện lực lượng ánh sáng sinh mệnh trật tự thủ hộ cùng thông thường khái niệm lên chính diện lực lượng nhằm vào lực lượng cũng có nhằm vào nhược điểm cùng thiếu sót nhưng hai cây súng lục cùng một chỗ là có thể hình thành bổ sung săn bằng lẫn nhau không đủ phát huy ra lực lượng cường đại hơn nữa là bộ đồ vũ khí có cái này hai cây súng lục lan ninh năng lực đem càng thêm toàn diện vừa có nhằm vào mặt trái lực lượng thủ đoạn cũng có thể ứng đối có chính diện lực lượng địch nhân dù sao thợ săn là một cái chạy tại hôi sắp giải đất chức nghiệp lan ninh không có thể bảo đảm tự mình địch nhân vĩnh viễn là những thứ kia tà ác hát cám sinh vật nếu như một ngày kia thánh đường giáo hội đứng ở hắn mặt đối lập như vậy nhằm vào lực lượng nói không chừng liền phát huy ra không tưởng được hiệu quả chuyện này sau ngày sau hay nói hiện tại lan ninh là xua tan cờ dị tìm trên người nguyền dựa oán trực tiếp phát động bạch tượng nha ánh sáng năng lực hướng nàng bắn ra một viên quan g năng ngưng tụ thành viên đạn cái này có thể quan g năng ngưng tụ thành viên đạn không đầy đủ chuẩn bị bất luận cái gì tính chất vật lý thương tổn hiệu quả nhưng có cường đại quan g năng tinh lọc năng lực có thể xua tan tuyệt đại bộ phân mặt trái lực lượng thương tổn mặt trái sinh vật hoặc trị liệu chính diện mục tiêu c ơ gì tin là nhân loại bình thường vậy khẳng định mặt trái lực lượng kéo không lên quan hệ cho nên cái này viên đạn sẽ không đối nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ sẽ tinh lọc trong cơ thể nàng dây dưa mặt trái chơ chú nguyên dụa hoán là loại quy tắc chơ chú đổi thành siêu phàm đẳng cấp đó chính là cấp ba cực hạ n lực lượng bạc trang bị đối ứng là cấp hai giữa song phương tồn tại tròn một cái đẳng cấp trên lệ cho nên dựa theo đạo lý mà nói bạch tượng nha là không có cách nào tinh lọc rơi cái này nguyền dụa hoán nhiều nhất chỉ có thể suy yếu nó áp chế nó chỉ hoan nó bạo phát sự thực đúng là như thế quan năng viên đạn bạo phát sau chỉ đem một điểm ám lưu theo cờ dị tìn trong cơ thể bốc hơi đi ra nhưng có đại lượng đen kịt sợi tóc tại nàng quanh thân vờn quanh dây d ư đương nhiên cái này cờ dị tin là nhìn không thấy bởi vì đây là n g u y n dụa hiền hóa chỉ có tinh thần thuộc tính đến tới trình độ nhất định có cực cao linh cảm siêu phà người mới có thể dùng hai mắt thấy không chỉ là cái này sợi tóc nguyên r ù a oán quỷ hồn cũng giống như vậy không nói xả hệ k ỳ tổ sổ cái đó chết tiểu quỷ còn nguyên r ù a oán khởi nguyên cậy hạ cô chỉ cần ngươi tinh thần đủ mạnh linh cảm đủ cao là có thể thấy chúng nó hiện tại la ninh n linh cảm phạm vi nhìn trong cờ dị tìn đang bị một tầng thật mỏng quang màng bọc đen kỷ sợi tóc tại quang màng ở ngoài du động muốn muốn xuyên thủng quang màng trở n ạ i tiến nhập thân thể của nàng cầm dễ đây chính là chữ chú nó đã khóa được cờ dị tìn khái niệm lên tập trung Bạch đương nhiên ánh nếu chỉ như ngươi là truyền kỳ siêu phàm địa vị cao tồn tại thậm chí chư thế giới thần chỉ vậy khát nói lan ninh bây giờ còn không phải là truyền kỳ cho nên muốn phải giải quyết rơi cái này trơ chú trước hết tìm được nó căn nguyên chương hai trăm mười lăm nguyên r ù a nguyên r ù a đoán căn nguyên là cái gì lan ninh không rõ ràng lắm nhưng hắn biết cái này căn nguyên ở nơi nào tìm được căn nguyên đem phá hủy giải trừ cái này kinh khủng chơ chú cứu cứu mình trợ thủ mạng nhỏ đây chính là lan ninh công tác mới đáng tiếc phần công tác này không có thủ lao tiền lời nhìn ra cũng không cao hầu như giống như là dùng sức mạnh tình yêu nhưng là c ờ gì tìm cái này trợ thủ mạng nhỏ vì mình ngày sau làm nhà tư bản cuộc sống hạnh phúc tính là dùng sức mạnh tình yêu lan ninh nhất định phải đi một chuyến việc này không nên chậm trễ lan ninh không nói nhảm trực tiếp đứng dậy hướng còn đang ngẩn người cờ d ì t ì n nói rằng đi thôi ngay này cờ d ì t ì n mới hồi phục tinh thần lại luôn miệng hỏi đi nơi nào đi tìm cái đó nguyền rủa căn nguyên tiêu diệt hết nó trên người người chờ chú mới có thể giải trừ lan ninh đem bộ cũ kỹ cà mạ giặt dao cho cờ d ì t ì n đồng thời hỏi biết cái đó gian nhà ở nơi nào à. gian nhà cờ d ì t ì n vẻ mặt mở mịt nhìn lan ninh cái gì gian nhà lan ninh lắc đầu nói rằng vừa rồi ngươi đồng sự nói người một nhà bọn họ địa chỉ ở nơi nào ngay này cờ dị tìm mới bừng tỉnh đại ngộ nói rằng hắn còn không có nói cho ta biết nhưng cảnh cục hẳn là có tư liệu ta lập tức tìm người hỗ trợ cha một chút lan n i n h gật đầu nói hoạt động nhanh một chút thời gian không nhiều lắm là tổ trọng án tổ trưởng cờ dị t ì n tuy rằng bị khai xuất cảnh cục nhưng vẫn là có một chút năng lượng rất nhanh thì lấy được tài liệu tương quan được rồi cảm tạ cờ dị t ì n để điện thoại xuống đem ghi nhớ địa chỉ trang giấy giao cho lan n i n h nói chính là chỗ này lan n i n h tiếp nhận trang giấy nhìn lướt qua lập tức nói rằng đi thôi cần chuẩn bị vật gì không không cần mục tiêu lần này tương đối đặc thù ngươi bảo vệ tốt tự mình không nên rời bỏ ta bên cạnh đã biết lan n i n h từ trong nhà để xe mở ra một chiếc hoàn toàn mới pho ác điều mang hơi có chút khẩn trương cờ dị tin tiến về phía trước chỗ bị nguyền rủa bán bao phủ p h ò n g ở cờ dị tin ngồi ở vị trí kế bên tài xế vẻ mặt có chút thấp thỏm thỉnh thoảng chuyển l ệ n h ánh mắt nhìn phía lan n i n h một bộ muốn nói lại thôi rằng dốc. lan n i n h một tay tiếp tục tay lái một tay cầm bạch t ư ợ n h à giọng bình tĩnh nói ngươi có lời muốn nói cờ dị tin trần trờ một chút sau đó mới nói vừa rồi kịp hắn không cứu lan anh thần sắc hở hữu nhặt vừa nói, nói chớ chú là khái niệm quy tắc tồn tại ngươi cái đó đồng sự đã bị nó giết chết biến thành nó một bộ phận không ai có thể cứu được hắn cơ gì tin nhãn thần ngưng tụ không tự chủ siết chặt tay hỏi ta sẽ biến thành cái dáng vẻ kia à? lan n i n h lắc đầu nói rằng ngươi còn chưa tới cái mức kia chỉ phải kịp thời đem nguyền r ù a căn nguyên tiêu diệt liền không có việc gì nguyền r ù a căn nguyên cơ gì tin thì thào một tiếng lại hỏi đó là vật gì ai biết được lan n i n h cười nói chớ chú có rất nhiều loại tồn tại hình thức có thể là một bức họa một chiếc gương một cuốn băng ghi hình hay hoặc là một cái người một cỗ thi thể một chỉ ác quỷ, cái gì cũng có nghe này cờ gì tin càng là tò mò hỏi vậy muốn như thế nào mới có thể tiêu diệt nó nói như vậy chỉ có thể thông chi thánh đường giáo hội chờ bọn hắn phái ra nhân viên thần chức lợi dụng đẳng cấp cao thần lực đem tiêu diệt nhưng ngươi cái tình huống này đợi không được khi đó cho nên lan ninh chuyển động trong tay bạch tượng nha khẽ cười nói chúng ta trực tiếp đem đảo dùng tiêu diệt vật chất phương thức tiêu diệt nó chuyện này tuy rằng cờ dỉ tin cũng không nghi ngờ lan ninh năng lực nhưng nghe hắn cái này g ọ n nói chuyện trong lòng nàng vẫn còn có chút lo lắng nhịn không được hỏi đi được thông a ngựa chết coi như ngựa sống y dỉa thành thị như trước tối t ă m chúng điệp mây đen che lại ánh mặt trời cho dù là buổi trưa không cảm giác được một điểm ánh mặt trời ấm áp âm trầm bầu trời tăm tối mơ hồ lộ ra làm người ta bất an khí tước em mạ một nhà ở phòng ở ở vào thành thị tây nam bộ là một cái châu á xã khu trong đó phần lớn là trung quốc nhật bản hàn quốc cùng đông á quốc gia di dân châu á xã khu ở lại điều kiện tương đối mà nói coi như không tệ không giống lan ninh chỗ tồn tại tiểu hà ti vậy hỗn loạn r ứ t lại phía sau v ẫ n cùng lan ninh lái xe lái vào xa khu phát hiện lui tới đi cũng không có nhiều người xe cộ cũng rất ít hết sức can tĩnh hết sức âm chầm không cảm giác được tức giận cái loại này âm chầm mặc dù là tại ban này g có một loại để cho người ta cực sợ sợ hãi lan ninh hám lại tốc độ xe chậm rãi đi về phía trước cảnh vật chung quanh sẽ qua càng lúc can tĩnh càng lúc lành lạnh rốt cục một căn phòng ở xuất hiện ở lan ninh trong tầm mắt đó là một căn mang đình viện cùng phong nơi ở rất phù hợp cái này xa khu phong cách tại đây thành phiến trong phòng theo lý mà nói hẳn là rất không thấy được nhưng nó rơi vào chỗ ấy nhưng đặc biệt bắt mắt đặc biệt vượt trội phảng phất cùng c h u n g quanh tòa nhà khoảng cách ra hình thành hai cái tuyệt nhiên thế giới bất đồng tại lan ninh trong mắt hoặc nói linh cảm thị rất trong t o à nhà n này căn bản cũng không phải là một căn phòng ở mà là một tòa vực sâu một tòa tản ra vô tận đoàn khí hoán hận tử v o n g vực sâu la lan ninh cờ gì tìm đưa ra tay run r ậ y bắt được lan ninh cổ tay sợ run thanh nhâm nói lắp bắp chỗ ấy lan ninh quay đầu nhìn nàng một cái lại hướng căn phòng ở nhìn lại đúng lúc nhìn thấy lầu hai sân thượng chỗ một cái trắng bệnh thân ảnh vặn vẹo tứ chi mấu chốt lấy người bình thường tuyệt đối không cách nào làm được quỷ dị tư thái một chút bỏ đi ra đó là một nữ nhân một cái cả người trắng bệnh tóc dài đen kịt nữ nhân mặc dù là lấy lan ninh thị lực thấy không rõ mặt mũi của nàng bởi vì đen nhánh kia sợi tóc dối tung xuống tới che lại khuôn mặt của nàng chỉ miễn cưỡng lộ ra mấy phần trắng bệnh da thịt cùng một s o n g đen kịt con người đó là một đôi thế nào con người dùng ngôn ngữ miễn cưỡng hình dung chính là hội tụ vô số oán hận vô số ác độc vô số đau đớn vạt mẹo điên cuồng hỗn hợp lại cùng nhau hình thành hai cái vòng xoáy hai cái vòng xoáy đen kịt nàng nằm ở chỗ này ghé vào trên ban công một đôi đen kịt con người gắt gao nhìn chăm chú lan ninh cùng bên người cờ dì t ì n lan ninh nhìn nàng thần s ắ c bình tĩnh không nói tiếng nào không khí phảng phất ngưng trệ giống như vậy bên trong xe nhiệt độ trong nháy m ắ t hàng t h ấ p xuống cờ dì t ì n cầm lấy lan ninh cánh tay muốn tìm kiếm một điểm cảm giác c an toàn đ è xuống sợ hãi trong lòng ngừng thân thể run nhưng không có tác dụng không có bất cứ tác dụng gì bên người người nam nhân kia phảng phất bị ngăn cách đến một cái thế giới khác rõ ràng liền bên người nàng nhưng không cảm giác được hô hấp của hắn Khuôn mặt của hắn, hắn thân ảnh từ từ mơ hồ, pháng phất tùy thời đều muốn tiêu mặt mơ từ từ tùy thất. của bỗng l nhiên hết sức băng lánh, cờ tìn muốn hoạt nhưng nhả không chữ, thể tìn một trừ sức cờ cơ bang la muốn động, muốn la lên, dị đ ra một chữ, cơ thể đi run lại làm không ra không hành động. Đồng n lại làm i kỳ h bất khoe mắt dư quan g thoáng nhìn phát hiện kính chiếu hậu rồi đột nhiên nhiều hơn một cái trắng bệnh khuôn mặt đen k ị t sợi tóc cùng trắng bệnh cánh tay từ sau nơi ruôi chậm rãi che lại cờ dị t ì n hai mắt chương hai trăm mười sáu hủy la la la cờ dị t ì n run dậy thanh âm hô hoán l a đinh có thể một chữ cuối cùng cắm ở trong cổ họng thế nào phun không ra cái này không chỉ là bởi vì sợ hãi lại thêm là bởi vì lực lượng nào đó tác dụng tức đoạt cờ d ì tìm quyền khống chế thân thể bằng không lấy chức nghiệp cùng tính cách tuyệt sẽ không biểu hiện như thế không chịu nổi cờ d ì t ì n giãy rủa suy nghĩ muốn hành động nhưng chính là động không nổi cơ thể bị gắt gao c h ó i buộc trên ghế ngồi liền t â m mắt cũng không có cách nào truyền lệnh chỉ có thể nhìn chòng chọc vào kính chiếu hậu kính chiếu hậu đen kỳ sợi tóc du động trắng bệnh cánh tay ruỗi chậm d ã i che phủ kín cờ gì tìm khuôn mặt cùng hai mắt xuyên thấu qua trắng bệnh kẽ ngón tay nàng còn chứng kiến một cái trắng b ệ khuôn mặt là nàng vừa rồi trên ban công cái đó tứ chi và ặ mẹo hình thái quỷ dị trắng bệnh nữ nhân nàng không phải là vẫn còn ở trên ban công ở đó chỗ trong phòng sao làm sao sẽ xuất hiện ở ngồi phía sau cờ dì t ì n không biết tâm tư một mảnh thắt loạn theo trắng bệnh ngón tay cái bên dưới sợ h ã i cùng tuyệt vọng chậm rãi lấp đầy nội tâm nhưng vào lúc này ẩm kính chiếu hậu nắm màu bạc trắng súng lục vắt ngang áp mà đến trống cái đó trắng bệnh nữ nhân h u y ệ t thái dương trực tiếp bóc cỏ chấn động lên một tiếng vang thật lớn a nổ, nổ vang nhưng không thấy khói thuốc súng tràn ngập cờ dì tìm kêu sợ hãi dựng lên phát phát hiện mình còn ngồi ở vị trí kế bên tài xế trừ đi chầm mặc không nói lan anh bên cạnh căn bản không có những người khác cái gì đen kịt sợi tóc cái gì trắng bệnh cánh tay cái gì nữ nhân khuôn mặt toàn bộ cũng không tìm tới hình bóng phảng phất giống như vừa mới phát sinh tất cả chỉ là ảo giác của nàng nhưng cờ gì tỉn cũng không cho là như vậy cho nên nàng tức khắc bắt được lan anh cánh tay luôn miệng nói lan anh nữ nhân kia vừa rồi liền tại chỗ ngồi phía sau còn rỗi tay nắm lấy ta lan anh thần sắc bất biến nhặt vừa nói nói sức mạnh của nguyền r ủ sâu hơn hiện tại chính định rét chết ngươi nói lúc a gian ra giao tay, Ninh theo liệt diễm trong không gian lấy ra 10 chi số 9 nước thánh, tỉn trong liệt diễm chi mỗi theo cho cách h lấy dị cờ số p t một dùng h i này ư lượng ớ c lực có chế chơ chú thánh thể tạm thời áp chế chớ chú bạo phát. áp Ngay n bạo Ừm. cờ dị tỉnh không dám kinh thường, đem một chi nước thánh cầm còn thường, dị dám tỉn một thánh trong tay, không kinh đem lan ạ i toàn t bộ r g đụng bị đến có thể t anh y đ ế vị trí. Lúc này, La này, n n i mở cửa xe ra d ặ n d ò xuống xe chú ý không nên cách ta quá xa cờ dị t ỉ n m gật đầu một tay cầm ca mạ dạng một tay cầm nước thánh theo lan i n h xuống xe ẩm lan anh trở tay khép lại cửa xe đạo ứ n lý này tựa như châm lửa giống nhau người muốn cây đốt đốt lên nhất định phải có một cái nhóm lửa mồi lửa còn nữa một cái có thể đốt nhiên liệu cùng với một cái có thể cung cấp hỏa diễm tiêu đốt hoàn cảnh môi lửa n đương nhiên ngoại trừ phòng này cái này nguyên rủa hoán còn có thể thông qua cái khác quy luật phát động giống như cờ dị tỉn nhập chỉ là nghe kịp tự thuật chuyện đã xảy ra đã bị kinh khủng này nguyên rủa hoán c u ấ n lên nghe người ta tự thuật tiếp xúc giải c ũ nhưng g nguyện là này cái rùa á n động phát luật một, quy loại nếu à y phát như thức hiện nhiên không,、so、không t h vào nhập g gian này q u ỷ úc so á như i thế nào đem nguyền rủa căn nguyên đào tiêu diệt hết đây đây là một cái vấn đề nhưng lan ninh sớm có đối sách muốn muốn đối p hai ó chớ chú l o trái này, như v lựu đạn h cần phá y ra nó quy quy t cửa sổ mà vào chấn động lên lưỡng đạo rất nhỏ tiếng nổ mạch vang cũng không có khả năng tạo thành bao nhiêu phá hoại cái này là chuyện đương nhiên sự tình l i ề u đạn cũng không phải b o g làm sao có thể trực tiếp đem một tòa gian nhà nổ sụp lan ninh ném lôi mục đích chỉ là muốn thí nghiệm một cái nhìn một chút có hữu hiệu, hiệu hay không mà thôi l i ê n bây giờ kết quả đến xem cái này q u ỷ ốc chớ chú lực lượng rất mạnh quan chú lan ninh ma lực l i ề u đạn căn bản không có tạo thành phải có phá hoại uy lực tối thiểu bị cắt giảm 70%. t u y rằng uy lực giảm nhiều nhưng lan ninh cũng không thèm để ý bởi vì l i ề u đạn tới cùng còn là nổ tung l i ề u đạn thành công bạo tạc nói do cái này q u ỷ ốc chớ chú lực lượng cũng không thể hoàn toàn áp chế lan ninh ma lực hắn khả năng công kích đối cái này quý ốc tạo thành thương tổn hữu hiệu, hiệu thương tổn cái này như vậy đủ rồi nhìn tính mịch â m trầm cũ la ninh n cười cười mở ra vũ khí dương từ đó lấy ra một hộp biệt động lôi lựu i đạn phải gọi lựu i đạn đại thể chia làm hai chủng loại hình một loại là phòng ngự hình lựu i đạn uy lực khá lớn lấy mảnh vỡ sát thương làm chủ thông qua bạo tạc đem mảnh đạn hoặc bi thép tuân ra phạm vi lớn sát thương mục tiêu một loại là tiến công hình lựu i đạn uy lực nhỏ hơn lấy c h ù n g kích sát thương làm chủ thông qua bạo tạc sản sinh sóng xung kích chấn động địch nhân phạm vi nhỏ sát thương mục tiêu nhưng la ninh hiện tại lấy ra biệt động lôi là thuộc về phòng ngự hình lựu đạn hơn nữa còn là bởi giờ giờ chuyên vì siêu phàm người khai phá cường hóa hình phòng ngự lựu đạn nó lắp vào chính là liên bang cơ quan cấm bán quân dụng năng lượng cao thuốc nổ cùng với nói là lựu đạn còn không bằng nói là tay ném thức bom lực sát thương cùng lực phá hoại cực đoan khủng bố chỉ có siêu phàm người sử dụng mới có thể tránh miệng bán kính nổ tung lớn hơn công kích cự l i loại chuyện như vậy phát sinh mặc dù bây giờ lan ninh cùng gian này quỷ ốc cự l i không xa còn tại bán kính nổ tung bên trong nhưng đan sen gian này quỷ ốc đặc tính hắn cũng không cần đặc biệt kéo dài khoảng cách trực tiếp ném mạnh chính là dầm dầm dầm. ba viên ngưng tụ hào quang màu đỏ s ậ m lựu i đạn bay vứt ra dắt lực lượng kinh khủng đụng vào âm trầm t ĩ n h mịch quỷ trong phòng sau đó ẩm ẩm ẩm trong nháy mắt nổ nổ vang bạo tạc trúng kích bằng gô kết cấu phòng ốc kịch liệt chấn động cửa sổ nghiền nát xà mục đ ứ ớ c gãy bị cực kỳ nghiêm trọng phá hoại chương hai trăm mười bảy phản kích ẩm tuy nói chớ chú lực lượng tồn tại đem lựu i đạn uy lực suy yếu không ít nhưng là nhịn không được lan ninh như vậy liên tục không ngừng đả kích phá hoại rất nhanh gian phòng này đã đến đổ nát sát bên l i n giới nhịn đã lung lay sắp đổ quỹ úc lan ninh không chần chờ trực tiếp đem một viên cuối cùng buộc phá lựu đạn ném mạnh đi ra ngoài ẩm lại một tiếng vang thật lớn ma lực bọc lựu đạn ầm ầm nổ tung lực lượng kinh khủng theo bạo t ạ c tàn sát bừa bãi ra trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ thiên sang bách khổng phòng ốc cầm ầm đổ nát phòng ốc đổ nát bùi khói tràn ngập lan ninh phất phất tay còn chưa kịp kiểm tra công việc của mình thành quả bên người c ờ gì tin liền gọi hô lên lan ninh ngươi xem tràn ngập bùi khói trong một tòa cũ kỹ cùng thức trạch viện đứng lặng như dị vang thông thường không có biến hóa chút nào phảng phất vừa rồi bạo t ạ c phá hoại cùng nó không có bất cứ quan hệ gì tuy rằng sớm biết rằng sự tình không sẽ thuận lợi như vậy nhưng lan ninh không nghĩ tới cái này q u ỷ ốc khôi phục nhanh như vậy lắc đầu nói rằng xem ra chuyện này so trong tưởng tượng còn gai góc hơn a cờ gì t ì n h không rõ ràng lắm lan ninh ý nghĩ chỉ có thể theo hắn xin hỏi nói làm sao bây giờ lan ninh không trả lời rút ra một đen một trắng hai cây súng lục nói rằng bảo vệ tốt tự mình a a a tiếng nói vừa dứt t ừ n g đợt quái dị tiếng vang liền truyền vào hai người trong hai cờ dị tìm nhãn thần ngưng tụ theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện chung quanh trên đường phố chẳng biết lúc nào xuất hiện số lớn người có lao nhân có hài đồng có thanh niên có thiếu nữ tựa hồ là bạo tạc hấp dẫn đến cư dân nhưng trực giác như nói g n cho cờ dị tỉn những thứ này người đã không phải là người bọn họ người cứng ngắc không có nửa điểm tức giận trắng b ệ c h khuôn mặt không có chút nào sức sống trong đồng tử đều là oán hận g nguyên, hoán. Bọn họ đều là nguyên hoán. không biết, cái này xã khu có còn hay không người sống, u ruột đều ruột khu y này hay ê n hoán. Bọn hoán. tỉn còn biết, họ cái là Cờ có dị xã a a a dâm dạp c h ẳ n g trịt bằng người theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến thân thể của bọn họ cứng ngắc hành động chậm chạp vặn vẹo tứ chi phát sinh tiếng vang quỷ dị n ặ n g chồng lên nhau kích thích màng nhĩ của người ta cùng thần kinh tuy rằng cả hạ cổ là nguyên rủa oán bản thể nguyên rủa oán khởi nguyên nhưng nguyên rủa oán cũng không giới hạn trong cậy hạ cổ loại này kinh khủng chớ c h ú vốn có đáng sợ truyền bá bất luận cái gì bị nó giết chết người đều sẽ biến thành nó một bộ phận trở thành mới nguyên rủa oán cho nên trừ cả cổ bên ngoài nguyên rủa oán còn có thật nhiều hình thái như bạch lao nữ như hát thiếu nữ hiện tại những thứ này hướng lan ninh cùng cờ dị t ỉ n vây quanh đến người cũng giống vậy đều là chết thảm đàng chủ yếu hoán bên dưới lại trở thành nguyền rủa hoán nguyền rủa hoán trong đám người có thân thể trắng bệnh viền mắt đen kịt lao phụ có người mặc chế ngự sắc mặt như cho tàn thiếu nữ có vẻ mặt v ậ t mẹo trước mắt điên cùng nam tử có thân thể xích lóa lạnh lùng vô cảm hài đồng bọn họ các nàng chúng nó đều là nguyền rủa hoán n Hiện nhiên, à y quỷ ốc cường hủy cho nên phản ứng rất là bình tĩnh hướng cờ gì tìm nói rằng đứng ở chỗ này không phải đi ra dứt lời lan ninh liền giơ tay lên bên trong hắc đàn một cung bạch tượng nhà hướng chậm rãi vây quanh mã đến đoàn người bắc cỏ dầm dầm dầm dầm dầm dầm tiếng súng nổ vang kịch liệt và có nhiều tiết ấu theo cùng loạn nốt nhạc t ừ n g viên một viên đạn bắn ra rơi vào trong đám người đem từng cái một diện mục trắng bệch bóng người xuyên qua đập tan một tháng qua lan ninh lợi dụng tiên huyết cung điện tiến hành thực chiến huấn luyện các hạng chiến đấu kỹ năng đẳng cấp cũng co đề thăng nhưng tiến lên lớn nhất còn là súng thần phong cách hạch tâm kỹ năng ma lực xạch cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình cái khác ba cái phong cách chiến đấu hạch tâm kỹ năng kiếm thánh đạo đã thăng tới cấp hai cực h ạ n không có cách nào lại tiến hành để thăng mau l ệ linh động là trạng thái tăng thêm kỹ năng không có cách nào liên tục không ngừng sử dụng tốc độ tiến bộ hữu hạn phòng ngự phản kích cần đón đỡ cường độ nhất định công kích mới có thể có tính thực chất tiến lên hiện giai đoạn tiên huyết cung điện không cách nào thỏa mãn chỉ có ma lực xạ kích có thể liên tục không ngừng sử dụng đối với chiến đấu mục tiêu lại không có gì cứng nhắc yêu cầu cho nên ma lực xạ kích là lan ninh rất nhiều chiến đấu kỹ năng bên trong là tiến lên lớn nhất để thăng nhanh nhất kỹ năng một tháng không gián đoạn chiến đấu huấn luyện trực tiếp đưa nó theo lv sáu tăng lên tới lv m ộ mươi tám hạch tâm kỹ năng mỗi ba cấp thu được một cái đặc tính ma lực xạ kích theo lv sáu để thăng tới lv một mươi tám tổng cộng có thể thu được bốn cái kỹ năng đặc tính lan ninh nghĩ tưởng tận sau đó làm ra như sau lựa chọn đặc tính ma máy móc tiến thêm một bước tăng mạnh ma lực xạ kích hiệu quả cũng có thể tác dụng đến tuyệt đại bộ phân vũ khí tầm xa đồng thời để thăng ma giới c h i tinh ngưng tụ hiệu suất đặc tính ma lưu cường hóa ma lực xạ kích ma lực mạch kín sứ ma lực lưu động càng thông thuận càng cấp tốc đặc tính, tính bàn bạc tất cả đề cập tới ma lực xạ kích kỹ năng tiêu hao ma lực đi đến một trăm linh điểm trở lên là tiến vào ma lực bàn bạc trạng thái công kích hiệu quả ba mươi cái này bốn hạng đặc tính không có gì đáng nói ma máy móc ma lưu bàn g bạc đều là tại ma lực xạ kích trên cơ sở đây là một cái cực kỳ hiệu quả kinh người có thể làm cho lan ninh trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra kinh khủng hỏa lực đà kích liền giống như bây giờ lan ninh cùng cờ dị tìm lưng dựa chung một chỗ hắc đàn một cùng bạch tượng nha ở trong tay giết ảo lưỡng đạo chói mắt mặt hàng phút lên đang dẹp ra một mảnh kinh khủng cơn bão kim loại ma đạn kích hoạt hai cái này đặc tính phối hợp ý nghĩa lan ninh có thể mang súng ống hỏa lực cực hạn bạo phát Ma lực ngưng tụ thành viên tụ đối ạ loại, n bắn ra, hình thành ám hồng sắc cơn báo kim loại, nhảy vào trong người, trong nháy mắt đem trắng bệnh vặn nguyện hoán hình thể thanh không một mảnh. báo sắc mắt ra, rùa thể một vào ám đám kim đem vẹo đ mặt lan ninh kinh khủng h ỏ a lực đạ kích những thứ này nguyền rủa oán hình thể cũng không có ngồi chờ chết nhao nhao bạo phát lên lấy quỷ dị tư thái tốc độ kinh người xếp thành cuộn trào mánh liệt xóa người hướng hai người c u ộ n sạch đi t h ế vậy lan ninh cũng là thẳng thắn dừng lại bước chân trầm giọng quất lên ngồi sổm xuống, xuống lúc này không có chút nào sức chiến đấu cờ dị tìm tự nhiên không dám có thành kiến không nói hai lời liền ôm đầu ngồi ở trên mặt đất cờ dị t ì n ôm đầu ngồi phong ngự lan ninh là xoay người đằng nhập giữa không trùng trên người đỏ thấm liệt ma giả tùy theo bỏ xuống tinh chuẩn hết sức đắp lên cờ dị t ì n thân thể chương hai trăm mười tám cạy ạ cổ cùng địa ngục cực nhạc lạc hai hợp một trắng bệnh s ó n g người cuộn trào mãnh liệt mà đến chúng nó hình thể quỷ dị tư thái và mẹo tuyệt nhiên bất đồng khuôn mặt tranh lệch không bao nhiêu vẻ mặt oan khí quyết tán lan tràn an mòn nguyên rủa tất cả cùng với tiếp xúc sự vật đây chính là nguyên rủa oán phương thức công kích nó tạo ra nguyên rủa oán hình thể không có công kích tính khí quan hoặc là v bởi vì nguyên rủa oán hình thể chính là kinh khủng nhất vũ khí t ừ n g nguyên rủa oán hình thể đều mang theo nguyên rủa oán lực lượng chỉ cần bị chúng nó va chạm vào nguyên rủa oán lực lượng sẽ làm sâu sắc nguyên rủa oán làm sâu sắc tới trình độ nhất định sau người bị hại cũng sẽ bị trực tiếp giết chết loại này giết người phương thức không phải là vật chất mà là khái niệm nó không cần công kích n g ư ờ i cơ thể n g ư ờ i tinh thần mà là theo khái niệm trình độ lên lợi dụng quy tắc xóa sự tồn tại của ngươi đơn giản mà nói chính là c â hồn trực tiếp câu trừ ngươi linh hồn xóa sự tồn tại của ngươi điểm ấy tại trong phim ảnh cũng có biểu hiện trên cơ bản tất cả bị nguyền rủa oán giết chết người cũng không có thụ tính thực chất thương tổn tất cả đều là đến tới trình độ nhất định sau bị hạ c ô hủ chết hoặc mang đi đây là điện ảnh biểu hiện trên thực tế người bị hại tại nhìn thấy cả ạ c ô thời điểm cũng đã bị nguyền rủa oán lực lượng giết chết hiện tại những thứ này nguyền rủa oán hình thể công kích cũng là căn cứ vào nguyên lý này chúng nó là nguyền rủa oán lực lượng hiện thân chúng nó đụng vào thì tương đương với nguyền rủa oán a n mòn nếu như bị những thứ này nguyền rủa oán hình thể bao phủ la ninh cùng cờ dị t ì liền gặp được chân chính cậy hạ cổ đồng thời cũng sẽ bị nguyền rủa oán giết chết trở thành mới nguyền rủa oán lan ninh tuy rằng rất muốn tìm được n g u y ề n rủa oán bản thể nhưng cũng không phải lấy phương thức này cho nên hắn nhất định phải tại đây chút n g u y ề n rủa oán hình thể đem chính mình cùng cờ dị t ì n bao phụ trước dành trước tiêu diệt hết chúng nó lan ninh xoay người dựng lên khởi động không chung ngôi sao liên tục đằng bước lên không tới độ cao nhất định sau lại lật thân rơi xoay tròn mà xuống h á c đàn mục cùng bạch tượng nha ở trong tay dích à o ma lực ngưng tụ thành viên đạn như mưa sa đổ xuống mà ra cực bao tố ma giới chi tinh bạo phát dưới trạng thái thả ra tất sát kỹ năng lan ninh thân thể như như con quay nhanh chóng xoay tròn chút xuống ra viên đạn lấy cờ dị tìm làm trung tâm hướng ra phía ngoài ba trăm sáu mươi độ xạ kích đem sóng c h i ề u mà đến nguyền r ù a án hình thể xuyên thủng xé rách đập tan bạc phẩm chất xung ố ống uy lực không cần nhiều lời quan năng cùng á m có thể ra chỉ viên đạn tại ma lực xạ kích tăng lên bên d ư ớ i đập tan những thứ này nguyền r ù a án hình thể thân thể là lại chuyện quá đơn giản tình một viên ma lực ngưng tụ thành viên đạn tối thiểu có thể đánh xuyên ba cái nguyền r ù a án hình thể thân thể sau đó mới có thể tán loạn tiêu thất tuy rằng những thứ này nguyền rủa án hình thể số lượng rất nhiều nhưng là chịu đựng không được lan ninh như vậy cuồng bạo hỏa lực đạ kích viên đạn như mưa sa chút xuống ngăn chặn ở t r á n g bệnh sóng chiều cũng cấp tốc đem t r h o vùi rầm rầm rầm bang bang đây hết thể nói đến dài dằn giặc nhưng thực tế chẳng qua trong nháy mắt đào mắt những thứ này nguyền rủa hoán hình thể tụ tập thành t r á n g bệnh sóng chiều đã bị đỏ sẫm quang mang đan vào thành mưa đạn đập tan phá hủy thậm chí tiêu diệt những thứ này nguyền rủa hoán hình thể sau đó còn có bộ phận dư thừa hỏa lực tràn ra trên mặt đất quét rậm rạp chẳng trị hố bom lấy cờ gì tìm làm trung tâm hóa ra một cái to lớn viên mặt ẩm lan ninh xoay người hạ xuống n g ắ m trong tay khói xanh lượn lờ x u ố n g lục hết sức hài lòng gật đầu vũ khí phẩm chất cùng siêu phàm người đẳng cấp giống nhau từng đẳng cấp ở giữa đều có được trên lệch thật lớn siêu phàm người đẳng cấp tăng lên là sinh mệnh tăng lên vũ khí phẩm chất tăng lên là chất lượng cải biến cho nên bạc phẩm chất xuống ống uy lực cường độ cùng các phương diện tính năng đều muốn xa cao hơn nhiều xanh đậm phẩm chất xuống ống nếu như là t r ư ớ c s ỉ vợ hẹ á lệ bị lan ninh cái này một trận bạo phát xuống tới tuy rằng không đến mức trực tiếp tổn hại nhưng trong thời gian ngắn bên trong là tuyệt đối không cách nào kế tục sử dụng bây giờ hắc đàn một cùng bạch tượng nha sẽ không có như vậy lo lắng cùng q u i nhiễu điểm ấy trình độ hỏa lực bạo phát đối bạch bạc phẩm chất súng ống mà nói chẳng qua nóng người mà thôi căn bản không tính là cái gì lan ninh đem hai cây súng lục cắm hồi sau thắt lưng lại đưa tay đem đắp lên cờ dị t ì n trên người áo khoác ngoài v ẽ n lên thu hồi một lần nữa mặc trên người tuy rằng lan ninh đối với mình thuật bắn súng rất có lòng tin nhưng đạn không có mắt khó tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra cho nên vừa mới khởi động trước khi bảo táp xảy ra lan ninh đặc biệt cởi xuống trên người mình đỏ thấm liệp ma giả dùng cái này cái áo choàng dài che lại cờ dị tìm cơ thể tránh khỏi bắn ra viên đạn ngộ thương đến nàng cờ dị t ì n tuy rằng không biết lan ninh muốn làm gì nhưng là minh bạch hắn đây là đang bảo vệ mình cho nên hết sức phối hợp bây giờ còn ngoan ngoãn ngồi t r ồ m hồm dưới đất nhìn nàng ôm đầu ngồi t r ồ m hồm dưới đất hình dạng lan ninh lắc đầu nói rằng có thể dậy rồi ngay này cờ dị t ì n mới thả tay xuống kinh nghi bất định đứng lên cờ dị t ì n đứng dậy quay đầu ngắm nhìn một phía phát hiện những thứ kia khuôn mặt sợ hãi tư thái quỷ dị nguyền rủa oán hình thể đều đã biến mất chỉ còn lại có đầy đất vết đạn cùng gây mùi khói t h ố c súng tuy rằng cờ dị tìm biết lan ninh thực lực m nhưng là chỉ giới hạn ở một cái cường hãn khái niệm mà thôi cũng không có rõ ràng cụ thể nhận thức hiện tại nhìn trước mắt trống giống đường phố lại hồi tưởng vừa mới giống như là thủy chiều trắng bệnh đoàn người cờ gì tìm không che giấu được khiếp sợ nói rằng ngươi đem vài thứ kia toàn bộ tiêu diệt đây chỉ là bắt đầu kế tiếp la ninh n lắc đầu quay đầu lại nhìn phía này tòa tĩnh mịch như thường quỹ úc thì t h a o nói rằng mới là trọng điểm m h e o m h e o la ninh n tiếng nói vừa dứt tĩnh mịch quỷ trong phòng liền truyền ra một tiếng bén nhọn chói hai tiếng mèo t một chỉ mèo mùn một chỉ thân hình nhỏ gầy viên mắt lòm xuống mèo ắ t lòm m xuống mún theo cũng h phòng chẩm dãi đi ra. Nhìn chẩm dãi đi ra mèo moon, Lan Linh không nói tiếng nào, chỉ là đưa tay đem cờ tỉnh bảo hộ ẩ m Ừm. mèo mùn, đem Mèo mùn, quỷ sau. trong tiếng tay ra. ra nào, bảo Lan nói đến phía cờ c dãi dãi đi đi đưa là là nguyên rủa hoán một bộ phận cậy ạ cô bởi vì tính cách quái g ở một mực bị bạn cùng lứa tuổi nhằm vào bài xích phụ mẫu không quá quan tâm nàng chỉ có một cái mèo mún bên người đi cùng nàng lớn lên cái này mèo mún sau khi chết đã thành người mẫu cậy ạ cô lại thu dưỡng một chỉ mèo mún là lễ vật đưa cho mình hải tử xạ hệ kỳ nhưng ạ cô trượng p u xạ hệ kỳ tạ kỳ ổ hoài nghi thê tử của chính mình là lối trong cơn giận dữ không chỉ đem cả cổ tàn nhẫn tách rời còn đem xả hệ kỷ cùng hắn mèo môn cùng nhau chết chìm ở tại trong ao cho nên cái này mèo môn cũng trở thành nguyền rủa hoán một bộ phận đồng thời bởi vì cùng cả cổ giống quan hệ nó nguyền rủa hoán lực lượng cường đại hơn xa xa hơn hẳn vừa mới những thứ kia bị lan linh tiêu diệt quỷ hồn đây là nguyền rủa hoán đợt thứ hai thế tiến công không nên hỏi vì sao cái này nguyền rủa hoán không trực tiếp bạo phát để bao quát chủ thể cả cổ ở bên trong ác quỷ toàn bộ điều động cùng nhau tiến lên vây công lan linh không phải nếu như vậy từng cái một đi ra xếp hàng tặng người đầu sự vật đều có tính hai mặt chớ chú cũng giống như vậy nó có ưu thế của mình cũng có tự mình thiếu sót nguyên rụa ưu thế là ở quy tắc nguyên rụa thiếu sót cũng ở đây tại quy tắc không thể thỏa mãn quy tắc phát động điều kiện sức mạnh của nguyên rụa liền tương đương hữu hạn cho nên cũng không phải chúng nó không cần xếp hàng tặng người đầu mà là chúng nó chỉ có thể xếp hàng tặng người đầu Mèo mèo, gây cả xương mèo mùn chậm đi ra Úc, phát sinh một gây xương tiếng tiếng trơ phát trói thai, ra cả ốc, sinh bén nhọn tiếng kêu chói thai, đen nhánh dãi đi quỷ kêu k còn nhỏ dọa xuống dưới thân tạo thành đen kịt một màu t i a nước theo dịch thể c h ả y xuôi tia nước tích lũy m è o môn kia cơ thể chậm rãi phồng lớn lên trở nên dường như hổ báo thông thường hùng tráng mạnh mẽ thấy vậy lan ninh ngược lại thì n ở nụ cười theo liệt diễm trong không gian gọi ra thánh ngục đồng thời hướng m è o môn kia vỗ tay một cái khủng bố xuất xứ từ tại không biết quỷ cũng giống như vậy quỷ khủng bố không là tử vong mà là không biết luận giết người hiệu suất cấp ba ác quỷ đều chưa hẳn có một đài súng máy hạng nặng cao nhưng ác quỷ mang tới khủng bố nhưng là súng máy gấp trăm lần vì sao cũng là bởi vì không biết ngươi không biết nó không biết nó là vật gì cũng không biết nó sẽ giết thế nào chết ngươi cho nên ngươi sợ nó cho rằng nó là cực đoan kinh khủng sự vật một khi tầng này không biết khăn che mặt bí ẩn để lộ khởi ra các loại thần bí q u a n hoàn vậy chuyện này vật khủng bố liền sẽ giảm mạnh liền lấy cái này cả cổ mà nói là từ quỷ ốc bên trong bỏ ra ngoài giết người cả cổ khủng bố còn là cầm một cái m sáu m súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá cả cổ khủng bố nhất định là người trước cái sau vậy không gọi khủng bố gọi khôi hải hiện tại cái này mẹo môn là đồng dạng đạo lý nó nếu là không biến thân vậy còn có một nặng thần bí q u a n hoàn cảm giác sợ hãi cảm giác khủng bố nhưng bây giờ nó nhưng thay đổi thân nó biến thân muốn làm gì nhất định là công kích lan ninh công kích phương thức nhất định là tính chất vật lý công kích và không nó căn bản không có biến thân thiết yếu h ỏ i như vậy đề tài đã tới rồi một đầu biến thân thành hổ báo mèo mun có thể đối lan ninh tạo thành bao nhiêu uy hiếp Mèo m è o mèo mun mèo kia mặc dù không có tự mình ý thức nhưng vẫn là đáp lại lan ninh khiêu khích thét lên sức bật lượng hóa thành một đạo rất mạnh hết sức bóng đen thẳng hướng lan ninh phóng đi thấy vậy lan ninh không khách khí trở tay đem thánh mục rút ra đón lấy bay vút mà đến bóng đen ngân quang pha không đại kiếm c h a n g kích lan ninh cầm nắm thánh ngục nặng bổ xuống đem chỉ hướng mình nào tới mèo m ô n trước mặt bổ ra mèo m ô n thi thể bị một phân thành hai thanh hôi máu tơi ư cùng đen kịt dịch thể vậy mà xuống nhưng không có chạm đến lan ninh một đạo màu đỏ thấm liệt diễm bình chướng triển khai trực tiếp đem quỷ dị kia huyết dịch cùng dịch thể đều b ư ớ c hơi lên mèo mèo nhưng nhưng không nghĩ một phân thành hai thi thể không có té trên mặt đất ngược lại thì hóa thành hai cái mèo mùn thành công vượt qua lan ninh cái này cản trở một tả một hưu bắt hướng phía sau cờ dị tịn lan ninh tuy rằng không muốn làm trói buộc thêm phiền phức nhưng nhìn tả hữu nào tới m ẹ o môn biết mình không có thực lực ngăn cản cờ gì t ỉ n còn là lựa chọn sáng suốt kêu cứu siêu cũng chính là nàng kêu cứu trong nháy mắt lan ninh thân ảnh chợt xuất hiện ở trước người một tay huy kiếm móc nghiêng dựng lên quét về phía hai cái nào tới m ẹ o môn thuấn bộ tự nhiên không phải là thuấn bộ là bộ pháp tốc độ mau nữa cũng có hạn chế lan ninh sử dụng làm ớ i nhất học tập lửa gà sư kỹ năng lựa gà sư thuấn điểm hiệu quả vận dụng ma lực cường hóa ngơi cơ thể khởi động một cái không gian pháp thuật di động trong nháy mắt đến một cái địa điểm tại trong quá trình di động không gian lực lượng sẽ mơ hồ thân ảnh của người lừa dối địch tầm mắt của người mê hoặc địch nhân cảm giác tiêu hao 200 điểm ma lực thiểm diệu chi tinh ít một lớn nhất di động cự l y 10 ờ i m không cách nào xuyên qua chướng ngại v ậ t giới thiệu ánh sáng long lánh không cách nào nắm thuấn t h i ể m không gian pháp t h u ậ t có thể làm cho lan linh di động trong nháy mắt đến một vị trí nào đó chiến lược ý nghĩa không cần nhiều lời tại thời điểm mấu chốt hoàn toàn có thể quyết định một trận chiến đấu thắng bại thậm chí sinh tử tuy rằng cái này kỹ năng cũng có một chút thiếu s u t cùng không đủ tỉ như ma lực tiêu hao cần thiểm diệu chi tinh di động cự l y quá ngắn không cách nào xuyên qua t r ư ớ n g ngại vật các loại nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng giá trị của nó bởi vì nhân vật đẳng cấp để thăng tới lờ vờ mười lăm thời điểm lan n i n h lựa chọn chức nghiệp đặc tính toàn năng phong cách cho nên tại có một viên phong cách ngôi sao dưới tình huống hắn có thể tùy thời chuyển tới lựa gạt sư phong cách khởi động thuấn t h i ể m tránh né đòn công kích trí mạng hoặc đối với địch nhân khởi động tuyệt sát tốt giống bây giờ lan n i n h đem súng thần chuyển, thành lửa sư, giới chi tinh chuyển hóa thiểm diệu tri tinh khởi động thuấn thiệp chạy tới cờ gì tìm trước người cứu cái này trợ thủ đồng thời còn bắt được một cái thời cơ chiến đấu thánh ngục hành tả chọc chém ra hai cái mèo mùn không kịp đề phòng trực tiếp bị lan ninh chọc bay đến giữa không trung lan ninh tùy theo bạo khởi lướt vào trong cao không một kiếm trợ đâm ra lấy vi phạm vật lý quy tắc phương thức đột kích đến một đầu mèo mùn trước mặt đem thân thể xuyên thủng kiếm thánh phi yến hiệu quả lấy ma lực cường hóa ngươi vũ khí khiến cho như phi yến giống như vậy kéo ngươi cơ thể mở ra mở một lần m á n h liệt không trung đánh bất ngờ tiêu hao hai mươi điểm ma lực giá trị làm lạnh thời gian năm giây phi yến đây là lan ninh theo phân giải trong lò lấy được thứ nhất không phải tất sát kỹ năng nhưng hiệu quả không sai phối hợp thuẫn bộ thuấn tiệm h không chung ngôi sao tiến thêm một bước tăng mạnh lan ninh không chiến năng lực phi yến đánh bất ngờ kiếm phong xuyên không đem mèo mùn kia cơ thể xuyên thấu sau đó lan ninh lần thứ hai c h u y ể n phong cách chân đạp không chung ngôi sao đem thánh n g ụ c theo mèo mùn trong cơ thể rút ra lấy lực lượng kinh khủng cùng tốc độ huy kiếm c h a n g kích phức kiếm quang x e n kẽ hình thành một cái bén nhọn v o n g kiếm trực tiếp đem mèo mùn kia cơ thể đập tàn liền quỷ dị kia thể dịch đều trôn vùi ở tại kiếm khí trong đem cái này mèo mùn chém rết sau đó lan ninh nửa bước đều không ngừng bước chân một bước thân thể xuay, vọt tới con thứ hai mèo mùn trước mặt trò cũ làm lại đem c h é m giết đảo mắt hai cái mèo mùn đều tử vong tính mịch quỷ trong phòng chuyển ra một tiếng cực kỳ thê thảm thét trói thai bột bột bột khanh khách trong tiếng thét trói thai còn có trận trận kịch liệt dị hưởng phong kín cửa chính tự động mở ra một cái cả người trắng bệnh t ó c dài đen t u ổ i nữ nhân dùng quỷ dị v ậ n vẹo tư thái theo quỷ ốc bên trong bỏ đi ra ngoài mèo mùn là cả cổ đã từng sủng vật cũng là nàng đối nhi tử xả hệ kỳ yêu kỳ thác hiện tại lan ninh đem cái này mèo mùn chèm giết đã xúc động nguyền rủa oán nhất trọng quy luật cậy hạ cổ rốt cục có thể hiện t h â n nhưng cậy hạ cổ vừa mới bỏ ra ngoài quỹ úc liền gặp một đạo kình phong đánh tới sau đó hai cái bị hoàng kìm tay giáp bao trùm bàn tay to đánh tới trực tiếp bắt được thân thể của nàng đưa nàng từ dưới đất s i n h s i n h đến lan ninh trước mặt a cậy hạ cổ đầu lấy sợ h ã i khía cạnh v ậ t mẹo nhưng lan ninh nhưng không quan tâm song tay nắm lấy nàng thân thể gầy yếu kia nhấc chân một bước một đạp đem ầm ầm đập rơi xuống đất hoàng gia thủ vệ địa ngục cực nhạt lạc chương hai trăm mười chín truyền thống hai hợp một hoàng gia thủ vệ địa ngục cực nhạt lạc hiệu quả Vận dụng một a lực cường h ó nên thể, l kỹ năng khởi động lúc người sử dụng cơ thể sẽ ở ma lực cùng phẫn nộ chi tinh cường hóa bên dưới tiến nhập bá thể trạng thái thu được một mươi năm thể chất thuộc tính thêm được duy trì liên tục tới kỹ năng hiệu quả kết thúc Chú hai, nếu ngươi tại phân nội chi tinh bạo phát dưới trạng thái sử dụng nên kỹ năng phân nội chi tinh lực lượng sẽ đối nên kỹ có thể tiến hành cường hóa khiến cho tấn thăng làm ranh địa ngục cực nhạc lạc bá thể trạng thái thể chất thuộc tính thêm được đề thăng tới 30%, đồng thời đại phúc độ tăng cường tình lực chấn động cùng cho nổ hiệu quả địa ngục cực nhạc lạc hoàng gia thủ vệ mới tất sát kỹ năng cũng là lan ninh có thứ nhất ngã ném đà kích kỹ năng kỹ năng này tác dụng hiệu quả hệ thống đã giới thiệu được rất rõ ràng không cần phải nữa làm lắm lời đối mặt chớ chu quy luật phát động cuối cùng theo quỷ ốc bên trong bỏ ra ngoài cạy a cổ lan ninh không chút do dự chuyển phong cách dành trước khởi động thế tiến công phong cách chuyển kiếm thánh chuyển thành hoàng gia thủ vệ vừa mới chém giết hai cái mèo môn tích lũy được đấu chiến tri chi tinh trong nháy mắt chuyển hóa thành hoàng gia thủ vệ cần phẫn nộ tri tinh dựa vào cái này một viên phẫn nộ tri tinh lan ninh bạo phát tốc độ vọt tới cả ạ cổ trước mặt trang bị long nha tay giáp hai tay đưa nàng nắm lên lấy c u ồ n g bạo hết sức tư thái phát động cái này húng mánh vô cùng ném kỹ ẩm cậy ạ cổ thân thể gầy yếu bị trang bị long nha tay giáp lan ninh nặng nề té ra ầm ầm đập té trên mặt đất trong nháy mắt chấn động lên một tiếng vang thật lớ mà cục gạch văng tung toé đập tan hình thành một cái nhìn thấy mà giật mình lo vấn đây vẫn chỉ là bắt đầu một cái đập qua đi lan n i n h vẫn là liên tục hai tay nắm lên cả cổ cơ thể lần thứ hai đem t h ế ra nặng nghề đả kích tại bên kia trên mặt đất ẩm ẩm ẩm ẩm như vậy như vậy lan n i n h s o n g tay nắm lấy cả cổ trắng bệnh cơ thể giống bắt được một cái rách nát bút bê vải giống nhau qua lại điên cùng đập hai bên trái phải mà cục gạch đều bị hắn đập thành một phấn ném kỹ xương n ã pháp là vô cùng công kích tính cùng lực sát thương gần người cận chiến kỹ năng Địa ngục cực nhạc ném cực lạc là không ỹ bên bật, trong người nổi bật. Vậy càng vậy là k giống bình thường. ngã Mỗi một cái bình ném chẳng một đều đầy không có gì sánh k ị phải cảm giác m ạ n mẽ, dường như muốn cầm dường như người trong thành thối nát thì nát. Không, không thối thì tay đập p là p h ả n phất nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật tăng lên bị lan ninh mang đến số lớn thuộc tính tăng trưởng hiện tại hoàng gia thủ vệ phong cách bên d ư ớ i thể chất của hắn thuộc tính là ba mươi sáu bảy mươi năm ba mươi sáu bảy mươi năm thể chất thuộc tính tính toán lên địa ngục cực nhạc lạc mười lăm phần trăm bá thể thêm được còn có long nha tay giáp năm điểm lực lượng phán định lan ninh thân thể lực lượng lại một lần nữa vượt qua cấp ba cùng cấp bốn giới hạn bước vào truyền kỳ lĩnh vực tuy rằng cùng lần trước đối vợ lặt giống nhau bởi vì kỹ năng cấp nguyên nhân những thứ này thêm được phải gặp đến c ắ t giảm cuối cùng có thể đột phá cấp ba đi đến truyền kỳ lực lượng chỉ có bé nhỏ không đáng kể một tia nhưng một tia cũng là truyền kỳ truyền kỳ lực phối hợp cái này ném kỹ bạo phát đập đừng nói là người thường chính là cấp ba cực hạn siêu phàm người cũng phải bị lan ninh xinh x i n h ngã thành một b ù n não cái loại này nội tạng cốt cách bắp thịt đập tan s o hỗn hợp mà thành bùng não tuy rằng c á cổ không phải người bụi、so、khói tràn ngập mặt đất run la ninh bắt được cả cổ cơ thể qua lại đập số lớn huyết dịch bắn toét phun dũng đem nát bấy mặt đất tiêm nhiễm được toàn màu đỏ tươi máu tươi rằng ruộng nhìn thấy mà giật mình huyết dịch phun dũng cốt nhục đập tan nguyên rụa hoán ngưng tụ thành tráng bệnh cơ thể đều không chịu nổi như vậy cồn bạo đập xuất hiện tan vỡ tiêu tán xu hướng lúc này lan ninh cuồng loạn ngã n é một vừa sau cao Lan mới mà Ẩm. m tiến nhập phần cuối. Phần cuối, cũng không phải ninh kết thúc, mà là sau cùng cao trào, nhất phát. nhập phần Phần cũng không cùng cũng hung hăng là là bạo phát. Ninh một bước trọng đạp trên mặt đất dốc hết tất cả lực lượng đem hạ cổ dường như bùn nhão thông thường thân thể đầu nhập vào trong cao không làm hạ cổ bị ném đánh thành bùn nhão cơ thể từ không trung rơi xuống thời điểm nên đón nàng chính là lan ninh sau cùng bạo phát cũng là cái này địa ngục cực nhạc lạc tinh túy chỗ tồn tại địa lôi chấn động địa ngục cực nhạc lạc tại đập địch nhân thời điểm có thể thông qua phương thức đặc thù đem một bộ phận kình lực chấn động nhập địch bên trong cơ thể thẩm thấu ngũ tạng lục phủ kinh mạch cốt cách cuối cùng buộc phát ra tạo thành hủy diệt tính tương tổn cái này đặc thù kinh lực chấn động phương thức tên là địa lôi chấn động địa lôi chấn động bạo phát chính là địa ngục cực nhạc lạc kết thúc công việc chiêu thức chỉ thấy cả cổ thân thể bị lan ninh đầu nhập trong cao không bởi vì chuyển kỳ lực mánh liệt đập cùng cồn g bạo chấn động kích không thể tự k i ể m chế chỉ có thể theo lực hấp dẫn tác dụng rơi xuống hướng mặt đất và đập đi、Liên、tại thân tại mặt đất trong cấp tốc đi xuyên vọt tới cả cổ rơi vị trí ẩm ẩm bạo liệt dưới đất c h u i lên ẩm cậy hạ cổ thân thể rơi mới vừa cùng mặt đất đ ụ n g b à o đã bị một cổ bạo liệt ra kinh lực đánh trúng trực tiếp bị này cổ kinh lực nổ nhập không bên trong phát ra trận trận lôi đình nổ vang vậy giữ dằn âm hưởng tích xúc tại trong cơ thể nàng kinh lực thụ lan n i n h địa lôi chấn động dẫn đạo nhao n h a u nổ bể ra từ bên trong phá hủy thân thể của nàng công kích như vậy đổi thành người bình thường chính là có mười cái mạng đều chết hết có thể cả cổ tới cùng không phải người bình thường thậm chí đều không phải là người sống cho nên nàng cũng chưa chết chỉ là bị bị thương nặng trắng bệnh cơ thể bị bạo phát kinh lực nổ tung phun tung toé ra số lớn máu tươi bộ phận tứ chi đập tan tan vỡ hư v u ễ n phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ t r ô n vùi thành hư vô máu tươi phun dũng tứ chi tan vỡ nguyên r ù a h oán lực lượng không chịu nổi chuyển kỳ lực thương tổn bắt đầu tan giá tiêu tán bốc hơi lên t r ô n vùi c ậ y hạ cổ cũng theo đó hư v u ễ n sắp sửa biến mất nhưng lan ninh nhưng không có dừng tay như vậy hắn không cho là mình cái này một luân phiên công kích có thể đem nguyên rủa oán như thế vướng tay chân như thế nhân vật nguy hiểm triệt để phá hủy cho nên hắn không chút do dự phát động đợt thứ hai thế tiến công phong cách chuyển nhún người bạo khởi lan linh rút ra thánh ngục đ ộ t t i ế n đến ra như phi hiến thông thường nhằm phía giữa không trung rơi cậy ạ c ổ theo hắn hành động điểm giọt máu tươi vung rơi xuống là huyết dịch của hắn hắn các vị trí cơ thể ra bắp thịt lúc này đều chảy ra đỏ s â m máu tươi long nha tay giáp thêm được bên dưới bạo phát truyền kỳ lực đối lan linh cái này còn không có đi đến truyền kỳ cường độ cơ thể mà nói còn là vô cùng cường đại rồi tuy rằng miễn cưỡng tiếp nhận được đem cái này địa ngục cực nhạc lạc hoàn trình phát huy ra nhưng cơ thể còn là không thể tránh khỏi bị thương tổn may mà địa ngục cực nhạc lạc là ném kỹ tạo thành lực lượng phản xung nhỏ hơn nếu là đổi thành chân thăng long quyền đả kích như vậy kỹ phản xung trở về lực lượng đủ để đem lan ninh bị thương nặng đến lúc đó thì không phải là da thịt dướng máu đơn giản như vậy kinh mạch cốt cách ngũ tạng l ụ c phủ cũng có thể vỡ vụn trừ phi sử dụng một chi số tám nước thánh và không trong thời gian ngắn bên trong căn bản không có biện pháp phục hồi như cũ bây giờ thương thế tuy rằng hơi nhẹ không có gì trở ngại nhưng lan ninh lần thứ hai bạo phát còn là bị cơ thể tạo thành gánh nặng lớn như vậy l a ninh n nhưng vẫn là không quan tâm phi đến đột t i ế n nhảy vào giữa không trúng một kiếm đem cả cổ trắng bệnh cơ thể xuyên qua phốc thánh n g ụ c xuyên thể thương tổn làm sâu sắc c ả hạ cổ cơ thể càng là hư hảo phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn nhưng l a ninh n hay là không dám thả lỏng không để ý thân thể gánh nặng lần thứ hai chuyển phong cách chân đạp không t r u n g ngôi sao mượn lực trệ không đồng thời đem thánh n g ụ c theo cả cổ trong cơ thể rút ra huy kiếm cổn loạn c h à n g kích phốc phốc phốc phốc cổn loạn kiếm quang đan vào hình thành một cái lưới lớn bao lại cả cổ cơ thể đem đập tan chia lịa như vậy lan ninh mới mới thu hồi thánh ngục xoay người rơi rơi ở trên mặt đất lan ninh xoay người rơi xuống đất không để ý tới bị gì ra huyết dịch lướt át cơ thể trực tiếp rút ra hắc đàn m ộ t cùng bạch tượng nhà họng súng tập trung trong hư không vỡ vụn t r ắ n g bệnh tứ chi giữ lại quả súng chỉ vào xạ kích râm râm râm ẩm hào quang màu đỏ s ẩ m phá không mà ra quang năng cùng á m có thể ra chỉ viên đạn c h i t để vỡ vụn bị mũi kiếm tách rời t r ắ n g bệnh tứ chi tứ chi đập tan theo phong biến mất lại không thấy được kinh khủng k i ê sợ hai thân ảnh nhưng lan ninh vùng xung quanh lông mày còn là nhũ chặn cũng không có vì vậy triển khai hắn không có nhận có đối ư ợ gợi c chết cô, không, phải nói cái còn có đánh đ hoán, không, nói này nguyện hoán, còn không phải Tại tiêu diệt. ý. à bị với lần này lan ninh không nói tiếng nào trở tay đem xong súng thu hồi lại tư liệt diễm trong không gian lấy ra hai chi số chín nước thánh há m ồ m uống một hơi cạn sạch một chi số chín nước thánh có thể khôi phục ba trăm năm mươi điểm sinh mệnh giá trị cùng ma lực giá trị hai chi chính là bảy trăm điểm lại thêm lan ninh bản thân năng lực hồi phục đủ lấp đầy bởi vì chuyển hướng kỳ lực phản xung tổn thất sinh mệnh đáng giá lan ninh sử dụng nước thánh bổ sung thể lực khôi phục trạng thái chuẩn bị nên tiếp nguyên d ự hoán sau cùng phản kích lan ninh cờ dị tìm chạy chậm đến lan ninh bên cạnh kinh nghi bất định nhìn chỗ sừng sững bất động bị úc hỏi dò kết thúc rồi hả lan ninh lắc đầu nói rằng vừa mới bắt đầu tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe lan ninh nói như vậy cờ dị tìm còn là nhịn không được có chút khiếp sợ hỏi như vậy cũng không có cách nào tiêu diệt nàng lan ninh cười nói rằng đơn giản như vậy liền có thể giải quyết vậy còn cứ gọi cái gì cho chú cờ dị tìm có thể không pháp tượng lan ninh giống nhau bật cười thân xác khẩn trương đứng ở hắn phía sau hỏi hiện tại thế nào phía sau cờ dị tìm nói được nửa câu l i nhưng, nhưng không nghĩ i t h lan ninh tuấn bộ chỗ rơi dĩ nhiên t h ợ t nổi lên một cái đen kịt thủy cân xoáy đen kịt thủy cân xoáy nhưng đen kịt cũng không phải thủy mà là thủy cơn xoáy bên trong sợi tóc số lớn tóc đen tại thủy cơn xoáy trong xoay tròn tạo thành một cái thông hướng từ vòng vực sâu vòng xoáy lan ninh khởi động tuấn bộ ôm lấy cờ dì tìm về phía trước mới di động đúng lúc rơi vào cái này vòng xoáy đen kịp trong、Phúc. hai người rơi vào thủy cơn xoáy trong phạm vi nhìn trong nháy mắt bị khủng bố hắc cám lấp đầy đen kịp sợi tóc dây dưa mà đến muốn đem hai người thôn p h ệ b à o phủ lan ninh nhãn t h ầ n ngưng tụ một tay nắm ở cờ dì tìm leo đem tay chân luống cúng nàng mạnh mẽ áp tại ngực mình một tay kia rút ra bạch tượng nhà bắn ra một cái ánh sáng viên đạn từ ngực âm lanh thủy cơn xoáy trong kia sáng chói mắt chán phóng xả ra đem cuộn trào mánh liệt sợi tóc xuyên qua đập tan nhưng thay vào đó sợi tóc số lượng có nhiều chỉ khai xuất một cái tiểu lỗ hồng nhỏ c cái này nho nhỏ chỗ hỏng không thể kiên trì bao lâu rất nhanh thì bị lan tràn dây dưa sợi tóc một lần nữa lấp đầy trong nước xoáy tóc đen dây dưa chính là lan ninh không có cách nào thoát khỏi lớn ra không không thể nói không có cách nào liệt diễm không gian trong còn có năm chi số tám nước thánh chỉ cần lan ninh lấy ra phá tan cái này quỷ dị vòng xoáy khẳng định không thành vấn đề nhưng nguyện r ù a hoán cũng không bị hắn lúc này ừ ngực ừ ngực theo một trận tiếng nước đang ở trong nước xoáy lan ninh hai chân trợ đ ặ hụt không tự chủ được xuống phía dưới mới rơi xuống ẩm không nghĩ tới cái này một rơi dĩ nhiên rơi ra vòng xoáy nhưng chuyện này cũng không hề là chuyện gì tốt bởi vì lan ninh hạ xuống sau đó phát phát hiện mình dĩ nhiên đi tới mở tôi dưới ánh sáng lan ninh ôm cờ dị tìm đứng ở huyền quan chỗ nhìn trước mắt tràn ngập tâm trầm cùng quỷ dị cùng thức nơi ở trong lòng rất là bất đắc dĩ hắn là tiến vào gian phòng này quý úc nguyền dựa hoán nơi khởi n g u ồ n cũng là nguyền dựa hoán sân nhà cái đó vòng xoáy không thể xúc phạm tới lan ninh nhưng đưa hắn cùng cờ dị tìm truyền tống vào quỷ trong phòng đi tới nguyền dựa hoán nơi mạnh ấ t đối với lần này lan ninh mặc dù có chút ngoài ý mới nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc không nói khác liền nói trong phim ảnh cạnh ạ cô liền không chỉ một lần biểu hiện qua không gian năng lực nàng đã từng xuất hiện ở một cái người bị hại trong chăn đem người bị hại kia mang đi cũng từng lợi dụng qua một cái bảo vệ quần áo mũ t r ù m từ đó đưa tay đem người bị hại lôi đi những thứ này đều là không gian năng lực biểu hiện nguyên rủa hoán quy tắc khởi động giao cho cả hạ cô lực lượng như vậy đem người giết chết hoặc mang đi nguyên bản cạnh ạ cô là không có cách nào đối lan ninh sử dụng loại lực lượng này bởi vì lan ninh tại quy tắc ở ngoài cũng không có xúc động nguyên rủa hoán quy tắc quy luật nguyên rủa hoán không có cách nào mang đi hắn thế nhưng vừa mới lan ninh đối cả cổ phát động một vòng cực kỳ tàn ác công kích cuối cùng còn dùng thánh n g ụ c đem thân thể của nàng cắt nát cái này tiến thêm một bước xúc động nguyền rủa hoán quy tắc quy luật bởi vì cả cổ chính là chết như vậy bị trượng phu của nàng xạ hệ kỳ tạ kỳ ổ sát hại cũng tàn nhẫn cách rời phân thây lan ninh tái diễn một màn này xúc động nguyền rủa hoán quy tắc quy luật có thể nguyền rủa hoán lực lượng tiến thêm một bước làm sâu sắc để cả cổ có rời đi không gian năng lực đưa hắn cùng cờ gì tìm dẫn tới quỷ trong phòng kỳ thật trong này cũng không có cờ gì tìm sự tình xúc động nguyền rủa o á n cái này nặng quy luật người chỉ có lan ninh một cái cơ gì tìm không ở tại bên trong chỉ bất quá vừa rồi lan ninh khởi động tuấn bộ thời điểm thuận thế ôm lấy nàng cho nên đem nàng cũng cho rất vào tiến nhập quỹ úc đi tới nguyên r ù a hoán sân nhà mặc dù là lan ninh cảm thấy có vài phần băng lãnh nguyên r ù a hoán phát động chương hai trăm hai mươi quỷ tiến nhập quỹ úc là kế hoạch ở ngoài lại chuyện trong dự liệu thế giới này không có người có thể tính toán không bỏ sót không chỉ nói người tính là l à thần thậm chí chấp trưởng vận mệnh chủ thần đều chưa hẳn dám nói mình dự định tương lai sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn chuyện xấu thần còn như vậy làm sao hướng người đâu cho nên lan n i n h bị kéo vào gian này quý úc là chuyện rất bình thường hắn sớm làm xong chuẩn bị tâm lý cùng phương án ứng đối cái này phương án ứng đối mười điểm đơn giản liền tăng c h ữ binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn đây cũng là chuyện không có biện pháp lan n i n h đối cái này nguyền r ù a bán lý giải giới hạn tại điện ảnh không có thực sự tiếp xúc qua kinh lịch cùng kinh nghiệm gặp phải loại tình huống này tự nhiên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu tuy nói đánh gặp chiêu phá chiêu chú ý nhưng lan anh cũng không muốn bị động phòng thủ nguyên rủa khủng bố là ở nó quy tắc muốn cùng chơ chú đối kháng như vậy nhất định cần nhảy ra nó quy tắc đột phá nó cực hạn cho nên tại đây q u ỷ ốc bên trong cùng nguyên r ù a hoán chiến đấu là một loại rất không lý trí hành động lan n i n h nhất định phải giết ra ngoài đi lan n i n h lòng có suy tính đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nữa kéo xuống cờ gì t n h thân thể sau đó không nói hai lời kéo tay nàng liền hướng phòng đi ra ngoài gian này q u ỷ ốc trong cốt loi khu nguyên r ù a hoán căn nguyên chỗ tồn tại hẳn là là tầng hai gác xếp xạ hệ kỳ tạ kỳ ố đem cả cổ tàn nhẫn sát hại sau đem thi thể của nàng tách rời giấu kín tại đây trong lầu các bàn sơ nguyên rủa hoán chính là chỗ này sao tạo ra nếu như lan ninh thâm nhập thăm dò mở ra tầng hai gác x ế p vô cùng có khả năng nhìn thấy cả cổ chân thân sau đó cho nàng giết chết hoặc mang đi tương đối d ấ u t h i gác x ế p địa phương khác tuy rằng tương đối an toàn nhưng lại an toàn không đi nơi nào liền lấy hiện tại lan ninh cùng cờ d ì t ì n chỗ tồn tại huyền quan mà nói cái chỗ này cũng là cả cổ vận động nơi nàng từ trên thang lầu leo xuống một màn kia có thể nói nguyền dựa oán trong rất k i t tác kinh sợ nhất khủng bố màn ảnh cho nên cái chỗ này như trước rất nguy hiểm thậm chí có bị nội dung vợ kịch giết có thể lan ninh tự mình tuy rằng không sợ nhưng bên cạnh hắn cờ dị t ị n nhưng chưa hẳn gánh vác được nhất định phải phải lập tức rời đi lan ninh lôi kéo vẫn không rõ rõ tình hình cờ dị t ị n đi tới đóng chặt trước đại môn không nói hai lời nhấc chân liền đạp ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn phong ốc bức tường cùng lương trụ lay động chấn động rất xuống bên dưới số lớn bụi bậm nhưng đại môn kia còn là đóng chặt lại lan ninh dĩ nhiên không thể đem đá văng tuy rằng trên chân không có long nha tay giáp bạo không phát ra được cấp độ chuyển kỳ lực lượng vốn dĩ lan ninh bây giờ tố chất thân thể chính là một phiến sắt thép cửa chính cũng chưa chắc chịu đựng được, được hắn cậy mạnh pháoại nhưng bây giờ cái này bằng gỗ cửa phòng nhưng sinh sinh chống hắn lực lượng không chỉ nói nói đập ra liền một k i a khe hở đều nhìn thấy bột bột bột a cửa phòng khóa chặt không chút sức mẻ hậu phương nhưng chuyển đến một trận lệnh người ra đầu tê dại động tĩnh cờ dị t ì n thân thể run lên không nghĩ quay đầu lại cũng không dám quay đầu lại nhưng cơ thể lại không tự chủ được về phía sau chuyển đi a a a tứ chi vật mẹo cốt cách tan vỡ tiếng động bên trong một cái diện mục trắng bệnh tóc dài đen kịt huyết dịch thấm ớt thân thể nữ nhân chậm rãi từ trên thang lầu bỏ xuống tới tiến nhập cờ dị tịn phạm vi nhịn la linh tuy rằng vừa mới đã gặp cậy a cổ còn chứng kiến nàng bị lan linh cuồng loạn một phen nhưng nhìn cái này diện mục trắng bệnh nữ nhân tứ chi vặn vẹo từ trên thang lầu leo xuống cờ gì tìm còn là nén không được sợ hãi trong lòng không tự chủ được hướng lan linh kêu cứu lan linh quay đầu nhìn trên thang lầu leo xuống cậy a cổ mặt không thay đổi vung ra hai chi số chín nước thánh ẩm hai chi số chín nước thánh bay vứt ra n g n ở trên thang lầu bạo vỡ đi ra mênh ngông thần thánh năng lượng hóa thành sóng sung kích đem c cổ trắng bệnh cơ thể trong nháy mắt vứt hết số chín nước thánh không chỉ có thể khôi phục thể lực ma lực lúc cần thiết còn có thể là chiến đấu thuốc nước ném mạnh hình thành vốn có thần thánh lực lượng sóng súng kích tinh lọc tạ ác loại bỏ hạ cám mặc dù đối với nguyên r ù a hoán loại này loại quy tắc tính chất chớ c h ú số chín nước thánh tác dụng không mạnh nhưng thuộc tính xung đột cùng khắc chế còn là bị hạ cổ tạo thành trình độ nhất định thương tổn tạm thời ngăn chặn hành động của nàng bắt được cơ hội này lan ninh lại rút ra một chi số chín nước thánh trực tiếp nện ở trên k u n g cửa sau đó rút ra bạch tượng nha giơ tay lên chính là một súng ẩm quan năng g a chỉ viên đạn bay ra đem bị liệt diễm không gian cường hóa sau trở nên đặc biệt s ể n sệch nước thánh trong nháy mắt đốt ẩm kim hoàng sắc thần thánh hỏa diễm dâng lên ở đó khóa chặt trên cửa phòng thiêu đốt lan tràn phát ra trận trận suy suy âm hưởng số lớn sợi tóc theo trong môn tán lạc xuống tại trong hỏa diễm hóa thành cho t à n lúc này lan ninh lần thứ hai giơ chân lên hướng về kia đóng chặt cửa phòng hung ác lực một đạp ẩm thần thánh hỏa diễm cháy hừng hực nguyên rủa hoán lực lượng không cách nào phát huy bằng gỗ cửa phòng thì như thế nào chịu đựng được lan ninh công kích trực tiếp bị hắn một, cước đạp trắng vỡ đi ra. một cước đem cửa đá văng lan ninh không nói hai lời lôi kéo cờ dì t ì n liền hướng ngoại môn phóng đi nhưng nhưng không nghĩ hai người xông qua ngọn lửa kia thiêu đốt cửa phòng nhưng không có vì vậy lao ra quỷ úc trái lại lại là đi tới n u y ê n quan quỷ đánh tưởng tuyệt đại bộ phân ác quỷ đều có năng lực nhưng nguyên rủa hoán muốn càng cao hơn đầu một phần thông thường ác quỷ chỉ có thể mê hoặc mục tiêu dù nào giác hoàn cảnh hình thành quỷ đánh tường hiệu quả nguyên rủa hoán nhưng có thể thực chất đem không gian gấp v ạ n mẹo hình thành đặc thù quỷ để cho người ta mê thất trong đó vĩnh viễn không cách nào lý khai chuyện này cờ dì tìm không biết cái gì là quỷ đánh tưởng c à nhưng g k ô không n gian vạn Lan Ninh mang mình g gì gấp, biết cái mắt thấy theo tự là h mẹo quỷ, ớ ra trở cửa phòng, nhưng kết quả nhưng lại vào ề huyền kinh hãi đỉnh. quan, trong lòng kinh hãi được đỉnh. Bộ bộ bộ Nhưng a. tột được Bộp bộp bộp v lúc này trên thang lầu lại chuyển tới này lệ người h n ra đầu tê dại động tĩnh cờ gì t ỉ n bản năng ngầm đầu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại quả nhiên lại gặp được cậy hạ cổ la ninh n nhưng là cũng không ngầm đầu lên trực tiếp vung ra hai chi số chín nước thánh sau đó giơ lên bạch tượng nha chỉ vào xà kích ẩm viên đạn đánh nát bình nước thanh tùy theo đốt kim hoàng sắc thánh hỏa hạ xuống đem cả á cổ trắng bệnh cơ thể báo phủ lại một lần nữa ngăn chặn hành động của nàng bắt được cơ hội này lan ninh mang theo cờ dị tỉn xoay người lại một lần nữa đi tới trước đại môn nhưng lần này lan ninh không có lại đạp cũng không có lãng phí nữa nước thánh bởi vì chút đều không có ý nghĩa muốn phá tan nguyền r ù a oán hình t h à n h quỷ giải khai cái này bị gấp vặn vẹo không gian chỉ có thể dùng so nguyền r ù a oán lực lượng cường đại hơn nữa tỉ như nói truyền k ỳ lực ô lan ninh gọi ra long nha tay giáp chậm rãi kéo ra cơ thể tích thế tích lực công tác chuẩn bị công kích chân thăng long quyền tự nhiên không phải là La n i chương bây giờ căn bản n k h có hai xúc bên dưới phẫn trăm hai mươi mốt ý người ngoại lai laninh tích thế tích lực công tác chuẩn bị công kích cơ gì tìm đứng ở hắn phía sau thần sắc khẩn trương ngắm lên hỏa diễm bên trong vặn vẹo tứ chi phòng ngừa nó đột nhiên khởi động tập kích đông nhiên a a a lệnh người ra đầu tê dại thanh â m vang lên lần nữa kim hoàng sắc thần thánh hỏa diễm tiêu tán cậy h cổ đưa tay bỏ ra ngoài trên người không có bất kỳ tổn thương gì số chín nước thánh đối nàng hiệu quả thực sự quá có hạn thánh hỏa tiêu tán lông tóc không hao tổn cả ậ y cổ bỏ xuống thang lầu hướng lan ninh cùng cờ d ì tìm chậm rãi leo đi như vậy ngược lại không phải là nàng không hiểu được dành thời gian mà là nguyền d ự oán quy tắc quy luật liền là như thế cậy h cổ chỉ có thể như thế hành động cũng chỉ có như thế hành động nàng mới có thể tại va chạm vào mục tiêu trong nháy mắt đem mục tiêu trực tiếp giết chết đây là quy tắc quy luật cũng là quy tắc lực lượng vi phạm quy tắc quy luật tuy rằng có thể nhanh chóng bắt được mục tiêu nhưng quy tắc lực lượng không cách nào khởi động bắt được cũng không giết chết căn bản không có ý nghĩa cho nên nàng chỉ có thể bỏ nhất định phải bỏ cờ gì tin mặc dù không biết trong đó quan hệ nhưng nhìn cả hạ cổ trầm rãi bỏ trong lòng cũng kinh hại không ngớt luôn miệng hướng lan ninh nói rằng lan ninh nàng nàng tới rồi trong cơ thể tích xúc lực lượng trong nháy mắt bạo phát hữu quyền móc lên đánh ra ẩm ẩm rơi vào trên cửa phòng ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn yếu ớt bằng gỗ cửa phòng trực tiếp bị lan ninh một quyền đập tan bay tán loạn gỗ vụn sau đó là một mảnh đ ẻ lên nhau vặn vẹo không gian ngoài phòng cùng huyền quan truyền kỳ lực bạo phát đem cái này ổn định quỷ xe rách đ ẻ lên nhau vặn vẹo không gian từ từ chia lịa xuống tới hóa thành hai nơi chỗ tồn tại một chỗ là ngoài phòng đường phố một chỗ là phòng trong huyền quan lan ninh cũng trong lúc đó cờ gì tìm kêu sợ hãi chuyền đến lan ninh không để ý tới c h u y ể n kỳ lực bạo phát đối thân thể thương tổn ngược tay nắm lấy cờ dì t ì n cánh tay đem thân thể của nàng xinh xinh lôi kéo đến cậy hạ cổ lúc này đã leo đến cờ dì t ì n trước người đang nghĩ đưa ra trắng bệnh cánh tay chụp vào mắt cá chân nàng nhưng không nghĩ lan ninh hoạt động nhanh hơn dành trước đem cờ dì t ì n lôi kéo đi qua đi lan ninh đem cờ dì t ì n kéo đến trước mặt mình không có thời gian cùng nàng giải thích song tay nắm lấy thân thể của nàng đ ố n g nhiên phát lực trực tiếp đưa nàng ném ra ngoài lan ninh cờ dì tìm không nghĩ tới lan ninh sẽ làm như vậy kinh hô một tiếng Thân bất bay do kỷ lúc này lại nghe một tiếng thanh thúy ngón tay tiếng vang lên rực rỡ thánh quang nở rộ bao phủ ở cờ d ì tìm cơ thể tạo thành một đạo cường mạnh mẽ phòng hộ bình c h n g thánh đường huân t h ư ơ n g thánh la chắn thuận thánh la c h ă n hình thành thánh quang lòng lánh đem dây dưa mà đến sợi tóc cháy đập tan để cờ dị t n m thuận lợi chạy ra khỏi mảnh này quỷ cũng chính là tại lao da mảnh này q u ỷ trong nháy mắt cờ dì tìm thấy được một cái trắng bậy khuôn mặt tại lan linh phía sau hiện lên lặng yên không tiếng động tựa vào trên vai của hắn lan linh cờ dì tìm kinh hô một tiếng muốn nhắc nhở có thể cảnh tượng trước mắt nhưng trong nháy mắt và mẹo tự mình cơ thể té ngã trên mặt đất cờ dì tìm té xuống đất nhưng cũng may có thánh lá chắn thuật bảo hộ không có thụ tổn thương gì chính là bị nàng bây giờ không thể chú ý lên tức khắc khởi động cơ thể về phía trước nhìn xung quanh muốn tìm lan linh hình bóng nhưng ánh vào nàng trong tầm mắt như là một gian cũ kỹ cùng thức nơi ở lan linh cậy h cô toàn bộ đều không thấy chỉ còn lại có cái này một khu nhà phòng cửa đóng kín tính mịch đâm trầm quý úc nàng đi ra thành công chạy ra khỏi kinh khủng t i ê u quỷ đi tới quý úc ở ngoài trên đường phố có thể lan n i n h ừ m cảm thụ phía sau chuyển đến âm lanh khí tức lan n i n h bất đắc di lắc đầu nói rằng chẳng lẽ không ai nói cho ngươi biết không nên tùy tiện đáp vai của người khác ca lời nói b ạ c h tượng nha ở trong tay vừa chuyển trực tiếp chỉ hướng phía sau lại tại chính mình đầu vai trắng bệnh khuôn mặt ẩm có súng bóc nhả nổ, nổ vang ghé vào lan anh trên vai cậy hạ c trực tiếp bị q u như nhưng g lan chỉ v ạ ninh không phải là người thường hắn là siêu phà người cao dai siêu phà người gần ba mươi bảy điểm thể chất thuộc tính giao cho hắn hết sức cường đại kháng tính còn có một loại tương tự với vị cách thần bí hiệu quả Nguyên hoán rùa là cấp h chú, loại n à một cấp hai siêu phàm người bị nguyên rủa oán quấn thân sau đó tuy rằng khó thoát khỏi cái chết nhưng có siêu phàm lực lượng bọn họ bao nhiêu có thể chống đỡ một đoạn thời gian cảm thụ một chút nguyên rủa oán khủng bố cấp ba siêu phàm người là càng tốt hơn không chỉ có thể chống đỡ một đoạn thời gian còn có thể đối kháng nguyền rủa ăn mòn trong khoảng thời gian này tự do hành động cùng cả c ô thật tốt đàm luận một cái nhân sinh lý tưởng nếu như đi đến cấp bốn truyền kỳ lĩnh vực thậm chí có thể đạo khách thành chủ sử dụng quy tắc tiêu diệt quy tắc lao đi rơi cái này nguyền rủa hoán tồn tại l i ê n cơ thể thuộc tính mà nói lan ninh hiện tại tương đương với cấp ba địa vị cao siêu phàm người vốn có cường đại siêu phàm lực lượng cùng thần bí k h á n g tính cái này nguyền rủa hoán muốn giết chết hắn khẳng định không có dễ dàng như vậy nhưng tương tự lan ninh muốn tiêu diệt hết cái này nguyền r ủ hoán không phải là cái gì sự tính đơn giản sau đó nhất định có một cuộc c á c chiến nhưng lan ninh cũng không thèm để ý từ phía sau rút ra thánh ngục hướng trên sàn nhà dãy rủa tứ chi c ả cổ bước bước chân lan ninh nhìn không có nửa điểm âm hưởng quỹ úc cờ dị tin bản năng muốn xông vào đi nhưng sau đó lại dừng bước đứng run tại quỹ úc trước thật lâu không có động tác dừng bước không phải là bởi vì sợ hãi mà là hồi tưởng lại lan ninh lời nói thấy rõ tự mình cờ dị tin nhìn trước mắt tính m ị c h quỹ úc hai tay nắm chặt thành quyền trong lòng phẫn nộ và lo lắng nhưng cuối cùng nàng còn là cắn răng lui ra bước chân chính là lúc này、Ấm. chế độ n lẹt i cửa xe mở ra một đạo nổi bật thân ảnh đi xuống không thấy cờ d ì tìm chỉ hướng mình họng súng lạnh giọng nói rằng la ninh n đây Chương 222, hợp tác, 2 hợp 1. không cần nhiều lời người tới chính là sệ lẽ nạ nàng không để y đến cờ gì tìm ánh mắt cảnh giác cùng nòng súng lạnh như băng há mồm liền hỏi tới lan ninh hướng đi lan ninh gặp cái này nữ nhân xa lạ nói ra lan ninh tên cờ g ì t ì n tâm thoáng buông l ò n g xuống nhưng cũng chưa hoàn toàn kéo xuống đề phòng n g ó n t r ỏ như trước khoác lên xỉ vợ ẹ ạ lệ trên có súng hỏi ngươi là ai sẽ l ẽ nạ nhìn nàng một cái lập tức nói rằng sẽ l ẽ i nạ vợ ờ giờ giờ dò xét thành viên Bờ ợ ờ giờ giờ ngay này cờ g ì t ì n mới thả tay xuống súng hỏi ngươi và lan ninh nhận thức đương nhiên sẽ l ã nạ thần sắc lạnh lùng không có ở cái để tài này lên dây dưa nói thẳng hắn ở đâu cờ dì t ì n nhìn nàng trầm mặc một hồi sau đó mới nói hán tại lời nói cờ dì t ì n rồi đột nhiên bạo khởi hoạt động hướng xê l ã nạ ném ra một chi quang mang lóng lánh nước thánh ẩm đã tấn chức cấp hai xê l ã nạ đương nhiên sẽ không bị công kích như vậy trung đích cơ thể khẽ động trực tiếp t r á n h tránh đi chi kia nước thánh đập xuống đất ngã nắp ấy mặc dù không có bị cờ dì t ì n đánh lên đến tự thân không sợ cái này nước thánh thương tổn nhưng là một chỉ ma cả rồng cờ dì t ì n cử động còn là để xê l ã nạ rất phẫn nộ lạnh lùng nói ngươi làm gì cờ dì tin g i lên xỉ vợ hẹ、e、a lệ Họng cờ dị t t ì u nhãn g vừa i n vừa sệ l thần ngưng tụ đang nghĩ hoạt động chỉ thấy trước mắt sẽ lẽ nạ c r ợ n bạo khởi hóa thành một đạo mỹ ảnh lấy vượt qua nàng biến động thị lực tốc độ kinh khủng trong nháy mắt trùng kích đến trước người của nàng không kịp phản ứng cờ gì t ì n chỉ cảm thấy một trận lực gió đập vào mặt ngay sau đó một cổ lực lượng cường đại lôi kéo có thể nàng nắm súng tay không tự chủ được thoát xì vợ hẹ、e、ạ lệ rời khỏi tay Sẽ lẽ nạ đem xì vợ hẹ、e、ạ lệ cướp đến tay sau đó trực tiếp dùng họng súng chống cờ gì t ì n c á i chán lạnh giọng cảnh cáo nói không nên lộn xộn đem tay để xuống cờ gì t ì n nhãn t h ầ n ngưng tụ nhưng không có nghe này sẽ lẽ nạ cảnh cáo tay phải như trước đặt tại bên hông giữ lại một cái móc kéo lạnh giọng trả lời ngươi nghĩ nếm thử nước thánh bom tư vị sao ma cả rồng xế lẽ nạ nhìn nàng giữ lại m trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn là cường ép xuống nói rằng cho ngươi những thứ đầu ngổn ngang này trước hắn hẳn là trước giáo hội ngươi nhận cái gì là thiện ý cái gì là ác ý lời tuy như vậy nhưng sẽ lẽ n à cũng biết cái này vu khống lời rất khó để đã bị lan ninh cảm hóa cờ dị t ì h tin tưởng mình cho nên chỉ có thể lấy ra b ờ tờ giờ giờ giấy chứng nhận bắt được trước mặt nàng nói rằng thấy rõ ràng cờ dị tin nhìn giấy chứng nhận trong lòng đã tin vài phần nhưng ngoài miệng còn là gắng gượng nói rằng vật như vậy ta có thể làm mấy trăm phần có tin hay không đó là chuyện của ngươi tuy rằng tình hữu khả nguyên nhưng cờ gì t ì n thái độ như vậy còn là để sệ l ạ nạ cảm thấy có chút tức giận lạnh giọng nói rằng ngoài ra ngươi phải hiểu rõ nếu như ta muốn giết ngươi hiện tại ngươi đã là cái người chết lời này để cờ gì t ì n nhất thời t r ầ mặt m lại hiển nhiên nàng cũng biết sệ l ạ nạ nói không sai hừ nhìn trầm mặc xuống cờ gì t ì n sẽ l ạ nạ hừ lạnh một tiếng nói rằng nhận rõ tự mình nhân loại dứt lời liền rời đi học n súng cờ gì t ì chỉ là yên lặng vung lòng ra bên hông móc kéo thấy vậy sẽ l ạ nạ vẻ mặt một chút hỏa hoan xuống tới xì vợ hẹn lệ ở trong tay vừa chuyển đưa tới cờ dì t ì n trước mặt lạnh giọng nói rằng lấy đi ngươi súng cờ dì t ì n tiếp hồi xì vợ hẹn -e、lệ -e, nhìn thân s ắ c lạnh lùng xế lẽ -e、nạ nói rằng ta cho ta vừa rồi hành động xin lỗi xế lẽ -e、nạ nhìn nàng một cái không có trả lời chỉ nói là nói lan linh đây n g h e này cờ dì t ì n cũng không đoái hoài tới cái khác trực tiếp xoay người lại nhìn chăm chú này tòa t ĩ n h mịch quỹ úc trầm giọng nói rằng tại trong gian phòng này bên tuy rằng sớm đã thành đoán được khả năng này nhưng nghe cờ dì tìm nói như vậy xế lẽ -e、nạ còn là một trận kinh hãi luôn nhận hắn liền như thế tiến vào cờ dì tin lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói là cái đó vật đem chúng ta đưa đi vào về sau hắn lại đem ta đưa đi ra tự mình một người lưu lại bên trong đáng chết ngay này xê lẽ nạ vẻ mặt trong nháy mắt âm t r ầ m xuống lớn tiếng nói rằng các ngươi có biết hay không chỗ ấy bên có thể có một cái chớ chú một cái liền cấp ba siêu phàm người đều có thể nguyền rủa giết khủng bố chớ chú cờ dì tin nhãn t h ầ n ngưng tụ chuyển nhìn phía xê lẽ nạ hỏi ngươi biết cái đó chớ chú đây là bờ giờ giờ tiếp nhận án tử ta đương n h i n biết sẽ lẽ nạ nhìn này tòa tĩnh mịch đâm trầm bị úc trong con mắt lộ ra mấy phần căng thẳng cùng s â u lo nói rằng đây là một cái cực kỳ khủng bố cho chú vợ tờ giờ giờ tại đây trong hao tổn hơn mười tên dò xét thành viên trong đó còn có hai gã là cấp hai tinh anh cấp bậc cao cấp dò xét thành viên vẫn là câu nói kia hiện thực quy hiện thực điện ảnh quy điện ảnh trong phim ảnh nguyền rủa oán giết chết người nhiều như vậy trong đó còn bao gồm nhiều tên cảnh sát như vậy ác tính á n kiện ngành tương quan dĩ nhiên thờ ơ hiển nhiên là chuyện không bình thường chỉ bất quá bởi vì nội dung vợ kịch cần trong phim ảnh nhạt đi mấy vấn đề này nhưng bây giờ là hiện thực không phải là đ ị a ảnh quỷ dị như vậy án tử sớm cứ dựa theo trình tự rời giao cho bờ tờ giờ giờ từ bọn họ như vậy đặc thù cơ quan tiến hành xử lý cũng chính là cờ dị t ì n cái đó đồng sự tương đối không may tại hồ sơ giao lại cho bờ tờ giờ giờ trước tiếp nhận vụ án này còn tiến về phía trước quỷ ốc điều tra một phen thế cho nên nguyền rủa oán q u â n thân chịu khổ sát hại đã thành ma quỷ thằng xui xẹo tạm không nói đến bờ tờ giờ giờ nhận được vụ án này sau cũng không có nặng bực nào nhìn cho rằng chỉ là thông thường giết người ác linh thật giống như trước đây lan đinh tại ven đường gặp phải cái đó tóc vàng nữ nhân giống nhau loại này ác linh chuyện giết người lúc đó có phát sinh cho nên bờ t ờ giờ giờ cũng là không kinh sợ khi thấy chuyện quá i dị chỉ phái ra mấy cái phổ thông dò xét thành viên tiến hành xử lý kết quả có thể nghĩ mấy cái này chẳng qua cấp một bờ t ờ giờ giờ dò xét thành viên chỗ nào gánh vác được nguyền rủa hoán lời nguyền này tiến nhập quỷ ốc điều tra sau đó không phải là quỷ dị tự sát chính là ly kỳ tử vong mấy cái dò xét thành viên chết thảm cuối cùng cũng đưa tới bờ ờ giờ giờ coi trọng nhưng bởi vì cuối ụ c cấp 3 đại pháp sư bây giờ còn chấn, trưởng tại Atlanta sư lìn này ngồi bên giờ mẹ ấy bây vị pháp đại kia q é t sạch ma cả ma dòng vương q u c sức con sót mạnh ạ l cùng h phải không ra cái gì cao siêu phản o cao nên người. siêu bở tờ giờ giờ gì cái dài Cuối ra c bọn họ chỉ có thể đem chuyện này báo cáo tổng cục đồng thời phái ra trong cục sau cùng ba gã, gã tinh anh dò xét thành viên trong i ế n về phía t ư ớ c q u liền có vừa mới tân chức cấp hai c lại n à ba gã tinh anh dò xét thành viên phân biệt mang theo ba tri đội ngũ phân công nhau tiến hành điều tra kết quả bọn họ toàn bộ dây dưa lên nguyền rủa h o á n đã tiến vào quý úc một đội hai đội toàn hành diện không có đã tiến vào quý úc nhưng cùng một đội hai đội tiếp xúc điều tra tin tức tương quan ba đội cũng khó trốn một tiếp là ba đội đội trưởng s ệ l ệ nạ là duy nhất người sống sót thể chất đặc biệt còn có huyền diệu khó giải thích vai chính quang hoàn khó khăn lắm bảo vệ nàng sinh mệnh không có bị nguyền rủa h o á n trực tiếp giết chết nhưng chỉ là không có bị trực tiếp giết chết mà thôi nguyền rủa h o á n cũng không có cứ như thế mà bung tha xệ l ạ nạ như trước dây dưa nàng xệ lạ chống đỡ tử vong áp lực đem các đội điều tra kết quả thu thập được cùng nhau chỉnh lý sau đó phát hiện đây là một cái chớ chú một cái liền cấp ba siêu phàm người đều có thể nguyền rủa giết khủng bố chớ chú sẽ lẽ nạ biết chớ chú nguy hiểm như vậy vật tuyệt không phải là mình có thể giải quyết cho nên đem sự phát hiện này báo cáo tổng cục sau đó nàng tức khắc chạy tới lan ninh sự vụ sở chuẩn bị tìm hắn hỗ trợ kết quả rất không khéo léo lan ninh cùng cờ dị tìm mới vừa vừa ly khai sẽ lẽ nạ vô hụt nhưng cũng may bở giờ giờ thiết lập ở quỹ ốc p h ụ cận cả mạ g i ặ t phát hiện hai người hành tung phát hiện hai người tiến về phía trước chớ chú chỗ tồn tại quỹ ốc sau đó sẽ lẽ nạ vội vàng hướng về bên này chạy tới m u ố c n gì n tin nhưng n đ không biết h chí ậ có, qua qua này tử, có, có, không, có, có điểm này g Không có trực tiếp đem hy vọng ánh mắt nhìn về phía c lẽ nạ hỏi có biện pháp nào tiêu diệt cái này chớ chú a truyền i diệt cái cái, nói ê u đầu, một tức cho chú. này nạ nhìn nàng Sẽ lẽ lập lắp ằ n g trừ phi cấp độ kỳ siêu phàm người u phàm x ấ tuy thủ, thể t không, căn bản không có sức mạnh bằng bản căn nào có sức có i ê diệt cho chú. u n kỳ. Tuy rằng vừa mới tiếp xúc siêu phàm thế giới nhưng cờ gì tìm cũng biết truyền kỳ hai chữ này ý vị như thế nào ở nơi này thần không cách nào phủ xuống thời đại truyền kỳ chính là c h ạ m ở thế giới tột cùng t r í cường giả cường giả như vậy có bao nhiêu trên mặt nổi không tới mười vị mỗi một vị đều tọa chân yếu địa người mang trọng trách làm sao có thể đến giúp các nàng tiêu diệt cái này cho chú mặc dù là có thể chờ bọn hắn chạy tới hãm tại q u ỷ ốc trong lan linh nói không chừng đều lạnh cho nên cơ gì tìm trực tiếp bỏ đi cái ý niệm này trầm giọng nói rằng tính là không thể tiêu diệt chớ chú phải nghĩ biện pháp đem lan linh cứu ra s ẽ l ẽ nạ kinh ngạc nhìn nàng nói rằng như thế có vài phần khả năng nếu như có thể cứu hắn ra vậy cho dù không cách nào tiêu diệt chớ chú cũng có thể chống đỡ đến bờ giờ giờ tổng cục cứu viện chạy tới cơ gì tin gật đầu lại hỏi có biện pháp nào a cái này a sế l ã nạ trầm ngâm một tiếng sau đó ngẩng đầu nhìn phía cơ dị tìm hỏi trên người ngươi còn có bao nhiêu nước thánh cờ dì t ì n hai hàng lông mày nhựa chặt đem trước lan n i n h giao cho nàng số chín nước thánh toàn bộ đem ra nói rằng cũng chỉ còn lại có những thứ này hả sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhân lại ánh mắt rơi xuống hông của nàng hỏi nước thánh bom đây cờ dì t ì n lắc đầu mặt không đỏ không thở m ạ n h nói đó là giả được rồi kỳ thật không cần cờ dì t ì n nói sẽ lẽ nạ đ o á n được lấy lan n i n h tính cách hắn làm sao có thể đem một viên không bị tự mình khống chế bom phóng bên n g người này rất sợ chết được không nước thánh bom là không trông tại nổi bởi vì bị chớ chu cuốn thân nguyên nhân sẽ lẽ nạ không dám hồi bở tờ giờ giờ phân cục tìm kiếm trợ g i ú t mang theo nhằm vào vật phẩm lúc trước cùng nguyền rủa trong đối kháng tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại có mấy thùng xăng còn là nàng theo c h ạ m xăng dầu mạnh mẽ chương dụng đến h o a tiêu có thể hữu hiệu tiêu diện tác linh nếu như có thể tìm được thi thể hoặc hải cốt thậm chí ngay cả cấp hai cấp ba ác linh đều có thể tiêu d i ệ t đáng tiếc nguyên r ù a toán cấp bậc cao hơn ác linh tại hạ c ổ thi thể cũng ở đây quỷ trong phòng các nàng căn bản tiếp xúc không tới chính là tiếp xúc đến chỉ sợ cũng đốt không chết cho nên sẽ lẽ nạ nhấc lên hai thùng xăng hướng cờ dị tìm nói rằng đốt cái phòng này bị lan n i n h sáng tạo cơ hội nhìn hắn có thể hay không từ giữa bên lao tới chuyện này có thể làm được thông a nhìn sệ l ã nạ trong tay thùng xăng cờ dị t ì n biểu thị hoài nghi lan ninh còn ở đâu bên đây ngươi cảm thấy hắn sẽ bị hỏa thiêu chết ta sệ l ã nạ không có giải thích quá nhiều ném câu tiếp theo lời sau đó mở ra thùng xăng đưa tay hướng cờ dị t ì n ra hiệu nói đem nước thánh phân biệt rót vào thùng xăng trong có thể tăng cường đối ác linh thương tổn đối chớ chú nói không chừng cũng có hiệu quả được rồi cờ dị t ì n không phải là không quả quyết người nghe sệ l ã nạ nói như vậy không cần phải nhiều lời nữa lúc này tiến lên đem mấy chi số chín nước thánh phân biệt tới mấy cái thùng xăng trong đi đ ộ người tác của hai n g r ấ tới nhanh, chỉ chốc lát sau liền dẫn bốn thùng xăng, chỉ chốc theo sau cái lát t đi tới này t a quỷ ốp trước mặt. tin bước Cơ c Ngừng. dừng gì lại h â n thướng còn chuẩn bị đi tới sẽ lẹ Nạ nói rằng, n tới cái bị đi Sê Lẹ à y chớ chú có thể đem người kéo vậy à o trong, phòng chúng ta không thể gần chút nữa, liền như thế đốt đi. Cũng có thể. gần nữa, liền Cũng Nạ g ta đốt có Lẹ đi. Sê t trực tiếp đem cái thùng xăng ném vào sân. Người tới. Thế đầu, đem cái hai Người ném xăng sân. vào v ậ c ơ dì tin rất có tự biết rõ đem trên tay hai cái thùng xăng giao cho nàng tự mình rút ra xỉ v ở hẹn lệ chuẩn bị xạ kích châm lửa xệ l ạ nạ vặn mở cái nắp đem hai cái thùng xăng cùng nhau ném vào bên trong viện xăng cùng nước thánh hỗn hợp vung xuống vung đầy đất đều là thấy vậy cờ dì tín r ơ i lên xỉ vợ hẹ、e、ả lệ họng súng tập trung một cái rơi vào quỷ trước cửa phòng thùng xăng bóp cỏ ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn viên đạn bắn ra đem thùng xăng trực tiếp đánh nát nước thánh cùng xăng trong nháy mắt đốt mạnh liệt hỏa thế ầm ầm rực lên thôn phệ cái này nơi quỷ dị â m t r ầm c ù n g thức nơi ở nếu là d i vãng chỉ dựa vào mấy thùng xăng mấy chi nước thánh muốn t i ê u hủy cái này n g u y n rủa hoán chiếm giữ quỹ úc đó là si tầm vọng tưởng nhưng lúc này không giống ngày、xưa. hiện tại cái này quỷ trong phòng ngoại trừ kinh khủng tia nguyền r ù a hoán còn có một cái lan ninh chương 222.1, kéo bốc lửa ẩm quỷ trong phòng lan ninh giẫm ở một cái thân trên xích l o a da thịt trắng bệnh tiểu nam hải không chút do dự bóc cỏ q u a n g năng r a chỉ viên đạn bắn ra kích khởi một tiếng thê lương bén nhọn đều thảm thiết buộc buộc buộc ở phía sau hắn còn có một cái cả người trắng bệnh tóc dài đen kịt nữ nhân bị thánh n g ụ c xuyên qua bụng g ắ t gao đính vào trong vách tường dù vậy nàng còn là đang cật lực dãy r u ộ hai tay tại mũi kiếm trên núp n í c trắng bệnh da thịt bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ máu me đ ầ m đĩa nàng nhưng hoàn toàn không để ý vẻ mặt và mẹo tư thái điên cuồng đen kỵ sợi tóc theo cơ thể hoạt động lan tràn ra đánh rắn thuận cái lên thông thường dây dưa hướng lan ninh cánh tay tóc đen dây dưa mà đến nhưng lan ninh cũng không quay đầu lại cầm trôi kiếm tay phải bỗng nhiên vặn một cái hào q u a n g màu đỏ sậm tại trong thân kiếm lói da kiếm khí bén nhọn tùy theo thổ lộ ra tăng lên đối cả cổ thương tổn ma lực cường hóa tương tự với súng thần phong cách ma lực xa kích kiếm thánh phong cách đồng dạng có một cái kỹ năng có thể vận dụng ma lực đến cường hóa tự mình vũ khí tăng t h ê Ma đối công kích c ủ địch đó chính nhân hiệu quả, lực à là này kiếm Không kiếm kỹ không khí sai, cái ninh đối loại tâm thanh thanh thể thăng chính hạch chỉ lạnh đường. năng, lan dụng năng đạo, để đủ sử có l vũ cường n nhiều có đặc thù kỹ xảo chiến đấu cùng ma lực, phương thức vận dụng. Ma lực cường hóa chính là một cái trong số đó vận dụng ma lực cường hóa lính của mình khí quan khiến cho có săn ma lực tính chất trình độ nhất định thần bí đặc tính cùng siêu phàm lực lượng càng thêm hữu hiệu đối mục tiêu tạo thành thương tổn chính là dựa vào năng lực này trước tại Atlanta l a n Ninh m lực, lực,、so、thần thần lực, lực cường k hóa í lạnh h c kiếm khí thổ lộ tại cả cổ trong cơ thể tầng tầng nổ lên chực khiến trắng bệnh cơ thể một trận và mẹo bị lớn lao đau đớn bản thể bị thương lan tràn dây dưa tóc đen trận trận run còn không có va chạm vào lan n i n h cơ thể liền mất đi sinh mệnh lực như cỏ dại thông thường khô tan vỡ đập tan nhưng giờ phút này quỷ trong phòng cũng không chỉ cả c ô một chỉ nguyên rủa hoán lan n i n h vừa mới ngăn chặn cả c ô hoạt động một cái diện mục dữ tợn vẻ mặt vặn vẹo nam nhân liền dẫn theo thái đao hướng hắn v ọ o tới xa hệ kỳ tạ kỳ ô cạy hạ cổ trợ phu đưa nàng tàn nhẫn giết chết hung thủ tương tự cũng là nguyên rủa hoán một bộ phận cái này cũng không kỳ quái nguyên rủa hoán không phải là tầm thương ác quỷ hung linh mà là trợ chú lạ hoán hận tập hợp thể nó sinh sôi ra ác quỷ đều Lanin à thuần tùy hoán có cả như thế như Ninh cũng không ngoại lệ nếu như hắn bị nguyền rủa oán giết chết như vậy nguyền rủa oán sẽ hấp thu hẳn chết h o à n khí sinh sôi ra một cái nguyền rủa h oán thúc giục ma cọp vồ kế tục giết người đây chính là nguyền rủa oán truyền bá nguyên lý cùng mở rộng quy luật đối mặt cầm đao hướng mình vọt tới x à hệ kỳ tạ kỳ ổ hắn trực tiếp bóp nhà bạch tượng nha cỏ súng ẩm ẩm ẩm ba súng liên s ạ n toàn bộ trúng đích quăng năng r a chỉ viên đạn rắt cường đại tác dụng lực đem x à hệ kỳ tạ kỳ ổ cơ thể nặng nề đánh bay ra ngoài ké trên mặt đất trận trận run lập tức mất đi tiếng động ba quỷ đều vong nhưng chiến đấu cũng không có vì vậy kết thúc theo một trận tứ chi vật mẹo cốt cách tan vỡ đ ộ c t í n h lại một cái diện mục trắng bệnh nữ nhân từ trên thang lầu bỏ xuống tới coi là vừa rồi quỷ ốc bên ngoài một lần kia đây đã là cả cổ lần thứ sáu phục sinh xuất hiện ở lan ninh trước mặt lan ninh giết nàng năm lần nhưng mỗi lần nàng cũng sẽ phục sinh phục sinh sau đó lực lượng của nàng còn phải nhận được toàn diện tăng mạnh trở nên cứng cấp hơn càng thêm n g o a n c ư ờ n g càng thêm khó có thể giết chết h o a n khí không tiêu chớ chú bất diệt chớ chú bất diệt h o a n khí không tiêu đây là một cái chết tuần hoàn trừ phi có cường đại ngoại lực phá tan bằng không lún vào cái này tuần hoàn bên trong người đều phải bị chớ chú sinh sinh tiêu phí đến chết lan ninh cũng không ngoại lệ liên tục sống lại ác quỷ liên tục tiêu phí hắn thể lực tăng mạnh nguyền rủa bán ăn m n để tình trạng của hắn trở nên càng ngày càng hồng bét càng ngày càng suy yếu nếu như lúc này lan linh kiểm tra bảng s ở kỳ hiệu vậy nhất định sẽ phát hiện tự mình nhiều hơn một cái dị thường trạng thái nguyên rùa hoán ăn mòn sức mạnh của nguyên rùa đang ở ăn mòn ngươi cơ thể suy yếu ngươi lực lượng ngươi sinh mệnh giá trị giảm thiểu 20%, m a lực giá trị giảm thiểu 20%, t o à n bộ thuộc tính giảm bớt 10%, khôi phục hiệu suất giảm bớt 50%. h ầ n t hoa kỳ ăn mòn chớ c h ú tiêu phí chính là mạnh như lan linh tại hoàn cảnh như vậy chồng chỉ sợ cũng chi không chống được quá lâu phải nghĩ biện pháp phá cuộc hoặc là tiêu diệt cái này c h ớ chú hoặc là lao ra mảnh này quỷ tiêu diệt c h ớ chú rất khó làm được tối thiểu ở nơi này quỷ ốc bên trong rất khó làm được lan i n h vừa mới không chỉ một lần muốn xông lên gắt x ế p tìm kiếm cả cổ bản thể trên căn bản tiêu diệt cái này c h ớ chú nhưng nguyền rủa hoán nhưng lợi dụng mảnh này quỷ là hắn gắt gao khốn ở cái địa phương này không nói hắn thế nào hướng đi như thế nào cuối cùng cũng sẽ trở lại huyền q u a n chỗ đệ lên nhau vặn vẹo không gian hạn chế hắn hành động cho nên muốn ở nơi này quỷ ốc trong tìm được cả cổ bản thể căn nguyên lên đem nguyền rủa o á n tiêu diệt hết là căn bản chuyện không thể nào tối thiểu lan ninh bây giờ còn chưa có năng lực này chỉ có thể trước lao ra mảnh này quỷ lại nghĩ biện pháp tâm niệm một cái trước mắt đã có quyết định lan ninh theo liệt diễm trong không gian lấy ra một chi số tám nước thánh chuẩn bị nắm lấy thời cơ sử dụng phá tan quỷ phương pháp trước đã nói qua không cần phải nữa làm lắm lời hiện tại lan ninh thiếu hụt là cơ hội một lực lượng t í c h xúc phá tan quỷ cơ hội cơ hội này chỉ có thể dựa vào tự mình sáng tạo cho nên lan ninh trực tiếp lấy ra một chi số tám nước thánh cái này tương đương với cấp ba đại sư thuốc nước số tám nước thánh vốn có cường đại thần thánh lực lượng Tuyệt ẩm hòa thế ể n g ă cuộn trào mãnh liệt ánh lửa ngốc trời hỗn hợp nước thánh hỏa diễm lan tràn đem cái này nơi cũ kỹ cùng thức nơi ở cấp tốc nước hết rừng rực hỏa diễm thần thánh lực lượng thinh lọc không sạch cùng tạ ác cạnh hạ cổ đang nghĩ bỏ xuống thang lầu cơ thể liền run lên bần bật số lớn khói đặc dâng lên ngọn lửa màu vàng thiêu đốt để cho nàng phát sinh một tiếng cực kỳ thê thảm thét trói thai liền lan ninh đều không để ý tới xoay người liền hướng gác xếp phóng đi chương 222.2, phá thể giống như hữu hiệu quả đem tất cả thùng xăng đều ném vào đi quý ốc ở ngoài nhìn cấp tốc thiêu đốt lan tràn h ỏ a thế sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tin tựa hồ cũng nhìn thấy tử vong nao nhao hành động vận chuyển thùng xăng đầu nhập quý ốc các nơi thêm chợ h o ặ thế nguyên dụa hoán là loại quy tắc trơ trú chỉ có cấp độ chuyển kỳ lực lượng mới có thể đối với nó tạo thành tính thực chất phá hoại hiện tại cái này số chín nước thánh cùng xăng hỗn hợp đốt lên h ỏ a diễm đừng nói truyền kỳ liền cấp ba cũng không tính nếu là d i vãng vậy căn bản không có thể đột phá nguyền rủa phòng hộ đốt gian này q u ỷ úc nhưng lúc này không giống ngày xưa hiện tại cái này quỷ trong phòng có một cái lan ninh h ắ n tồn tại kéo lấy nguyền rủa hoán lực lượng chủ yếu không có nguyền rủa hoán lực lượng tác dụng cái này quỷ úc chính là một gian thông thường gian nhà mà thôi cái gì h ỏ a diễm đều có thể đốt nếu như chỉ là gian này quý úc đốt cũng liền đốt không có gì g ê gớm nhưng chớ quên trong phòng này còn có một thứ vật cạy a cô chuẩn bị mà nói là cả cổ thi thể bị tách rời sau dấu kín tại trong lầu cát sinh sôi ra nguyền rủa h oán thi thể đó là nguyền rủa h oán căn nguyên chỗ tồn tại cũng là nguyền rủa h oán ký thác vật một khi bị hỏa diễm đốt cháy thành cho bụi nguyền rủa h oán đem không chỗ ký thác không cần người đi phá hoại cái này nguyền rủa mình sẽ tan vỡ tiêu tán đây cũng là cả cổ bỏ đi lan ninh xoay người bỏ lại gác x ế p nguyên nhân là c h ớ chú hoàn toàn phi nhân tồn tại nguyền rủa h oán mặc dù không có ý thức nhưng tự ta bảo vệ quy luật còn là tồn tại hiện tại nó chủ thể gặp được nguy hiểm vậy dĩ nhiên muốn thu hồi lực lượng bảo hộ an toàn của mình chỉ cần nguyền r ự a bán lực lượng thu hồi trong lầu các cạ cổ thi thể sẽ bị đến cường mạnh mẽ bảo hộ chuyển kỳ bên dưới lực lượng căn bản không cách nào đưa nó phá hủy lan n i n h tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm nhận được nguyền r ự a bán lực lượng thu hẹp đây là một cái cơ hội cự tốt nhìn lui về gác x ế p cậy ả cổ lan n i n h không có đội kịp cũng không có dựa theo kế hoạch lúc trước đem số tám nước thánh ném tại dưới chân sáng tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh tích xúc lực lượng phá tan quỷ hắn trực tiếp đem cái này một chi số tám nước thánh rót vào, vào trong miệng từ ngực Lan ninh đem bình bên đem trạng thái n uống h m khôi phục h chi chiến n g t thánh lược c khắc tăng huy, cấp tóc tan xua cường h chú, loại lan ninh nhìn như trước tính mịch quỹ úc không nói hai lời liền đem đính nhập tường thánh ngục rút ra cậy hạ cổ thoát đi nguyên dựa hoán lực lượng thu hẹp nhất định là có nguyên nhân đồng thời tám chín phần m ộ ư ơ i là bên ngoài tạo thành vấn đề dù sao nội bộ cũng chỉ có lan ninh một cái người không đạo lý để nguyên rủa oán biến mất bên ngoài tạo thành nguyên nhân là cờ gì tìm còn là cái khác chạy tới siêu phàm người lan ninh không biết nhưng hắn có thể khẳng định người bên ngoài không có cách nào đối nguyên rủa oán tạo thành hủy diện tính thương tổn nếu không đã sớm tại hắn kiềm chế nguyên rủa oán thời điểm đem nguyên rủa bản thể trực tiếp phá hủy hiện tại nguyên rủa oán lực lượng lùi về nếu như chuyển hướng các nàng phát động công kích các nàng lại không nhị được bị nguyên rủa oán giết chết hoặc bất lùi chuyện kia sẽ hồi đến điểm bắt đầu tất cả nỗ lực đều là tốn công vô ích cho nên lan i n h nhất định phải nắm lấy cơ hội đang chủ yếu đ o á n đem vấn đề bên ngoài giải quyết trước tự từ bên trong cho nó đến một cái hư u hát tính là không thể đem nó tiêu diệt cũng muốn khiến nó trả một cái giá thật là lớn ẩm lan i n h rút ra thánh ngục trong cơ thể sớm đã thành chứa đầy đấu chiến c h i tinh tùy theo nổ tung mênh mông ma lực dân g ra nhảy vào toàn thân trong tiến thêm một bước cường hóa thân thể hắn lực lượng đấu chiến c h i tinh nổ tung lan i n h chầm ở bước chân nghiêng thân n ử a ngồi tay phải cầm ngược thánh ngục n g n g ở sau lưng tay thế hào quang màu đỏ sẫm lóe ra từ trong cơ thể hắn quần quận không ngừng vươn ra chăm s ô n g vệ biển thông thường đưa vào trong thân kiếm kiếm khí t r ạ m kiếm tâm kiếm ma kiếm thế kiếm vực kiếm cực kiếm tất kiếm thánh đạo lục đại đặc tính một cái chấp mắt triển khai tích thế tích lực đồng thời dòm ra vô căn cứ biết rõ chân thực tập trung nguyền rủa bán bản thể chân thân cờ gì tin dẫn theo cuối cùng một thùng xăng chạy tới chạy tới xe lẹ nạ bên người hỏi chỉ còn lại có cuối cùng một thùng xe lẹ nạ không nói gì tiếp nhận thùng xăng đầu nhập quỷ trong phòng lập tức tối lui chờ đợi phát triển các nàng đã chỉ mình cố gắng lớn nhất đem sự tình làm được tốt nhất hiện tại có thể làm đúng là chờ đợi kết quả sống hay chết đều xem lan ninh ẩm hỏa thế h u n g mãnh t h i ê u đốt lan tràn đem cái này cũ kỹ cùng thức nơi ở bao phủ mắt thấy phòng ốc đổ nát hóa thành cho tàn phòng trong nhưng rồi đột nhiên sinh trưởng ra đại lượng đen k ị t sợi tóc tóc đen sinh trưởng lan tràn ra nơi đi qua hỏa diễm đều tắt thậm chí ngay cả bị thiêu hủy hóa thành than cốc thậm chí cho tàn phòng ốc đều khôi phục như lúc ban đầu thấy vậy sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm tất cả giật mình nhất tề rút súng lục ra tập trung quỷ trong phòng sinh trưởng lan tràn tóc đen tiến hành xà kích dầm, dầm dầm viên đạn bán ra rơi vào đen nhánh kia sợi tóc trong liền nửa điểm rung động đều không thể kích khởi tương đối tại nguyền rủa hoán lực lượng hai người x u ố n g trong tay thực sự quá mức vô lực xa kích không có bất kỳ hiệu quả nào trái lại bị đen nhánh kia sợi tóc chỉ dẫn phương hướng đại lượng sợi tóc lao ra quỹ úc thẳng hướng hai người dây dưa mà tới không được lui sẽ lẽ nạ cùng cờ gì tìm nhãn thần ngưng tụ tức khác liền muốn lui về phía sau nhưng vừa mới hành động cũng cảm giác dưới chân chuyển đến một cổ âm lánh hết sức hàn ý có thể cơ thể sinh cứng ngắc ngay tại chỗ đen nhánh kia sợi tóc lại đang trong lúc vô tình cuốn chân của các n lấy à ẩm một cá, l đạo sắc bén hết sức đỏ sầm kiếm khí tự quỷ ốc bên trong ẩm ẩm chém ra đập tan bức tường chặt đứt sà muộc đem chạm tới sự vật đều phá hủy kiếm khí chạm ra nghiền nát quỷ ốc đem sệ lẽ nạ cùng cờ dì tìm dây dưa kéo lại sợi tóc một trận vật mẹo lập tức tan vỡ ra mau đứng lên sẽ l ẽ nạ thực lực cực mạnh phản ứng nhanh nhất dây dưa sợi tóc tan vỡ sau đó tức khắc liền t r ố n g lên cơ thể kéo cờ gì t ì n trốn ra phía ngoài đi ùng ùng hai người vừa mới chạy ra sân phạm vi đi tới quỹ ốc bên ngoài trên đường phố liền nghe phía sau chuyển đến một trận hầm ẩm, ẩm nổ cả mặt đất đều rung động hai người quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy này tòa cũ kỹ cùng thức nơi ở kịch liệt chấn động hào quăng màu đỏ sậm ở bên trong bên trong loại da s ắ c bén hết sức kiếm khí trùng kích tàn sát bừa bãi k í c lực phá hoại cái này chớ chú chỗ a a a theo kiếm khí trùng kích tàn sát bừa bãi c ậ r a cổ thật lớn hóa cậy a cổ so sánh với cái này quỷ ốc không kém là bao nhiêu cậy a cổ tại phế tích trong vạn mẹo tứ chi mấu chốt phát sinh từng đợt làm người ta sởn tóc gãy thanh nhâm giống như thừa nhận cực kỳ đau đớn kịch liệt lúc này lại thấy một đạo kiếm khí ẩm sắc bén hết sức kiếm khí phá tan cả hạ cổ cơ thể tại bụng của nàng khai xuất một cái to lớn miệng vết thương miệng vết thương trong có đen k ị t sợi tóc dây dưa còn có trắng bệnh quỷ ảnh du động tụ tập cùng một chỗ muốn đem cái này miệng vết thương phong bế nhưng không nghĩ k i ế m quang bén nhọn tung hoành hiện đem cái này dây dưa sợi tóc cùng du động quỷ ảnh đều sẽ rách đập tan sau đó một bóng người nhảy lên ra rơi xuống xe l ẹ nạ cùng cờ dị tịn trước mặt hô ấm ấm rơi xuống đất lan ninh vẩy tóc đem bên trên dính dính không rõ dịch thể ra thấy lại hướng chưa tình hồn sệ l ạ nạ cùng cờ dị tịn khẽ cười、nói. có phải hay không có chút kinh hỷ chương hai trăm hai mươi ba chân thân lan n i n h gặp lan n i n h lông tóc không tổn hao gì thậm chí còn có tâm tình vui đùa sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì t ỉ n nỗi lòng lo lắng để xuống đồng nói cái này chuyện gì xảy ra nói rất dài dòng trước giải quyết vượt này lan n i n h lắc đầu quay người lại đi nhìn q u ỳ xuống phế tích trong điên cùng r y rủa tứ chi trắng bệnh quỷ ảnh lại đem hai chi số chín nước thánh rót vào vào trong miệng cái này quỷ ốc cũng là nguyền rủa hoán một bộ phận ẩn chứa nguyền rủa hoán lực lượng vừa mới lan anh tại quỷ trong phòng khởi động kiếm khí trạm không chỉ tạo thành nghiêm trọng phá hoại còn trực tiếp công kích được nguyền rủa hoán bản thể cậy hạ cổ chân thân giấu ở q u ỷ úc trong lầu các thi thể công kích như vậy trực tiếp xúc động nguyền rủa hoán cao nhất phòng ngự quy luật có thể sức mạnh của nguyền rủa toàn diện bạo phát gian này q u ỷ úc cũng theo đó cơ thể sống hóa biến thành cái này to lớn cậy hạ cổ nhưng cái này to lớn cậy hạ cổ cũng không phải cạ ậ y cổ chân thân mà là cơ thể sống hóa quý úc thuộc về nguyền rủa hoán lực lượng một loại khác biểu hiện hình thức cậy hạ cổ chân thân còn là bộ kia bị tách rời thi thể giấu ở trước quý úc trong lầu các hôm nay to lớn cả cổ trong cơ thể cái này thì tương đương với một cái nguyên rủa đoán p h i ê n bản cao đến thật lớn cả cổ là máy chiến đấu cậy ạ cổ chân thân chớ chú để lại thi thể thì là cơ khí khống chế trung khu cùng nguồn sinh lực hạch tâm muốn phá hủy cái này máy chiến đấu phương pháp hữu hiệu, hiệu nhất chính là phá hoại cái này khống chế trung khu cùng nguồn sinh lực hạch tâm vừa mới lan ninh chính là làm như vậy chỉ tiếp kiếm khí chạm thương tổn hữu hạn tuy rằng thành công t r ú n g đích cả cổ chân thân tạo thành nhất định thương tổn nhưng không có có thể đưa nó triệt để tiêu diệt kiếm khí chạm không có đem cả cổ chân thân chèm giết trái lại kích phát rồi n g u y n rủa đoán lực lượng quỷ ốc cơ thể sống hóa trở thành to lớn cậy hạ cổ lan ninh tại trong cơ thể của nó cũng là áp lực gấp đôi dưới loại tình huống này lan ninh muốn lần thứ hai khởi động kiếm khí chạm đem cả cổ chân thân triệt để chém giết là căn bản chuyện không thể nào cho nên lan ninh chỉ có thể theo to lớn cả cổ trong cơ thể lao tới nhìn một chút có thể hay không nghĩ biện pháp theo bên ngoài phát động công kích tiêu diệt to lớn cả cổ trong cơ thể chân thân tuy nói mạnh nhất pháo đài thường thường đều là bị người từ bên trong công phá nhưng cũng không phải nói bên ngoài công kích sẽ không có tác dụng tương phản có thời điểm bên ngoài công kích so nội bộ công kích càng hữu hiệu càng an toàn tốt giống bây giờ to lớn cả cổ quỳ giảm xuống quỷ ốc phế tích trong tứ chi và mẹo vẻ mặt sợ hãi xem ra cực kỳ đau đớn nhất thời căn bản không cách nào làm ra vốn có uy hiếp hành động công kích cái này là chuyện đương nhiên sự tình lan ninh kiếm khí mặc dù không có có thể đem cả cổ chân thân triệt để chém giết nhưng cũng đối với nó cực kỳ thương tổn nghiêm trọng chân thân cái này không chê trung c u nguồn sinh lực hạch tâm bị thương nặng đối to lớn cả cổ cái này cao to ảnh hưởng cực đại trong thời gian ngắn bên trong nàng là tuyệt không có cách nào khôi phục như cũ bắt được cơ hội này lan ninh đem hai chi số chín nước t h á n h uống một hơi cạn sạch cấp tốc khôi phục trước khởi động kiếm khí t r ạ n g tiêu hao ma lực ma lực khôi phục đồng thời lan ninh lại dội ra tay khởi động ma ngự kỹ năng đem trước ném ở một bên vũ khí dương triệu hồi đến trong tay ken két ken két vũ khí dương tới tay hình t hái trong nháy mắt biến ảo đảo mắt liền biến thành một cái tràn ngập kim loại khuynh hướng cảm xúc máy móc cung cầm lan ninh đem máy móc cung giao cho sệ l ệ n ạ lại từ phía sau rút ra thối ma thành diễm giao cho cờ dị tìn trong tay hướng hai người nói các ngươi trước trống cho ta tranh thủ một chút thời gian dứt lời mặc kệ hai người phản ứng gì liền đem thánh ngục cầm n g ư ợ c ở trong tay một lần nữa tích thế tích lực sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ì n lướt nhau sau đó cũng không nói gì cầm vũ khi đem lan n i n h ngăn ở phía sau ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú quỷ ốc phế tích bên trong vặn v ẻ o tứ chi to lớn cậy ạ cổ. ốc bộ Bộp bộp bộp a. Quỷ hạ ế tích trong, to cậy lớn cổ quỷ quái xuống đất, tứ chi bởi vì đau dạp dị phát đớn vặn sinh hưởng, nghe được người đất, được tứ tê chi cực cả bởi vì vẻo, âm hiện tại đều không thể phục hồi như cũ nặng nề thương thế hạn chế nguyên rủa đoán lực lượng phát huy cùng k h ô n g chế có thể cái này to lớn cả cổ chỉ có thể đổ vào q u ỷ ốc phế tích trong vạn b è o tứ chi tuy rằng nhìn như khủng bố nhưng thực tế nhưng không có bất cứ uy hiếp gì dựa theo lan ninh ý nghĩ tốt nhất chính là mình tích lực hoàn thành thời điểm cái này to lớn cả cổ cũng không có khôi phục hành động như vậy hắn là có thể trực tiếp khởi động kiềm khí công kích to lớn cả cổ trong cơ thể nguyên rủa đoán chủ thể đáng tiếc thực tế phát triển không như ý muốn không qua chỉ trong chốc lát to lớn cả cổ liền làm ra hành động lan ninh kiếm khí tạo thành thương tổn đ a n g ở tiêu thất nguyên rủa hoán chủ thể lực lượng bắt đầu khôi phục đổ vào quỷ ốc phế tích trong to lớn cả cổ miễn cưỡng hành động chỉ thấy nàng quỳ dạp trên mặt đất hơn mười mét cao cơ thể c h ầ m rãi bỏ đi đen kỵ sợi tóc tùy theo lan tràn hình thành hát sắc s ó n g chiều hướng lan ninh ba người cuộn sạch đi ta tới sẽ lẽ nạ kéo ra hát quang giả dây cung một chi thánh viêm lựu i đạn tiên tùy theo ngưng hiện dây đầy pha không mà ra bắn về phía cuộn trào mánh liệt mà đến hát chiều lan ninh phân giải chiến lợi phẩm đạt được vũ khí trang bị những người khác là có thể sử dụng hát quang giả tự nhi Sẽ lẽ bắt được quang giả sau lẽ liền nạ quang hiện bắt hắc phát được đó, giả một ì n dụng tinh thần lực, mở ra quang giả không gian chọn đựng trong đạn tiễn tiến hành h thể hắc chữa phẩm, hoặc chứa kích. có lực, đó vật vật lợi liều giả gửi mở m ở ra xạ tháng qua lan n i n h chủ yếu công tác chính là chiến đấu huấn luyện để thăng kỹ năng bồi dưỡng trợ thủ chế tác siêu phàm vật phẩm những thứ này siêu phàm vật phẩm trong liền bao quát h ắ c quan giả sử dụng l i ề u đ ạ n tiễn lan n i n h tại không gian chữ vật trong gửi năm mươi chi xanh đậm phẩm chất liệu đại tiễn phối hợp máy móc cung trạng thái hát quan giả sử dụng có thể bộc phát ra không tầm thường n g lực hiện tại chi này số chín nước thánh cùng long viêm hoa điều chế mà thành thánh viêm liệu đạt tiễn càng là trong đó người nổi bật mũi tên xuyên không mà đến bắn vào cuộn trào mánh liệt hát chiều trong trong nháy mắt nổ lên một đoàn rừng rực hết sức thánh hỏa long viêm đem số lớn sợi tóc màu đen n u ố t hết đốt cháy thành cho bụi long viêm hoa nghe nói chỉ có tại hồng long huyết dịch nhỏ xuống mà mới vừa có sinh trường nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi so sánh với cái khác siêu phàm tài liệu cái này long viêm hoa m ộ ư ơ i điểm thông thường phẩm cấp cũng chỉ có cấp một nhưng cái này thông thường cấp một tài liệu phối hợp số chín nước thánh lấy phương pháp đặc thù điều chế là có thể chế tạo ra một loại uy lực kinh người siêu phàm chất nổ không chỉ tính chất cùng lòng tức tương tự còn vốn có thần thánh thuộc tính thương tổn lan ninh lãng phí rất nhiều lòng viêm hoa cùng số chín nước thánh tân tân khổ khổ mới điều chế ra ba chi như vậy l i ề u đạt tiễn không nghĩ tới s ẽ lại nạ vừa ra tay liền bị hắn dùng đi một chi mặc dù có chút phá sản nhưng hiệu quả cũng rất tốt nổ lên lòng viêm không chỉ đốt đốt rủi đại lượng sợi tóc còn có một bộ phận rơi xuống nước đến to lớn gạ cổ trên người bám vào thiếu đốt tăng lên t ư ơ n g tổn đây chính là sấp xỉ tại lòng tức tính chất lòng tức không phải là hòa diễm mà là một loại dịch thể đa số cường toan hoặc nham thạch nóng chảy thậm chí có dịch thái nguyên tố bởi vậy long tức lực sát thương cực kỳ khủng bố còn có thể như giỏi trong xương thông thường đối mục tiêu tạo thành duy trì liên tục ăn mòn thương tổn cái này long viêm hoa cùng số chín nước thánh chuyển chế thành chất nổ tuy rằng không so được chân chính long tức nhưng uy lực cực kỳ khủng bố d á n t ạ i to lớn cả cổ trên thân thể liền da thịt của nàng đều hòa tan chỉ là cái này hòa tan da thịt sau đó cũng không phải là huyết nhục cốt cách mà là từng cái oán hận đau đớn vặn vẹo trắng bệnh khuôn mặt g á n hỏa diễm còn không có hòa tan mấy tờ liền tiêu thất ở trong đó không chỉ như vậy những thứ này trắng bệnh khuôn mặt còn theo hỏa diễm rung ra miệng vết thương trong b ò đi ra lấy cực kỳ quỷ dị tư thái hướng lan ninh ba người phóng đi chương hai trăm hai mươi bốn chung kết ngươi kế tục đừng để cho cái vật kia tới gần thấy vậy cờ d ì t ỉ n h trực tiếp nâng lên sỉ vợ hẹ ạ lệ họng súng hướng những thứ này cho tới bây giờ trắng bệnh quỷ ảnh tiến hành bắn phát một vừa mới hai người đã thương lượng qua sẽ l ạ nạ thực lực cực mạnh có lực lượng đủ mức sử dụng hát con giả cho nên phụ trách công kích tầm xa ngăn chặn to lớn cả cổ hành động cờ gì tìm thực lực yếu kém chỉ có thể sử dụng xỉ、si、vợ e ạ lệ cùng thối ma thánh diễm cho nên phụ trách gần gũi phòng hộ là đã từng tổ trọng án tổ trưởng cờ gì tìm xạ kích kỹ xảo vốn cũng không kém lại thêm lan ninh một tháng qua huấn luyện không nói bách phát bách chúng không kém là bao nhiêu nàng hai tay cầm nắm xỉ、si、vợ e ạ lệ hướng v ọ t tới trắng bệnh quỷ ảnh chỉ vào xạ kích nước thánh ngâm qua làm bằng bạc viên đạn phá không mà ra đem những quỷ này ảnh liên tục b ậ p tan đáng tiếc xỉ、si、vợ e ạ lệ đạn lượng chứa chỉ có mười bốn phát đối mặt cái này giống như thủy chiều trắng bệnh quỷ ảnh cờ dỉ tìm rất nhanh thì bắn hết băng đạn cũng may lan linh đem thối ma thánh diễm giao cho nàng súng lục bắn hết sau đó nàng không chút do dự rút ra sọt ùn hưng cái này cuộn trào mánh liệt trắng b ệ ậ h sóng người liên tục phun ra m i ệ n cưỡng át chế trụ chúng nó thế bên kia sẽ lẽ nạ cầm trong tay hát quan giả g liên tục kéo ra dây cung đem từng nhánh lựu i đạn nhanh như tên bắn hướng chậm rãi bỏ tới to lớn cậy hạ cô tuy nói hát quan giả g uy lực không tầm thường phối hợp lựu i đạn tiễn lại thêm là có thể b ộ c phát ra lực sát thương kinh người nhưng đối với nguyền dựa o á n lực lượng toàn diện bạo phát quỷ ốc cơ thể sống hóa thành to lớn cậy hạ cô mà thôi điểm ấy thương tồn còn chưa đủ diện tóc dài đen kịt to lớn quỷ ảnh hướng lan n i n h ba người leo đi tốc độ tuy rằng thong thả nhưng không thể ngăn trở sẽ l ẽ nạ bắn r a l i ề u đ ạ n tiễn hiệu quả không giống nhau có bạo tạc có thiếu đốt có ăn mòn có chấn động có trung kích nhưng đều không thể đem cái này to lớn gạ cổ đánh bại hoặc đẩy lùi nhiều nhất chỉ có thể thoáng ngăn chặn hành động của nó để vốn là chậm rãi tốc độ lại chậm lại một phần b é nhỏ không đáng kể một phần cờ gì t ì n bên này không lạc quan thối ma thánh diễm tuy là phạm vi công kích nhưng đạt lượng đồng dạng không đúng mặc dù nàng liên tục đ i n t h e o không kịp những thư kia trắng bệnh quỷ ảnh vọt tới tốc độ bất đắc dĩ hai người chỉ có thể vừa đánh vừa lui k ế t lực ngăn chặn to lớn cả cổ thế tiến công làm hậu mới lan ninh tranh thủ thời gian nhưng đã bị lan ninh bị thương nặng qua một lần lúc này lại cảm thụ được uy hiếp n g u y ê n ruột hoán cũng sẽ không cho các nàng kéo dài cơ hội một trăm ộ t a to lớn cả cổ khởi động cơ thể đen kị sợi tóc dài ra ra bằng tốc độ kinh người xuyên qua tráng bệnh quỷ ảnh hướng xế lẽ nạ cùng cờ gì tỉn dây d ư a đi xế lẽ nạ thần sắc biến đổi liền muốn bắn ra cuối cùng một chi thánh viêm lựu đ ạ tiễn ngăn chặn cái này sợi tóc thế tiến công nhưng, nhưng không nghĩ tốc độ của đối phương quá nhanh quá nhanh liền nàng đều không kịp phản ứng ẩm mũi tên còn không có bán ra đen kịp sợi tóc liền quấn lấy xe l ạ nạ mắt cả chân đưa nàng trực tiếp t ú n rơi xuống đất xe l ạ nạ còn như vậy cờ gì tin liền chớ đừng nói chi là sớm đã bị sợi tóc tú ngã kéo hướng to lớn cậy ả cổ hai người nhất tề ngã xuống đất lan ninh trước mặt không còn bình t h ư ớ n g nhưng hắn tích xúc đến cuối cùng trước mắt hào q u a n g màu đỏ sầm n g ư n g tụ lan ninh trong tay thánh ngục như thiêu hồng lạc như sắt thép lực lượng kinh khủng tích xúc trong đó nhịn không được muốn b ộ c phát ra không khí trận, trận vật mẹo thậm chí có vỡ vụn xu hướng lan ninh ánh mắt cũng như kiếm phong thông thường sắp bén xuyên thủng này to lớn cả cổ trắng bệnh sợ hai cơ thể nhìn thẳng bên trong chủ thể chân thân chính là chỗ đó ẩm địa ngục họa bước lên ác ma lực giải phóng lan ninh trầm đạp như núi thân thể tùy theo bạo phát cầm n g ư ợ c ở sau lưng thánh ngục đón gió chém đ ú n ra một đạo kiếm khí màu đỏ sầm ẩ m ầm hiện xé rách mặt đất nghiền nát hư không thẳng hướng to lớn cả cổ cơ thể đánh tới ẩm kiếm khí trung kích thế không thể đỡ to lớn cả cổ liền kiếm khí đánh chúng thụ lực không được n ử a mặt dựng lên sợ hai kinh khủng trắng bệnh trên khuôn mặt xuất hiện một đạo cự đại miệm vết thương miệng vết thương trong là vô số trắng bệnh khuôn mặt cùng tứ chi vây quanh một nữ nhân hoặc nói một cỗ thi thể một cụ bị tách rời sau miễn cưỡng ghép lại với nhau thi thể c ậ hạ cô chân thân nguyên rủa oán chủ thể nguyên rủa căn nguyên có thể thấy cái này chân thân trên có một đạo miệng vết thương một đạo chính đang chậm rãi khép lại miệng vết thương đó là lan ninh trước công kích thành quả mà bây giờ ẩm ẩm ẩm thanh ngục đón gió dựng lên kiếm khí chém liên tục ra hào quang màu đỏ sậm nghiền nát mặt đất xe rách hư không mở ra từng cái khe rãnh lưu lại một đạo đạo kiếm vết cuối cùng đều chém đánh vào nguyền rủa hoán chủ thể chân thân trên dầm dầm dầm kiếm khí chém liên tục ầm ầm tới ở đó miễn cưỡng chấp vá hoàn chỉnh trên thi thể khai xuất từng đường miệng vết thương đinh t hai nhức góc trong tiếng ầm ầm là bén nhọn thê lương rên dị cùng t ê u rên cực kiếm khí chạm uy lực không thua chân thăng long quyền tuyệt sát kỹ năng liền đúng cấp độ chuyển kỳ t h ầ n nhiệt đều không thể chịu đựng công k í c h như vậy nhưng này nguyền rủa á n chân thân nhưng tiếp tục chấm đỡ bởi vì nó không phải là thân nhiệt không là vật sống thậm chí không phải là thông thường trên ý nghĩa u n g quỷ ác linh mà là chớ chú quy tắc chớ chú nó so thần nghiệt càng thêm đặc thù cũng càng thêm khó có thể giết chết đếm đạo kiếm khí qua đi trắng bệnh quỷ ảnh cùng vạn mẹo tứ chi bên trong cạnh ạ cổ thi thể nhưng đang rung động lệch ra vận đầu lâu chết nhìn t r ọ n g t r ọ c lan ninh tố đổi u tự mình đoán cùng hận nhưng lan ninh nhưng hoàn toàn không để ý kiếm khí chạm ra sau đó tức khắc nhún người bạo khởi giày bó trên ngọn lửa màu đỏ thầm thiếu đốt lưu lại một chuôi thật lâu không cách nào tắt vết tích diễm đi, diễm đi bạo phát lan ninh chạy vội ra nhảy vào trắng bệnh quỷ ảnh cùng chi trong cơ thể trang bị long nha tay giáp hữ quyền ầm ầm ra đem cả cổ cơ thể đánh dựng lên màu vang quyền ảnh như mưa to thông thường đánh ra trong nháy mắt lấp đầy không gian rơi xuống cả h ạ cổ giống như bao cắt giống như vậy ở giữa không trung bị đánh được đùm rung động máu tươi bàn tóe cốt nhục bập tan cái này đã bị tách rời cơ thể lại bị lan ninh cùng loạn trọng quyền đánh thành thịt nát nếu như không phải là không hề tán đoán khí kết nối chỉ sợ sớm hóa thành huyết vũ giải rác ẩm cuối cùng một vòng móc lên ra la ninh đem bùn náo h thông thường cạ cổ lần thứ hai đánh vào không t r ú n g sau đó kéo ra cơ thể làm sau cùng tích lực chân thăng long quyền ngâm thân là cung gân là dây lực là tiễn một cái chốc mắt kéo ra trên cung trăng tròn khí huyết lực như nộ i long điên cuồng gào thét ẩm ẩm đánh ra hình thành một đạo huyết sắc long ảnh chống đỡ trắng bệnh thân ảnh nhảy vào giữa không t r ú n g ngẩng đầu dâng lên ẩm nộ long ngầm đầu trọn quyền lên không cạnh ạ cổ trắng bệnh cơ thể kế tiếp bạo vỡ đi ra ngưng động thực chất toán khí tùy theo tán loạn bốc hơi lên chiến ữ thử. Trưng n hồn thuốc nước cùng vong. h thuốc phá thoái trích h toái tiêu tử Mục c viêm. i đấu kết t h ú cho Lấy được k i n nghiệm, n g à i điểm ị n tăng h phúc mức Thu được danh vọng, không 13, 2000, ngoài định mức tăng phúc 60%. Chiến đấu đ tăng Chiến phúc cho mức i a tiên huyết hoa hồng ư một chiến đấu đánh giá chớ chú vì vậy chung kết hai mươi hai vạn cơ bản kinh nghiệm cộng thêm cấp A cho điểm sáu mươi ngoài định mức tăng phúc tiêu diệt nguyền r ù a h oán sau đó lan i n h tổng cộng thu được ba mươi năm vạn e ít tờ ba mươi năm vạn e ít tờ tuy rằng không ít nhưng thành thật mà nói cái này tiền lời cùng độ khó cũng không thành có quan hệ trực tiếp lần trước tại atlanta la ninh chém giết đầu kia thần nhiệt thế nhưng bị hắn cống hiến gần ba mươi tám kinh nghiệm đối phó đầu kia thần nhiệt la ninh chỉ vận dụng kiếm khí chạm liền thành công đem chém giết quá trình tuy rằng không thể nói nhẹ nhõm q u á i trá nhưng tổng không có gì đại mạo hiểm cùng nỗ lực không có đại mạo hiểm cùng nỗ lực sau cùng tiền lời còn mười điểm khả quan trừ đi rộng lượng kinh nghiệm cùng danh vọng còn có thần lực tinh thể loại này chuyển kỳ phẩm chất chiến lợi phẩm cùng với thánh đường giáo hội tiền hoa hồng hiện tại thế nào là chém giết cả cổ chân thân l a ninh n bỏ ra cái giá cực lớn liên tục khởi động hai lần kiếm khí trạm không nói cuối cùng còn l i ề u mạng chuyển h ư ớ n g kỳ lực phản xung mạnh mẽ đánh ra một cái chân thăng long quyền cái này cố sức đánh không công coi như để cho l a ninh n cảm thấy đau lòng là tự mình lại vẫn muốn đi vào trong bên đáp t i ệ n theo bờ tờ g i giờ hậu cần bộ số tiền lớn mua cao bạo l i ề u đạn tự mình khổ cực chế luyện xanh đậm phẩm chất l i ề u đ ạ n tiễn còn có một chi chân quý số tám nước thánh cùng mấy chục chi có giá trị không nhỏ số chín nước thánh gần đoạn thời gian lã ninh nỗ lực công tác thành quả tại cuộc chiến đấu này bên trong trực tiếp bồi tiến vào hơn phân nửa Cuối c ù n không như vạn vậy, như vậy với không, không, không đúng thời cũng không phải hoàn toàn không có chiến lợi phẩm thi thể đập tan hoàng khí trừ khử lan ninh vươn tay tiếp nhận một viên trong suốt trong sáng hạt châu đây là cậy a cô hoặc nói nguyên ruột hoán duy nhất di lưu thứ này có bao nhiêu giá trị lan ninh không rõ ràng lắm hắn ở phía trên không cảm giác được oán khí hoặc những lực lượng khác giống như đây chỉ là một k h o a thông thường hạt châu căn bản không có cái gì điểm đặc biệt nhưng điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào thông thường hạt châu thế nào chịu đựng được lan ninh chân thăng long quyền đà kích cho nên lan ninh chuyến này vẫn có chút thu hoạch không dám nói kiếm bao nhiêu nhưng thu hồi chiến đấu tiêu hao ôm lấy tiền vốn cũng không có vấn đề cuối cùng cũng có điểm xoa dịu ngắm trong tay trong suốt trong sáng hạt châu lan ninh lắc đầu đem thu nhập không gian chữ vật lại chuyển hướng xệ l ạ nạ cùng cờ dị tỉn hỏi Các ngươi thế nào không có việc gì sẽ lẽ nạ từ dưới đất khởi động cơ thể hát xác á o ra lên tràn đầy b ụ i bặm cùng kéo vết hình dạng thoạt nhìn có chút chật vật nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn chật vật mà thôi trên thực tế cũng không có vấn đề lớn lao gì cờ dị tin lại bất đồng nàng còn là một người bình thường không có s ẽ lẽ nạ cái này cấp hai ma cả dòng thể chất cường hãn vừa mới chiến đấu để cho nàng gần như thoát lực bây giờ còn nằm trên mặt đất không đứng nổi thế vậy cũng không cần lan ninh mở miệng sẽ lẽ nạ liền đi tới cờ gì tìm bên cạnh đem thoát lực nàng dịu rát sẽ lẽ nạ nâng cờ gì tìm đi tới lan ninh trước mặt nhìn đã trở thành phế tích quý úc lời nói có chút nặng n g hỏi cái đó chớ chú đã giải quyết lan n i n h đưa tay đem tán loạn trên mặt đất vũ khí triệu hồi toàn bộ thu nhập liệt diễm trong không gian chỉ nhắc tới chuyển hóa hồi vũ khí dương hình thái h ắ c q u ă n giả g hướng sệ lẽ nạ nói rằng ngươi ở tại chỗ này thu thập tản cục còn là theo ta l y khai x ệ lẽ nạ nhìn đã thành phế tích quý úc lại đưa mắt nhìn sang lan n i n h do dự một hồi theo rồi nói ra đi trước sự vụ của ngươi chỗ đi cái chỗ này thật là quỷ dị cùng bờ, bờ giờ giờ chợ giút chạy tới trở lại xử lý lan anh gật đầu nói như vậy cũng tốt A la, la, la ninh vươn người một cái đem trên người tràn đầy mùi lá áo khoác ngoài cởi xuống lại đóng cửa sự vụ sở cửa sổ chuẩn bị gọi ra phân giải lô đúng vậy hắn chuẩn bị tại sệ lẹ nạ cùng cờ dị tìm trước mặt triệu hồi ra phân giải lô đem cái viên này không biết có tác dụng gì hạt châu phân giải hết la ninh làm như thế ngược lại không phải là đối xệ lẹ nạ cùng cờ gì tỉn triệt để bông u xuống cảnh giác tương đồng tin các nàng tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài mà là hắn cần đem tự mình một điểm tin tức truyền lại bị ngoại giới các thế lực lớn thì như liên bang cơ quan đừng tưởng rằng lan ninh cùng liên bang cơ quan hợp tác qua mấy lần liên bang cơ quan sẽ coi hắn là làm người một nhà hoặc chính nghĩa đồng bạn đối với liên bang cơ quan mà nói tất cả không bị trưởng khống siêu p h ả người n đều là tiềm tàng thai họa ngầm cùng định nhân lan ninh cũng không ngoại lệ lan ninh g i m khẳng định liên bang đặc thù cơ quan khẳng định thành lập hắn bí ẩn hồ sơ Từ mọi như vậy tốc độ phát triển quá mức khủng bố hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường siêu phàm người phạm trù không cần phải nói điều biết khẳng định có cái gì đặc thù lực lượng tại bang chợ hắn phát triển giúp đỡ hắn cường đại này cuộc đặc thù lực lượng là cái gì các thế lực lớn không biết nhưng bọn hắn có một cái cộng đồng suy đoán đó chính là thần chỉ có thần như vậy vốn có lực lượng cường đại địa vị cao tồn tại mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đem một người thực lực để thăng tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh đây là giải thích hợp lý nhất cũng là các thế lực lớn nhất khuynh hướng suy đoán thần ở cái thế giới này cũng không ngạc nhiên chỉ là phương tây thế giới liền có thánh đường bắc âu h i lạp c ổ a ai cập bao gồm nhiều t h ầ n hệ lại thêm những thứ ngổn ngang kia tà thần n g u y thần mấy chục triệu không dám nói nhưng mấy triệu vẫn phải có tính là bỏ qua rơi những thứ kia c h ú nước mặt hàng chỉ tính toán chân chính cấp năm thần số lượng không ít nếu như không phải là nguyên tố hàng rào hạn chế thế giới này sớm liền trở thành thần ma sát phạt chiến trường cho nên ở cái thế giới này thần cũng không ngạc nhiên mượn dùng thần lực lượng siêu phàm người mười điểm thông thường không chỉ nói thánh đường giáo hội như vậy giáo hội tổ chức chính là liên bang cơ quan thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội loại này không phải giáo hội tính chất thế lực nội bộ đều có thật nhiều thần chức người thậm chí thần tử tồn tại cho nên lan n i n h tại thần dưới sự trợ giúp cường đại là hợp lý cũng là cho phép chỉ cần hắn thờ phụng không phải là cái loại này tuyệt đối hỗn loạn là phá hoại phá hoại là giết chóc giết chóc tà thần các thế lực lớn là có thể tiếp thu thậm chí thừa nhận địa vị của hắn cùng quyền lực vì để cho các thế lực lớn tin tưởng mình tuyệt đối không có cùng cái gì t à thần dính liễu quan hệ lan n i n h nhất định phải hướng ngoại giới tiết lộ một điểm tin tức một điểm nền tảng như vậy không dám nói nhất định có thể bỏ đi các thế lực lớn đối với hắn cảnh giác nhưng bao nhiêu có thể loại bỏ bọn họ một điểm nghi ngờ giảm thiểu hiểu lầm tránh khỏi xung đột tận khả năng duy trì hòa bình cho dù là ngoài mặt hòa bình chỉ cần không lập tức g ở mặt cùng lan anh lớn lên thực lực lớn mạnh đến mức nhất định các thế lực lớn còn muốn muốn tìm hắn để gây sự vậy cũng hưu tâm vô lực Đến đ lúc trong n này h l i có một cái cân đối nắm chặt hiện tại sẽ lẹ nạ cùng cỡ dị tỉn là có thể rất tốt giúp đỡ lan ninh nắm chặt cái này cân đối các nàng không phải chân chính gián điệp cùng lan ninh cũng không có thâm cựu lại hận thông qua các nàng hướng ngoại giới tiết lộ tin tức vừa có nhất định có thể tin cũng sẽ không lọt vào không có h ả o ý b ẻ con g rất phù hợp lan linh ý nghĩ đương nhiên đây chỉ là lan linh tự mình suy nghĩ mà thôi hai người có thể hay không đem tin tức của hắn để lộ ra đi đó là chuyện của các nàng lan linh sẽ không có ý đi dẫn đạo không nói nhiều nói lan linh đem cởi xuống áo khoác ngoài ném ra đến trên cây áo cầm nguyên r ù a b á n tán loạn sau lưu lại hạt châu đi tới sự vụ sở giữa trực tiếp gọi ra phân giải lô ẩm tinh quang lòng lánh vòng xoe triển khai sự vụ sở bên trong cảnh tượng trợt biến đổi vừa mới ngồi vào trên ghế s a lon còn chưa kịp lấy hơi s ẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tỉn cũng nhận được kinh hãi vội vàng đứng lên kinh nghi bất định nhìn đột nhiên xuất hiện tinh vân vòng xoáy không cần khẩn trương laninh n an ủi một câu nhưng liền cái này tinh vân vòng xoáy tiến hành giải thích bởi vì hắn chỉ tính toán tiết lộ bộ phận tin tức không muốn đem tự mình nền tảng toàn bộ báo cho người khác chuyện này s ẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tỉn kinh nghi bất định nhìn tinh vân vòng xoáy có chút không kềm chế được trong lòng hiếu kỳ hỏi là vật gì laninh cười nói rằng ma pháp dứt lời l i ê n đem viên kia trong suốt trong sáng hạt châu bỏ vào phân giải trong lò kiểm tra đo lường đến chiến lợi phẩm hoán hận chóc linh hồn tinh thể trưng bày nên chiến lợi phẩm đem thu được sáu mươi điểm kinh nghiệm cùng sáu mươi điểm danh vọng chiến lợi phẩm trưng bày sau không thể di động không thể gỡ xuống mời thận trọng quyết định có hay không trưng bày chú ý viên này linh hồn tinh thể trong ẩn chứa hùng hậu lực lượng linh hồn bởi vậy vốn có trọng đại giá trị ngươi có thể lựa chọn đem phân giải phân giải sau sẽ thu được vốn có lực lượng cường đại vật phẩm cùng kỹ năng o á n hận chóc linh hồn tinh thể cái này rất dễ hiểu nguyên rủa oán giết người sau đó sẽ đem người bị hại oán khí hấp thu chuyển hóa thành vì mình lực lượng nhưng cái này oán khí cũng không phải độc lập lực lượng nó chỉ là một loại tâm tình một loại đem lực lượng linh hồn dẫn đạo đi ra ngoài con đường lan linh phá hủy cả cổ thi thể tiêu diệt nguyên rủa oán căn nguyên chớ chú bởi vậy giải trừ oán khí bởi vậy tiêu tán còn sót lại lực lượng linh hồn ngưng kết liền biến thành viên này linh hồn tinh thể linh hồn này tinh thể phẩm chất so với lần trước kẻ ta ca si cống hiến xà yêu đồ mạnh hơn một điểm nhưng là mạnh đến nỗi hữu hạn dù sao xà yêu đồ căn bản là họ rồ xì thân lực Tuyệt đối lực lượng cao cấp, linh hồn này tinh u y ệ t đ ố vân vòng xoáy rung động trói mắt tinh quang triển khai bọc lại viên kia trong suốt trong sáng linh hồn tinh thể chia lịa trong đó lực lượng ngưng tụ thành mới vật phẩm không biết qua bao lâu lan anh mới nhận được một tiếng lạnh như bang gợi ý phân giải hoàn thành người thu được vật phẩm linh hồn thuốc nước người thu được trang bị phá toái trích viêm người thu được kỹ năng kiếm thánh tử vong c h i vũ một cái vật phẩm một cái trang bị còn có một cái kỹ năng coi như không tệ la ninh thì thào một tiếng đưa tay thăm dò vào tinh vân trong nước x o á i bắt được một cái tinh quang lóng lánh trùng sáng sau đó tinh quang tán đi lạnh leo xúc cảm chuyển đến la ninh túi đầu vừa nhìn chỉ thấy một chi lóng lánh hào quang màu vàng sẫm thuốc nước lạng lạng nằm tại trong tay chính mình linh hồn thuốc nước phẩm chất hoàng kim loại hình thuốc nước hiệu quả từ lực lượng linh hồn cô động mà thành cường hóa thuốc nước có thể khai phá cơ thể người tiềm năng cùng lực lượng linh hồn cũng thức tỉnh yên lặng thiên phú sau khi uống thể chất năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm cũng tại thân thể trên cơ sở thức tỉnh hạng nhất kỹ năng thiên phú vẹn vẹn đối cơ thể thuộc tính thấp hơn ba mươi điểm mục tiêu hữu hiệu, hiệu sử dụng yêu cầu thể chất m ộ ư ơ i điểm ở trên hoàng kim thuốc nước vẫn có thể để thăng thuộc tính thức tỉnh kỹ năng hoàng kim thuốc nước thể chất năm nhanh nhẹn năm tinh thần năm cái này một chi thuốc nước tăng lên thuộc tính tương đương với lan linh năm cái cấp thuộc tính tăng trưởng đồng thời còn bổ sung thêm một cái kỹ năng một cái thiên phú kỹ năng mạnh mẽ như vậy hiệu quả sử dụng yêu cầu cũng chỉ là m ư ờ i ở trên thể chất điều này có ý vị gì ý nghĩa chỉ cần thể chất thuộc tính vượt quá m ộ ư ơ i điểm tất cả mọi người có thể sử dụng chi này hoàng kim thuốc nước không cần lo lắng bất luận cái gì tác dụng phụ cùng di chứng đây tuyệt đối là đê giai siêu phàm người tha thiết ước mơ c ự c phẩm thuốc nước a đáng tiếc cái này đối đê giai siêu phàm người hữu hiệu đem nhân vật đẳng cấp để thăng tới lờ vợi lăm sau đó lan ninh cơ thể thuộc tính đã toàn bộ vượt qua ba mươi điểm giới hạn sử dụng chi này linh hồn thuốc nước đem không chiếm được mảy may tăng trưởng có thể kỹ năng thức tỉnh còn h ữ u hiệu quả nhưng lan ninh không hề thiếu kỹ năng bốn hạng phong cách chiến đấu kỹ năng đã bổ sung tương đương hoàn mỹ đủ hẳn ứng đối bất cứ địch nhân nào bất luận cái gì tình cảnh lại thức tỉnh một cái kỹ năng thiên phú chỉ có thể coi là dạy hoa trên tấm sẽ không xuất hiện chất cải biến cho nên chi này linh hồn thuốc nước quy túc lan ninh nhìn một cái nằm trên ghế s a lon cỡ di t ị n sau đó lại lắc đầu đem chi này thuốc nước thu vào hoàng kim thuốc nước vật chân quý như thế khẳng định ưu tiên suy nghĩ người bên cạnh mình có thể lan n i n h người bên cạnh không nhiều lắm ngoại trừ vậy không biết đạo trở về lúc nào cha chính là cái này vừa mới mướn trợ thủ lan n i n h khẳng định lại thêm nghiêng về cha của mình nhưng thế nhưng hắn hiện tại đều không có tin tức hắn chỉ có thể đưa mắt phóng tới cờ dị tìm trên người có thể cờ dị t ì n hiện tại liền siêu phàm người đều không phải là trực tiếp sử dụng cái này ba mươi điểm thuộc tính dưới đây đều có thể có hiệu lực hoàng kim thuốc nước thực sự quá lãng phí cho nên lan n i n h chỉ có thể đem linh hồn này thuốc nước trước thu nhìn một chút cha mình lúc nào trở về hay hoặc là cờ dị tìm lúc nào trở thành một giai trung vị hai mươi lăm điểm thuộc tính siêu phàm người lại đem chi này linh hồn thuốc nước giao cho nàng sử dụng kiện vật phẩm thứ nhất hoàng kim phẩm chất thuốc nước tự mình nhưng không có cách nào sử dụng lan ninh không nói hoàn toàn thất vọng nhưng nho nhỏ phiền muộn luôn luôn không tránh khỏi nhưng cũng may còn có hai cái khen thưởng có thể mở cho nên hắn rất nhanh thì bình phục tâm tình theo tinh vân vòng xoáy bên trong lấy r a người thứ hai q u a n đoàn ẩm tinh quang vỡ vụn một thanh băng lạnh trầm trọng tràn ngập lực uy hiếp cùng mạnh mẽ s o t gùn hai nòng xuất hiện ở lan ninh trong tay trang bị loại hình s á t g ù n hai ống trang bị chất liệu sắt thép bạc đất lati tí, gỗ tín ngưỡng lự trang bị đạn dược bốn cột đạn ghém đạn dược lượng chứa m ộ ư ơ i hai phát trang bị quy cách độ dài tám trăm chín mươi bảy mm trọng lượng chín sáu mươi năm kg tầm sát thương hai trăm l i n trang bị đặc hiệu nghiền nát cái này món vũ khí đi qua đặc thù cải tạo tại vốn có trên cơ sở đại phúc độ tăng cường uy lực công kích nó bắn ra viên đạn có thể nổ nát sắt thép thậm chí phá tan xe thiết giáp tầng ngoài thiết giáp trang bị đặc hiệu trích viêm cái này món vũ khí đi qua đặc thù cải tạo sắp nhập vào bộ phận hỏa thuộc cá long tinh thể bởi vậy nó phun ra mỗi một phát đều bổ sung thêm trích viêm lực như dòng ngừng thông thường theo họng súng bên trong tán phát ra đối với địch nhân tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt trang bị kỹ năng đặc biệt phá toái trích viêm tỉnh lại cái này món vũ khí bên trong ngủ say long hồn một lần phun ra hai cái vốn có kinh người uy lực phá toái trích viêm như tàn sát b ử a b ã i hỏa long giống như vậy đem ngăn trở ở trước mặt ngươi địch nhân triệt để đập tan triệt để thanh trừ làm lệnh thời gian một giờ giới thiệu không có gì có thể ngăn trở phá toái trích viêm sắc gùn hai nòng bạc phẩm chất vũ khí xem ra giống như là thối ma thánh diễm thăng cấp bản nhưng uy lực nhưng cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi đạn ghém đường kính thông thường sử dụng gỗ ộ gỗ trị số càng nhỏ là đạn ghém đường kính càng lớn gỗ ộ số lượng càng lớn là đạn ghém đường kính càng nhỏ l i ê n lấy thối ma thánh diễm sử dụng mười hai gỗ đạn ghém mà nói đây là mười hai gỗ đạn ghém nó đường kính ước là mười tám năm mm phá thoái trích viêm sử dụng bốn gỗ chỉ đạn ghém là bốn gỗ đạn ghém nó đường kính ước là hai mươi năm mm trên lệch gần bảy mm đạn ư tưởng đường ơ n rằng tranh không nắm kính chẳng g gì, biết thôi điểm đ phải 9mm mà ấy 357AEDZEA qua lệch lệ, có dược đường kính khác biệt lại thêm súng ống bản thân tính năng tranh lệch kết quả chính là thối ma thánh diễm nhiều nhất chỉ có thể đập tan chống đạn ô tô cửa xe phá toái trích viêm nhưng cũng có thể phá tan xe thiết giáp sắt thép thiết giáp trừ súng ống cơ bản uy lực ở ngoài kỹ năng đặc biệt đặc hiệu phương diện phá toái trích viêm toàn diện nghiền ép thối ma thánh diễm thối ma thánh diễm chỉ có hai cái trang bị đặc hiệu theo thứ tự là cường hóa đẩy lùi năng lực lui ma cùng bổ sung thêm thần thánh thương tổn hiệu quả thánh diễm l u i ma là thối ma thánh diễm đặc biệt đặc hiệu nhưng hiệu quả hiển nhiên không thể cùng phá toái trích viêm nghiền nát so sánh v ớ i uy lực kinh khủng như vậy soạt củn đẩy lùi năng lực tự nhiên đồng dạng c ứ n g hãn cho nên điểm này song phương nhiều nhất đánh ngang kế tiếp thánh diễm cùng trích viêm so sánh chính là phá toái trích viêm toàn diện nghiền ép thối ma thánh diễm thối ma thánh diễm thánh diễm tuy rằng cực kỳ nhằm vào tà ác thuộc tính mục tiêu nhưng súng ống phẩm cấp quá thấp cái này thánh diễm hiệu quả m ộ ư ơ i điểm hữu hạn nhiều nhất có thể sát thương cấp một cấp hai mục tiêu đối diện cấp ba liền cơ bản không nổi hiệu quả so ra phá toái trích viêm, trích viêm mặc dù không có thần thánh lực lượng đối s ụ p nạ tù dịch nhằm vào khắc chế hiệu quả nhưng long loại hỏa diễm lực sát thương cực kỳ xuất chúng hoàn toàn có thể để bù đắp thậm chí vượt qua dù cho đối mặt cấp ba lực nhân cũng có thể tạo thành không tầm thường thương tổn cho nên trang bị đặc hiệu phương diện trích viêm so thánh diễm càng thêm ưu tú cũng càng thêm toàn diện sau cùng trang bị kỹ năng đặc biệt liền càng không cần phải nói t ố i ma thánh diễm cũng không có kỹ năng đặc biệt phá toái trích viêm lại có thể chủ động bạo phát tự mình lực lượng phun ra hai cái như, như hỏa lòng phá toái trích viêm mức độ lớn nhất phát huy ra cái này bạc vũ khí uy lực như vậy so sánh xuống tới phá thoái trích viêm không biết phải thắng được thối ma thánh diễm nhiều ít tuy rằng lan ninh đã có hắc đàn một bạch tượng nha hắc quang giả uy lực cũng không kém nhưng thứ tốt hai sẽ ngại nhiều đây húng chi lan ninh hiện tại cũng không phải người cô đơn cờ dị tín là trợ thủ của hắn còn là trọng điểm bồi dưỡng trợ thủ sẽ cầm nắm xỉ vợ h ẹ á lệ có phần không nói được có cái này phá thoái trích viêm lan ninh liền có thể đem thối ma thánh diễm thay thế giao cho cờ dị tín tăng lên thêm một bước cái này trợ thủ sức chiến đấu nhiều người nhiều một phần lực trợ thủ trọng yếu không thể nghi ngờ điểm ấy xem chức chiến đấu sẽ biết ở đó nguyên r ù a hoán bao phủ quỷ trong phòng nếu như không có sẻ lẹ nạ cùng cờ gì tìm hỗ trợ lan ninh cần phải bỏ ra bao nhiêu đánh đổi mới có thể theo quỷ k i a t r o n g phòng lao tới một hai chi số tám nước thánh là tuyệt đối không thiếu được lan ninh để thăng trợ thủ thực lực cũng là tăng cường tự mình một loại phương thức cho nên không cần thiết keo kiệt hôm nay vận khí không tệ lan ninh k h é p cười một tiếng đem phá toái trích viêm thu được phía sau sẽ đem thay thế tới tối h ma thánh diệm ném đúng ra đến cờ gì tìm trong tay nói rằng nó quy ngươi chuyện này cảm tạ cờ dì tìm tiếp lấy lan ninh ném tới thối ma thánh diễm ngây người một lúc lâu mới phản ứng được kinh hỉ ngắm trong tay sọt ùn thoạt nhìn hết sức kích động một tháng qua nàng cùng lan ninh tại tiên huyết cung điện huấn luyện tự nhiên tiếp xúc qua lan ninh đủ loại vũ khí trang bị ngoại trừ thực sự cầm không nổi thánh ngục cùng trọng trang sói kỵ trên cơ bản có thể sử dụng nàng đều dùng qua ngoại trừ bạc phẩm chất hát đàn một bạch tượng nha cờ dì tìm hài lòng nhất thích nhất chính là chỗ này thối ma thánh diễm ngược lại đối vi lực kia phẩm chất càng tốt hơn hát quang giả không thế nào cảm thấy hứng thú cái này cũng không kỳ quái dù sao cho tới nay nàng tiếp xúc đều là cung t i ễ n loại vật này cơ bản không c h t n g qua muốn chơi được chuyển cần phải một đoạn thời gian khổ luyện không thể nhưng có thời gian như vậy vì sao không chuyên chú luyện tập thuật bắn xuống đây nàng cũng không phải lan ninh không có biện pháp dùng kinh nghiệm để thang kỹ năng làm được mọi thứ thông mọi thứ tinh tình cảnh sở trường là nàng lựa chọn duy nhất cho nên nàng đối thối ma thánh diệm yêu thích hơn xa h ắ c q u a n giả hiện tại đem thối ma thánh diệm nắm bắt tới tay tự nhiên là kinh hỷ phi thường sẽ lẽ nạ không có để ý vẻ mặt kinh hỷ cờ dị tịn chỉ nhìn chằm chằm lan ninh trước mặt từ từ chuyển động tinh vân vòng xoáy trong mắt tràn đầy nghi vấn cùng hiệu kỳ đối với lần này lan ninh chỉ là cười không có ý giải thích đem phân giải ra cuối cùng một cái tinh vân quang đoàn lấy ra sau đó liền đóng phân giải lô tinh quang tiêu tán vòng xoáy tiêu thất tất cả khôi phục như lúc ban đầu lan ninh b ẻ bẹ cổ nói rằng ta đi tắm chính các ngươi thế nào được cái đó đi điện thoại sổ trên có nhà hàng điện thoại nếu như đói bụng có thể tự mình chọn món ăn kho máu điện thoại cũng có thứ bảy trang chính là sệ lệ nạ tám cờ gì t ì n đứng dậy luôn miệng nói ta cũng đi sệ lệ nạ lan ninh nhìn thân sắc khiếp sợ sệ lệ nạ cờ gì tín mới phản ứng được vội vã giải thích không phải là như ngươi nghĩ chúng ta chỉ là ngâm ôn tuyển mà thôi ôn tuyển sẽ lẽ nạ ngây người một hồi sau đó mới phản ứng được chuyển hướng lan n i n h hỏi cái này ôn tuyển là chỉ lớn một chút b u ồ n tầm l ớ n a lan n i n h cười hỏi ngược lại thế nào ngươi trong ấn tượng ôn tuyển chính là lớn một chút b u ồ n tầm l ớ n a nếu không thì cái gì Sẽ lẽ nạ đương nhiên nói chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta biết gian này sự vụ sợ còn có ôn tuyển loại thiết bị này a không kém bao nhiêu đâu tì nạ lan anh không có giải thích quá nhiều trực tiếp nhìn phía cờ dị tín nói rằng thật tốt chào hỏi khách nhân thuận tiện đem ta áo khoác ngoài rửa thêm mấy chi nước thành tắm đừng lưu lại cái gì vật kỳ quái hoặc mùi vị trước ngâm ôn t u y ể n có được hay không ta hiện tại cảm giác mệt mỏi quá cần phải thật tốt bổ sung một cái năng lượng mới có thể tiếp tục vận động nhớ kỹ đem ta áo khoác ngoài rửa là được ok lan ninh đẩy ra tường cửa tiến nhập tầng hầm ngầm cờ gì tin là quay đầu hướng vẫn không rõ rõ tình hình sẽ lẽ nạ nói rằng có muốn hay không cùng nhau cảm giác kia thực sự rất tốt ngươi nhất định sẽ thích sẽ lẽ nạ nhìn nàng cảm giác không nói ra được cổ quái không biết nên trả lời thế nào cờ coi cười chờ chút, cầm gì nhưng nàng ứng ngươi tín một ta tắm. nói, khẽ áo rồi, đi đáp sự ẽ lẹ nạ. s thực chứng minh con nào đó ma cả dòng suy nghĩ nhiều cái này ôn tuyển thực sự cũng chỉ là ôn tuyển mà thôi ma lực ôn tuyển đẳng cấp hai hiệu quả hấp thu lực lượng nguyên tố ôn tuyển vốn có cực kỳ thần kỳ hiệu quả có thể nhanh chóng giảm bớt cơ thể mệt n h ọ c khôi phục nội ngoại thương thế hữu hiệu bổ sung thể lực vẫn có thể giúp đỡ người ôn dưỡng thân thể tụ liễm nguyên khí trình độ nhất định tăng lên tố chất thân thể tòa nhà đạt tính dưỡng để t ă n g ma lực ôn t u y ể n dưỡng năng lực tăng mạnh ma lực ôn tuyển với thân thể người cường hóa hiệu quả sự vụ sở đề thăng tới cấp hai sau đó danh vọng đổi tòa nhà liệt biểu bên trong lại thêm ra rất nhiều đặc thù tòa nhà ma lực ôn tuyển chính là một cái trong số đó ế t giá năm vạn điểm danh vọng giá trị tương đương với nửa ma năng hồ có lẽ có người muốn hỏi lan ninh đều đã có ma năng hồ vì sao còn phải đổi cái này ma lực ôn tuyển bởi vì ma năng hồ không thể ngâm ma năng hồ tác dụng rời xa liền cùng lò phản ứng hạt nhân giống nhau là một cái đem lực lượng nguyên tố chuyển hóa thành ma năng đặc thù trang bị nó chứa được ma năng trên thực tế đều là cao nồng độ nguyên tố tại đây trong a o tám đi theo lọ phản ứng hạt nhân trong bơi không có gì khác nhau đừng nói người bình thường đê giai siêu phàm người đều không nhất định có thể chống đỡ được lan i n h tuy rằng không phải là đê giai siêu phàm người có thể tại ma năng trong a o bơi nhưng hắn cũng không phải gỗ t i ể u lạ làm như vậy đối với hắn có thể không có chỗ tốt gì cho nên hắn chỉ có thể tiêu hao danh vọng đem cái này ma lực ôn tuyển đổi đi ra cũng là nhờ vào ma lực ôn tuyển giảm bớt m ệ n h nhọc khôi phục thể lực hiệu quả lan i n h cùng cờ dị tìm một tháng này huấn luyện mới cao như vậy công hiệu nhất là cờ dị tìm là một người bình thường nàng có thể tại lan ninh ma quỷ huấn luyện bên d ư ớ i kiên trì nổi cái này ma lực ôn t u y ể n không thể bỏ qua công lao hiện tại nàng đã yêu loại cảm giác này hoàn toàn không thể rời bỏ lan ninh kiểm tra một hồi trên người trang bị cùng quần áo và đồ dùng hàng ngày sau đó toàn bộ cởi xuống vứt vào thùng r ắ c trong vừa mới quỷ kia trong phòng những thứ kia nguyền rủa hắn sinh ra á c quỷ số chết dây dưa kéo lại lan ninh đem đoán khi ăn mòn nhập trong cơ thể hắn không chỉ bị thân thể hắn tạo thành thương tổn còn phá hủy trên người của hắn trang bị tuy rằng cả cổ đã bị hắn tiêu diệt hoang khí theo nguyền rủa tan vỡ từ từ tiêu thất nhưng tổn thương vẫn tồn tại như cũ cũng không có vì vậy lao đi nhất là lan ninh đỏ thấm liệt ma giả cái này hai kiện trang bị vì bảo vệ hắn hấp thu số lớn hoang khí nếu như trễ đem tẩy sạch sẽ đối với chúng phẩm chất tạo thành cực lớn ảnh hưởng thậm chí theo theo bạc xuống đến xanh lậm cấp hai xuống đến cấp một may m à lan ninh sớm dùng nước thánh tẩy trừ một phen cho nên đỏ thấm liệt ma giả vấn đề cũng không lớn chính là chỗ này chút thông thường trang bị cùng quần áo và độ dùng hàng ngày nhất định phải ném vào thùng rác dùng nước thánh tẩy trừ một cái thông thường áo chống đạn lan ninh thân ra còn không có giàu có đến loại trình độ đó t h ở i xuống trang bị t h ở i quần áo và đồ dùng hàng ngày lan ninh ngâm nhập ma lực trong ô tuyển nhắm mắt lại chờ đợi thân thể mệt nhọc cùng còn lại t o à n khí loại bỏ đáng nhắc tới chính là cái này ma lực ô n tuyển cũng không tại lan ninh vốn là trong tầng hầm ngầm mà là mặt khác mở ra một cái dưới đất không gian ô n tuyển hồ rất lớn lan ninh thậm chí có thể đi một cái qua lại đương nhiên lan ninh hiện tại không có ý định này hắn còn có một việc không có làm đây thăng cấp phân giải lô có thể bị xệ lại nạ xem thăng cấp thì không được đây là lan ninh căn bản nhất định phải tuyệt đối bảo mật nếu như bị người biết làm ra nhằm vào bố trí chuyện kia cũng rất phiền thoái lần này tiêu d i ệ t nguyên rủa toán lan n i n h thu được ba mươi năm vạn điểm kinh nghiệm thêm lần trước nữa không có sử dụng hắn hiện tại có không sai biệt lắm năm mươi vạn điểm e ít tờ có thể cung cấp chi phối năm mươi vạn e ít tờ lan n i n h dự định xuất ra bốn mươi vạn dùng cho nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật tăng lên còn lại m ộ ư ơ i vạn giữ gốc để phong bất cứ tình huống nào chiến đấu kỹ năng còn là lợi dụng tiên huyết cung điện huấn luyện để thăng bốn mươi vạn điểm kinh nghiệm nhìn như không ít nhưng phân phối đến nhân vật đẳng cấp cùng rèn thể thuật đẳng cấp lên Đề t h ă người vẫn có hạn có chế, bởi vì đáng càng cấp la thị rèn thể thuật đề thăng tới lv một h chất ể tinh nhanh m ư ờ i hai n đáng vật thăng t để người thể chất một nhanh n hẹn một tinh thần một người la thị rèn thể thuật đề thăng tới lv một m ư ờ i ba người thể chất một nhanh n hẹn một tinh thần một cuối cùng bốn mươi vạn điểm e ít chỉ đủ l a nhân n n i đem n h vật đẳng để thăng 2 cấp t hai ă n cấp rèn thể thuật đ ẳ ba cấp đan sen cực hạn năng lực tổng cộng bị lan ninh gia tăng rồi mười lăm điểm thuộc tính cũng là tăng lên không nhỏ hào quang màu đỏ sậm tán đi lan ninh chậm rãi mở hai mắt ra cảm thụ trong cơ thể tiến thêm một bước tăng cường lực lượng rất là hài lòng gật đầu hiện tại thân thể hắn thuộc tính thể chất nhanh nhẹn tinh thần ba hạng toàn bộ đạt tới cấp ba trung vị trình độ coi là phong cách cùng trang bị thêm được c ử ly chuyển kỳ đã không xa chuyển kỳ là hiện giai đoạn người mạnh nhất siêu phàm thế giới tột cùng bước vào lĩnh vực này chỉ cần lan ninh không tìm đường chết đi t r e o chọc những thần tia chi cấp bậc tồn tại lúc đó giai đoạn cơ bản có thể xông pha nhưng cũng chỉ là hiện giai đoạn mà thôi chuyển kỳ tại phổ thông siêu phàm người trong mắt là sừng s ứ g tại tột cùng cứng giả nhưng ở thần xem ra như trước không coi là cái gì mặc dù là chuyển kỳ bên trong trí cứng giả có thể chống lại thần tồn tại phóng tới các đại thần hệ trong bất quá là cái tiểu đầu lĩnh m à thôi chuyên kỳ chỉ là khởi điểm muốn leo lên chân chính đỉnh cấp nhất định phải bước vào cấp năm thậm chí lan ninh cờ d ị tin mặc một bộ màu trắng ao tám tại lan ninh trước mặt bày một cái bọ s ờ hỏi thế nào ta ngày hôm qua mới vừa mua ao tám lan ninh nhìn nàng một cái gật đầu nhẹ nói nói không sai phản ứng này nói thật đi có chút lãnh đạo đ ặ t ở người bình thường trên người tuyệt đối có thể nói là thất bại biểu hiện nhưng lan ninh người này chính là như vậy cờ dì tin sớm thành thói quen cá tính của hắn cho nên không chỉ không có thất lạc trái lại rất vui vẻ xoay người hô sẽ lẽ nạ làm sao vậy đến à. ngay này ngoài cửa sẽ lẽ nạ mới đi đến nhưng cơ thể hoạt động vẫn còn có chút cứng ngắc nàng không có thói quen làm một ma cả rồng ánh mặt trời bãi cắt loại vật này căn bản là cách biệt càng chưa nói đồ bơi sẽ lẽ nạ chỗ nào mặc qua loại vật này cho nên nàng rất không có thói quen tại lan ninh trước mặt lại thêm là như thế hoàn toàn nhìn không thấy ngày xưa mạnh mẽ vang dội cái bóng lan ninh nhưng không có cái này tự giác nhìn nàng một cái tương tự gật đầu nói không sai đây cũng không phải lời khách sáo đi qua lần trước lan ninh nước thánh liệu pháp sẽ lại nạ thể chất xuất hiện biến hóa cực lớn hiện tại nàng da thịt trắng n o n lại tràn ngập sức sống như dương c h i mỹ ngọc giống như vậy có thể nói một số gần như h o à n mỹ lại thêm nàng nhan giá trị nếu như không có tấm màn đen lời tuyệt đối có thể cầm dưới thế giới cuộc thì hoa hậu vào nguyệt quế đương nhiên cờ gì tìm cũng không kém vóc người cao gầy nổi bật đường cong nhắn nhủi tinh xảo dung nhan hoàn toàn phù hợp đông tây phương cộng đồng tiêu chuẩn thẩm mỹ còn có lan ninh không hiểu cảm giác có chút nguy hiểm tức khắc thu hồi ánh mắt nghiêm mặt nói nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực mười giờ chúng ta còn muốn đi chợ đêm một chuyến chương hai trăm hai mươi bảy chợ đêm mặc dù nói phải nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực nhưng ba người ngâm trong suối nước nóng nếu như nửa câu đều không nói bầu không khí hơi bị quá mức l u n g túng cho nên rất nhanh lan ninh liền phá vỡ trợ mặc nhìn phía không hiểu có chút khẩn t r ư ờ n g s ệ l ạ nạ hỏi ạ t lan tạ bên kia thế nào s ệ l ạ nạ ngâm trong suối nước nóng hơi cuộn tròn thân thể dựa vào cái này nước suối ấm áp cùng bảo hộ xua tan khẩn trương trong lòng cùng bất an quả nhiên hóa giải rất nhiều từ từ thích ứ n g sau đó Sẽ lẽ nạ khôi phục ngày xưa trạng thái cùng rắn g dấp đối mặt lan ninh hỏi trực tiếp trả lời cục diện cơ bản chiếm được không chế chính là còn có một chút ma cả dòng vương quốc cùng quỷ s a tăng giáo hội sức mạnh còn x u ấ t lại cần thanh lý quỷ s a tăng giáo hội lan ninh thì thào một tiếng sau đó lại hỏi thánh đường bên kia có hành động lớn gì a Sẽ lẽ nạ lắc đầu nói rằng ta đây cũng không rõ ràng chẳng qua ngươi có thể gọi điện thoại cho phờ giá chi hắn vẫn còn ở atlanta hẳn là càng rõ ràng hơn tình huống bên kia xê lẽ nạ trong giọng nói lộ ra mấy phần xa sút mấy phần mê man nàng là ma c à rồng còn là ma c à rồng đại l ĩ n h chủ v á i đ ộ c dưỡng nữ gia nhập bờ tờ giờ giờ như vậy liên bang cơ quan cũng là xuất phát từ ma c à rồng bộ tộc cần bọn họ muốn thẩm thấu liên bang cơ quan nắm giữ thu được nhiều quyền phát biểu hơn đối với lần này liên bang tuy rằng lòng biết rõ nhưng trở ngại tại đủ loại nguyên nhân cùng tự thân cần liên bang vẫn là không có bưng tha cùng ma c à rồng bộ tộc hợp tác ngầm đồng ý thậm chí để mặc cho bọn họ đối mỗi cái hành động cơ quan tiến hành thẩm thấu vì vậy nguyên nhân sẽ lẽ nạ mới có thể gia nhập bờ tờ giờ giờ cũng đảm nhiệm đặc thù hành động tiểu tổ, tổ trưởng dẫn dắt một chi ma c à rồng tạo thành đội ngũ là liên bang cơ quan công hiến chỉ là ngầm đồng ý quy ngầm đồng ý đối với ma c à rồng bộ tộc liên bang vẫn có nhất định phòng bị giống như sệ lệ nạ cái này đặc thù hành động tiểu tổ tổ trưởng nghe rất êm thay nhưng cũng chỉ là êm thay mà thôi nàng cũng chẳng có bao nhiêu quyền lợi cũng không cách nào tiếp xúc được bởi giờ giờ hạch tâm cho dù là phân cục hạch tâm lúc này đây nhằm vào ma c à rồng vương quốc hành động càng là trực tiếp đưa nàng cùng nàng ma cả rồng tiểu đội bài trừ tại ngoại hiển nhiên căn bản không tin tưởng nàng hoặc nói không tin sau lưng nàng ma cả rồng bộ tộc đối với lần này sẽ l ẽ nạ cũng không có gì hoàn khí liên bang cơ quan phải đối ma c à r ồ n g vương quốc đ ộ n g thủ tự nhiên được phòng bị cái khác ma c à r ồ n g thế lực sâu chối vội đến tự mình là ma c à r ồ n g không chiếm được tín nhiệm là chuyện hợp tình hợp lý sẽ l ẽ nạ cũng không có vì vậy cảm thấy phẫn nộ chẳng qua là cảm thấy có chút mê man nhất là thể chất chuyển biến không ở e ngại ánh mặt trời sau đó nàng một mực không biết tự mình phải thuộc về cái nào một phe cánh nhân loại còn là ma c à r ồ n g nhìn c h ầ m m ặ t xuống xe l ẽ nạ lan anh lắc đầu không lại tiếp tục cái đề tài này đi vòng trong khoảng thời gian này b ờ tờ giờ giờ có hay không nhận được qua cái gì đặc thù án tử đặc thù án tử sẽ lẽ nạ hai hàng lông m à y nhăn lại sau đó mới hiểu được lan linh ý tứ lắc đầu nói rằng chớ chú chính là đặc biệt nhất án tử phân cục mấy c h i tinh anh đội ngũ đều hao tổn ở đó trong kế tiếp một đoạn thời gian b ờ tờ giờ giờ có thể không có biện pháp khống chế tỏa thành thị này cục diện nói như vậy ta rất nhanh thì có làm ăn lan linh cười nói rằng trở về nói cho phở g i ả chi có gì cần sự tình có thể tùy thời đến sự vụ sợ tìm ta xem ra người quen phần lên ta có thể có hắn bị giảm đãi. ưu s ẽ lẽ nạ Cờ gì t nhìn ngươi ta n hắn ư một cái lập tức thu hồi ánh mắt đang cầm sữa tươi thông thường nước suối nói rằng thợ săn nghiệp đoàn chi kia long huyết săn người tiểu đội đã theo hạt lan nghi, tạ rút lui hiện tại liền chú đóng ở tòa thành thị này l o n g huyết thợ săn lan níu n h h đôi chân mày hỏi là long huyết gia tộc người sao không phải là long huyết gia tộc làm sao có thể gọi long huyết thợ săn Sẽ lẽ nạ có chút không hiểu nhìn lan ninh hỏi lần trước ngươi ở đây ạt l ã n tạ chưa thấy qua bọn họ à? lan ninh lắc đầu nói rằng bọn họ cũng sẽ không an bài ta cùng long huyết gia tộc người gặp mặt hả Sẽ lẽ nạ hai hàng lông mày nhăn lại hỏi ngươi cùng long huyết gia tộc có mâu thuẫn ta cũng không rõ lắm lan ninh thở dài một tiếng trong giọng nói lộ ra vài phần bất đắc gì nói đây là một đời trước người sự tình xế lẽ nạ gặp sế lẽ nạ dừng lại lời nói một mực không chen lời vào cờ gì tỉn liền tiếp thanh âm dò hỏi long huyết gia tộc là cái gì laninh n nhìn nàng một cái có chút kinh ngạc hỏi ta không có nói ngươi sao ngươi cứ nói đi cờ gì tỉn có chút ư u h á n trả lời một câu nói rằng một tháng qua ngoại trừ huấn luyện còn là huấn luyện chỗ nào nói qua cái gì long huyết gia tộc xin lỗi ta đã quên laninh n l ắ t đầu cười nói long huyết gia tộc là thợ săn nghiệp đoàn nội bộ thế lực thợ săn nghiệp đoàn từ tứ đại huyết mạch gia tộc nắm giữ chia ra làm long huyết bạ phong kịch độc lôi đình long huyết Bạ lời này nghe độc, l ô được cờ dị tìn lơ ngơ hỏi tại sao muốn như thế mệnh danh bởi vì những huyết mạch này gia tộc căn bản liền là ma thú huyết mạch lực lượng sẽ lẽ nạ tiếp lời ngữ hướng cờ dị tìn giải thích những huyết mạch này gia tộc có một loại đặc thù bí thuật có thể mang ma thú huyết mạch đề luyện ra dung nhập huyết mạch của mình trong thu được sức mạnh cực kỳ mạnh cũng thông qua huyết mạch sinh sôi n ả y lợi chuyển thừa t i ế p ngay này cờ gì tin mới hiểu được cho nên bọn họ mới có thể dùng ma thu tên mệnh danh gia tộc lan ninh gật đầu không sai sẽ lẽ nạ nhìn lan ninh hỏi ngươi sao rất giống khắp nơi đều là địch nhân cái này không phải của ta vấn đề lan ninh lắc đầu theo trong ôn tuyển đứng dậy nói rằng ta đi sửa sang một chút vật các ngươi không muốn ngâm quá lâu chợ đêm giao dịch đại hội lập tức liền muốn bắt đầu dứt lời liền bước ra ôn tuyển xoay người đi ra ngoài sẽ lẽ nạ đưa mắt nhìn lan linh ly khai sau đó mới quay đầu chuyển hướng cờ dì t ì n nói rằng hắn vẫn luôn là như vậy ngươi làm gì ngâm ôn tuyển a cờ dì tìm cởi xuống áo tắm phóng tới một bên thư thư phục phục ngâm vào trong ô n tuyển sau đó mới trả lời sẽ lẽ nạ vấn đề ngươi không cảm thấy mặc áo tắm ngâm ô n tuyển là một loại chuyện rất kỳ quái à Sẽ lẽ nạ lan linh tự nhiên không biết tự mình sau khi rời khỏi trong ô n tuyển lại xuất hiện một bộ thế nào cảnh xuân lại bắt đầu lại từ đầu công việc của mình thay đổi y phục mặc lên trang bị lại dùng nước thánh đem mình áo khoác ngoài tẩy sạch xấy khô làm tốt đây hết thể sau đó lan ninh đi tới tự mình vũ khí s ư ở n g tay chỉnh lý một tháng này công tác thành quả xanh đậm phẩm chất các loại hiệu quả l i ề u đạn tiễn tổng cộng một trăm l h i bởi vì vừa mới lên tay s á t x u ấ t thành công không cao duyên cớ lãng phí rất nhiều tài liệu giá thành gần hai trăm vạn usd xanh đậm phẩm chất các loại hiệu quả viên đạn tổng cộng năm trăm phát tương tự bởi vì vừa mới lên tay s á t x u ấ t thành công không cao nguyên nhân lãng phí rất nhiều tài liệu giá thành gần năm trăm vạn usd hết cách rồi tương đối tại liệu đạn tiễn viên đạn chế tác độ khó càng cao nhất là loại này cần thủ công chế tác giao cho hắn thủ chế cho h tác là loại à giao siêu p một lực lượng là lấy đặc chế tác chính có trước có nhưng như viên đạn. vạn đến ngoại nhà, nhất định phải có giai đoạn trước đầu nhập, giai đây đối đầu đổi thù phát, tuyệt thua thiệt vật thể phàm phẩm phải hậu kỳ hồi vậy, siêu mới USD, báo. bà m kỳ tháng qua la ninh n không tiếp đại giới đầu nhập vào đại lượng tài nguyên cuối cùng cũng đem mình súng ống chế tạo kỹ năng theo lv năm tăng lên tới lv m ộ ư ơ i năm kỹ năng đề thăng các phương diện đều có tăng mạnh còn thu được hai cái trọng yếu đặc tính súng tượng ngươi là một cái ưu tú súng ống công tượng t i lờ vờ mười tay thể tạo có chế cực ư lăm súng ống chế tạo kỹ năng còn có hai cái nói phẩm chất cao nói hiệu suất cao để cao xác suất thành công đặc tính hiện tại lan ninh lại chế tác xanh đậm phẩm chất liệu đạn tiến cùng viên đạn tối thiểu có thể sắp thành bản lẽn đến vốn có một phần tư nói cách khác một chi xanh đậm phẩm chất liệu đạn tiễn giá thành là 5.000 usd một cái xanh đậm phẩm chất viên đạn giá thành là 2.000 n ă m usd xanh đậm phẩm chất đối ứng cấp một siêu phàm nhưng làm làm vũ khí công kích thương tổn có bộ phận chản ra cho nên cái này xanh đậm phẩm chất liệu đạn tiễn cùng viên đạn đã có thể bị thương nặng thậm chí đánh chết cấp hai cấp bậc siêu phàm người hoặc siêu phàm sinh vật uy lực cương đại lại thêm chúng nó siêu phàm hiệu quả cái này tại chợ đêm tuyệt đối là dễ bán thương phẩm không sai l a ninh n phải bán đi một nhóm l i ề u đạn tiễn cùng viên đạn đem đổi lấy tiền tài mặc dù bây giờ lan ninh trên người còn có mấy chục triệu usd nhưng chút tiền ấy tại tối nay là tuyệt đối mua không được vật hàn m u ố n bởi vì tối nay là chợ đ ê m giao dịch đại hội một năm một lần giao dịch đại hội chợ đ ê m loại vật này là tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng lấy liên bang cơ quan cầm đầu các thế lực lớn không cho phép loại này hỗn loạn phức tạp khó có thể trưởng khống giao dịch phi pháp thị trường tồn tại nhưng các thế lực lớn không phải là thần thế giới này cũng không có thể tất cả đều là ánh sáng không cho phép nửa điểm hắc á m tồn tại các thế lực lớn nào rét qua một lần cuối ò n lần sẽ có c thứ hai, cùng cái h ợ đêm còn l xuất h này Quân lượng không thường, thể thể lực coi c ngoài mặt phi pháp lọt vào nghiêm khắc đả kích chợ đêm liền tại các thế lực lớn ngầm đồng ý bên dưới tạo thành đồng thời phát triển được hết sức nhanh chóng mười điểm mạnh mẽ tại đây h trong thành phố chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền vậy ngươi hầu như có thể mua được tất cả thứ ngươi muốn cho dù là cái này cao hàng ngũ nước thánh loại này do lệnh cấm chỉ cấm bán phẩm cùng một chút lực phá hoại kinh khủng khoa học kỹ thuật vũ khí đương nhiên người mua mấy thứ này sau đó tốt nhất không nên đi làm chuyện xấu xa gì bởi vì chợ đêm phía sau màn trường khấm giả chính là liên bang cơ quan thánh đường giáo hội như vậy thế lực lớn cái gọi là cấm bán phẩm cũng là đạt được bọn họ ngầm đồng ý mới có thể lưu thông nếu như có người muốn làm cái gì khủng bố tập kích hoặc cướp đoạt hành động chạy đi chợ đ ê m mua vũ khí cùng tự chui đầu vào lưới không có khác biệt bởi vì đồ chơi chính là các thế lực lớn phóng xuất d ụ cho người mắc câu mồi câu ngoại trừ thông thường giao dịch chợ đêm hàng năm còn có thể cử hành một lần giao dịch đại hội chợ đêm chủ sự người sẽ cho các cái thế lực cùng nổi tiếng bên ngoài cao giai siêu phàm người gửi t h i ệ mời mời mời bọn hắn tham dự có các thế lực lớn cùng cao giai siêu phàm người đi đầu chợ đêm an toàn thì có tương đối bảo đảm bởi vậy đê giai siêu phàm người cùng khát vọng bước vào siêu phàm thế giới phú hảo quyền quý cũng sẽ nhiệt tình tham gia cuối cùng hình thành một cái long trọng giao dịch hội tại giao dịch này sẽ bên trong rất nhiều hy hữu chân quý siêu phàm vật phẩm cũng có thể xuất hiện mấy năm trước thậm chí còn bán đấu giá qua một lọ long huyết, Bị thợ săn nghiệp khiên cầm long huyết gia tộc lấy giá trên trời thu nhập trong túi l a ninh n đối long huyết không có hứng thú nhưng hắn cần thứ khác giống như chế tác cao dai siêu phàm vật phẩm tài liệu cao dai siêu phàm sinh vật thi thể dùng ăn để thăng rèn thể thuật hay hoặc là một phần vốn có hiệu quả đặc biệt siêu phàm vật phẩm những thứ này đều là hắn cần cũng đều có giá trị không nhỏ mấy chục triệu usd sức mua tuy rằng không sai nhưng chưa hẳn có thể làm cho l a ninh n thỏa mãn cho nên hắn nhất định phải bán ra một nhóm xanh đậm phẩm chất lựu i đạn tiễn cùng viên đạn tăng cường tự thân thực lực kinh tế tại giao dịch trong đại hội mua tự mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm chứ đi lựu đạn tiễn cùng viên đạn lan ninh trên tay còn có một thanh bạc phẩm chất gai kiếm là huyết vương quốc kỵ sĩ giản lọt c ô n g hiến chiến lợi phẩm lan ninh vốn định đem cái này kiếm đâm giao cho c ờ dị t ì n sử dụng kết quả lại phát hiện đồ chơi này có chút có hoa không quả ừ cũng không có thể nói có hoa không quả chính là không thế nào thích hợp thợ săn sử dụng bởi vì g i ả n lót là ma c à rồng địch nhân của hắn đại thể đều là nhân loại cho nên cái này kiếm đâm cực kỳ cứng cỏi cực kỳ s ắ c bén lấy vật lý thương tổn làm chủ loại vũ khí này dùng tới giết người hiệu suất tự nhiên rất cao nhưng dùng đi đối phó quái vật vậy không thế nào thành thạo chỉ dựa vào đâm tới tạo thành vật lý thương tổn muốn giết chết vốn có thần bí tính chất đặc biệt siêu phàm sinh vật căn bản không thực tế vì vậy nguyên nhân san rất ít người sử dụng kiếm chính là dùng sẽ chọn chém vào làm chủ trọng kiếm đại kiếm rất ít sẽ dùng loại này kiếm đâm cứ như vậy g i á n l o t cống hiến cái này đem kiếm đâm cũng chưa có đất dụng võ la ninh chỉ có thể bắt được giao dịch trong đại hội nhìn một chút có thể hay không đổi lấy một thanh thích hợp cờ gì t ỉ n vũ khí cận chiến nếu như đổi không tới la ninh cũng chỉ có thể cầm về phân giải đánh cuộc một lần vật khí a cờ dị tìm trở lại sự vụ sở vươn người một cái đem tốt đẹp chính là vóc người sợi dây đều hiện ra ở lan ninh trước mặt nhưng nàng nhưng không hề hay biết đưa dối cơ thể nói rằng ngâm ôn tuyển chính là thoải mái cảm giác giống như sống lại giống nhau thu thập song vật lan ninh nhìn nàng một cái lập tức nói rằng ngươi tốt nhất ăn mặc kín một điểm hả cờ dì tìm túi đầu nhìn một chút tự mình lại nhìn một chút lan ninh lập tức cười nói sợ ta rước lấy phiến phước đi qua một tháng ở chung cờ dì tìm thả rất nhiều không ở giống trước như vậy có gấp có, có thời điểm thậm chí dám cùng lan ninh mở một phần tiểu vui lửa là tốt rồi giống như bây giờ đối với lần này Lan Ninh chương hai trăm hai mươi tám đánh dấu chợ đêm loại địa phương này nhất định sẽ có hỗn loạn cướp giật tranh đấu cùng hiện tượng mặc dù các thế lực lớn ở sau lưng duy trì trật tự cũng không cách nào triệt để tránh khỏi bởi vì chợ đêm chính là chợ đêm đến chợ đêm giao dịch người đại thể đều là siêu phàm người có viễn siêu phàm nhân lực lượng cường đại từ trước đến nay không muốn thụ pháp luật cùng quy tắc trói buộc một lời không hợp liền bạo phát xung đột là chuyện thường xảy ra thân mang lợi khí sắt tâm tự lên tuy rằng tại các thế lực lớn dưới sự uy hiếp có rất ít người dám ở chợ đêm bên trong công nhiên đọc thủ nhưng ly khai chợ đêm sau đó còn là không thể thiếu một hồi hôn chiến chém giết đối với lần này các thế lực lớn không chỉ sẽ không n h n g tay Trái t lại vui gặp việc gặp h à những bởi ở đối nói, ngoài siêu người, tiểm vì mình đều địch các lực cả cùng thế tất tàng thai nhà phà nhân hoàng h lớn là n mà ẩm. thứ này người hôn chiến chém giết tương đương với bị các thế lực lớn làm công suy yếu bên ngoài vi hiếp củng cố tự thân địa vị các thế lực lớn tự nhiên vui gặp việc thành chỉ cần không ảnh hưởng đến chợ đêm giao dịch cùng thành phố trật tự vậy những thứ này siêu phà người thế nào kết thù kết o á n kết thành hận thù thế nào chém giết tranh đấu các thế lực lớn đều là không có vấn đề cũng sẽ không đ ú n g tay những thứ này tranh chấp vì vậy nguyên nhân chợ đêm giao dịch mạo hiểm rất lớn mỗi năm một lần giao dịch đại hội lại thêm là như thế giao dịch đại hội sau khi c h ầ m d ư ớ c chợ đêm bên ngoài cơ bản cũng sẽ bạo phát mấy trận hốt chiến cái này lẫn lộn trong chiến đấu trừ đi kết thù kết toán song phương cũng không thiếu muốn đục nước béo cỏ ngư ông đắc lợi ra hỏa có thời điểm thậm chí sẽ có cao giai siêu phàm người cùng các thế lực lớn nhân mã l ặ n g yên vào sân cho nên đi chợ đêm giao dịch thời điểm nhất định phải trước thời hạn làm tốt cùng người sống mái với nhau chuẩn bị lan ninh cũng không ngoại lệ tuy rằng thực lực của hắn bây giờ liền nhân loại siêu phàm người mà nói đã mười điểm cường hãn nhưng thế giới này nguy hiểm như vậy người nào có thể bảo đảm sẽ không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh còn là cẩn thận một phần tương đối khá nghe lan n i n h nói như vậy cờ gì tìm không dám thả lỏng trực tiếp cho mình c h ụ t vào hai kiện đặc chế áo chống đạn sẽ lẽ nạ thật không có phương diện này lo lắng nàng bây giờ thể chất hết sức đặc t h ủ tuy rằng có ma cả dòng lực lượng nhưng thiếu không có ma cả dòng lực điểm trừ phi dùng lực lượng tuyệt đối n g h i ê n ép và không bình thường công kích rất khó đ ố i nàng tạo thành tính thực chất thương tổn chuẩn bị đầy đủ hết sau đó lan linh mới mang theo hai người đi xe tiến về phía trước chợ đêm xuất phát từ an toàn phương diện giữ bí mật suy nghĩ cái này chợ đêm thông thường đều thiết lập ở vùng ngoại thành rời xa thành thị cùng cư dân đồng thời đại thể đều tại ban đêm bắt đầu ba khoảng bốn giờ kết thúc chậm nhất là chẳng qua ánh bình minh cứ như vậy tính là siêu phàm người ly khai chợ đêm sau đó triển khai hốt chiến trắng t r ậ n c h é m giết cũng sẽ không tạo thành quá mức ảnh hưởng tồi tệ lan ninh xe chạy tới ngoại ô thành phố phát hiện trên đường đã thiết lập lên trạm gác thiết lập thẻ người hay là thân mặc đồng phục cảnh sát h â y lan ninh lan ninh đem xe dừng lại cả người hình cao to khuôn mặt tục tẳng nam cảnh quan liền đi tới cửa sổ xe bên cạnh khép cờ hướng hắn nói rằng tối nay tới được thật sớm a laninh hiển nhiên nhận thức nàng khẽ cười nói chuẩn bị bán ít đồ phải xuống xe kiểm tra a tuy rằng tương đồng đối với người bình thường mà nói siêu phàm người đều là nhân vật cực kỳ mạnh nhưng tới cùng còn là huyết nhục chi khu tại hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo vũ khí trước mặt giống nhau lộ ra mười điểm yếu đuối đã từng có một người kẻ phạm pháp tại chợ đêm giao dịch đại hội cử hành thời điểm trộm chở một viên tạc đạn nặng ký tiền đến đem tham gia giao dịch đại hội siêu phàm người bị nổ cái thất linh bắt lạc cũng nhân cơ hội cướp sạch giao dịch đại hội vật phẩm tuy rằng đám người này rất nhanh thì bị các thế lực lớn đ à o lên lấy cực kỳ tàn khốc thủ pháp xử phạt mức cao nhất theo pháp luật nhưng tạo thành ác liệt ảnh hưởng nhưng không có vì vậy tiêu thất cho nên tiến nhập trợ đêm người đều phải tiếp nhận theo thông lệ kiểm tra cảnh quan g ậ n đầu đem một cái côn cảnh sát đưa tới lan ninh trước mặt nói rằng là ngươi cũng không cần t h ế vậy lan ninh không nói nhảm trực tiếp dùng mu bàn tay cùng côn cảnh sát kia đụng một cái đồ chơi này cũng là liên bang cơ quan sản phẩm có thể kiểm tra đo lường ra đủ loại siêu phạm sinh vật hoặc lực lượng thần bí nguy trang tỉ như biến hình quái ừ n không thành vấn đề gặp côn cảnh sát chưa từng xuất hiện phản ứng cảnh quan tức khắc phất tay để cho người ta mở ra c h ạ m gác đồng thời hướng lan ninh nói rằng năm nay giao dịch đại hội quy mô rất lớn có thể vài ngày cũng sẽ không kết thúc nhiều đi dạo một chút nói không chừng có thể đảo đến thứ tốt gì ồ ngay này lan ninh hứng thú nói rằng vậy xem ra quả thật có thiết yếu nhiều đi dạo một vòng chúc ngươi nhiều may mắn đa tạ mặc qua c h ạ m gác sau đó lan ninh rất nhanh liền đi tới chợ đem tổ chức điểm một cái xây dựng ở vùng ngoại ôn lại quanh năm giữ gìn to lớn trưng bày quán đi thôi lan ninh cầm vũ khí dương Mang t h e vì vậy nguyên nhân lan ninh lúc này đây cũng không có mang theo biệt động lôi loại uy lực này kinh người chất nổ ba người thông qua cửa chính tiến nhập trưng bày quán rất nhanh liền đi tới chợ đêm tự do khu giao dịch cái này chợ đêm có ba cái khu vực theo thứ tự là tự do khu do là giao dịch vật phẩm b á người khu, c là, ngư là như giá thế này giao dịch vật tự nhiên cũng giống như vậy nơi này vật phẩm cao có thấp có có tốt có xấu có làm ẩu ý đồ đục nước béo có thấp kém phẩm cũng có cho thấy bình thường không có gì lạ nhưng có giá trị không nhỏ chân bảo kỳ vật tất cả đến chợ đêm giao dịch siêu phà người cơ bản cũng sẽ ở tự do khu giao dịch bài sạp chỉ có số người cực ít sẽ tiến về phía trước vật phẩm bán khu cũng chính là chợ đêm trong tục xưng cửa hàng những cửa hàng này là các thế lực lớn dưới cờ s ả n nghiệp tuy rằng bọn họ đều không thừa nhận mua bán vật phẩm cũng phần lớn là tinh phẩm nhưng giá mười điểm s a n g quý tối thiểu so bình thường con đường mua cao hơn năm mươi lấy số chín nước thánh làm thí dụ một chi số chín nước thánh tại thánh đường giáo hộ giáo chủ đường mua chỉ cần năm vạn usd nhưng ở chợ đêm cửa hàng mua không có cái tám chín vạn usd vậy căn bản bắt không được rõ ràng đều là thánh đường giáo hội đang bán nhưng giá nhưng tuyệt nhiên bất đồng đây chính là chợ đêm nhưng chợ đêm cũng có chợ đêm chỗ tốt trên mặt nội thánh đường giáo hội chắc là sẽ không bán ra số chín nước thánh loại vật này tính là bán ra cũng chỉ sẽ bán ra bị một phần đặc thù đoàn người tỷ như có thánh đường huân chương lan ninh nhưng như trước có hạn ngạch hạn chế chợ đêm lại bất đồng chỉ cần ngươi có tiền muốn mua nhiều ít liền mua nhiều ít tính là đem toàn bộ cửa hàng đều rời không thánh đường giáo hội sẽ không cùng ngươi làm khó thánh đường giáo hội như vậy thế lực khác cũng là giống như vậy bọn họ mở cửa hàng mua bán tất cả đều là lũng đoạn vật phẩm Chất lượng mặc dù có bảo chứng, nhưng này cái giá, cây có được. Cho chợ nhưng không phải người bình thường có thể thừa nhận lượng người này bản nên, giá, đêm dù bảo vì ậ vật t tương rất tuy thu thu biết tuyệt đối là thấp nhất phẩm phàm phẩm phải khu, khu hơn nhiều, họ sinh nhưng không làm mua mua bán bọn giá cái còn quặng rằng còn này cần nói này. siêu đều đối đối loại là v ý, vậy nguyên nhân tất cả mọi người thích tại tự do khu giao dịch bày sạp giao dịch chỉ có những thứ kia cần gấp dùng tiền hay hoặc là không dành thế sự thái điệu mới có thể đi cửa hàng giao dịch đương nhiên kẻ có tiền không ở nhóm này lan i n h trong tay cái này một nhóm lựu đạn tiễn cùng viên đạn là xanh đậm phẩm chất siêu phàm vật phẩm đối ứng siêu phàm cấp một tuy rằng cấp một vật phẩm tại đây chợ đêm t r o n g cũng không phải là cái gì vật hiếm thấy nhưng không chịu nổi số lượng nhiều chất lượng tốt vẫn là có thể bán cái giá cao nhưng lan ninh cũng không tính tại tự do khu giao dịch công khai giao hàng bởi vì hắn định giá rất cao cái chỗ này siêu phàm người đại thể đều trong túi ngượng ngùng căn bản không có thể một hơi đem trên tay hắn đ ồ ăn xuống cùng với lãng phí thời gian giao hàng còn không bằng đóng gói đưa đến bán đấu giá chỗ tiêu ít tiền để cho bọn họ ở trên đấu giá hội giúp mình bán đấu giá nhưng bây giờ cách đấu giá hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian cho nên lan ninh không n ó n g n ả y tới trước đến tự do khu giao dịch nhìn một chút thuận tiện tìm một người tự do khu giao dịch có một cái đặc điểm đó chính là ngạc nhiên cái chỗ này lộn xộn cái gì vật đều có có thể so với trung quốc đồ chơi văn hóa đồ cổ đường phố chỉ có ngươi nghĩ không ra không có hắn làm không được vũ khí trang bị tài liệu thư tịch siêu phàm sinh vật siêu phàm chủng tộc thậm chí còn có thuần dưỡng tốt nô lệ bao quát nhân loại nô lệ ở cái địa phương này đều có bản ra nơi đây không bị pháp luật kết thúc tối thiểu không bị thông thường pháp luật kết thúc c ũ những g k ô không n chính nghĩa nói, tiền chính tình rằng đã tiến vào mấy lần chợ đêm, nhưng nàng đi cái đó chợ đêm nhiều nhất sườn nhỏ, căn bản không có thể cùng hiện tại giao dịch này đại hội cử hành chợ đêm đánh đồng. g gì giao gì giao có cái đức có chỉ có chỉ có dịch, chợ tắc. Cơ trước chợ cái chợ chỉ có coi có dịch cử chợ đó tài, đi tại đại hội đạo đây đêm đây đã đêm, đêm đêm vào thể thể thể tuy là là quy mấy thứ này cổ quái kỳ lạ vật phẩm đứng xem nàng có chút qua mắt nhìn thấy những cái này nô lệ nhất là những thứ kia cơ thể trần trụi nữ đầy tới thời điểm thậm chí có rút ra xuống tới xung động may m à bên người sẽ lẽ na ngăn cản nàng sẽ lẽ na rất ít đến chợ đêm nhưng nàng biết chợ đêm quy tắc tại đây chợ đêm trong không nói người bán cái gì vậy cũng là hợp pháp t h ủ chợ đêm bảo hộ không ai có thể cướp giật hoặc phá hoại bằng không đó chính là khiêu chiến chợ đêm quy tắc khiêu chiến các thế lực lớn uy nghiêm sẽ lãnh n g ngăn cản để cờ dị tìm thoáng bình tĩnh lại sau đó lạnh lùng thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa khí thế ngất trời nô lệ thị trường đối với lần này lan ninh chỉ là cười nói rằng chợ đêm trong không thể nhấc lên chiến đấu nhưng nếu như ngươi nghĩ chúng ta ly khai rời đi chợ đêm sau đó xuống tay với bọn họ có thể chứ lời này để cờ dị tìm nhất thời nhấc lên tinh thần sau đó lại nghĩ đến cái gì có chút thấp thỏm hỏi có thể hay không dứt lấy phiền phức lan ninh cười nói ta không sợ phiền phức lấy lan ninh thực lực bây giờ hắn quả thực không sợ cái gì phiền phức tương phản hắn hy vọng có phiền phức mặt trên bởi vì có phiền phức liền đại biểu có kinh nghiệm có danh vọng có tiền tài có chiến lợi phẩm các loại tiền lời như thế chuyện tốt đẹp như thế khoái t r a sự tình hắn làm sao sẽ sợ chứ trên thực tế chuyến này đến chợ đêm lan ninh liền có tìm kiếm mục tiêu ý nghĩ chuẩn bị bị những thứ kia không thuộc về các thế lực lớn lại chuyên làm một ít lòng dạ hiểm độc hoạt động gia hỏa đương ế thiết khiến thế n chính nghĩa thiết quyền.、Điều、này làm cho vừa có thể thu gặt kinh nghiệm, lại sẽ không khiến cho các thế lực lớn không nhanh, tính một làm thể thu gặt cái cho có cho các lực Điều lại vừa đ là sẽ a Lan nghĩa tới, thủ. thực cớ, đối Linh cái bọn bọn họ cũng không có chính đáng ngược đối lan Linh, cái này chính nghĩa đồng bọn hạ thủ. Quả thực hoàn hạ có đ Quả mỹ.、Đương、nhiên loại chuyện này nhất định phải đến chợ đêm tăng cuộc giao dịch sau khi chấm dứt mới có thể quân lấy hiện tại cũng không nóng nảy lan ninh chọn lựa mấy cái phù hợp tự mình điều kiện mục tiêu trong bóng tối cho bọn hắn đánh lên thợ săn đánh dấu sau đó liền rời đi đáng nhắc tới chính là thông qua tiên huyết cung điện chiến đấu huấn luyện thợ săn đánh dấu cái này tính thực dụng cực mạnh thông dụng kỹ năng cũng cho lan ninh tăng lên tới lv 2 0 thợ săn đánh dấu vốn là đẳng cấp là lv 5 để thăng tới lv 2 0 tổng cộng 15 người cấp để thăng bởi vậy thu được ba cái kỹ năng đặc tính phân biệt như sau ẩn nấp đánh dấu ẩn nấp thợ săn đánh dấu ma lực khí tức trừ phi tinh thần thuộc tính cao hơn thợ săn đánh dấu đẳng cấp 10 điểm hoặc cầm giữ có cái gì năng lực đặc thù bằng không tuyệt đối không cách nào phát hiện thợ săn đánh dấu tồn tại ma lực thẩm t ấ u thợ săn đánh dấu thâm nhập mục tiêu trong cơ thể lấy ma lực nhìn trộm mục tiêu kết cấu thân thể Lấy ba i ế t rõ m cái ê u h đạt tính một cái ẩn nấp một cái thấy rõ một cái thương tổn hết sức toàn diện tăng thêm một bước thợ săn đánh dấu tính thực dụng bị mấy cái mục tiêu gây dựng thợ săn đánh dấu sau đó là ninh lính sệ lại nạ cùng cỡ di tìn đi tới một cái khá lớn hàng vỉa hè trước cái này hàng vỉa hè nói là hàng vỉa hè còn không bằng nói là một cái nhỏ cửa hàng bán nhiều loại thương phẩm cũng không thiếu thân hình cao to diện mục dử t ậ n tráng h á n làm nhân viên cửa hàng mời chào sinh ý tuy nói là tự do khu giao dịch nhưng muốn ở chỗ này b à y sạm cũng phải cần nộp phí b à y hàng càng lớn phí dụng càng cao có thể chi lên như thế một gian cửa hàng người h i ệ n nhiên không phải là đơn giản mặt hàng cho ta xem xem là ai tới a là chúng ta mi a mi giỏi nhất tiểu tử thân trên xích lõa khuôn mặt tục tặng giờ lí lu đi ra cửa tiệm nhìn lan ninh nhìn nữa phía sau hắn sẽ lẽ nạ cùng cỡ di tỉn lúc này chơi bừa xem ra đêm nay diễm phúc không tặng a dợ thùy lù là hát thủy bang thủ lĩnh t ò a thành thị này lớn nhất chợ đêm buôn lậu hắn mặc dù không có biện pháp giống các thế lực lớn giống nhau tại vật phẩm bán khu mở một nhà lũng đoạn cửa hàng nhưng ở cái này tự do khu giao dịch cũng có một khối không nhỏ địa bàn xem như là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa đi lan i n h không để ý đến hắn chơi bừa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói có hay không đêm nay đấu giá hội bán đấu giá đơn đấu giá hội là giao dịch đại hội vợ kịch trên cơ bản tất cả trọng yếu siêu phàm vật、phẩm. chương ũ n g sẽ ở i á hai chừng cùng trăm i đi bán đấu giá. ế n bán này đấu đ bắt Lúc ư hai mươi chín câu cá dợ lý lù hiển nhiên cũng biết lan ninh ý đồ đến không nói hai lời liền đem một cái nói trước chuẩn bị xong bán đấu giá đơn ném ra ngoài khe cởi nói năm nay thế nhưng có không ít thứ tốt ta là a ngay này la ninh n hứng thú tiếp nhận bán đấu giá đơn cha nhìn tuy nói là bán đấu giá đơn nhưng cái này tấm ra cũng không có đem tất cả vật đấu giá đều hàng đi ra cũng không có ghi rõ tương quan bán đấu giá hàng ngũ cùng bán đấu giá giá quy định chỉ có bộ phận giá trị khá cao vật phẩm trọng yếu cái này cũng không kỳ quái dỡ lý lụ chỉ là một chợ đêm buôn lậu hát thủy bang chỉ là một nhỏ siêu phàm thế lực hắn còn không có năng lượng lớn như vậy đem đấu giá hội chỗ có tin tức đều đoạt tới tay hiện tại hắn có thể đem những này vật phẩm trọng yếu tin tức thu vào tay đã coi như là thần thông quảng đại muốn toàn bộ đấu giá hội vật phẩm danh sách cùng hàng ngũ giá quy định đó là các thế lực lớn mới có đặc quyền lan ninh tiếp nhận bán đấu giá đơn kiểm tra giữa lý l ù không nhàn rỗi một bên cắn xì gà nghiêng về một phía rượu hít kỳ nói rằng đêm nay đấu giá hội món đồ đấu giá trong có ba cái tương đối trọng yếu vật thứ một kiện đồ vật là một lọ long huyết cấp độ chuyển kỳ chân long huyết không phải là á long cái loại này đồ rắc r ư ỡ i long huyết gia tộc đã dự định cái đó mới vừa từ ạt lạn tạ triệt trở về long huyết săn người lập tức tới ngay món đồ thứ hai là một quyển bút ký nghe nói là truyền kỳ đại pháp sư mẹ ấy liền thanh niên thời kỳ học tập bút k ý tuy rằng không biết là thật hay giả nhưng pháp sư hiệp hội không có khả năng để loại vật này chạy tới ở trong tay người khác đã có một vị mẹ ấy liền pháp sư tới rồi thứ ba kiện đồ vật là một thanh vũ khí một thanh sa mu en quần ẩ quay xuống lục nghe nói là sa mu en quần chế tạo ra thanh thứ nhất ẩ quay xuống lục còn chiếm được thánh đường thần lực chúc phúc có thể giết chết bao quát gác ma ở bên trong tất cả sinh vật vừa mới bắt đầu lan ninh đối giờ l ý lụ lời còn không có gì phản ứng nhưng nhắc tới kiện vật phẩm thứ ba thời điểm hắn nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu lên trầm giọng hỏi có thể giết chết tất cả sinh vật x u ố n g lục nghe nói là như vậy thật giả cũng không rõ ràng dỡ lý lù nhìn lan ninh một cái hỏi thế nào người đối thứ này cũng có hứng thú sao lan ninh lắc đầu nói rằng chỉ là có chút hiếu kỳ ta cũng rất tò mò liền ác ma đều có thể giết chết x u ố n g lục đây thật là người có thể tạo nên vật dỡ lý lù cười nói rằng tính là thực sự có người có thể tạo ra vậy cũng không đạo lý xuất hiện ở đây đấu giá hội lên a ai biết bọn họ muốn làm gì lan ninh chuyển ánh mắt không lại tiếp tục cái đề tài này giết chết tất cả sinh vật sa mu en quân ẩu quay xú lục cái này khẩu súng là sụp nạ tu d ị n h trong thần khí một v à i trẻ sức ở nhà hai huynh đệ giai đoạn trước mạnh nhất đòn sát thủ tại sụp nạ tu d ị n h giai đoạn trước nội dung vợ kịch chồng sức chiến đấu so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu và nhà huynh đệ chính là dùng cái này khẩu súng truy chết một món lớn ác ma cùng không rõ sinh vật trong đó thậm chí có một vị ác ma vừa thủy hóa lấy phạm nhân thân bắn chết ác ma loại chuyện này nghe có phải hay không rất khốc u y ễ n rất để cho người ta nhiệt huyết sôi chảo là rất nhiệt huyết nhưng là rất không thực tế và nhà huynh đệ có thể làm như thế là bởi vì hắn nhóm bên trên có người người hay là thánh đường thần hệ lao đại chủ thần vương cấp bậc cửng giả thượng đế nếu là không có vị này ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa cái này hai huynh đệ sợ là sớm bị ác ma giết chết tám trăm trở về vì vậy nguyên nhân sụp nạ tù dành nội dung vợ kịch vẫn là một cái rất sâu rất sâu cái hố lấy lan ninh thực lực bây giờ tùy tiện nhảy vào cái này trong hố bên đi n g ã chết có khả năng không muốn quá lớn cho nên lan ninh một mực kiệt lực tránh khỏi cùng bàn nhà huynh đệ cùng sụp nạ tù dành nội dung vợ kịch dính liễu quan hệ nhưng là bây giờ cái này cây súng lục nhưng ở chợ đêm đấu giá hội lên xuất hiện cái này tính là gì dựa theo sụp nạ t ủ dân nội dung vợ kịch h o à n nhà huynh đệ phụ thân cái đó cùng lan linh cha cũng trong lúc đó mất tích săn ma nhân dôn loại chester chính là vì tìm kiếm cái này khẩu súng mới mất tích hắn muốn dùng cái này khẩu súng giết chết một người hoàng ánh mắt ác ma vì mình chết đi thê t ử báo thù nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân hắn đem mình bồi lên cái này khẩu súng vì vậy trở thành h o ạ t nhà huynh đệ tàn sát ma vũ khí cuối cùng cái này cây súng lục đối mặt chân chính địa ngục vì sa tăng ác ma vua lũ sải ơ nhưng không có có thể đem hắn giết chết trái lại bị hắn hủy diệt rồi hiện tại cái này cây súng lục xuất hiện ở chợ đêm đấu giá hội lên sụp nạ tù dần nội dung vợ kịch tiến triển đến một bước kia là d ô nhà trẻ sờ tử vong trước còn là tử vong sau đó điều này rất trọng yếu bởi vì nhà trẻ sờ sau khi chết sụp nạ tù dần nội dung vợ kịch thúc đẩy chẳng mấy chốc sẽ phát triển đến thiên khải phủ xuống đến lúc đó lộn xộn cái, cái gì chuyện tốt thực lực của hắn bây giờ còn có yếu thiên khải quá sớm phủ xuống sẽ làm hắn khổ cực tích lũy ưu thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì hiện tại hắn cần chính là phát triển tương đối hòa bình phát triển không phải là thần ma đại chiến thiên băng đất diệt cho nên lan ninh chỉ có thể hy vọng hy vọng dồn v à trẻ sở t còn chưa có chết cái này khẩu súng xuất hiện ở trên chợ đen chỉ là một ngoài ý mớn rất nhanh thánh đường sẽ tu c h ỉ n h bọn họ nội dung vợ kịch đem cái này khẩu súng đưa về nó hẳn là nên xuất hiện chỗ đây là kết quả tốt nhất xấu nhất xấu nhất lan ninh cũng sẽ không đụng cây súng kia đồ chơi này chính là một cái m ì n định giờ trừ thượng đế chọn chúng vai chính ăn nhà huynh đệ những người khác người nào đụng người nào chết tuy rằng hiện thực quy hiện thực điện ảnh quy điện ảnh thượng đế kịch bản cũng không nhất định là thế giới này chủ thể nhưng lan ninh còn là không đánh tính mạo hiểm vì một đêm mình bắt được không nhất định hữu dụng vũ khí đồng thời hấp dẫn thánh đường cùng địa ngục lực chú ý đưa tới một món lớn t i ê n sứ cùng ác ma hắn là suy nghĩ nước vào mới có thể làm loại chuyện này dơ l y lù không biết bởi vì một khẩu súng lan ninh suy nghĩ nhiều như vậy tiếp tục nói không quản bọn họ muốn làm gì theo chúng ta đều không có vấn đề gì cái này cây súng lục đã bị thánh đường giáo hội quyết định nội bộ vat h i c ă n phái ra một vị hồng ý đại giáo chủ nhất định phải đem thứ này mang về vậy là tốt rồi nghe này lan ninh yên tâm không ít đưa mắt chuyển bán đấu giá đơn lên kế tục tìm kiếm vật mình cần long huyết nghe không sai là xào rau hệ thượng cấp chọn nhưng cũng tiếc lan ninh mua không nổi cướp chẳng qua long huyết gia tộc cho nên chỉ có thể nhịn đau b ù n g t h à mẹ ấy liền đại pháp sư bốc ký lan ninh không phải là pháp sư không thiếu kỹ năng muốn tới có cái gì dùng trực tiếp hạ xét như vậy chọn xuống tới cuối cùng phù hợp lan ninh tâm ý vật chỉ có ba cái theo thứ tự là một đầu dạ ma châu thi thể một dương đóng băng sao bắc cực á còn có một đôi á loại phi long cánh cái này ba món đồ lan ninh đều mơ tưởng nhưng hiện tại tiền trong tay của hắn nhiều nhất chỉ có thể bắt lưỡng dạng thậm chí có thể lưỡng dạng đều bắt không được dù sao đây là đấu giá hội không phải là thông thường giao dịch nghĩ tới đây lan ninh không lãng phí thời gian nữa để xuống bán đấu giá danh sách hướng g i ở lý lũ nói cáo biệt ta đi bán đấu giá chỗ một chuyến đợi một chút thấy hả hát sắc hữu giác của thương nhân không cần nhiều lời dở lý lũ vừa nghe cũng biết lan ninh muốn làm gì lúc này bung ô ra trong tay rượu hít kỳ nói rằng đi bán đấu giá chỗ làm gì địa phương quỵ quái lòng dạ hiểm độc cực kỳ có đồ vật gì đó không bằng giao cho ta đặt ở cái này mở tuyệt đối so với phòng bán đấu giá chỗ có lời laninh cười nói rằng hiện tại ta có thể không chờ được lâu như vậy nếu không ngươi trước cho ta mượn ít tiền hẳn là khất gốc vay tiền dỡ lý lủ chân mày cao lại lập tức cười to dễ nói dễ nói không phải là vay tiền sao bằng chúng ta quan hệ của hai người mượn nhiều ít ngươi nói chuyện năm nghìn vạn usd bán đấu giá chỗ ở bên kia đi thong thả không tiễn vay tiền thất bại laninh cũng chỉ có thể bất đắc di cáo biệt g i lý lủ cái này lòng dạ hiểm độc chợ đêm thương nhân chuyển hướng bán đấu giá trô đi đến nhưng đi tới một nửa hắn lại ngừng lại chuyển hướng sau lưng sệ l ạ nạ cùng cờ dị t ì n mỉm cười nói ta muốn đi bán đấu giá vị trí lý một chút sự tình các ngươi khó có được đến một chuyến giao dịch đại hội không cần thiết đi theo ta phía sau chung quanh đi dạo một vòng đi nhìn một chút có gì thích liền mua chuyện này sệ l ạ nạ cùng cờ dị tin nhìn lan anh đều là một bộ kinh ngạc vẻ mặt giống như nhìn nữa một cái người xa lạ nhìn vẻ mặt kinh ngạc hai người lan anh có chút không giải thích được hỏi có vấn đề gì không cờ dị tìm vẻ mặt cổ quáy nhìn lan anh nói rằng ngươi không phải nói cái chỗ này rất nguy hiểm sao thế nào còn muốn chúng ta đi dạo phố lan ninh bất đắc dĩ giải thích là rất nguy hiểm nhưng đó là chỉ t à n cuộc sau đó bây giờ còn là giao dịch thời gian chỉ cần các ngươi không ly khai chợ đêm vậy không cần lo lắng sẽ lẽ nạ nhìn lan ninh giống nhau sau đó để mà hướng quen có lạnh lùng giọng điệu nói rằng ta đối đi dạo phố không có hứng thú được rồi lan ninh lắc đầu chuyển hướng cờ d ì tỉn mỉm cười hỏi nói tì nạ ngươi đây cái này đối mặt lan ninh cái này ôn nhu dáng tươi cười cờ dị tỉn không rõ có chút sợ yếu yếu nói nhất định phải đi à? lan ninh gật đầu nói nhất định phải đi được rồi lan ninh đều nói như vậy cờ dì tìm cũng không dám cự t u y ệ t trực tiếp hướng hắn đưa tay ra hả nhìn đưa đến trước mặt mình bàn tay lan ninh có chút không giải thích được hỏi làm gì tiền à? cờ dì tìm dối tay đương nhiên nói không có tiền thế nào đi dạo phố lan ninh trầm mặc một hồi sau đó mở ra vũ khí dương từ đó xuất ra một cái túi giao cho trên tay nàng nói rằng tiết kiệm điểm tiêu đ ừ n g l o ạ n mua đồ cờ dì tìm tiếp nhận túi suy nghĩ một hồi phát hiện bên trong cũng không phải tiền mặt mà là một đống len ken loạn hưởng kim loại liền vội vàng đem cái này túi mở ra sau đó liền bị kim quang choáng váng hai mắt tiền vàng cái này trong bao vải bên đều là tiền vàng c ơ gì t ì n lấy ra một mai kim tệ phát hiện cái này tiền vàng là nàng chưa từng thấy qua hình thức kim tệ chính diện là một cái song kiếm đan chéo tại tâm chắn sau đồ án mặt trái thì là một cái túi đầu x u ề cánh thiên sứ điều khác tinh xảo chế tác xuất sắc đồng thời chất lượng vô cùng tốt cơ h ộ là mới tinh đều miếng đều lóng lánh quang mang nhàn nhạt mười điểm thu hút ánh mắt người ta lan i n h nhìn trong tay nàng tiền vàng là có chút đau lòng dặn dò đây là thánh đường giáo hội phát hành thánh tiền vàng một cái giá trị hai vạn u sd cái này một túi bên trong có mười miếng người dùng ít đi chút không cần loạn tiêu lại càng không muốn bắt đi mua cái gì tiểu miêu tiểu cầu hoặc giải cứu nữ đại tớ câu cá là một môn học vấn một cái ưu tú câu cá người thậm chí có thể bằng này làm giàu làm giàu đi lên nhân sinh tột u cùng lan i n h t ả i câu cá cũng tạm được hiện tại nơi này lại là một cái tuyệt hảo câu cá tràng cho nên hắn chuẩn bị ném ra trên tay cực phẩm môi câu nhìn một chút có thể hay không câu hồi mấy cái c á lớn hóa giải một chút tự mình đã không thể lạc quan tình trạng kinh tế không sai sẽ lẽ nạ cùng cờ dị tỉn chính là chỗ này cực phẩm mồi câu lan i n h tin tưởng lấy hai người mỹ lực chỉ cần hắn không bên người vậy tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến một đám cuồng tiêu chạy điệp nếu như hai người tại đây chợ đêm đi dạo một vòng lại lơ đãng đem mình giao cho các nàng tiền vàng lộ ra lan i n h dám cam đoan nhất định có thể hấp dẫn đến không ít c á lớn lại thêm trước hắn đánh dấu mấy người kia nô lệ thương nhân chuyến này xuống tới tuyệt đối có thể đem lan anh ở trên đấu giá hội tiêu hao tài chính bổ sung đầy đủ thậm chí c ò nơi có Cho có cho cạnh còn nhiều tự móc túi, cho các nàng chi thể tốt nhất một bút. thể suất huyết tự tiền túi, trả Ninh hai khai mình, nhiều phố phí để kiếm đại mới người đi mua xăm nên, bên nàng đ dạo La ly ư rụ. n n g h ê này câu cá quy câu cá, La Ninh cũng không có để cho quy thua La hai Ninh không người nghĩ. Nơi n hiểm thiệt để bảo ý là chợ đêm liên bang cơ quan thánh đường giáo hội thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội nhóm thế lực cộng đồng duy trì cộng đồng trưởng khống chợ đêm tại đây chợ đêm trong liền lan i n h cũng không dám tùy tiện động thủ hơn nữa người khác cho nên hai người đi dạo một vòng là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm Tính là chân gặp phải là cái gặp một mai kim tệ hai vạn usd c ơ gì tìn không nghĩ tới tự mình đã biến thành lan ninh câu cá công cụ còn cầm cái viên này thánh tiền vàng thần s ắ c ngạc nhiên nói rằng đây là vàng dòng sao như thế đáng giá vàng dòng cũng không có nó đáng giá lan ninh lắc đầu nói rằng được rồi mau đi đi như thế này ta liền tới tìm các ngươi dứt lời liền nhấc lên vũ khí dương hướng ban đầu giá trô đi đến kỳ quái người này thế nào đột nhiên hào phóng như vậy nhìn lan n i n h rời đi bối cảnh cờ dỉ tìm trong nháy mắt khôi phục tới mát chuyển hướng bên người xe lẹ n ạ hỏi ngươi nói hắn đang có ý đồ gì Xe lẹ n ạ nhìn nàng một cái m ặ t không thay đổi nói rằng không biết nhìn khóc khóc xe lẹ n ạ cờ dỉ tìm cũng là thả nói quản hắn có ý đồ gì hắn bảo chúng ta đi chúng ta đây đi ngay đi đi nhìn một chút có thứ tốt gì dứt lời liền kéo xệ lẽ nạ tay hào hứng hướng những thứ kia khí thế ngất trời q u o y hàng đi đến quả nhiên đi dạo phố là nữ nhân thiên tính bán đấu giá chỗ ở vào chợ đêm chỗ sâu nhất cũng là thủ vệ nghiêm mật nhất chỗ bởi vì nơi này là chợ đêm chỗ tinh hoa vốn có to lớn giá trị vật phẩm cũng sẽ bắt được cái chỗ này tiến hành bán đấu giá thông qua nặng nghề thẩm tra sau đó lan ninh đi tới bán đấu giá chỗ phòng khách ngại khỏe chứ lan ninh tiên sinh trước đại sành đ ạ i một gã mặc áo bành tô chỉnh lý được cẩn thận tỉ mỉ lão nhân hướng lan ninh không người thăm hỏi nói rằng Ngài đến để 230, bán giá chỗ. chợ đêm b á n đ ấ u giá chỗ cũng không có chân chính trên ý nghĩa ông chủ bởi vì các thế lực lớn đều là cái này bán đấu giá chỗ cổ đông không có người nào có tư cách đó thực lực đó để làm lao bản của bọn hắn nhưng cái này bán đấu giá chỗ lại không thể không có người quản lý cho nên luồng t o ki âu đại học sẽ đặc biệt thiết lập ba cái quản lý chức vị từ bọn họ toàn quyền phụ trách bán đấu giá chỗ quản lý sự nghi các cổ đông không thể trực tiếp đúng tay như vậy có thể mức độ lớn nhất làm được công bằng công chính mặc dù là thánh đường giáo hội như vậy siêu phàm cự đầu cũng không có thể vòng qua luồng t o ki âu đại học sẽ chỉ định người quản lý giữ lại giao phó bị bán đấu giá chỗ vật phẩm hiện tại lan ninh trước mặt lao nhân này chính là bán đấu giá chỗ ba gã quản lý người một có giám định sư danh sư ạng b ớ là bán đấu giá chỗ quản lý người một ạ n b ớ bản thân cũng là một gã cấp hai tinh anh cấp bậc người làm phép thực lực c ù n g đ ị a vị đều k h ô này g đứng kém. Từ hắn đứng ra chiêu đ ra lan ninh vừa cũng thể cho l là thẳng thắn trực tiếp theo vũ khí trong dương lấy ra ba hộp đạn cùng năm chi liệu đạn tiễn đặt tới án bật trước mặt nói rằng viên đạn có ba loại liệu đạn tiễn có năm loại người bật n đầu, t thường đối với người làm phép có thể có trình độ nhất định nội giải cho rằng cái gọi là pháp sư chính là cái loại này cơ thể nhu nhược chỉ có thể cự ly xa thả ra pháp thuật gần người liền muốn bị người ta giết chết nhân vật đây là một loại sai lầm lại hoang đường ý nghĩ là siêu phàm thế giới quý tộc chức nghiệp người làm phép cường đại viễn siêu người thường tưởng tượng loại này cường đại là toàn diện hầu như không có nhược điểm có thể nói bọn họ thật giống như phương đông thế giới người tu trần đối với pháp thuật vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh hầu như mỗi một chủng cục diện mỗi một chủng tình hình đều có đối ứng pháp thuật có thể xử lý bởi vậy siêu phàm trên thế giới lưu truyền một câu nói như vậy một gã chân chính người làm phép chắc là sẽ không có sở đoàn bọn họ bất học bọn họ h u y ê n thức bọn họ cường đại không nói đối mặt loại tình huống nào loại địch nhân nào người làm phép đều có thể thong don đối mặt cũng đạt được thắng lợi cuối cùng cái này lời mặc dù có vài phần khoa t r ư ơ n g hiểm nghi nhưng là theo mặt bên nói rõ người làm phép tương đại ạn bật chính là một gã như vậy người làm phép hắn tu luyện hạch tâm pháp thuật danh là biết rõ thuật đây là một cửa biết trước loại pháp thuật có thể ngược dòng đã qua biết trước tương lai biết rõ chân thực ở trong chiến đấu môn pháp thuật này có thể giúp đỡ ạn bật tiên phát chế nhân chiếm giữ chủ động nhìn trộm đối thủ biết rõ nhược điểm làm ra càng nhầm vào càng đòn công kích trí mạng tại không có gia nhập chợ đêm trở thành bán đấu giá chỗ quản lý người trước ạn bật chỉ bằng mượn môn pháp thuật này tại siêu phàm thế giới đánh ra một cái tiên tri người danh hào có không chỉ như vậy nếu như hắn để thăng tới cấp ba thậm chí có thể dùng cái này biết rõ thuật nhìn trộm xuất siêu phàm vật phẩm kết cấu nguyên lý đem thôi diễn sao chép được nắm giữ cái này siêu phàm vật phẩm chế tác kỹ thuật đương nhiên loại chuyện này là bị rõ lệnh cấm chỉ bởi vì dính đến một cái độc quyền vấn đề không người nào nguyện ý tự mình siêu phàm kỹ thuật cho người khác phá giải phục chế càng chưa nói còn là s ứ dùng pháp thuật loại này sấp xỉ tại an gian phương pháp cho nên ạn bật loại tu luyện này biết rõ thuật pháp sư rất ít làm loại chuyện này tối thiểu trên mặt nội rất ít nếu không thanh danh của hắn sớm sẽ phá hủy chỗ còn có thể ngồi vững vàng cái này quản lý người vị trí sử dụng biết rõ thuật sau đó ạn bật rất nhanh thì cho ra kết quả cấp một siêu phàm vật phẩm mũi tên hình chất nổ có thể phóng xuất ra vô cùng lực s á t thương thánh viêm công kích sóng có thần thánh cùng hỏa diễm song trọng thương tổn hiệu quả ạn b ấ t để xuống chin à y nước thánh cùng long viêm hoa chuyển chế thành thánh viêm liệu đ ạ n tiễn hướng lan n i n h gật đầu mỉm cười nói tính năng xuất chúng phẩm chất tuyệt hảo là cấp một siêu phàm vật phẩm bên trong tinh phẩm dứt lời lại cầm lấy cái khác liệu đ ạ n tiễn sử dụng biết do thuật kiểm chắc cấp một siêu phàm vật phẩm m ũ i tên hình chất nổ có thể phóng xuất ra vốn có xương giá năng lực sóng xung kích cường độ là cấp hai trung bị thể chất thấp hơn này cường độ mục tiêu đều sẽ phải chịu xương giá ảnh hưởng cấp một siêu phàm vật phẩm, m ũ i tên hình chất nổ có thể phóng xuất ra vốn có chấn động hiệu quả sóng súng kích cường độ là cấp hai địa vị cao thể chất thấp hơn này cường độ mục tiêu đều sẽ phải chịu chấn động ảnh hưởng cấp một siêu phàm vật phẩm lan ninh chế luyện l i ề u đ ạ n tiễn dựa theo hiệu quả phân chia tổng cộng có năm chủng loại hình theo thứ tự là thánh viêm l i ề u đ ạ n tiễn xương giá l i ề u đ ạ n tiễn chấn động l i ề u đ ạ n tiễn trùng kích l i ề u đ ạ n tiễn cùng với thánh quang l i ề u đ ạ n tiễn tương đối lựu đà tiễn viên đạn tuy rằng số lượng khá nhiều nhưng chủng loại nhưng ít đi gần một nửa tổng cộng chỉ có ba loại theo thứ tự là bạo viêm đạn xương giá đạn quang lô đạn rất nhanh ừng bật t liền n h ô q u ạ bất i trầm h định những u t xác này đạn dược hiệu quả, hướng La Ninh Lan La ngâm một tiếng lập tức hỏi tiên sinh là dự định trói bán đấu giá a không sai lan ninh gật đầu nói rằng bán đấu giá chuẩn bị bị giá cả gì bán đấu giá chỗ vật phẩm bán đấu giá cơ bản cũng sẽ thiết định một cái giá quy định cái này giá quy định bình thường là từ bán đấu giá chỗ cùng bán đấu giá người hiệp thương quyết định không phải nói ngươi mở nhiều ít bán đấu giá chỗ liền cho ngươi thiết định nhiều ít và không ngươi tùy tiện cầm một thứ đến há mồm chính là thượng cổ thần khí bán đấu giá giá quy định mười cái ức bán đấu giá chỗ thanh danh này còn cần hay không lan ninh tuy rằng không phải lần đầu tiên đến chợ đêm nhưng tham gia giao dịch này đại hội bán đấu giá nhưng là lần đầu tiên cho nên hắn cũng không biết mở cái gì giá quy định tốt chỉ có thể đem cái này bằng cao su đá bị ăn bớt ăn bớt suy tính một hồi lập tức nói rằng tiên sinh ta kiến nghị ngài đem lựu đạn tiễn cùng viên đạn tách biệt bán đấu giá lựu đạn tiễn định giá một nghìn năm trăm vạn viên đạn định giá một nghìn vạn ừng lan n i n h trầm ngâm một tiếng lập tức hỏi cái này bán được à? lời này vừa nghe cũng biết là người ngoài nghề có chút niềm tin không đủ đổi thành người khác ăn bớt nhất định phải hung hăng làm thịt lên một đao thậm chí trực tiếp đem nhóm này đạn dược thu mua lại chuyển tới sẽ lên bàn đấu giá nhưng bây giờ không phải là người khác mà là lan anh trước đó không lâu vừa mới tại atlanta g i ế t chết huyết thần thần chọn vợ lạt lan ninh hiện tại các thế lực lớn đối với hắn thực lực phán định là cấp ba địa vị cao tới cấp ba cực hạn thậm chí có đụng vào cấp bốn thành t i ệ u truyền kỳ có thể đối mặt như vậy khách hàng a n b o t chính là có một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đi làm gì ta đừng nói hắn chính là bán đấu giá chỗ đều đã làm tốt bị lan ninh để s á t chuẩn bị chỉ cần yêu cầu của hắn không quá mức phận không chạm đến bán đấu giá chỗ điểm mấu chốt phóng một điểm huyết để lại một điểm huyết đi vì vậy nguyên nhân đối với lan ninh nghi vấn adbot tức khắc làm ra thân thiết giải thích điểm ấy ngài có thể yên tâm tại năm nay đấu giá hội lên loại vật này là tuyệt đối dễ bán phẩm tuyệt không có bán đ ế có thể mặc dù không may bán đ ế chúng ta bán đấu giá chấu nguyện ý thu mua an bất lời mười phần phân khích bởi vì đây là sự thực thiên khải phủ xuống sự tình đã là công khai bí mật phàm là có một chút năng lượng một điểm con đường siêu phàm người đều biết một hồi kinh khủng biến đổi lớn sắp sửa quận sạch toàn bộ thế giới cái này rất giống một cuộc chiến tranh tại chiến hỏa quận sạch thời điểm cái gì vật có giá trị nhất nhất định là vũ khí các phương diện đều cần vũ khí vũ trang tự mình giết chết bệnh nhân tại đây biến đổi lớn thế giới bố cục bên trong rừng bất cùng cho nên lúc này làm súng ống đạn được sinh ý tuyệt đối là ổn t r á m không thua thiệt sự tỉnh lan n i n h nhóm này đạn dược vật tư lại thêm là như thế tính là không may bán đế chợ đêm bên này cũng có thể dùng giá quy định thu mua lại chia rẽ bán kiếm một món tiền lan n i n h tuy rằng không phải là chợ đêm người nhưng là rõ ràng trong này còn con lượn quanh lượn quanh gặp bạn bật nói như vậy không nói nhảm nữa nói thẳng ta muốn xếp hàng đầu bán đấu giá lại cho ta mấy tờ đấu giá hội vào sân vé bán đấu giá chô đấu giá hội không phải ai đều có thể thăm ra nếu không cái gì a miêu a cầu đều chạy vào đấu giá đây chẳng phải là dối loạn trùm cho nên muốn tham gia đấu giá hội nhất định phải thỏa mãn tiền tài quyền lợi thực lực cùng điều kiện bên trong một cái tiền không cần nhiều lời mỗi một cái vào sân người đều phải đi qua chợ đem bán đấu giá chỗ xác minh cung cấp một ư ơ i triệu usd ở trên tài chính chứng minh mới t h a m ngộ cùng đấu giá hội quyền lợi cùng thực lực thì càng thêm đơn giản các thế lực lớn bên trong cao tầng còn có cấp hai tinh anh cấp b ậ c siêu phà người đều có tư cách vào sân tham gia đấu giá hội lan ninh khẳng định không có vấn đề nhưng hắn không phải là người cô đơn cho nên còn phải nên bị s ô laninh cùng i nhìn ư thế này lại làm lại cái g trước, trước mặt thẻ vàng cười nói khó có được thấy các người hào phóng như vậy a an bớt mỉm cười nói rằng cường giả tự nhiên hẳn là hưởng thụ cường giả lãnh ngộ đây chẳng qua là ban giám đốc đối với ngài một điểm kinh ý hy vọng sau đó chúng ta có thể có càng vui vẻ hợp tác đối với lần này lan ninh từ chối cho ý kiến chỉ là khẽ cười nói ta đây liền không khách khí nhận ạn bật gật đầu nói rằng cái này là vinh hạnh của chúng ta được rồi kiểm lại một chút vật đi đ ầ u giá hội trước khi bắt đầu ta còn muốn chung quanh đi dạo một chút lan ninh nhận lấy thẻ vàng sau đó không l ờ i vô ích theo vũ khí dương đem đem tất cả lựu đạn tiễn cùng viên đạn đều lấy ra ngoài đặt ở ạn bật trước mặt ạn bất ánh mắt đ o qua lập tức gật đầu nói rằng số lượng hoàn toàn đúng không có bất cứ vấn đề gì chuyện kế tiếp giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi ngài có thể đi làm tự mình sự tình Tốt. thu tới thiếu chút trô rút tiền bất tặng thẻ tiên ta thu đốc Lan lại lại là lời, lần lấy xoay sau quay nữa ra hoa bao ban Ninh dương, người nhưng nghĩ nói, quên hỏi, người bán hồng nhiêu. Ản nói rằng, ngài vàng, nên bán chúng không hồi phải rời khỏi, điều hỏi rồi hỏi, giá giữ giám giá khí cho cho phục đầu đầu đầu đầu vũ vụ, gì, sẽ đó đã cầm các bất sau đó là thu tổng giá trị năm phần trăm tiền hoa hồng ồ nghe này lan ninh hứng thú hỏi nếu như không có thẻ vàng bình thường rút ra tiền hoa hồng là bao nhiêu ạn bật mỉm cười như trước trả lời hai mươi phần trăm đến ba mươi phần trăm khoảng t r ư ờ n g căn cứ khách hàng đẳng cấp xét cắt giảm hoặc tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe hắn nói như vậy lan ninh còn là nhịn không được cảm thẳng nói quả nhiên còn là các ngươi sẽ kiếm tiền a tiền hoa hồng là bán đấu giá chỗ lợi nhuận chủ yếu con đường bán đấu giá sau khi thành công bán đấu giá chỗ sẽ căn cứ bán đấu giá giá sau cùng thu nhất định tỷ lệ tiền hoa hồng bình thường là năm cao tới đâu chẳng qua một mươi nhưng chợ đêm hiển nhiên không ở nhóm này bọn họ khởi bước chính là hai mươi thậm chí có thể đi đến ba mươi nói cách khác bán đâu giá vật giá sau cùng một trăm vạn bọn họ liền muốn đánh hai mươi ba mươi vạn tiền hoa hồng hơn nữa còn là s o n g hướng đánh không chỉ người bán có bị mua nhà cũng phải c ư ớ p hai đầu gắn tất cộng lại chính là năm mươi năm mươi tiền hoa hồng rút ra cái này là cỡ nào món lãi k ế t h xù cái gì kinh doanh súng đạn người cái gì chất có hại bôn lậu đối với lan ninh cẳng thán an bật chỉ là cười nói rằng b a n đ ầ u giá chỗ tiền hoa hồng quả thật có chút cao nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp kinh doanh lớn như vậy chợ đêm thẩm phải nghĩ biện pháp duy trì a lan ninh gật đầu cười nói nói cũng phải ừng lời nói chưa xong liền gặp lan ninh nhãn thần rồi đột nhiên ngưng tụ nhắc lên vũ khí dương liền hướng bán đấu giá chỗ bên ngoài phòng đi chuyện này lan ninh tiên sinh thấy vậy an mất cũng là cả kinh nhìn lan ninh lao ra bán đấu giá chỗ thân ảnh vội vã cầm lấy trên quầy điện thoại nói rằng bên này đã xảy ra chuyện lập tức thông chi ban giám đốc ta đi kiểm tra tình huống dứt lời không đợi bên đầu điện thoại kia người trả lời liền bỏ xuống m ị p rổ phồn hướng ra phía ngoài đuổi theo an mất phản ứng tạm không nói đến lan ninh cầm vũ khí dương lao ra bán đấu giá chỗ căn cứ thợ săn đánh dấu chỉ dẫn hướng xê lẽ nạ cùng cờ dị tìm chỗ tồn tại chạy đi hắn câu cá chiến thuật rất thành công sẽ l ẽ nạ cùng c ờ gì tìm quả nhiên đưa tới một con cá lớn đáng tiếc con cá này cũng không phải là an ninh mong muốn tối thiểu hiện tại hắn không nghĩ chương hai trăm ba mươi mốt thinh linh hát thủy bang thị trấn tò mở tổn tiểu điếm g i ỡ n lý lù cắn xì gà tựa ở trên ghế nằm nhìn chợ đêm trong người ta lui tới khói mù l ợ lờ rất có vài phần khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h ảo huyền ẩn vào phố xá sâm mất cảm giác đáng tiếc hắn cái này bộ hình tượng thực sự cùng ẩn sĩ không hợp người thủ hạ tục tặng tiếng nói càng là đưa hắn gọi về hiện thực lao đại tên kia mang tới hai cái bạn gái cùng người nổi lên xung đột ồ dỡ lý lù quay đầu hỏi chuyện gì xảy ra đại hán kia lắc đầu nói rằng chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra chính là thấy các nàng ở bên kia cùng người dùm e n ừng dỡ lý lù trầm ngâm một tiếng lập tức hỏi đối phương là ai biết không là thợ s ă n nghiệp đoàn người còn giống như là đại hán vẻ mặt nghiêm trọng trầm giọng nói rằng long huyết gia tộc thành viên trung tâm long huyết gia tộc dỡ lý lù gãi gãi r ồ i tung tóc dài cảm giác có chút đau đầu lẩm bẩm nói tên tiểu tử thú này sẽ không phải là cố ý đi người này cùng phụ thân hắn giống nhau tất cả đều một b ụ n g ý nghĩ xấu nghĩ tới đây g i ỡ lý lụ không ở con q u y ế t ngầm đầu lên hướng trong tay nói rằng chính hắn sẽ xử lý theo chúng ta không có vấn đề gì nói cho những người khác cách chỗ kia xa một chút đừng giữ họa vào thân ta cuối cùng nói lại lần nữa xem đem cái vật nhỏ này để xuống lại hướng ta xin lỗi nếu không ngày hôm nay các ngươi cũng không cần muốn rời đi xin lỗi n ế o t r o n g t h à n h phố, m ọ i n g ư ờ i làm t h à n h một v ò n g mùi n g o n n h ì n g i ữ a s â n t r a n h chấp không ít hơn hai người. đại bộ phận người đều thích xem náo nhiệt nhất là loại này tràn ngập mạnh mẽ náo nhiệt giữa sân cờ d ì t ì n nắm một người quần áo lam lũ tiểu cô nương nhìn trước mặt cả vũ lấp miệng em nữ tử không nhường chút nào nói bằng cái gì chỉ bằng cái này tinh linh nô lệ là ta nhìn thấy trước vật cờ d ì t ì n trước mặt là một gã vóc người cao gầy tóc vàng trói mắt xem ra mười điểm cường thế cô gái trẻ tuổi nàng ngăn ở cờ d ì t ì n ba người trước mặt lạnh giọng nói rằng ngươi đoạt ta v ậ t chẳng lẽ không hẳn là hướng ta xin lỗi a lại nhìn về phía cô gái tóc vàng kia trong mắt đang hiện vài phần tức giận lạnh l u n g nói ta không biết cái gì là ngươi vật tránh ứng ra tuy rằng tại lan n i n h đầu độc bên dưới cờ gì tìm lôi kéo xẻ lại nã đi dạo lên đường phố nhưng nàng cũng không có cái gì đặc biệt mong muốn vật chỉ là lung tung nhìn bên này đi dạo một vòng bên kia đi bộ một chút kết quả nàng lại quỷ thần xui khiến trở lại bán nô l ệ chỗ còn gặp một cái nàng không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình một tên đầy tớ thương nhân xuất hiện ở bán nữ đ ầ y tớ còn là một cái thoạt nhìn không tới mười tuổi tiểu cô nương mặc dù nói đây là chợ đêm không có pháp luật Không không thể nhưng thế chế, nói lớn vẫn có đức có các lực có đạo đêm, trợ một dưới ở sự ít quy tắc một phần định i nói liên tiểu nhi ể thể m mấu ma phẩm, đem làm ấu quyết quan Quy chốt. cùng ác hoặc có cho như không thần không phép Tỷ tà vật tớ bán đồng bán đầy ra. đ này ngược lại không phải là các thế lực lớn cỡ nào thiện lương mà là nhi đồng linh hồn mười điểm tinh thuần là cho phép triệu h o á n hơn nghi thức chuẩn bị tài liệu cũng là rất nhiều ác ma cùng tà thần yêu nhất số lớn nhi đồng linh hồn có thể hữu hiệu làm ác ma cùng tà thần cùng với một phần khủng bố nhân vật nguy hiểm cung cấp lực lượng đây là các thế lực lớn không thể tiếp nhận cho nên chợ đêm cấm nô lệ thương nhân đem nhi đồng làm đầy tớ bán ra nhưng tên đầy tớ này thương nhân mua bán nữ đầy tớ bất đồng nàng không phải nhân loại mà là tinh linh tinh linh là siêu phàm chủng tộc một loại cùng ma cà rồng giống nhau chủng loại phong phú có tinh linh cùng nhân loại giống trừ đi một phần đặc thù cơ bản cùng nhân loại cũng không khác gì là có tinh linh là là hoàn toàn phi nhân tồn tại thậm chí lấy nhân loại làm thức ăn những thứ kia đầu nổn ngang tạm không nói đến liền nói loại hình cùng nhân loại giống tinh linh đại thể có thể chia làm bốn cái chủng tộc theo thứ tự là thô bạo huyết tinh linh bình hòa xanh biết tinh linh còn có thần bí thái dương tinh linh cùng với gần như tiêu thất tuyệt tích đám dạ tinh linh tên đầy tớ này thương nhân mua bán tiểu cô nương chính là ca tính cùng bình hòa xanh biết tinh linh một cái sống lâu lại thưa thất tinh linh t r ù n g tộc xanh biết tinh linh thực lực tuy rằng không sai nhưng bởi vì sinh sôi nảy nở tốc độ quá chậm tộc q u ầ n số lượng quá ít cho nên một mực ở vào tương đối yếu thế địa vị cái này xanh biết tinh linh tộc tiểu cô nương không biết thế nào bị đầy tớ kia thương nhân bắt được còn thừa dịp mỗi năm một lần giao dịch đại hội bắt được cái này trên chợ đen đến bán bởi vì tinh linh thọ mệnh khá lâu tốc độ phát triển hơi chậm duyên cứ cái này tinh linh tiểu cô nương mặc dù coi như vẫn chưa tới mười tuổi nhưng trên thực tế nàng đã một hai trăm tuổi cái này thì tương đương với chui một cái chỗ trống lại thêm đầy tớ này thương nhân cũng có bối cảnh mấy phen vận tắt xuống tới chợ đêm đội tuần tra cũng liền nhắm một mắt mở một mắt cho phép hắn bán cái này tinh linh cờ gì t ì n không biết trong này con con thẳng thẳng cũng không biết cái gì tinh linh không tinh linh nàng liền thấy đầy tớ kia thương nhân ở đó trong công nhiên bán một cô bé có câu lời nói tốt thọ tử hô bi một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ giá thú còn như vậy làm sao hướng là người đâu lấy cờ gì tìm ca tính nàng tự nhiên không thể lấy mắt nhìn tiểu cô nương kia liền như thế bị nhốt ở trong lồng cung cấp người xem xét cung cấp người giao dịch may m à nàng còn vẫn duy trì lý trí sẽ l ã nạ cũng ở đây bên cạnh nàng cho nên nàng cũng không có trực tiếp động thủ cấp người mà là lựa chọn mua dùng lan n i n h cho nàng mười miếng thánh tiền vàng mười miếng thánh tiền vàng có thể đổi bốn mươi vạn usd nhưng giá trị thực tế xa không chỉ bốn mươi vạn usd mua một cái còn không có thành niên lục tinh linh tuyệt đối dư dả nhưng cờ gì tìm không biết những thứ này sẽ l ã nạ không biết giá thị trường cuối cùng đều túi tiền vàng đều tiêu đi ra ngoài mới đem cái này tiểu tinh linh mua về nguyên bản sự tình liền như thế có một kết thúc nhưng cờ d ì tịn không nghĩ tới nàng mới mang theo tiểu tinh linh ly khai một nữ nhân liền đuổi theo muốn nàng giao người cũng xin lỗi cái này mới có vừa mới một màn kia cờ d ì tịn không biết người nữ nhân này là ai nhưng muốn nàng như thế đem người giao ra đó là không có khả năng sự t ì n h nhưng cờ d ì tịn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện dù sao nàng không có nghe theo lan linh dặn còn là cầm tiền đi mua đầy tớ nếu như sẽ đem sự tình làm lớn chuyện đây chẳng phải là càng thêm để lan linh tức giận cho nên đối mặt cái này cả vũ lấp miệng em nữ tử cờ dị t ì n không nghĩ dây dưa lôi kéo tiểu cô nương sẽ phải rời khỏi nhưng đối phương cũng không gãi không cho ngăn ở ba người trước mặt lạnh lùng nói đừng tưởng rằng nơi này là chợ đêm ta liền lấy ngươi hết cách rồi ta nhìn chúng mắt vợ vẫn chưa có người nào có thể c ấ p đi h ừ cờ dị tin lạnh rên một tiếng không cùng với nàng lời vô ích lôi kéo tiểu cô nương xoay người rời đi còn muốn chạy nữ tử nhãn thần lạnh lẽo trong nháy mắt bạo khởi bằng tốc độ kinh người lần thứ hai gọi được cờ dị tìm ba người trước mặt lúc này đây nàng không đơn giản cản lại ba người còn chương hai trăm ba mươi hai long huyết cô gái tóc vàng này tốc độ cực nhanh đừng nói bây giờ còn chưa có thực sự trở thành siêu phàm người cờ dị tỉn chính là đã tấn chức cấp hai sệ l ệ nạ đối với lần này đều có chút không kịp phản ứng chỉ thấy nàng k i a thân ảnh thuấn động chặn đường tại ba người trước mặt cờ dị tỉn cả kinh bản năng dừng lại b ư ớ c tiến phản ứng kịp sệ l ệ nạ lấn người t i ế n lên muốn đem hai người ngăn ở phía sau nhưng nhưng không nghĩ ngâm tiếng rồng ngâm trận đổ vang một cổ cường đại khí tức phủ xuống hình thành như, như thực chất u y áp thẳng đến sâu trong linh hồn kích thích huyết mạch bản năng sẽ lẽ nạ tuy rằng đã t â n chức cấp hai nhưng đối mặt này cổ dị thường khí tức cường đại giống thực chất u y áp còn là chịu đựng không được liền linh hồn đều trận trận run dâng lên một cổ in vào huyết mạch bản năng bên trong sợ hãi linh hồn kinh hãi sợ hai trung kích để mới vừa vừa mới chuẩn bị hoạt động sẽ lẽ nạ sinh sinh đứng thẳng bất động ngay tại chỗ nửa điểm đều không thể động đậy đã t â n chức cấp hai sẽ lẽ nạ đều không đỡ được cờ dị tin cùng tiểu cô nương kia liền càng không cần phải nói linh hồn giống như bị đóng kết giống như vậy trực tiếp mất đi khống chế đối với thân thể cùng c à n thụ long y. t huyết â n Long là h gia tộc t h long long dựa vào long loại huyết mạch lực lượng thành tiệu siêu phảm bởi vậy có long loại loại năng lực thậm chí tại lúc cần thiết còn có thể hóa thân làm l o n g buộc phát ra cực kỳ khủng bố sức chiến đấu cô gái tóc vàng là long huyết gia tộc thành viên trung tâm đã từng sử dụng tới một lọ chân long huyết tỉnh lại tự mình huyết mạch lực lượng bởi vậy nàng có thể bộc phát ra một tia chân long long uy mặc dù chỉ là bé nhỏ không đáng kể một tia nhưng chân long là như thế nào nhân vật mạnh mẽ thành niên là được đánh giết truyền kỳ trong đó người nổi bật thậm chí có trực diện thần thực lực cô gái tóc vàng lấy chân long huyết tỉnh lại huyết mạch dùng cái này bộc phát ra một tia chân long uy liền cấp ba đại sư cấp bậc siêu phàm người đều sẽ thụ tới trình độ nhất định ảnh hưởng cấp ba siêu phàm người đều không thể miễn dịch cấp hai cùng cấp hai bên dưới liền càng không cần phải nói trực tiếp bị long uy tuy h tâm t rằng khủng bố nhưng cô gái tóc vàng cũng không có thể duy trì quá lâu thu lấy sẽ l ệ nạ ba người sau đó tức khắc lạnh rên một tiếng đưa tay hướng cở dị t ì n sau lương tinh linh tiểu cô nương chọc tới nhưng mà còn không đợi nàng đưa tay đem tiểu cô nương kia bắt được t r u n g quanh tia sáng liền trợn tối xuống một đạo bóng tối một đạo kinh người bóng tối tự từ phía sau đè xuống trực tiếp che phủ kín thân thể nàng cũng là tại bóng ma này bao trùm trong nháy mắt như muốn đem người linh hồn đông lại huy áp hoàng mất long uy tan vỡ nhưng ảnh hưởng cũng không cứ thế biến mất khôi phục quyền khống chế thân thể mọi người trực tiếp than ngã trên mặt đất cả người mềm lũn g tứ chi vô lực một tia lực lượng đều đánh không được đây chính là long uy chỗ kinh khủng không chỉ có thể nhằm vào linh hồn vẫn có thể nhằm vào cơ thể long uy tan vỡ mọi người khôi phục tràng diện trong nháy mắt trở nên lẫn lộn loạn cả lên nhưng cô gái tóc vàng kia mình không dành bận tâm những thứ này bởi vì một tay một chỉ mạnh mẽ bàn tay to khoác lên trên vai của nàng dùng đáp để hình dung kỳ thật cũng không chính xác chuẩn xác mà nói hẳn là là kìm k ì m sát kìm cái tay kia kèm ở bả vai của nàng khóa lại thân thể của nàng sau đó không để cho nàng d r y rủa cơ hội liền phát lực lôi kéo kéo ra nhắc tới vung thiên toàn địa chuyển còn không biết chuyện gì xảy ra cô gái tóc vàng liền như thế bị người ta bắt được vai tùy ý hết sức vứt xuống phía sau ẩm động tác này nhìn như tùy ý nhưng cái này ngã ném kỹ xảo cùng lực lượng nhưng không giống tầm thường nữ tử nặng ngã tại mà chỉ cảm thấy hai lô thai nổ v a n g mắt nổ đong đóm cơ thể giống như bị ném tán giống như vậy vừa đau lại tê dại vừa đau lại nhuyễn căn bản không cách nào đứng dậy cái này là địa ngục cực nhạc l ạ q u ò n g ném tương tự với chân thăng long quyền tích lực đều thuộc về kỹ năng bên trong kỹ xảo tính năng lực không cần đặc biệt khởi động kỹ năng cũng có thể sử dụng chính là không có tương ứng ma lực cường hóa hiệu quả uy lực muốn cắt giảm không ít dù vậy lan ninh cái này một ném đem cô gái này q u ẳ không nhẹ dù sao nàng chỉ là một cấp hai siêu phàm người tuy rằng ỉ vào chân long huyết mạch lực lượng có thể khởi động long uy ngăn chặn cấp ba trở xuống đối thủ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng có cấp ba thực lực nàng đẳng cấp còn là cấp hai cơ thể cũng là cấp hai cường độ dù cho có chân long huyết mạch cường hóa không có cách nào đột phá cấp ba giới hạn cấp hai cường độ thân thể tính là lan ninh có ý định lưu thủ nàng nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ đứng lên lan ninh cũng không có còn nàng tiến lên kéo xe l ệ nạ cùng cờ dị tỉn hỏi chuyện gì xảy ra lan ninh gặp lan ninh chạy tới cờ dị tỉn kinh hỉ đồng thời lại có chút t r ộ t dạ đem vậy vừa nãy khôi phục lại còn chưa hiểu tình hình tinh linh tiểu cô nương bảo hộ đến phía sau thưa dạ nói rằng ta cũng không biết lan ninh nhìn nàng một cái lại nhìn phía sau lưng nàng tiểu cô nương hỏi nàng là người nào sợ nhất sự tình vẫn phải tới cờ gì t ì n t r ộ t dạ cúi đầu không dám cùng lan ninh đối diện nhưng cũng không c o i trốn tránh trả lời vừa rồi ta tại nô lệ thị trường bên kia thấy có người được rồi ta biết rồi kỳ thật không cần cờ gì t ì n giải thích xem cô bé này hình dạng lan ninh là có thể đoán ra cái đại khái lại hỏi tiêu bao nhiêu tiền lan ninh không cho cờ dị t ì n cầm tiền đi giải cứu nô lệ là bởi vì hắn biết làm như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa lời tuy như vậy nhưng đối với cờ dị t ì n cách làm lan ninh cũng không có trách cứ dự định bởi vì hắn căn bản không lưu ý việc này cũng chính là tốn hao còn đáng giá hắn quan tâm xuống cờ dị t ì n cúi đầu giống như cái phạm sai lầm hài tử nhỏ giọng nói ngươi cho tiền vàng toàn bộ xài hết ta cũng biết lan ninh lắc đầu hướng cờ dị t ì n nói rằng lần sau gặp lại loại này gian thương ngươi nhớ kỹ mặc kệ hắn nói cái gì đều muốn hướng về phía chém một nửa cờ dị tin ngẩng đầu lên Có chút kinh hỉ nhìn、La、Ninh, hỏi, Lan n gặp ư nhưng ngược trước ơ i Ninh nhìn nàng một cái, nói lại đi thôi, đi trước bán đấu giá chỗ. Đấu giá hội lập tức liền không không nhìn chút, chẳng chốc chỗ, Lan nàng rằng, vấn bán muốn g tức một một tức bắt có có cầm là lập mấy về, đấu đấu đề, đầu. sẽ lan ninh lại lốt như vậy nói cờ gì tỉn cũng là ngươi dại sau đó mới hồi phục tinh thần lại nhìn phía vậy còn nằm dưới đất cô gái tóc vàng hỏi nàng kia thế nào làm ngươi để ý đến nàng nhiều như vậy làm cái gì đi lan ninh nhưng là nhìn cũng không nhìn nàng kia một cái nhấc lên vũ khí dương xoay người liền hướng bán đấu giá chỗ đi đến Sẽ lẽ nả chương ù n n g gì cờ t t hai trăm ba mươi ba thinh linh laninh n cũng không phải cái loại này không giảng đạo lý không nể tình người đã bán đấu giá chỗ bên này cho đủ hắn sĩ diện ném lấy đào báo lấy lý hắn tự nhiên cũng có thể bị bán đấu giá chỗ một chút mặt mũi cho nên laninh n cũng không có tại chợ đem vung tay ý nghĩ đem cô gái tóc vàng kia bỏ qua sau đó liền không thấy nàng tận khả năng phai nhạt chuyện này ảnh hưởng tránh khỏi tình thế tiến thêm một bước mở rộng đương nhiên la ninh làm như vậy cùng cô gái tóc vàng thân phận bối cảnh có một chút quan hệ long huyết gia tộc là thợ săn nghiệp đoàn người trường đà siêu phàm thế giới chúa tể một phương thực lực cường đại nội tình hùng hậu lại kết cấu chặt chẽ đặc biệt bằng kết tại long huyết gia tộc trước mặt ám dạ liên minh loại này cái gọi là dưới đất c ự đầu chỉ có thể coi là nhị lưu mặt hàng căn bản không phối cùng với đánh đồng la ninh có thể tại đại lục quán r ư ợ u giết chết ám dạ liên minh nghị viện thành viên nhưng lại không thể tại đây chợ đêm bên trong đối long huyết gia tộc người hạ thủ tối thiểu hiện tại không thể leo lên ám dạ liên minh phát lệnh truy nã danh sách l bởi vì long huyết gia tộc đại ê n biểu a n g c thợ h sang i nghiệp đoàn ư ợ c cùng là bốn thế lực lớn một liên bang cơ quan cùng thánh đường giáo hội không có khả năng bởi vì một cái lan ninh liền cùng long huyết gia tộc còn có thợ s ă n nghiệp đoàn rửa mặt trừ cái đó ra phụ thân của lan ninh cùng long huyết gia tộc còn có một đoạn cực kỳ quan hệ phức tạp phức tạp tới trình độ nào đây hắn thiếu chút nữa trở thành long huyết gia tộc ở rễ con rể lao gia hòa này lao nhân gia ông ta lúc còn trẻ đã từng cùng một cái long huyết gia tộc xuất thân nữ t ử từng có một đoạn tình cảm lưu luyến thậm chí một lần phát triển đến nói chuyện cưới gà tình cảnh đây là rất chuyện bất khả tư nghị huyết mạch gia tộc dựa vào huyết mạch chuyển thừa lực lượng đối với huyết mạch độ tinh khiết cực kỳ coi trọng long huyết gia tộc lại thêm là như thế bởi vậy bọn họ cơ bản sẽ không cùng ngoại giới thông hôn phụ thân của lan ninh là từ trước tới nay thứ nhất thông đồng lên long huyết gia tộc còn được đến long huyết gia tộc tán thành cho phép hắn ở rể nam nhân long huyết gia tộc thậm chí còn cho hắn cùng cô gái k i a chuẩn bị một hồi cực kỳ long trọng hôn lễ nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra cô gái k i a lại đang hôn lễ trước bị người ngoài ý muốn sát hại lan i n h phụ thân cùng long huyết gia tộc quan hệ vì vậy vỡ tan thậm chí còn diễn biến thành vì c ự hận cuối cùng chuyện này thế nào kết thúc công việc lan i n h cha cũng không có hắn đối nói tỉ mỉ chỉ là để hắn sau đó t ậ n lực không muốn cùng long huyết gia tộc lên xung đột trong lời nói tựa hồ có vài phần thua thiệt ý tứ hàng xúc lan anh tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng không tiện nghịch cha mình ý tứ cho nên đối với thợ săn nghiệp đoàn cùng long huyết gia tộc hắn vẫn là đứng xa mà nhìn tận khả năng tránh khỏi cùng bọn họ dính l i ễ u quan hệ long huyết gia tộc bên kia cũng giống như vậy giống như hoàn toàn quên lãng lan ninh hai phụ tử hơn hai mươi năm qua song phương không có bất kỳ tiếp xúc cũng không có bất kỳ xung đột nào đây chính là vì cái gì lấy lan ninh phụ tử thực lực tại thợ săn nghiệp đoàn thậm chí ngay cả một cái chính thức biên chế đều không kiếm nổi nguyên nhân chính là lan ninh lực lượng mới xuất hiện cho thấy cường hãn thực lực liên bang cơ quan thánh đường giáo hội nhóm thế lực n h o nhao hướng hắn ném ra cảnh ô lưu thời điểm thợ săn nghiệp đoàn không hành động cho tới bây giờ lan n i n h đều vẫn là thợ săn nghiệp đoàn cấp dưới phân hội bên trong trên danh nghĩa ngoại vi thợ săn nguyên bản lan n i n h cho rằng loại tình huống này còn có thể duy trì một đoạn thời gian nhưng nhưng không nghĩ đêm nay tại đây trên chợ đen bị đánh vỡ hiện tại cha thất tung tự mình t r e o chọc tới long huyết gia tộc nên xử lý như thế nào đây lan n i n h cũng không có cái gì tốt phương án chỉ có thể đi một bước xem từng bước long huyết gia tộc sự tình tạm không nói đến lan n i n h mang theo sệ lẹ nạ cùng cờ d ì tìn còn có tiểu cô nương kia nhóm bốn người hướng bán đấu giá chỗ đi đến rất nhanh lại gặp phải đổi kịp mà đến nạn m lan linh tiên sinh nhìn thấy lan ninh mang theo người bình yên vô sự xa xa cũng không có cái gì động tinh lớn ạn bật cuối cùng cũng thở dài một hơi luôn m i ệ n g nói đã xảy ra chuyện gì không có gì một chút vấn đề nhỏ mà thôi đã giải quyết lan ninh lắc đầu không cùng ạn bật nói tỉ mỉ ý nghĩ nói thẳng đấu giá hội khi nào thì bắt đầu chuyện này mặc dù biết sự tình khẳng định không giống lan ninh nói nhẹ nhõm như vậy nhưng hắn đều nói như vậy ạn bật không tiện hỏi tới nữa chỉ có thể nói còn có nửa giờ lan ninh gật đầu nói trực tiếp đi bán đấu giá t r ô đi cô gái kia bị lan ninh hoàng thành như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng còn biết kéo ra long huyết gia tộc người đến tìm hắn để gây sự lan n i n h tuy rằng không sợ nhưng cũng không muốn theo chân bọn họ lãng phí thời gian cho nên thẳng thắn đến bán đấu giá chỗ tránh cái thanh tịnh ạn mất cũng là thông thường ý nghĩ lan n i n h thực lực quá mạnh mẽ nếu như hắn tại chợ đêm trong v ù n g tay giao dịch này đại hội còn thế nào làm tiếp cho nên nhanh đưa hắn mời đến bán đấu giá chỗ chờ đợi đấu giá hội bắt đầu là lựa chọn tốt nhất mặc kệ mới vừa rồi cùng hắn lên xung đột người là người nào cũng không thể đổi tới bán đấu giá chỗ đi náo sự nghĩ tới đây ạn mất không đổi ở đi thăm dò xem tình hình trực tiếp d ẫ giá giá, giá như vậy có thể mức độ lớn nhất đích xác bảo công bằng công chính miễn cho một ít người đang đấu giá đấu giá thời điểm vừa nhìn tình thế không đối liền lập tức bày ra thân phận các bức lợi dụng khiến cho đối thủ cạnh tranh b u n g tha đương nhiên cái này mức độ lớn nhất công bằng công chính chỉ là tương đối mà nói bán đấu giá chỗ bên trong không thể mở thân phận bán đấu giá chỗ bên ngoài chưa hẳn không thể giống như cuộc bán đấu giá này áp chụp ba kiện đồ vật chân long huyết m ẹ ấy lìn mút ký còn có kia thanh sa mu en quần ẩu quay xuống lục không phải thật sớm bị thợ săn nghiệp đoàn pháp sư hiệp hội còn có thánh đường giáo hội dự định a bọn họ phóng xuất tin tức nói mình tình thế bắt buộc còn có người nào lá gan theo chân bọn họ đấu giá cho nên nói trên cái thế giới này chỉ có tương đối công bằng không có tuyệt đối công bằng May mà, thèm La Ninh đối cái này và Ninh kiện đồ vật đều không có hứng thú, cho nên hắn không thèm để ý cái gì công đối cái cái thú, cho đồ đều để có vật gì ý bây ằ bằng, n không công bằng, tấm màn đen không tấm màn đen. g b tấm tấm giờ cách đ ấ u g i á hội bắt đầu còn có một đoạn thời gian lan i n h ngồi ở trong bao xương nhìn cờ dì tin trong ngực tiểu cô nương hỏi nữ nhân kia ngăn cản các ngươi cũng là bởi vì tên tiểu tử này Ừm. cờ dì tin gật đầu nói rằng nàng vừa lên đến liền muốn ta đem người giao cho nàng chúng ta không để ý tới nàng xoay người ly khai nàng nhưng không tha thứ một mực đuổi theo lan anh trầm ngâm một tiếng sau đó cúi người m ỉ m c ư ờ i hướng tiểu cô nương kia hỏi có thể nói a lan ninh tiếp cận để tiểu tinh linh trong nháy mắt giúp vào cờ gì t ì n trong lòng run lẩy bẩy nhìn hắn nửa câu đều phun không ra nhìn run lẩy bẩy tiểu tinh linh lan ninh lắc đầu hướng xe l ẽ nạ cùng cờ gì t ì n hỏi ta thoạt nhìn đáng sợ như thế a sẽ l ẽ nạ cùng cờ gì tin n h ì nhau n sau đó ăn ý rời đi chỗ khác ánh mắt không đi trả lời lan ninh vấn đề này được rồi lan ninh thở dài một tiếng ngồi trở lại trên ghế salon tiếp tục nói một cái long huyết ra tộc người coi trọng một cái tiểu tinh linh kết quả bị các ngươi giành trước mua đi cho nên nàng ngăn cản các ngươi muốn c ấ p về cờ dị t ì n liên tục gật đầu nói rằng không sai chính là như vậy la ninh n cười hỏi ngược lại ngươi cảm thấy loại chuyện này hợp lý à? cờ dị t ì n mật ra có chút không giải thích được có cái gì không hợp lý trên cái thế giới này chỗ nào có nhiều như vậy người không có đầu óc la ninh n lắc đầu nói rằng nơi này là chợ đêm tính là là long huyết gia tộc cũng không có thể tại đây trong tùy tiện đ ộ g thủ bằng không giống nhau không tốt s o n g việc nữ nhân kia bước lên bị chợ đêm truy cứu gia tộc vấn trách mạo hiểm theo trên tay các ngươi c ư p người liền chỉ là bởi vì nàng coi trọng tên tiểu tử này ngay này cờ gì t ì n giống như hiểu cái gì cả kinh nói ngươi là nói trong này khẳng định có vấn đề còn là vấn đề gì lan ninh lại đưa ánh mắt về phía này run lẩy bẩy tiểu tinh linh hỏi thì cứ hỏi ngươi tiểu tử ngay này sẽ lẽ nạ cùng cờ gì t ì n đưa ánh mắt về phía nàng cái sau càng là thân thiết dò hỏi ngươi biết người kia a cái này tiểu tinh linh vốn cũng không có cái gì cảm giác an toàn đối mặt ba người ánh mắt càng là khẩn trương lên núp ở cờ gì tìm trong lòng không ngừng lắc đầu không biết có phải hay không là đối ba người trả lời nhìn nàng bộ dáng như vậy cờ gì tin không đành lòng lại ép hỏi ngẩng đầu hướng lan ninh nói rằng nàng giống như không biết đối với lần này lan ninh tựa hồ cũng không thèm để ý nói không biết cũng không biết đi ngược lại loại chuyện này không khó đoán cờ gì tin vật ra sau đó mới phản ứng được hỏi ngươi biết chuyện gì xảy ra lan ninh gật đầu không kém bao nhiêu đâu như thế này đấu giá hội sau khi chấm dứt ngươi giám sát chặt chẽ tên tiểu tử này chúng ta nói không chừng còn có thể dựa vào nàng kiếm một bút khoản thu nhập thêm cùng lúc đó bán đấu giá chỗ bên trong một gian khác trong bao xương bị lan ninh quảng đầy bụi đất cô gái tóc vàng đứng ở một gã nam tử trước mặt trong mắt tràn đầy có quắp cùng bà tan nam tử kia thanh niên g á n g dấp khuôn mặt cùng nữ tử giống nhau đến mấy phần tương tự là tóc vàng kim đồng tử trong lúc phất tay tản ra một cổ khiếp người uy nghiêm đây không phải là khoa trương miêu tả là chân thật hình dung chàng thanh niên trên người này cổ uy nghiêm khí thức cùng vừa mới nữ tử chủ động bạo phát long uy giống nhau là tính thực chất tồn tại lại t ầ n g thứ càng cao uy nghiêm quá nặng mặc dù hắn l ờ i b i ế n lại ở trên ghe salon như công tử phóng đạn thông thường lay động chén lến rượu tản ra một loại k i ế p người cảm giác giống như ngủ đồng chân long c ử thú giống như vậy ép tới người khó có thể thở dốc ngay cả cái này đồng dạng có chân long huyết cô gái tóc vàng ở trước mặt của hắn biểu hiện dị thường căng thẳng cúc xúc bất an đứng ở nơi đó giống như một cái sắp tiếp thu xét xử cùng cân nhắc quyết định tội phạm lan ninh chàng thanh niên lại ở trên ghế salon chậm rãi lắc lắc rượu đỏ trong ly trong mắt màu vàng lóng trong hiện lên mấy phần lãnh ý lẩm bẩm nói người nam nhân kia như tử đúng đúng cô gái tóc vàng thối lẩu xuống giọng điệu có chút bối rối giải thích chính là hắn xuất thủ đả thương ta mang đi cái đó lục tinh、linh. chàng thanh niên ngẩng đầu lên nhìn cục xúc bất an cô gái tóc vàng rồi đột nhiên cười nói không cần sốt sáng như vậy cạ dồn ngươi đã làm được đủ tốt lần thất bại này cũng không phải lỗi lầm của ngươi ngay này tên tiên là cạ dồn nữ tử không chỉ không có thả l ò n g trái lại còn nửa quỷ trên mặt đất luôn m i ệ n g nói ta lập tức đi tìm cái khác lục tinh linh tung tích nhất định đem bọn họ bắt trở lại không cần chàng thanh niên lắc đầu nói rằng những thứ kia lục tinh linh như là đã được cứu đi trong thời gian ngắn bên t r o n g chắc là sẽ không lại thò đầu ra tính là ngươi có thể bắt bọn hắn lại không nhất định có thể đưa tới cái đó tinh linh du hiệp nghe này ca dồn cũng không dám nhiều lời quỳ một chân trên đất vung ô xuống túi thấp đầu lâu hỏi mời ngài bảo cho biết t r a n g thanh niên cười nói rằng lục tinh linh căn bản d â u d ị a chúng ta cần chính là cái đó tinh linh du hiệp hiện tại cái đó tiểu tinh linh rơi xuống lan linh trong tay tinh linh du hiệp nhất định sẽ tìm tới hắn lời nói nam tử trong mắt thoáng qua một tia không rõ con mang lẩm bẩm nói cái này là cơ hội của chúng ta nhìn chằm chằm hắn thẳng đến cái đó tinh linh du hiệp xuất hiện phải ca dồn trầm giọng đáp ứng nhưng sau đó lại có chút chần chờ thận trọng hỏi nếu như hắn đem cái đó tinh linh du hiệp giết chết điểm này ngươi không cần lo lắng nam tử rũ xuống ánh mắt n h ạ t cười nói ta sẽ không cho hắn cơ hội này đi đi phải nam tử bình tĩnh ánh mắt để cạ cả dồn cảm thấy d ù n g mình không dám tiếp tục nhiều lời túi đầu thối lui ra khỏi ghế lô cạ dồn rời đi sau đó nam tử d ơ ly rượu lên nhìn trong chén ám hồng sắc rượu dịch lẩm bẩm nói lan ninh a ngưng cười đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch chậm rãi nhắm mắt chợ đêm ở ngoài u ám trong rừng cây thê lanh rơi ánh trăng ba bóng người lạng l ê n tụ ba người khoác áo choàng mang theo mũ t r ù m thân hình sợi dây cùng khuôn mặt đường v i ể n đều bị hắc cám che đậy bao phủ liền giới tính đều không phân rõ càng chưa nói cái khác chỉ có lưng ở trên người trưởng cùng cùng treo ở bên hông bao đ ư ợ c tên có thể miễn cưỡng để lộ ra một phần tin tức điển h ạ đã tìm được chưa tìm được ở nơi nào đã bị chết tiệt nọ nô lệ thương nhân bắn mất cái gì thân hình cao nhất chọc người nọ lời nói phát lệnh lập tức l ệ n h lùng nói bị người nào mua đi còn lại hai người gục đầu xuống đầu châm giọng nói rằng một cái tên là lan ninh thợ săn còn có hắn hai cái bạn gái bọn hắn bây giờ đang ở chợ đêm bán đấu giá chỗ trong chuẩn bị tham gia đấu giá hội lan ninh người nọ thì thào một tiếng lập tức nói rằng nhìn thẳng hắn nhất định phải đem mì ở cứu trở về hu phép chính nhìn chằm chằm bán đấu giá chỗ chỉ cần bọn họ mang theo mì ở đi ra sẽ cho chúng ta đưa tin chỉ bất quá chỉ tuy nhiên làm sao điện hạ căn cứ chúng ta vừa rồi bắt được tình báo cái đó là lan ninh thợ săn thực lực rất mạnh một tháng trước còn tham dự hủy diệt ma cả dòng vương quốc hành động tự tay chém giết ma cả dòng vua vợ lạc hướng h ắ n động thủ thực sự quá mạo hiểm các người muốn cho ta vương tham mỹ ở điện hạ chúng ta đã khiến cho loài người chú ý như là thân phận của ngài để lộ hậu quả kia không cần nói ly khai rừng rậm thời điểm ta lên qua thể k i a nắng ban mai ánh sáng c h ụ c nhật người y n u gì tất chắc chắn mang về tất cả còn sống đồng bạn bằng không chọn đời bị chán ghét mà vứt bỏ tại đệ gỗ bờ ly ở ngoài Trưng 234, tứ tiền hành vàng mặc kệ long huyết gia tộc có cái gì mưu đồ mặc kệ tiểu gia hỏa này có cái gì dây dưa hiện tại đều không trọng yếu bởi vì bọn họ cũng không thể ảnh hưởng đến trận này sắp bắt đầu đấu giá hội lan linh vừa ý ba kiện đồ vật đều là cấp hai tinh anh cấp bậc siêu phàm tài liệu trong đó á loại phi long hai cánh càng là cấp hai địa vị cao tới gần cấp ba c h â n phẩm chân quy trình độ không cần nhiều lời mà lần này lan linh chỉ dẫn theo ba mươi triệu usd dù cho cộng thêm nhóm kia l i ệ u đạn tiễn cùng viên đạn bán đấu giá đạt o được hắn có thể chi phối tài chính chẳng qua năm mươi năm triệu usd tuy rằng lấy usd sức mua số tiền này đối thông thường siêu phàm người mà nói đã cũng coi là một khoản tiền lớn nhưng phóng tới cái này chợ đêm đấu giá hội lên như trước có chút không đủ nhìn cho nên lan i n h không có n ắ m chắc đem ba món đồ toàn bộ quay xuống khi tất yếu còn phải căn cứ nặng nhẹ làm ra lấy hay bỏ ba chọn hai hoặc ba chọn một người nghèo hơi không biết làm thế nào nhàn rỗi không nói nhiều nói tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong cái này mỗi năm một lần chợ đêm đại hội đấu giá cuối cùng kéo ra màn tre mỗi một cái trong bao xương đều nổi lên một đạo lập thể hư cấu hình ảnh trong hình ảnh là mặc áo bành tô cả người thoạt nhìn cẩn thận tỉ mỉ ăn bớt vị này bán đấu giá chỗ quản lý người không chỉ kiêm nhiệm giám định sư chức vụ lúc cần thiết cũng sẽ là bán đấu giá chỗ đ ă n g tràng lấy hắn thân phận cùng năng lực để thăng vật đấu giá có độ tin cậy cùng sức rụ rỗ các vị hoan n ê n đi tới hát tinh bán đấu giá chỗ tham gia mỗi năm một lần đại hội đấu giá ạn bật leo lên bàn đấu giá làm theo phép một phen cảm tạ nói chuyện sau đó lập tức khắc đi vào chính đề cao thâm nói kế tiếp mời ra chúng ta kiện thứ nhất món đồ đấu giá chân long huyết tiếng nói vừa dứt liền gặp một gã nữ lang tóc vàng tay n â m khay đem một lọ ám hồng sắc long huyết bưng lên bàn đấu giá b u ổ đấu giá này bán đấu giá thứ tự cũng là có chú trọng cho ơ bản đều giá giá tiến tiến t e nên buổi đấu giá này mở màn kiện thứ nhất món đồ đấu giá chính là bình vô cùng chân quý chân long huyết chân long huyết ạn bật vừa g ó bản g hướng mọi người giới thiệu đi qua bán đấu giá chỗ giám định trai này long huyết đúng là một đầu thành niên hồng long huyết dịch đại khái cất giữ hơn ba trăm năm tuy rằng cất giữ hơn ba trăm năm lâu nhưng bởi vì là chuyển kỳ chân l o n g l o n g huyết huyết dịch hoạt tính cực cao ự c c lại thêm pháp thuật chứa đựng hiệu quả cho nên chai này l o n g huyết tinh hoa sói mòn đến cũng không nhiều đi qua ban đầu giá c h ỗ cùng khắp nơi giám định cái này vẫn là một lọ hàng thật giá thật chân l o n g huyết phẩm chất cấp ba trung vị cùng cấp ba địa vị cao ở giữa giá khởi đầu một trăm triệu usd mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn năm triệu usd bên cạnh đó hẳn là ban đầu giá người yêu cầu món đồ đấu giá này không tiếp thu usd giao dịch nhất định phải dùng tứ hạnh tiền vàng trả tiền một trăm triệu usd nhất định phải dùng tứ hạnh tiền vàng trả tiền cái này người khẩu vị thật là lớn cũng không sợ đem mình chống đỡ chết chống đỡ chết nói đùa có thể xuất ra chân long huyết người ngươi cho là là tốt trêu cho ca tuy rằng sớm biết rằng cái này chân long huyết có giá trị không nhỏ nhưng án bất lời còn là đưa tới sóng to gió lớn chân long huyết một trăm triệu usd cái này giá khởi đầu nói thật đi cũng không cao thông thường cấp ba siêu phàm vật phẩm phóng tới đấu giá hội lên cũng là cái giá này càng chưa nói chuyển kỳ chân long long huyết chân long là cường đại tượng trưng sau khi thành niên chân long càng là truyền kỳ bên trong người nổi bật bởi vậy truyền kỳ chân long long huyết giá trị đại thể cao hơn cùng giai siêu phàm tài liệu nói cách khác c h a i này chân long huyết phẩm chất tuy rằng bị bán đấu giá chỗ giám định là cấp ba trung vị tới cấp ba địa vị cao nhưng trên thực tế đã có đứng hàng cấp ba cực hạn tư cách là chân chính đỉnh cấp tài liệu loại này cấp bậc chân phẩm giá khởi đầu dĩ nhiên cùng thông thường cấp ba vật phẩm giống nhau thực sự để cho người ta cảm giác có chút ngoài ý m u ố n thẳng đến nản bật nói ra câu nói sau cùng mọi người mới rộng mở trong sáng tứ hạnh tiền vàng tuy rằng usd tại siêu phàm thế giới cũng có cực kỳ mạnh mẽ sức mua nhưng cái này sức mua cơ sở là nước mỹ liên bang là thế giới đỉnh cấp cường quốc nắm giữ lực lượng cường đại nước mỹ liên bang giao cho usd giá trị nếu như không có nước mỹ liên bang cơ sở này là chống đỡ đẹp như thế kim chính là một đống giấy vụn không có có bất kỳ ý nghĩa thực tế cùng giá trị thực tế loại này bản thân không có vật có giá trị tuy rằng cũng có thể tại siêu phàm thế giới lưu thông nhưng khó tránh sẽ có đủ loại chế ước cùng hạn mức cao nhất tồn tại nhất là cao dai siêu phàm người bọn họ cực nhỏ dùng usd giao dịch càng nhiều là lấy vật đổi vật hoặc sử dụng vốn có thực chất giá trị tiền tiền vàng hoàng kim tại người thường thế giới là có giá trị không nhỏ kim loại hiếm tại siêu phàm người thế giới cũng giống như vậy chỉ bất quá siêu phàm người đối với hoàng kim định vị cũng không phải dùng tới chống đỡ tiền hệ thống q u ý kim loại nặng mà là rộng khắp sử dụng tại siêu phàm lĩnh vực siêu phàm tài liệu cho nên tại siêu phàm người thế giới hoàng kim sức mua lớn hơn tại usd cao dai siêu phàm người cùng các thế lực lớn đều thói quen dùng hoàng kim là tiền giao dịch liên bang cơ quan cũng giống như vậy nhưng tiền vàng loại vật này cũng là có khác biệt các thế lực lớn cũng sẽ đúc nóng tự mình thế lực tiền vàng tỷ như ám dạ liên minh bọn họ sử dụng tiền vàng chính là bọn họ tự mình chế tạo ám kim tiền loại này nhị lưu thế lực tự mình chế tạo tiền vàng giá trị cũng tương tự tại nhị lưu chỉ có đang cùng ám dạ liên minh giao dịch lúc tỷ như nhập chủ đại lục bán rượu mới có khá mạnh sức mua cho nên siêu phàm người cũng không phải rất hoan nghênh loại này tạp nhạp tiền vàng thụ nhất siêu phàm người hoan nghênh còn là tứ hạnh tiền vàng như thế nào tứ hạnh chính là liên bang ngân hàng giáo hội ngân hàng nghiệp đoàn ngân hàng hiệp hội ngân hàng cái này tứ ra từ liên bang cơ quan cho nên h g giáo tứ săn hạnh i p đ o kim tệ giá trị là cao nhất bốn ngân hàng lớn quyết định tiền vàng đổi giá tiền là một hai nói cách khác một cái tứ hạnh tiền vàng có thể đổi hai trăm linh usd nhưng tiền vàng có thể tại bốn ngân hàng lớn trong đ ổ i thành usd usd lại không thể đổi thành tiền vàng cái này liền khiến cho tứ hạnh kim tệ giá trị thực tế muốn hơi cao hơn bốn ngân hàng lớn tiết h định đổi giá chợ đêm trong tiền vàng buôn lậu có thời điểm thậm chí sẽ dùng một ba giá thu mua tứ hạnh tiền vàng mà bây giờ cái này chân long huyết người bán bây giờ lại yêu cầu usd giá bán đ ầ u giá tứ hạnh tiền vàng trả tiền điều này đại biểu cái gì đại biểu hắn cần phía chính phủ đổi giá thu giá trị thực tế cao hơn phía chính phủ giá cả tiền vàng nay vừa đến vừa đi hắn tối thiểu có thể kiếm cái bốn mươi phần trăm t r a n l ệ n h giá nếu như cuối cùng thành vô giá cả là một tỷ usd như vậy hắn liền phải nhận được giá trị thực tế là 1,4 t ỷ tứ hạnh tiền vàng chương 235, cạnh tranh cái này chân long huyết người bán làm như vậy nói rõ là muốn cái h ố người mua một khẩu a nhưng có thể mua được cái này chân long huyết người cái nào đều không phải là nhân vật đơn giản há có thể nhìn không t ấ u điểm ấy cho vặt ạn vật vừa mới kêu giá liền có một người tiếp tiếng nói 110 t r i ệ u usd sau đó lại có một người tiếp thanh âm kêu lên 115 t r i ệ u usd cái này chân long huyết giá quy định định là 100 t r i ệ u mỗi lần tăng giá không thấp tại 5 triệu hiện tại những thứ này cạnh tiêu người toàn bộ ấn giá thấp nhất thêm mặc dù chỉ là ban đầu thăm dò nhưng cũng nói một việc bọn họ tất cả cũng không có đại phúc độ tăng giá bị người bán trắng trận thu lợi dự định ấn cứ như vậy phát triển nguyên vốn hẳn là bán đến hư cao chân long huyết sau cùng giá sau cùng nói không chừng sẽ bị ép tới rất thấp trừ phi hai trăm i triệu đi qua pháp thuật lực lượng sửa chữa thanh â m này không có có bất kỳ nhận ra cũng nghe không ra tâm tình gì ba động nhưng chính là như vậy gọi ra một cái làm cho tất cả mọi người trầm mặc giá hai trăm triệu usd nếu như dùng tứ hạnh tiền vàng kế toán 50% giá trị thực tế t ă n g phúc đó chính là ba trăm triệu usd đây tuyệt đối không phải là một con số nhỏ cho dù là ám dạ liên minh loại này nhị lưu đi lên siêu phàm thế lực trong thời gian ngắn bên trong cũng chưa chắc tập hợp ra được càng chưa nói còn là tứ hạnh tiền vàng loại này đặc thủ tiền không hề nghi ngờ đây là long huyết gia tộc kết quả chỉ có nắm giữ thợ săn nghiệp đoàn long huyết gia tộc mới có cái này sức mạnh vốn liếng này t ê u lên như vậy giá dùng cái này hướng mọi người cho thấy một cái thái độ trai này chân long huyết bọn họ tình thế bắt buộc cho nên mọi người t r ầ mặc Cái những à y c người khác tới tới n lại à một t phần bất đồng người nắm khác lại bất động, tiêu t t tiền vốn lớn như vậy bước lên đắc tội long huyết gia tộc mạo hiểm cấp một phần tài liệu cướp được sau đó còn phải tốn thời gian cố sức chế tác cuối cùng đổi lấy mấy bình giá trị không cao hơn bao nhiêu long huyết thuốc nước loại này cật lực không được cảm ơn sự tình hay là thôi đi mọi người trở mặc trên đài đấu giá ạn b ậ t cũng không có lên nào h à o giá cô lập những người khác cạnh tranh ý tứ dù sao thợ săn nghiệp đoàn là cái này t r ợ đêm đại cổ đông nên cho sĩ diện vẫn là phải cho hai trăm triệu lần đầu tiên hai trăm triệu lần thứ hai hai trăm triệu lần thứ ba thành g i a u ạn b ậ t giải quyết dứt khoát mười điểm thẳng thắn định ra rồi cái này chân long huyết thuộc sở hữu phía d ư ớ i mời ra chúng ta kiện thứ hai món đồ đấu giá một trăm tri cấp một siêu p h ẩ m chất lựu đạn mũi tên sau đó ạn bất không lời vô ích t r ự mũi tên chủng loại bất đồng hiệu quả cũng bất đồng nhưng có một chút có thể bảo chứng đó chính là uy lực của bọn nó đều hết sức ưu tú phẩm chất có thể nói tuyệt hảo tất cả đều đều là cấp một bên trong tinh phẩm dựa vào xuất chúng uy lực chúng nó thậm chí có thể hữu hiệu sát thương cấp hai mục tiêu bao quát vốn có thần bí đặc tính siêu phàm sinh vật hắn bổ sung thêm hiệu quả đặc biệt là đồng dạng hiện tại cái này một trăm linh tri l u đạn tiễn trói bán ra giá quy định là một ư ơ i năm triệu usd mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một triệu bởi vì lựu i đạn tiễn là một loại n h i ệ t tiêu thương phẩm vừa không có long huyết gia tộc như vậy độc thủ dự định cho nên á n bất lời nói nhiều hơn vài phần tình cảm m á n h liệt hấp dẫn mọi người đấu giá bán đấu giá một ư ơ i bảy triệu một ư ơ i tám triệu hai mươi triệu hai mươi năm triệu ba mươi triệu thật giống như á n bất phòng chừng như vậy loại này vốn có siêu phàm lực lượng vũ khí ở trên đấu giá hội là không hơn không kém nhiệt tiêu phẩm các thế lực lớn đều có vào tay ý nghĩ cho nên rất nhanh nhóm này lựu đạn tiện giá đã bị mang lên ba mươi triệu usd so sánh với vô giá cả lận tròn gấp đôi để là người bán lan linh rất là vui vẻ 32 triệu. 32 triệu một triệu triệu Thành ta thứ 3 kiện món đồ đầu giá. Lại làm một tiếng kêu giá cả để lại toàn trường,、Ad、bật thấy không có người lên tiếng dứt khoát gõ định rồi hai giao. dưới mời kiện giá. Lại giá lại người điểm đầu kêu món làm lần. lần. lần. lên chúng ạn không nữa, định Phía kho ba gõ có cả có đồ để bắt đầu cái tiếp theo món đồ đấu giá bán đấu giá cũng không biết là án bất cố ý án bài còn là cái này giá trị sắp xếp định chỉnh tự chính là như vậy cái này liệu đạn tiễn lên sân khấu sau đó liền đến phiên lan n i n h chế luyện viên đạn so sánh với liệu đạn tiễn đạn này t r ù n g loại cùng giá khởi đầu tuy rằng đều thấp chút nhưng được hoan nghênh trình độ nhưng n g o ạ i ý muốn cao hơn liệu đạn tiễn rất nhanh giá đã bị mang lên ba mươi triệu tăng trưởng tròn gấp ba cái này là chuyện đương nhiên sự tỉnh dù sao hiện tại súng ống mới là vũ khí chủ lưu mười cái siêu p h ẳ n người bên trong chín đều là dùng súng thừa lại kế tiếp tính là không thế nào tinh thông cũng sẽ giữ sẵn một khẩu để phòng bất cứ Cho cùng thực cao cung cùng dược sẵn phòng tình huống nào.、Cho、nên, súng ống áp dụng cùng tính thực dụng cao hơn nhiều tiễn, cùng là đạn giữ sẽ loại một phẩm, bất tiêu khẩu hào để áp là vì i tiễn lại ê thêm n đạn đạn hoàn nền. được so lửu v vậy nguyên nhân lan ninh cái này một nhóm viên đạn cuối cùng giá sau cùng thậm chí cao hơn trước lựu đạn tiễn lấy ba mươi lăm triệu usd giá khiến người ta thu nhập trong túi ba mươi lăm triệu cộng thêm lựu đạn tiễn đánh giá ba mươi hai triệu cùng vốn có ba mươi triệu tiền vốn hiện tại lan ninh tổng cộng chín mươi ba triệu tài chính có thể cung cấp chi phối bắt ba loại tài liệu cũng không thành vấn đề xem ra cục diện chính đang không ngừng chuyển biến xấu a tuy rằng vô ra ngoài ý liệu giá cao nhưng lan ninh cũng không có c ỡ nào mừng rỡ bởi vì theo buổi đấu giá này rầm rộ trong hắn gửi được một tia rất không ổn mùi vị cục diện đang ở chuyển biến xấu thiên khải phủ xuống đã là công khai bí mật nhưng thiên khải lúc nào mới có thể phủ xuống nguyên tố hàng rào lúc nào mới có thể hoàn toàn hòa tan vẫn không có một cái tin tức xác thực các thế lực lớn phong tỏa tất cả tin tức tương quan liền quỷ s a tăng giáo hội loại này tuyên dương tận thế nhân vật đối với lần này đều ngậm miệng không đề cập tới tuy rằng phong tỏa tin tức nhưng theo hoàn cảnh cải biến còn có đủ loại sự kiện thần bí phát sinh cùng siêu phạm sinh vật sinh động bên trong cũng có thể nhìn ra vài phần mánh khỏe hiện tại các thế lực lớn đều tại tăng mạnh tự mình thực lực cầm trong tay tài nguyên biến thành thực tế sức chiến đấu nhất là usd loại này bản thân không đầy đủ chuẩn bị giá trị t à i phú càng l à cần phải nhanh một chút ném đúng ra bằng không thiên khải phụ xuống c h ậ t tự đổ thế giới bố cục biến hóa thậm chí x o bài cái này dựa vào nước mỹ liên bang làm cơ sở nâng lên đô la mỹ nói không chừng liền muốn biến thành một đống giấy vụn cho nên hiện tại đừng xem các thế lực lớn rất nhiều bó lớn tàn tiền Có một loại coi một t loại i ề nếu như ngụy nhưng trên thực rác trên vị, t chỉ có bọn họ mới biết được họ hiện không bọn biết tiền này tản, mới tại s a đó c ũ như g c ỉ có càng cái chính thể Thấy bắt tài bắt sinh. Ninh định nghĩ, không điểm lấy làm Lan là liệu là giấy này ra rõ sao, kiên vệ đ ý ợ c chuyển nhất định phải hay mau đem trên tay tiền mặt chuyển biến thành tài nguyên. Nếu như phải hãy tay mặt tài đem mau không có gì bất ngờ xảy ra cuộc bán đấu giá này qua đi các thế lực lớn sẽ tiến một bước tăng mạnh đối với tài nguyên đem khống nguyên bản tại siêu phàm thế giới còn cụ có nhất định sức mua đô la mỹ chẳng mấy chốc sẽ nên đón một hồi có thể nói tài chính bao tác bị giảm giá trị Phía dạ ư ớ i mời ra chúng ta thứ 21 kiện giá, món ra ta chúng thứ đồ đầu d ma châu, châu, châu Dạ ma châu loại à cấp này h anh cấp siêu p h à m sinh vật tương đương với di động cường hóa thuốc nước ẩn chứa lực lượng nguyên tố huyết n h ụ không cần bất luận cái gì l u y ệ n chế trực tiếp dùng ăn là có thể hữu hiệu để thăng tố chất thân thể lan ninh tu luyện rèn thể thuật càng là cần loại lực lượng này dư thừa huyết thực bồi b ổ nhớ kỹ mấy năm trước hắn còn cắm ở siêu phàm người ngưỡng cửa thời điểm chính là dựa vào cha lấy được một chỉ dạ ma châu b ắ p đùi thành công đột phá cơ thể người cực hạn trở thành một tên chân chính siêu phàm người nếu như dùng số liệu đến thuyết minh lời chỉ dạ ma châu bắt đùi tối thiểu đưa hắn rèn thể thuật tăng lên một cấp bậc mặc dù bây giờ cái này dạ ma châu đối lan ninh tác dụng không là rất lớn nhưng lúc này có một chút tiến lên đều là、tốt. đừng nói hắn còn có cờ gì t ì n cái này trợ thủ cần bồi dưỡng cho nên bốn mươi triệu tiếng gọi giá vừa mới hạ xuống la ninh liền mở miệng kêu lên năm mươi triệu dưới tình huống bình thường cái này không mang theo ma hạch dạ ma châu nhiều nhất cũng liền có thể bán cái ba nghìn năm trăm vạn u sd nhưng tình huống hiện tại đã không bình thường nắm giữ rộng lượng tài phú các thế lực lớn đều nóng lòng cầm trong tay đô la mỹ nem ra chuyển hóa thành thực chất tài nguyên cho nên đêm nay buổi đấu giá này lên tất cả món đồ đấu giá chỉ cần không phải yêu cầu sử dụng tứ hạnh tiền vàng kế toán vậy cuối cùng giá sau cùng cũng sẽ có nhất định chẳng h ẳ n ra cái này dạ ma châu cũng không ngoại lệ la ninh n biết điểm ấy cho nên mười điểm thẳng thắn mở miệng liền kêu năm mươi triệu cái này dạ ma châu là hắn vừa ý ba loại trong tài liệu là tối trọng yếu một cái giá trị cao hơn nhiều sao bắc cực cá hơi thấp tại á long hai cánh vô cùng giá so vô luận như thế nào đều phải muốn nắm bắt tới tay tâm lý của hắn giá cả vị là sáu mươi triệu giá bắt đầu là bảy mươi triệu cái giá này vị đã là bình thường giá cả gấp hai bắt dạ ma châu hẳn không có vấn đề dù sao usd còn không có chính thức bị giảm giá trị cái này dạ ma châu đối với các thế lực lớn mà nói cũng không có cao như vậy giá so cùng với tiêu giá cao cùng lan ninh cạnh tranh còn không bằng đem tài chính phóng tới những vật khác mặt trên năm mươi hai triệu năm mươi bốn triệu sáu mươi triệu bởi vì còn không vượt ra ngoài tâm lý giá cả vị cho nên lan ninh kêu giá sau đó lại có mấy người đuổi theo gọi lên giá cả trực tiếp đem giá mang lên sáu mươi triệu thấy vậy lan ninh không thèm để ý lại kêu lên sáu mươi lăm triệu lại năm triệu tăng giá đã là có chút tình thế bắt buộc m g i vị gặp lan ninh kiên quyết như thế tiêu giá mấy người trở mặt một hồi bỏ qua cùng hắn cạnh tranh thấy vậy biết là lan ninh đang ra giá ăn bớt cũng không có lại cổ động mọi người nói thẳng sáu mươi lăm triệu lần đầu tiên sáu mươi lăm triệu lần thứ hai sáu mươi lăm triệu bảy mươi triệu hơi hợt một tiếng cắt đ ứ t tản bật lời nói chương hai trăm ba mươi sáu nhằm vào bảy mươi triệu cái này kêu giá để tràn g diện một cái trở nên yên lặng cái này dạ m a châu tuy nói khắp người đều là bảo vật lại là cấp hai siêu phàm sinh vật bên trong tương đối hiếm thấy hy hữu chủng loại nhưng xa còn lâu mới có được đã có thành phố vô giá tình cảnh dưới tình huống bình thường một đầu lấy r a ma h ạ c h dạ ma châu cũng liền ba bốn ngàn vạn khoảng t r ư ờ n g mặc dù bây giờ là thời kỳ phi thường usd tiền mặt địa vị bất ổn siêu phàm tài liệu giá tăng lên cái này tốc độ tăng rất không có khả năng đi đến trăm phần trăm trừ phi có người đặc biệt cần loại tài liệu này giống như tu luyện rèn thể thuật lan ninh hay hoặc là một ít lấy thể chất là chủ yếu cường hóa phương hướng siêu phàm người đối với cái này một số người nhóm mà nói dạ ma châu ý nghĩa thì tương đương với chân long huyết đối long huyết gia tộc ý nghĩa đều là phụ trợ bọn họ tại siêu phàm chi lộ thượng bước ra then chốt một bước trọng yếu tài nguyên vì vậy nguyên nhân lan ninh đối đầu này d i ma châu giá quy định là bảy mươi triệu viễn siêu bình thường giá nhưng bây giờ cũng có người ra bảy mươi triệu chẳng lẽ hắn và lan ninh giống nhau đ ề u như thế cần đầu này d i ma châu không bài trừ khả năng này nhưng lan ninh lại thêm nghiêng về một cái khác suy đoán có người ở g i m hắn người kia là ai không được biết nhưng lan ninh có thể làm đơn giản suy đoán nếu như đối phương muốn tại buổi đấu giá này lên g i m hắn vậy khẳng định muốn nói trước hắn đích xác thiết vị trí xác định là hắn đang ra giá sau đó mới có thể ra tay chặn đường nhằm vào nâng lên món đồ đấu giá, giá. loại chuyện này người bình thường là làm không được bởi vì đấu giá hội áp dụng chính là ám vô khuôn mẫu thanh âm của mọi người đều đi qua sửa chữa không có cách nào tiến hành nhận ra tiêu giá thời điểm cũng không có tương ứng ghế lô đ á n h số chính là có ghế lô đ á n h số người bình thường cũng không biết cái này trong bao xương đang ngồi là ai chỉ có bán đấu giá chỗ nội bộ thành viên còn phải là nắm giữ cực đại quyền lợi nội bộ thành viên mới có thể biết mỗi cái trong bao xương đang ngồi là ai lại là người nào xuất hiện ở giá cả bán đấu giá chỗ nội bộ thành viên nắm giữ cực lớn quyền lợi lại có đầy đủ tài chính tiến hành nhằm vào tăng giá đấu giá thánh đường giáo hội đoạn thời gian trước vừa mới hợp tác song phương quan hệ coi như không tệ khả năng không lớn pháp sư hiệp hội lan anh căn bản là không biết bọn hắn vô duyên vô cớ làm sao sẽ bị bọn họ nhằm vào cuối cùng cũng chỉ còn lại có thợ săn nghiệp đoàn không cần phải nói nhất định là long huyết gia tộc bọn họ có nguyên vẹn lý do nhằm vào lan ninh có đủ thực lực nhằm vào lan ninh trên đài đấu giá ả n bất phản ứng ấn chứng điểm này đối mặt cái này bảy mươi triệu tiêu giá vị này bán đấu giá chỗ quản lý người kinh nghiệm già dặn giám định sư cùng bán đấu giá chỗ hai hàng lông mày nhỏ bé không thể nhận ra vừa nhữ lập tức khôi phục như t h ư ờ n g bảy mươi triệu lần đầu tiên Hiện nhiên, Ninh cạnh tranh người là người nào, vàng không hắn cũng sẽ không ph cái giá người người ản ràng, này cùng Lan nào, vàng cũng bật rất rõ ra là có sẽ tự nhiên không có khả năng quấn vào hắn cùng với long huyết gia tộc tranh đấu bo bo giữ mình mới là lựa chọn chính xác nhất cho nên ạn bất cái gì cũng chưa nói liền theo bình thường bán đấu giá trình tự kêu giá một bộ giải quyết việc chung thái độ ạn bất thái độ càng là ấn chứng lan ninh suy đoán chấm ngâm một tiếng lại kêu lên bảy mươi hai triệu bảy mươi lăm triệu lan ninh tiếng nói vừa dứt đối diện liền theo s á t ngân g lên giá lan ninh chuyện này gặp một màn này đừng nói những cái này người tinh tựa như siêu phàm người ngay cả lần đầu tham gia cái này đại hội đấu giá cờ dị tín đều cảm giác có chút không đúng chuyển nhìn phía bên người lan ninh muốn nhìn một chút hắn phản ứng gì a lan ninh cười t h ầ n s ắ c bình tĩnh tựa hồ cũng không thèm để ý châm này đối đấu giá cũng không có mở lại miệng cùng với cạnh tranh ý tứ thấy vậy ban đấu giá ạn bất tám thầm thở phào nhẹ nhõm là bán đấu giá chỗ quản lý người hắn sợ nhất chính là lan ninh cùng long huyết gia tộc người tại buổi đấu giá này lên dẫn phát xung đột hai người này một khi bốc lên vậy khẳng định cũng sẽ không thoánh nhượng đến lúc đó bọn họ lẫn nhau đấu giá làm ra một cái con số thiên văn cuối cùng muốn kết thúc như thế nào cái này đại hội đấu giá còn thế nào kế t ụ bán giá đầu thành ỗ t cùng ra phía giới mời ra chúng ta thứ hai mươi hai cái món đồ đấu giá lan ninh bung tha đấu giá cái này dương cung bạn kiếm bầu không khí thoáng hóa giải xuống tới bán đấu giá kế tục tiến hành Rất tới thứ tài nhanh liền đi tới Lan Ninh vừa sao liệu, đi kiện ý bởi á cá. c cực bác cực cá, bác cực sông đặc Sao sông sản, sinh băng tồn ở sông băng biển, biển băng, Bởi thời gian ly khai biển sâu, đi tinh hàng năm ngày sông quang. chỉ hấp thu có ly ra sâu, vì hoàn cảnh duyên cớ cái này sao bắc cực cá không chỉ tính cách hung mãnh tốc độ kinh người còn có cực kỳ mạnh mẽ xương giá năng lực tuy rằng đánh giá đẳng cấp chỉ có cấp một nhưng cấp hai siêu phàm người đều chưa hẳn có thể nắm bởi vậy cực kỳ rất thưa t h t hiếm thấy trân quý sao bắc cực cá không chỉ có thể là siêu phàm tài liệu sử dụng tại mỗi cái lĩnh vực còn có thể là nguyên liệu nấu ăn trực tiếp sử dụng có thể hữu hiệu tăng cường thân thể khí huyết để thăng thể chất cường độ còn có thể trợ giúp siêu phàm người cường hóa xương giá cùng ngôi sao phương diện năng lực cái này một dương đông lạnh sao bắc cực cá tổng cộng có ba mươi con toàn bộ là năm nay vừa mới vớt đi lên thành niên hùng cá giá khởi đầu năm mươi triệu usd mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn hai triệu usd sao bắc cực cá cấp một siêu phàm sinh vật cùng dạ ma c h â u giống nhau đều là cực kỳ rất thưa thớt hiếm thấy đặc thù chủng loại rất thưa thớt hiếm thấy cũng liền ý nghĩa chất quý sao bắc cực cá mặc dù chỉ là cấp một nhưng bởi vì tác dụng càng rộng khắp hiệu quả không thua cấp hai tài liệu cho nên giá vẫn còn ở d ạ ma châu trên lan i n h trước tuy rằng bị long huyết gia tộc người đoạt đi d ạ ma châu nhưng nếu như có thể bắt cái này sao bắc cực cá hắn mục đích giống nhau có thể đi đến chỉ là sáu mươi triệu sáu mươi năm triệu bảy mươi triệu sao bắc cực cá cạnh tranh so với d ạ ma châu kịch liệt lan i n h còn chưa mở lời giá liền đã bị người mang lên bảy mươi triệu thấy vậy lan i n h cũng là thẳng thắn trực tiếp kêu lên tám mươi triệu chín mươi triệu quả nhiên lan i n h vừa mới mở miệng đã có người để lại hắn chuyện này